quy mô trương 762, không thể ngăn cản, thượng. Cơ hội là tại lần mở miệng trong mấy mắt, rốt liền chú ý tới ngôi sao quảng trường lấp lánh kim quang. Liền ngay cả vừa mới nhảy vào tương lai chi thư, cũng từ đó thò đầu ra, hô to một tiếng, "Chủ nhân, ta nhìn thấy rất nhiều kim quang." Nhưng không cần bọn chúng nhắc nhở, rốt cũng biết cái này thần tính đến từ phương nào. Hoa Chi Hải, tại trải qua vừa mới thu hoạch được mộng cảnh mảnh vỡ bù đắp về sau, bất luận là diện tích của nó, còn là hiệu quả, đều tăng cường rất nhiều lần, còn có thể thông qua thực hiện linh tính cùng linh hồn cắt bả, để tăng cường thổ nhượng ước độ cùng sinh mệnh khí tức. Dỗ Sở Dĩ không có lập tức nói chuyện, chỉ là đang nghiên cứu hoa chi hải đến cùng có thể trồng trọt bao nhiêu linh thảo, hiệu quả đến cùng có thể tốt bao nhiêu. Tương Lai Chi Thư rất nhanh liền cho ra xác định đáp án, hoàn toàn đầy đủ, chủ nhân, ta tiên đoán được khắp núi hoa cỏ, mang theo linh tính không khí ở trong giấc ngộng Du Đãng, sinh mệnh giai điệu tại bóng cây xanh râm mát bên trong tấu vang, đây là chính diện kết quả. Dỗ Côi nói, làm được tốt, vị Quang A vùng. Tương Lai Chi Thư cười hắc hắc, một lần nữa rút vào, bắt đầu ngủ đông. Thế là, Dỗ Liên lập tức tại giáo đường bên trong nói ra câu nói kia. Trong mắt tất cả mọi người đều lập tức sáng lên quang, nhìn đội vàng hỏi Ngươi có biện pháp nào?" Dỗ Thuận miệng nói, "Ta có một cái đặc thù linh hồn hỏa trùng, có thể chế tạo ra các loại linh hoa linh cỏ, chỉ cần để cho ta bọn chúng hạt giống, qua một đoạn thời gian, ta liền có thể trả lại cho các ngươi đủ lượng thành phẩm." Đinh nghi ngờ nhìn xem hắn, "Dỗ các hạ, đây không phải một con số nhỏ à, căn cứ tính ra, cho dù là thấp nhất dùng lượng, các loại linh thảo lỗ hồng cũng vượt qua 30 triệu gốc, đồng thời về sau bình quân mỗi tuần muốn cung cấp vượt qua 7 triệu gốc, coi như ngài có thể chế tạo, nhưng đây cũng là đặc thù linh hồn tạo vật, cũng cần sử dụng linh năng, như thế số lượng lớn, ngài có thể chống đỡ được sao?" Dỗ Mi cười, "Không cần lo lắng, Đinh giao cho ta đi. Trong giáo đường yên tĩnh, chỉ có họ rụt mình quang lại lóe lên, không người nào dám tin tưởng chuyện này cứ như vậy giải quyết, mặc dù rốt nhiều lần sáng tạo kỳ tích, nhưng cũng không có người có thể nghĩ đến hắn có thể làm đến loại trình độ này. Chẳng lẽ, chân vương chính là không gì làm không được sao? Đột nhiên, đi giật mình lớn vật ta biết, ngài Tấn Thăng làm chân vương trôi nhóm lửa viên kia linh hồn hóa chủng, chính là chế tạo linh hoa linh cỏ, đúng không? Ánh mắt của mọi người cũng theo đó phát sáng lên, phảng phất tìm tới một hợp lý giải thích. Đúng vậy à, một viên có thể đánh vỡ hạn chế, Tấn Thăng chân vương linh hồn hóa chủng có được năng lực như vậy, cũng lạ rất bình thường a. A mạn đồ thở dài, rụt các hạ, ngài thật là hỏa chi ý chí hóa thân sao? Ở trên người của ngài, tràn ngập để người khó có thể tin kỳ tích. Rốt mỉm cười, "A mạn đầu các hạ, chỉ cần kế thừa lựa ý chí, chúng ta mỗi người đều là hỏa chi ý chí hóa thân, đều có thể sáng tạo kỳ tích." Nhân tính chi hoa 61. Mã liệt mà đến kim quang tránh hoa rụt hai mắt, hắn không nghĩ tới, đơn giản như vậy một câu, liền để hắn thu hoạch được 61 đóa nhân tính chi hoa. Đám người này cũng quá rất cảm động đi. Rụt hơi có kinh ngạc nhìn xem trước mắt đám người, chỉ ít có một nửa người nhìn qua đều muốn khóc lên, không ít người càng là rơi lệ mặt mũi tràn đầy liền ngay cả gần đây bình tĩnh đỉnh cũng theo đó động rung trầm giọng nói ngài nói đúng sinh mệnh tồn tại bản thân chính là kỳ tích chúng ta có được nhiều như thế kỳ tích vì cái gì không thể sáng tạo chiến thắng khói đen kỳ tích ta hiện tại liền trở về mở rộng chiến tranh đem đúng hạn tiến hành chỗ gì ẩn chắc chắn quật khởi. nói xong hắn liền xoay người rời đi giáo đường trường lão cùng chúng đại sư cũng là như thế tại hoàn thành trị liệu về sau bọn hắn không kịp chờ đợi tiến đến sân huấn luyện mặc dù trong linh hồn ô nhiễm đã bị thanh trừ nhưng dù sao đã rời đi chiến trường quá lâu bọn hắn cần một lần nữa quen thuộc chiến đấu cảm giác mới có thể mau chóng trở về chiến trường. họ rụt một mực chuyên chú vào trị liệu bên trong, thẳng đến hoàn thành tất cả mọi người tịnh hóa, mới xoay người lại, cười nói, rốt, không hổ là ngươi, lại một lần sáng tạo kỳ tích. rốt cười nói, đại chủ giáo, đây không tính là cái gì, minh quang kỳ tích mới là để người rung động, ta thật không nghĩ tới, hoàn chỉnh minh quang nguyên luật, vậy mà khủng bố như vậy, ngài đối quang không chế, tỉ mỉ tỉ mỉ, đến một cái mức không thể tưởng tượng nổi. họ rụt nụ cười trở nên rõ ràng, ta thật không thể tin được, ta vậy mà có được cường đại như vậy tiềm lực, có lẽ tự như ngươi nói, mỗi người cũng là kỳ tích, ta nguyên lai chú định chính là minh quang tri vương. Minh Quang thật giống như thân thể của ta một bộ phận, cùng ta huyết mạch tương liên, linh hồn đụng vào nhau, ta có một loại cảm giác, ta có thể khống chế nó làm bất cứ chuyện gì, cho dù là tiêu diệt khói đen. Rốt tăng hắn một cái, vội vàng chuyển di chủ đề, hắn tới đây kỳ thật chính là hy vọng họ ruột cùng hắn cùng nhau đi thu hồi nhân loại di sản, giáo hoàng di ngôn bên trong, còn lại di sản đều rất xa xôi, tại hắc cám nơi cực sâu, lại có vô cùng mạnh mẽ quái vật thủ vệ. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi những quái vật kia, nhưng không nghĩ ở trên đây chậm chễ quá nhiều thời gian, liền nghĩ kêu lên họ ruột. Họ ruột tại nghe xong rụt lời nói về sau cũng vui vẻ đồng ý. Việc này không nên chậm trễ, kia liền lên đường đi. Thế là, chỗ gì Ân cường đại nhất hai người, liền trực tiếp rời đi Vương thành, hướng về Hắc ám chỗ sâu bước đi. Một vị chân vương, một vị chuẩn chân vương, bọn hắn xuất hành không còn cần cái gì chuẩn bị, khoảng cách đến bọn hắn đến nói không là vấn đề, Nguyên sơ trở xuống khói đen cũng khó có thể tùy tiện ăn mòn bọn hắn, Vương cấp trở xuống quái vật, đối với bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục có uy hiếp. Nếu như gặp phải mạnh vương cấp quái vật hoặc bán thần cấp quái vật, bọn hắn cũng có thể ứng phó, chỉ có cổ thần có uy hiếp, nhưng coi như đánh không lại, cũng có thể chạy trốn. Trừ phi trực tiếp gặp được viễn cổ thần nhưng dạng này sát suất quá nhỏ, mà lại hai người đều là có cực cao linh cảm cứng giả, dạ. dạng này sinh tự uy hiếp, bọn hắn không có khả năng không cảm ứng được. bởi vậy, hai người cơ hội đều không có cái gì che lấp, trực tiếp liền lấy tốc độ cao nhất hướng về Di ngôn địa điểm phóng đi. trên đường đi gặp phải tuyệt đại đa số quái vật, đều bị ruột linh hồn trận tiêu diệt, số ít tương đối cường đại quái vật, hai người cũng chỉ là hơi xuất thủ, liền đem hắn đánh giết. họ rút Minh Quang cường đại, lần nữa đổi mới ruột cảnh quan, nó đối với khói đen tính nhắm vào, quả thực là làm người nhìn mà thán thở. trên đường đi. Họ rút liền màu đỏ lệ thạch đều không có đeo, trực tiếp lấy Minh Quang lực lượng xua tan khói đen, mà đụng phải quái vật, Minh Quang liền sẽ hóa thành vô số lưỡi dao, đem quái vật dảo vì bùn biển. liền ngay cả vương cấp quái vật cũng ngăn không được Minh Quang đâm xuyên. Chỉ từ lực phá hoại mà nói, thậm chí vượt qua ruột. Khó trách họ rút sẽ sưng Minh Quang vì đâm về khói đen trái tim lưỡi dao. Rất nhanh, giáo hoàng di ngôn bên trong chỗ thứ 2 di tích liền bị bọn hắn tìm tới. Trong di tích di vật mặc dù bị phong ấn, nhưng tản mát ra cường đại linh tính y nguyên hấp dẫn mấy vị cường đại quái vật chấn thủ ở trong này. Bọn chúng hình dạng tựa như hai đầu to lớn mực nát, rồi. Màu đen mục nát linh hồn ẩn tàng tại cực dậy linh năng phòng ngự xuống. Mặc dù bất quá là yếu vương cấp quái vật, nhưng chỉ nhìn cái tư thế này, ruột liền biết tiêu diệt bọn chúng phải tốn một phen công phu. Nhưng không nghĩ tới chính là, họ ruột chỉ là khoát tay, minh quang gông xiềng liền một mực cầm cố lại bọn chúng. Thông thiên triệt điệu minh quang lưỡi dao liền từ trên bầu trời rơi xuống, đâm xuyên linh hồn của bọn chúng. Ngay sau đó ruột liền xông đi lên một thanh móc chết bọn chúng. Từng cường đại quái vật, bây giờ tại hai vị này cường giả trước mặt đã không có quá lớn ngăn cản chỗ trống, thoáng qua liền bị tiêu diệt. Sau đó ruột liền đào ra di sản. Đây là một gian kỳ dị mất thất. Tại mở ra trong nháy mắt hắn phong ấn liền mất đi hiệu lực, bên trong vật tư rất nhiều, nhưng khiến Dược Thất vọng là cũng không có quang chi thạch, thuần túy tinh tụy cùng thuần túy tinh nguyên, quý giá nhất chính là bảy viên thần thạch. Về sau trong di tích cũng là như thế, cùng loại phần thứ nhất di tích như thế, đồng thời có đại lượng quang chi thạch, thuần túy tinh tụy cùng thuần túy tinh nguyên tình huống, không còn có xuất hiện. Nhưng là, tại trong những di tích này thu hoạch cũng phi thường phong phú, đại lượng vật tư ở một mức độ rất lớn đền bù chỗ gì ẩn chỗ trống, vì sắp chuẩn bị quang chi thạch luyện thành trận, tinh nguyên nghi thức cùng tinh tụy luyện chế lô, cung cấp đại lượng vật liệu. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là 20 mai thần thạch. Kỳ thật Giáo Hoàng Di ngôn bên trong sớm đã nói rõ những này, di tích chủ yếu di vật là thần thạch, chỉ là tại cái thứ nhất trong di tích thu hoạch lớn để rốt có một cái ảo tưởng không thực tế, về sau mới bình thường trở lại. Đem cái di tích này thu hết xong, rốt cùng họ rụt liền tiếp theo hướng kế tiếp di tích bước đi. Bọn hắn hiệu suất cực cao, chỉ dùng gần nửa ngày, liền đem 6 cái di tích thu hết trong không. Rất nhanh, liền chỉ còn lại cái cuối cùng di tích. Làm rốt dựa theo tọa độ đi tới cái di tích này lúc, thình lình mới phát hiện, đây là một tòa cổ thành. Nó tại âm u khắp trốn trong dãy núi, khoảng cách chỗ rỉ ẩn vương thành nước chừng có 3 vạn ngàn dặm, căn cứ tính ra Nơi này hẳn là tận thủ đại lục biên giới, không lâu trong cổ thành, phủ kín màu đen hư thối vật, phòng ốc cùng trên đường phố khắp nơi đều là loại vật này. Họ ruột liếc mắt liền nhìn ra đến, những này hư thối vật trên thực tế là quấn quít lấy nhau huyết đục khí quan, đến không hết trái tim, đại não, ruột, dây dưa, lẫn nhau dính liền cùng một chỗ, có chút ngạo nghễ. Một cỗ cực đoan khí tức kinh khủng đập vào mặt, nhưng là ruột cũng không có cảm thấy cường đại linh hồn, cũng không có phát giác được căn bản nguyên trận vực. Có lẽ đây là cái nào đó cường đại tồn tại diên sinh vật. Họ ruột suy đoán nói, khoảng cách quá xa, nhìn như vậy không ra càng nhiều đồ vật, chúng ta đi xuống đi. Rốt khẽ gật đầu, thế là, một vị chân vương cùng một vị chuẩn chân vương liền trực tiếp hướng tòa này khủng bố trong thành thị rơi xuống. Tại bọn hắn tới gần đến cái nào đó khoảng cách trong nháy mắt, trên huyết nhục dâng lên vô số nhãn cầu, trong nháy mắt toàn bộ nhìn về phía bọn hắn. Một giây sau, linh năng dít lên vang lên theo, khủng bố linh năng ba động đập vào mặt. Cấp 17 linh năng. Dỗn nói, là nguyên sơ linh năng, chỉ ít 5 triệu ngàn khắc, nhưng không có cảm giác được căn bản nguyên trận lực, cũng không có linh hồn, hẳn là một vị nào đó cổ thần đặc thù diễn sinh vật, tựa như huyết thần giáng lâm về sau huyết nhục khôi lỗi đồng dạng. Họ dùng nói, ta cảm thấy nó linh năng hư mà không thật, không có trèo trống. thăm dò một cái đi. Hai vị cường giả cùng nhắc lên linh năng, một cái 10 triệu ngàn khắc, một cái 8 triệu ngàn khắc, ngút trời mà linh năng ba động lập tức ngăn chặn không biết quái vật linh năng. Nhãn cầu điên cùng nổ tung. Trong lúc thoáng qua, tất cả nhãn cầu đều hóa thành dòng máu, cùng huyết nhục dung hợp lại cùng nhau. Hai vị cường giả tiếp tục tới gần, cường đại linh hồn trận rất nhanh liền tác động đến cổ thành, huyết nhục bắt đầu khô héo, bốc hơi, hóa thành cho tàn. Rất nhanh, tòa này bị huyết nhục bao trùn cổ thành, liền biến thành một tòa trò tàn chi thành. Cái này liền chết rồi. Rốt cảm thấy thất vọng. Hắn không có thu hoạch đến bất kỳ linh hồn, liền hồn đều không có. Xem ra, nó hẳn là một vị cổ thần hoàn toàn diễn sinh thể, tất cả lực lượng đều nguồn gốc từ vị kia cổ thần, cho nên mới có thể tùy tiện bị bọn hắn chấn đổ. Họ rụt cười nói, có lẽ là chúng ta quá mạnh, cường đại quái vật thoáng qua tan thành mây khói, đây có phải hay không là nói rõ, nhân loại quật khởi con đường không thể ngăn cản. Từ khi họ rụt thành tựu vĩ đại quân vương đến nay, tâm tình của hắn đã phát sinh thay đổi cực lớn, điển hình nhất chính là trở nên càng trẻ tuổi, càng tự tin, không còn giống như trước, cả ngày trầm cái cây khô mặt, âm u đầy tự khí. Rốt cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng trong này không thích hợp, hắn một chút không nhớ ra được. Trong một cảnh, chi thức chi thư trầm ngâm nói, là ảo ra sao? Vì cái gì ta cảm thấy giống như ở đâu nhìn thấy cảnh tượng này?" Họ rốt cũng không có những loại nghi hoặc, hắn rất nhanh liền tìm tới di sản, ngay tại cổ thành tầng hầm. Thu hoạch phi thường phong phú, có lượng cực kỳ lớn phẩm chất cao đá mặt trời cùng mặt trời kết tinh, còn có 12 quả thần thạch. Rốt cũng không nhịn được lộ ra nụ cười, cứ như vậy, thần thạch tổng số liền đạt tới 36 quả, đầy đủ tiến hành không ít lần thăng linh mi tức. Còn lại, liền muốn làm mau chóng hoàn thành tam đại linh hồn nguyên tố thu hoạch. Quá tốt. Họ rụt cười đến rất vui vẻ. Chúng ta trở về đi, có lẽ tại ta về sau còn có thể sinh ra vị thứ tư chân vương. Trước khi đi, rốt thuận tay đem trong cổ thành cho tàn thu thập lại, dự định sau khi trở về thử một chút bạo thực giả. Chân này ngắn mũi xuất hành cứ như vậy kết thúc. Chỗ gì ân cường đại nhất hai người mang về giáo hoàng di ngôn bên trong tất cả di sản. Bọn hắn lần thứ nhất có được đại quy mô tiến hành thăng linh nghi thức tư cách. Họ rụt lập tức bắt đầu toàn lực đẩy tới tam đại linh hồn nguyên tố luyện thành nghi thức, thế tất yếu tại thời gian ngắn nhất triệt để nắm giữ bọn chúng cách dùng. Rốt cũng thu được lượng lớn linh thảo hạt giống, tổng cộng ước chừng một ngàn túi một trong túi chí ít có mấy chục vạn hạt giống, là dựa theo nghiêm ngặt tỷ lệ chế biến. chỗ gì ẩn cũng không khuyết thiếu hạt giống, một cây linh thảo một cái chu kỳ liền có thể sinh trên trăm quả, khuyết thiếu là trồng chọn thổ địa của bọn nó. ma mộng cảnh vừa và có. hoa chi hải là to lớn như thế, vậy mà để rốt đem cái này hơn một ngàn túi hạt giống tất cả đều gieo xuống. sau đó, dựa theo tri thức chi thư nhắc nhở, rốt lại hướng hoa chi hải bên trong tăng thêm đại lượng linh tính cùng linh hồn cặn bã. trong lúc nhất thời, toàn bộ hoa chi hải bên trên đều tràn ngập linh tính cùng sinh mệnh kỳ tức. vẹn vẹn chỉ qua một cái giờ trung, rốt liền thấy đầy khắp núi đồi linh mầm đây cũng quá mạnh đi. Chi thức chi thư hương phấn nói, đây chính là hoa chi hải, chủ nhân, tất cả những thứ này liền giao cho ta đi. Quản lý cùng chồng chọn hoa cỏ, là sở thích của ta. Quy một chương 763, không thể ngăn cản. Hạ, ngươi còn là cái thợ tiểu hoa. Rốt kinh ngạc hỏi, là yêu thích, yêu thích. Chi thức chi thư cắn hàm răng nói, ta mặc dù đã lang languyên đã từng ta là bộ dáng gì, nhưng cái kia phần ưu nhã, cao quý, tài trí, yêu ngạo, thần thánh, không thể xâm phạm cùng sóng lớn của trào, y nguyên lưu lại tại trong linh hồn của ta, ta dám khẳng định, đã từng ta cũng là một vị vĩ đại thần linh. Cho dù ngươi là chủ nhân, cũng không thể dạng này trả đạm sách của ta cách. Rốt cười nói, thật có lỗi, sách ta chỉ là biểu lộ cảm xúc. Ngươi dạng này yêu thích trồng trọt linh hoa linh cỏ, có lẽ tại ngươi trở thành mộng cảnh chi thức chi thư trước, chính là trong truyền thuyết bách hoa chi thần. Chi thức chi thư lập tức đổi giận thành vui, phải không? Ta xem ra giống như là bách hoa chi thần sao? Đúng à? Ta có một loại cảm giác, có lẽ mảnh này hoa chi hải chính là ngươi đã từng thần quốc, là ngươi mang vào mộng cảnh đồ cưới, cho nên ngươi mới như vậy nóng lòng tại trong biển hoa trồng trọt linh tính hoa cỏ. Tri thức chi thư kích động đảo trang sách, mỗi một cái sách khe hở đều viết mở cửa trong bụng bốn chữ, phải không? Đây là thật sao? Ta nguyên lai like là bách hoa chi thần à? Ta vẫn cho là ta là tri thức cùng trí tuệ chi thần. Nô, thần nắm giữ nhiều cái lĩnh vực cũng là rất phổ biến sự tình, nhưng ta vì cái gì giống như cho tới bây giờ chưa từng nghe qua cái này thần linh, ngài từ nơi đó nghe tới truyền thuyết. Rốt tăng háng một cái, hắn cũng chưa từng nghe qua cái truyền thuyết này, đây là hắn loạn biên, chỉ là vì trấn an tri thức chi thư, không nghĩ tới nó vậy mà coi là thật. Ách, cái này, ta quên ta tại cái nào trong di tích nhìn thấy dù sao ta chính là cảm giác như vậy cái này qua loa trả lời cũng không có để chi thức chi thư sinh ra hoài nghi ngược lại để nó càng thêm vững tin khó trách khó trách cho tới nay trong linh hồn của ta đều có một loại xúc động để ta ngược dòng tìm hiểu đi qua trở lại ban sơ bộ dáng nguyên lai like là ta ban sơ thần cách đăng tiêu gọi ta chi thức chi thư lầm bầm lầm bầm à ta nhất định phải trở lại ban sơ bộ dáng cái kia thần thánh mà không thể xâm phạm bách hoa chi thần rốt dở khóc dở cười nhìn xem chi thức chi thư phe phẩy trang sách chạy về phía hoa chi hải Màu trắng xương mù theo nó trang sách bên trong thả ra, chỉ trong nháy mắt liền đảo qua mấy ngàn giật thổ địa, hoàn thành đến hàng vạn mà tính đang trồng mầm quan sát, cũng chuẩn xác mà đem bên trong xấu loại nắm chặt đi ra. Hiệu suất này, so hắn dùng linh năng gieo rắc hạt giống nhanh hơn. Xem ra, gia hỏa này thật sự có trồng chọn thiên phú. Rốt nghĩ thầm, có thời gian để nó đi xem một chút phở răng linh tính thực vật. Đây chính là hắn tất cả mộng cảnh sứ đồ bên trong có tiềm lực nhất một vị. Hắn thực vật đế quốc tại huyết thần chi chiến bên trong dực dỡ hào quang, rốt thậm chí cân nhắc nhanh chóng vì hắn an bài một lần thăng linh ý thức. đương nhiên, đây chỉ là ngấp lại. Thang Linh Nhi thức tất cả mọi người tuyển đều sẽ từ tương lai chi thư đến quyết định, trừ phi vở răng tại đặt song song nhân tuyển bên trong, nếu không hắn là sẽ không để cho hắn chấn ngang. Đến nỗi hất chi chiến đoàn những người khác, rồi đan bài là để bọn hắn toàn bộ tham dự vào tuyến đầu chiến đấu. Chỉ trừ an nã bỡ lệ, nàng bị liệt là phương tiện chuyên trở, giao cho vật tư ban hậu cần quản lý. Đối với này, mặc dù an nã bỡ lệ cực không cao hứng, nội trận lôi đỉnh, nhưng làm nàng phát hiện nàng một người vận lực vượt qua 100 trăm chiếc linh năng xe chuyển vận về sau, lập tức liền tiếp nhận công việc này cũng vẫn lấy làm yêu não. Mà tại được đến ruột cam đoan về sau. Bộ quân chiến rất nhanh liền hoàn thành hết thể trước khi chiến đấu chuẩn bị. Vang oanh liệt liệt đại khuyết trương bắt đầu. Chỗ gì ẩn cảnh nội chỉ để lại cần thiết phòng vệ, tứ đại trong thành chiến lực giảm đến thấp nhất, các chiến sĩ không còn ra khỏi thành chiến đấu mà là từ trên tường thành linh năng quỹ đạo pháo đến viễn trình tiêu diệt địch nhân. Sở nghiên cứu công giới tầm quan trọng lần nữa nổi bật đi ra, loại này cố định cường lực vũ khí phòng ngự, tiến thêm một bước giảm bớt chỗ gì ẩn gánh vác, để bọn hắn có thể tập trung càng nhiều lực lượng đến mở rộng. Dưới sự an bài của bộ quân chiến, vô số chiến sĩ hội tụ thành khổng lồ do người, tuôn hướng đại long thành. Từ xa nhìn lại. Cái kia kéo dài ánh lửa tựa như một đầu cự long, tại trải qua đại long thành về sau lại tán làm đầy trời hỏa hoa, hướng chỗ gì ẩn bên ngoài hắc ám thế giới lan tràn mà đi. Căn cứ bộ quân chiến đã bài, toàn bộ chiến dịch cùng chia ba đoạn. Đoạn thứ nhất, thanh lý cũng chiếm cứ đại long thành đến kiếm phong sơn mạch ở giữa, dài đến 3.000 ngàn dặm địa bàn, đem tà mậu chi cổ thần thần thành đặt vào chỗ gì ẩn phạm vi. Bởi vì kiếm phong sơn mạch sớm đã trở thành chỗ gì ẩn tiền tiêu cứ điểm, trang chiến dịch này hạch tâm điểm là thanh lý cái kia rộng chừng một ngàn dặm thổ địa. Đây là đã từng thuộc về sâu trong bóng tối khu vực. Đến không hết quái vật ở trong này đã ngủ say vô số năm, bọn hắn có thể gặp được cái dạng gì kinh khủng tồn tại, ai cũng không dám tưởng tượng. Sở dĩ có can đảm phát động chiến tranh, cũng là bởi vì chỗ gì ẩn bên trong hai vị chân vương, một vị chuẩn chân vương, cùng 15 vị quân vương, 151 vị đặc cấp nhân viên chiến đấu, cùng vượt qua 2 triệu có được linh năng chiến sĩ. Chiến dịch vừa mới bắt đầu, bộ quân chiến liền trực tiếp vận dụng chỗ gì ẩn tất cả lớn cộng minh bản, đồng thời xây dựng 7 chi hạch tâm quân đoàn, tại 7 vị quân vương dưới sự dẫn đầu, hướng 7 cái phương hướng phát động tiến công. Đồng thời hiệp đồng tiến công, còn có vượt qua 1000 cái chiến đoàn. Phô Thiên Cái Địa Ánh Lửa cứ như vậy xông vào Hắc Ám Thế Giới, khổng lồ linh năng một mực kéo dài đến mấy chục vạn dặm bên ngoài, trùng Thiên Linh Năng ba động tựa như biển cả đem hết thảy bao phủ. Đây là trước nay chưa từng có lực lượng, tại quá khứ 1.800 năm, chỗ gì ẩn chưa bao giờ giờ khắc này cường đại như vậy qua. Các chiến sĩ thỏa thích hướng Hắc Ám Thế Giới hiện ra bọn hắn cường đại, mà không cần cố kỵ dẫn phát khói đen nhiễu loạn, kinh động không biết cường đại tồn tại, bọn hắn tựa như từng nhánh bén nhọn trường mâu, đối với ẩn tàng ở trong Hắc Vũ Vách Vận bắt đầu điên cuồng chịu sáp. Rốt xông vào toàn bộ đội ngũ đoạn trước nhất, toàn lực triển khai linh hồn trận hủy ám toàn công suất phát động, lập tức hóa thân thành khủng bố máy thu hoạch khí, liên miên quái vật giống gặt lúa mạch bị hắn thu hoạch. Những nơi đi qua, chỉ để lại mảng lớn cho tàn, nhưng tùy theo cũng bị hắn linh năng cuốn lên, thu vào trong nội cảnh. Hắn tựa như như cuồng phong ở trong hắc ám thế giới càn quái, không có quái vật có thể ở dưới tay hắn sống sót vượt qua một giây đồng hồ. Chính là vương cấp quái vật cũng không được. Những cái kia bị bừng tỉnh cường đại tồn tại, vừa mới phát ra khủng bố dí gào, liền bị tùy theo mà đến cự tinh toa, hoặc hoàn toàn chuyển hóa cho quyền, hoặc dứt khoát là thuần túy linh năng bắn gọn đánh chết. Dưới đại đa số tình huống là dạng này. Ngẫu nhiên xuất hiện mạnh vương cấp quái vật, nên có đó nó cũng là lóe mù mắt cho siêu tinh chi thiểm, cái kia ngưng động như thực chất bạch quang, như là lưỡi dao đem hết thể hủy diệt. chân vương chi huy, khủng bố như vậy, duy nhất có thể cùng hắn song vai chính là vừa mới bước vào chuẩn chân vương hàng ngũ đại chủ giáo họ ruột. hắn hoàn toàn minh quang nguyên luật toàn lực phát động lúc, tựa như một viên lấp lánh biển cả gan, vô số gai nhọn vẩn quanh nhím biển mặt ngoài, mỗi một cây lớn gai nhọn bắn ra đi, liền sẽ hóa thành vô số nhỏ gai nhọn, như là quang mưa to rơi xuống, chuẩn sắc đâm thủng mỗi cái quái vật linh hồn. đây chính là minh quang đặc điểm, bé nhọn, tinh chuẩn, ngắn nhỏ bé, đối với khói đen tạo vật có đặc dị đâm xuyên tính giết chết quái vật không đa dụng một điểm linh năng. Viên này biển cả gan cũng tương tự xông vào hắc ám thế giới đoạn trước nhất, tại bạo sát quái vật bình thường phương diện, cùng rốt tương xứng, thậm chí ngược sát yếu vương cấp quái vật còn nhanh hơn rốt một điểm. Cá biệt ra giải yếu vương cấp quái vật rốt còn muốn đánh lên một hồi, hắn lại có thể đánh giết trong chớp mắt. Duy nhất có thể nhìn ra phân biệt chính là mạnh vương cấp quái vật. Lúc này họ rốt liền muốn lâm vào tương đối dài rằng giặc chiến đấu, nếu như tình huống bất lợi, tỉ như có bao nhiêu cái mạnh vương cấp quái vật, thân ở mạnh khói đen hoàn cảnh, đồng thời nhận đại lượng quái vật vây công trời một chút sẽ còn nhận áp chế, mặc dù hắn rất luôn luôn rất nhanh liền có thể xoay chuyển thế cục, đem tất cả quái vật đánh giết, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được hắn có chút phí sức. Rốt nhưng không có loại cảm giác này. Bất luận cái gì dạng tình huống, một lời không hợp chính là một phát tinh tránh, cái kia hủy diệt lực lượng liền sẽ đem hết thảy cài bình, ngay cả cặn cũng không còn. Đối với này, rất nhiều chiến sĩ đều cảm thấy không hiểu, rõ ràng đại chủ giáo linh năng vượt qua 10 triệu, mạnh hơn rốt, vì cái gì tại kháng ép thời điểm biểu hiện lại hơi so rụt yếu hơn một chút. Đương nhiên, hoang mang phần lớn đều là lệnh luật giả hoặc một cấp nhân viên chiến đấu. Quân vương cấp tương giả hoặc một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống chiến sĩ, không có bất luận cái gì nghi hoặc. Quân vương cấp các cường giả đều rất rõ ràng, rốt linh năng cường độ mặc dù hơi so họ ruột yếu, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên sơ linh năng, thực tế hiệu năng so họ ruột mạnh linh năng cao hơn rất nhiều. Đồng thời gốc rễ của hắn nguyên cũng muốn mạnh hơn cường nguyên, lại hoàn chỉnh cường nguyên, cũng là cường nguyên, không có bước ra một bước kia, liền vĩnh viễn so ra kém căn bản nguyên. đương nhiên rốt chân vương cũng rất kỳ quái, không có thần quốc, không có giấy lên thần hỏa, cũng không biết là dùm cái gì gánh chịu căn bản nguyên. Có lẽ đây chính là hắn chỗ đặt tù. Dù sao cũng là trong truyền thuyết nhân loại chi sinh có được chỉ thuộc về tự thân độc lập hệ thống, hắn hẳn là còn muốn cần tiến thêm một bước, mới có thể trở thành hoàn chỉnh chân vương. Quân vương nhóm đều rất chờ mong điều này, mà đối với một cấp nhân viên chiến đấu trở xuống chiến sĩ si đến nói, rốt là chân vương, họ ruột là chuẩn chân vương, chỉ dùng biết điểm này là được. Chỉ có thân ở tại linh năng cường độ ảnh hưởng lớn nhất giai đoạn bên trong một cấp nhân viên chiến đấu cùng lệnh lộ giả, mới có thể vô ý thức đem linh năng cường độ xem như hết thể tiêu chuẩn. Nhưng bọn hắn cũng rất nhanh tỉnh táo lại, rõ ràng trừ linh năng cường độ bên ngoài. Còn có rất nhiều lực ảnh hưởng lượng nhân tố, mà trận chiến đấu này chính là bọn hắn tốt nhất dạy học, bọn hắn có thể khoảng cách gần quan sát quân vương thậm chí chân vương chiến đấu, cảm ngộ bọn hắn linh hồn rung động cùng cường đại linh năng phun ra ngoài cảm giác. Không ít người đều bởi vậy thu hoạch được không ít thu hoạch, khiến cho bọn hắn đối với linh năng cùng nguyên luật thao túng nâng cao một bước, nhân loại lại trở nên càng cường đại. Dột kinh ngạc phát hiện, hắn ở phía trước giết quái, còn có thể thu hoạch được tăng lên nhân loại chỉnh thể lực lượng thần tính, cũng không biết là lấy ở đâu. Mặc dù không nhiều, nhưng để dột tâm tình mười phần thư sướng. Có lẽ, đây chính là lúc tới tất cả thiên địa đồng lực đi. Ha ha ha ha ha tiếng cung tiếu, rộp tùy ý huy sái linh năng, điên cuồng ngược sát quái vật, phát điên đường, kẽ dám tràn vào thân thể của hắn, đến không hết linh hồn bị thu gặt tiến vào linh hồn tế đàn. trận này thu hoạch lớn, trước này chưa từng có. đây chính là chân vương a. khó trách đời trước mộng cảnh chi chủ đều không thế nào thiếu khuyết hồn cùng linh tính. rộp rang hai tay ra, lại một phát siêu tinh chi thiểm nổ chết một đầu cường hãn quái vật. cắt máu hấp thu chi vương linh hồn. không sai, lại một đầu mạnh vương cấp quái vật. tiếp tục như vậy, thu hoạch nguyên luận cũng rất nhanh. thiếu khuyết chỉ có thần tính. siêu tinh chi thiểm tia sáng rơi xuống, càng nhiều quái vật vào tới. Rốt cảm thấy trong linh hồn truyền đến không còn chút sức lực nào mà chống rỗng cảm giác, đây là linh năng khô kiệt. Nhưng hắn nhưng không có bất kỳ lo âu nào, lông mày nhíu lại, trực tiếp tốn hao 100 điểm thần tính mở ra đại linh triều. Trải rộng toàn bộ chiến trường linh triều lập tức dâng lên, điểm điểm kim quang lại ở trước mắt lấp lánh, vừa mới tiêu xài 100 thần tính, thoáng qua liền trở lại hơn phân nửa. Rốt cười lớn một tiếng, toàn thân linh năng lấp lánh, trực tiếp hướng bảy quái vật phóng đi. Cách đó không xa, biển cả gan cũng lần nữa sáng lên, minh quang mưa to lần nữa rơi xuống. Ở sau lưng bọn hắn, quân vương nhóm phát ra cùng kêu lên hò hét, điên cuồng thu hoạch quái vật. Quân vương sau lưng thì là lửa thủy triều, vô số chiến sĩ tràn vào hắc ám thế giới, xua tan khói đen, đánh giết quái vật, đến trăm vạn mà tính quái vật bị giết chết, ánh lửa sáng ngời ở trên mặt đất lan tràn, hắc ám liên tục lùi về phía sau, từ xa nhìn lại, tựa như trên hoang nguyên giấy lên đại hỏa, vô số cỏ dại biến thành ngọn đuốc, chỗ gì ẩn cái này tình tinh chi hỏa, rốt cục vào đúng lúc này bắt đầu liệu nguyên, nhân loại huy hoàng vào lúc này đạt tới đỉnh điểm, kiềm chế vô số năm tinh thần vào đúng lúc này hoàn toàn phong thách, mọi người chưa từng có cảm thấy bọn hắn giống như vậy tiếp cận chân chính thắng lợi, chính là trong truyền thuyết ánh lửa trải rộng đại địa hỏa chi kỳ nguyên cũng không gì hơn cái này đi. Chỉ thời gian một ngày, nhân loại liền đẩy về phía trước 500.000 đơn. Rất nhiều chiến sĩ một ngày còn đi không được khoảng cách xa như vậy, bọn hắn lại hoàn thành xa như vậy lợi tới. Đây chính là nhân loại làm một chỉnh thể lực lượng, khi bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ thời điểm, liền sẽ không lại có khuyết điểm, sẽ không còn có nhược điểm, trở nên chưa từng có cường đại. Dưới sự an bài của bộ quân chiến, chiến đấu y nguyên đang tiếp tục, liên tục không ngừng sinh lực quân ngay tại từ trong chỗ gì ẩn chạy đến, dấn thân vào trận này đối kháng tiên địa trong đấu tranh. Ở sau lưng bọn hắn, đến không hết cứ điểm tạm thời bị thành lập, tính ra hàng trăm hỏa chủng bị nhấn lửa. Vì mọi mệnh chiến sĩ cung cấp nghỉ nơi vị trí, ánh lửa chiếu sáng con đường được mở mang đi ra, linh năng xe chuyển vận chức liên tục không ngừng đem chiến đấu vật tư vận chuyển về tiền tuyến, số lớn chữa bệnh nhân viên tùy theo đổ tới, vì thương binh cung cấp trị liệu. Thậm chí liền linh hồn giáo đường đều ở tiền tuyến thành lập cứ điểm, linh hồn đại sư Dịch Thị là tự mình đi tới tiền tuyến, vì nhận nghiêm trọng hủ hóa chiến sĩ tỉnh hóa linh hồn. Sở nghiên cứu công giới cũng ở tiền tuyến thành lập nhà máy sửa chữa, vì bị hao tổn chiến tranh ma tượng tiến hành cần thiết tu bổ. Đại chủ tế mẹ gẳng cũng dựng lên thuộc về Khả Lựu Lâm thời phòng thí nghiệm, vì hấp chi thừa linh dạ cùng kẻ chưa tỉnh cung cấp duy trì. Chiến tranh cứ như vậy tiến hành, nhân viên một vòng một vòng thay thế, chỉ có ruột cùng họ ruột một mực ở tiền tuyến, làm chân vương cùng chuẩn chân vương, tinh lực của bọn hắn viễn siêu thường nhân, chỉ cần linh năng không khốc kiệt, liền có thể một mực chiến đấu tiếp. Mà theo chiến đấu tiếp tục, nhiễu loạn cũng càng lúc càng lớn, phương xa trong hất vụ cái vật liên tục không ngừng mà vào tới, vậy mà người vì hình thành hất triều. cái kia khủng bố khói đen phô thiên cái địa, liền phảng phất muốn thôn vẹt hết thảy, nhưng ruột không sợ chút nào, vọt thẳng tiến vào hất triệu, toàn lực phóng thích siêu tinh chi thiểm. Hắn hiện tại đã triệt để nắm giữ năng lực này cách dùng, có thể tùy ý thi triển ra một phần linh năng siêu tinh chi thiểm. 1/2 linh năng siêu tinh chi thiểm, toàn bộ linh năng siêu tinh chi thiểm, hoặc hai lần linh năng siêu tinh chi thiểm. Mà lần này, hắn lựa chọn gấp 10 linh năng. Cự tinh lực lượng, đại thức tỉnh. Ngoan. Vào đúng lúc này, 2 triệu chiến sĩ đều nhìn thấy phóng lên tận trời bạch quang, cái kia đóa đường kính vượt qua 100,0000 giật hủy diệt chi hoa, nó ở trong hắc chiều nở rộ, như là bình minh bên trong đóa hoa. Từng để cho chỗ gì ẩn một trận lâm vào tuyệt cảnh khủng bố thủy triều, bị rụt một người chặt đứt. Lam hủy diệt chi hoa rơi xuống, hắc chiều đã liễm xiển. Các chiến sĩ tiếng hoan hô vang vọng thế giới. Nhân loại thắng lợi tình thế, không thể ngăn cản. Quy mô chương 764, Vương Thất Tỉnh. Tiêu diệt giải rác Hắc Triều về sau, Trô Gi ẩn đẩy tới, liền rốt cuộc không có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhiều khu vực thậm chí biến thành không có quái vật đất trống, các chiến sĩ đều không cần chiến đấu, ở nơi đó cắm xuống một chén linh đăng, coi như hoàn thành chiếm lĩnh. Đẩy tới tốc độ một trận bạo tăng mấy chục lần, tất cả cường đại quái vật đều mai danh nhận tích, còn sót lại cho bụi khẽ quét mà qua. Thang đến bọn hắn đẩy đến 1500 ngàn giật có hơn, mới dần dần khôi phục lại như trước trạng thái. Đám người giờ mới hiểu được, rốt một cái này, đem phương viên 1000 ngàn giật bên trong cùng bố, đều chặt đứt khó trách, ở trong tuyệt đại đa số truyền thuyết, chỉ có chân chính vương giả mới có thể cứu vớt văn minh, để cho nhân loại lấy che trở. Họ ruột cũng rốt cuộc minh bạch hắn cùng ruột trên lệnh, một bước này chi kém, chính là thiên địa xa. Quân vương trung quy là quân vương, coi như ruột không phải hoàn chỉnh chân vương, cũng là hắn không thể so sánh. Ta nhất định phải mau chóng hoàn thành chân vương nghi thức, trở thành chân chính vương giả. Hắn âm thầm hạ quyết tâm. Đến lúc đó, chỗ gì ân liền có ba vị chân vương, vương, ruột, ta sóng vai đứng chung một chỗ lúc, có lẽ liền có thể khiêu chiến trong truyền thuyết viễn cổ thần. Có lẽ, tựa như bọn hắn nói tới, hết thảy ác chi đầu nguồn đều đến từ vô thượng ý chí chỉ cần đánh bại vô thượng ý chí, bất luận là khói đen còn là ác nghiệp, liền sẽ tự động tiêu tán. Suy nghĩ nhất định, họ rút liền chuyên chú vào chiến đấu, không nghĩ thêm những chuyện khác. Hoàn chỉnh minh quang nguyên luật lực lượng phi thường cường đại, tựa như sắc bén kiếm, sắc nhọn gai, có thể tùy tiện đâm xuyên khói đen tồn tại tiếp điểm, từ đó tùy tiện phá hủy nó, nhưng nếu không có đâm chuẩn, minh quang cái kia kinh người lực phá hoại liền sẽ giảm bất đi nhiều. Hắn còn xa xa không có phát huy đến cực hạn, minh quang trong mưa to chỉ ít có một nửa kiếm đâm, không có đánh trúng tiết điểm, mà minh quang mỗi một kích bên trong, kỳ thật đều có ngàn tỷ cái dạng này tiết điểm, càng cường đại quái vật thì càng nhiều, đây cũng là vì cái gì hắn đối mặt mạnh vương cấp quái vật lúc biểu hiện kém xa rốt nguyên nhân. Khi thực hiện tại xem ra, rốt chỉ là không nguyện ý tại nhỏ yếu quái vật trên thân lãng phí linh năng, nếu không ra lại dạy quái vật, hắn như tế ra hủy diệt chi hoa, lại có quái vật kia chịu đựng được đâu. Ta còn muốn mau chóng thích ứng cũng nắm giữ phần này lực lượng. Họ rụt vùng tay lên, đến hàng vạn mã tính minh quang chi nhận phá không mà đi, liên miên quái vật như là rơm rạ đổ xuống, nhưng cái này minh quang trong mưa to mỗi cái quái vật trên thân đều chỉ có một chỗ vết thương, đến không hết khói đen dâng lên. Họ rụt giang hai tay ra, nhảy lên minh quang ở trên người hắn trồng chất, đặt tới cực hạn về sau dần dần biến mỏng, dần dần hình thành một viên lấp lánh biển cả gan. Đây không phải hắn đối với cái tạo hình này có đặc thù yêu thích, nó là tuân theo minh quang quy tắc mà xuất hiện hình dạng, cũng là hắn đối với hoàn toàn hình thái minh quang nắm giữ không hoàn toàn biểu hiện, bành trướng đến cực hạn về sau, một bộ phận minh quang đổ sụp xuống tới, liền biến thành một cái có gai cẩu. Phía trước, càng nhiều quái vật lao qua, biển cả gan không chút do dự đụng đi vào. Một vòng mới giết chóc lại bắt đầu. Phía sau hắn. Còn có vô số nhân loại cường giả cùng chiến sĩ, lửa thủy chiều ngay tại thôn phệ Hắc Cám. Nhưng là, những cường giả này bên trong cũng không có ruột thân ảnh. Đây cũng không phải bởi vì ruột sử dụng vượt qua cực hạn lực lượng mà phải đi nghỉ ngơi. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chiến đấu, nguyên nhân chân chính là vương tính. Cho nên, ruột trước hết một bước trở lại vương thành. Nghỉ ngơi chỉ là tiếp theo, càng quan trọng chính là cùng vương thương thảo có quan hệ vị thứ ba chân vương công việc. Họ ruột muốn tiến hành chân vương nghi thức, thành tựu chân chính vương, giả nhất định phải mượn dùng đến nhân loại vận thế, nếu không hắn không có khả năng hoàn thành nguyên thăng cấp. Nguyên Chi Hải đối với có định lượng nguyên tiến hành thăng cấp, có cực lớn lực đẩy, loại lực lượng này cường đại, lấy vương cao tới 40 triệu ngàn khắc linh năng cũng không thể dung chuyện. Nhất định phải lấy chân vương nghi thức vì xe, lấy nhân loại vận thế làm trụ, mới có thể đem trong linh hồn cường nguyên thăng cấp đến căn bản nguyên. Ma vương cường đại đã chiếm cứ chỗ gì ẩn cơ hồ tất cả vận thế, họ dù không có thăng cấp không gian, muốn vị thứ ba chân vương sinh ra nhất định phải dùng giáo hoàng di ngôn bên trong phương pháp, dùng cải tiến về sau cuối cùng thăng linh nghi thức, cưỡng ép dung hợp thần hóa nguyên chất vấn, làm linh hồn đánh chịu, giảm xuống đối với vận thế nhu cầu. Chuyện này tầm quan trọng mẫu dung chất vấn, cũng chỉ có ruột có thể làm. Cho nên vương thức tỉnh tin tức vừa mới truyền về, hắn liền lập tức trở về vương thành. Thánh hỏa tế tự trận, kim quang mãnh liệt thánh hỏa xuống. Thời gian qua đi nhiều ngày, rốt lại một lần nữa nhìn thấy vương đang bị viễn cổ ác niệm ám toán ô nhiễm linh hồn về sau, vương tại trong thánh hỏa ngủ say nhiều ngày, lại trải qua linh hồn đại sư dị dị lạ linh hồn giải phẫu cùng đại chủ giáo minh quang tinh hóa. Cho đến hôm nay mới hoàn toàn thành trừ ô nhiễm, theo trong thánh hỏa đi ra. Thân sắc của hắn nhìn qua không có một tia khốn đố nội ngoại, màu vàng cái phếu hình dáng trong đôi mắt thần quang bốn phía, phản phất có lửa thiếu đốt, lửa vương miệng tại đỉnh đầu hắn sôi trào, lửa trường bào tại hắn quanh người vần quanh, vương không có một tia suy yếu, rốt thậm chí mơ hồ cảm giác được hắn mạnh hơn. Đây là vì cái gì? Rốt rất là kinh ngạc, vương linh năng sớm đã đến cấp 17 cực hạ, không có cách nào lại tăng cường. Chẳng lẽ là hắn thần quốc hoặc là căn bản nguyên tăng cường rồi? Tri thức chi thứ nhắc nhở, thánh hỏa đã tiến vào giai đoạn thứ 3, vương cùng thánh hỏa cộng minh, khẳng định sẽ trở nên càng mạnh. Rốt gật gật đầu, cấp tốc rơi xuống, đi tới vương trước mặt. Tiểu Rốt, vừa thấy được hắn, vương trên mặt liền tràn đầy nụ cười, màu vàng cái phếu hình dáng trong đôi mắt tràn đầy vui mừng cùng khen ngợi. Gặp ngươi lần nữa lúc, ngươi đã là chân vương, không hổ là chúng ta kỳ tích chí tử, chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Một bên giòn cười nói, Rốt huynh đệ thậm chí đều không có sử dụng chân vương nghi thức, trong bất chi bất giác liền tấn thăng thành chân vương, chúng ta ai cũng không nghĩ tới, cái ngạc nhiên này tới quá đột ngột. Thanh Vũ lại cười nói, hiện tại hồi tưởng lại đi qua đủ loại, đều giống như là giống như nằm mơ, trong bất tri bất giác, chúng ta đều đã đi đến tình trạng này. Rốt có chút vào đầu thời có chút không có ý tứ kỳ thật chính ta cũng cảm giác lần này tấn thăng có chút không hiểu thấu trong bất chi bất giác liền bước vào chân vương lĩnh vực nhưng ta cái này chân vương cảm giác không quá hoàn chỉnh không có thần quốc thần hỏa linh năng cũng kém xa vương cường đại họ rụt linh năng đều cao hơn ta một điểm doan tươi nói họ rụt kia là mạnh linh năng không thể cùng ngươi so mà lại hắn toàn bộ nhờ thần thánh chi vương tàn hồn không tính là bản sự ruột kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết ách ta là nói ngươi tại sao có thể như vậy cảm thấy doan mâu đập hai mắt nhìn xem hắn giấu mờ dưới tóc phảng phất tẩn giấu đi một cái tràn ngập trí tuệ linh hồn ta đương nhiên biết họ rụt trong linh hồn tràn ngập thần thánh chi vương khí tức cùng hắn nguyên bản ngu ngơ chất phác noci cảm giác hoàn toàn khác biệt ba lần thăng linh nghi thức sau khi hoàn thành ta liền biết ngươi những cái kia khai phát hắn tiềm lực sử trí tử chỉ là an ủi hắn mà thôi thanh vũ quét mắt nhìn hắn một cái giòn ngươi không muốn nói như vậy chúng ta đại chủ giáo hắn cũng rất cố gắng giòn hất lên mái tóc dài của hắn ta chỉ là đang trần thuật sự thật mà thôi gần nhất trong vương thành khí tức có chút nóng nảy cái gì một tuần lễ san bằng biên giới đại lục một năm đánh xuyên chủ đại lục Ba năm thanh không khói đen ngôn luận đều xuất hiện, thậm chí còn có rất có thị trường. Mọn dẫu vì ạ cái kia thiểu năng mỗi ngày còn tại lửa cháy đổ thêm dầu, ta cảm thấy mọi người là thời điểm phải tỉnh táo một chút. Rốt cùng thanh vũ đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi không phải gần đây chủ trương cường ngạnh, mở rộng mới có thể sinh tồn sao? Do lệnh dọn nói, ta là cường ngạnh chủ trên phái, nhưng không có nghĩa là ta là tên điên. Những này ngôn luận rõ ràng đều mười phần hoang đường, nhưng rất nhiều người lại nhìn không ra, thậm chí cảm thấy đương nhiên, ta gần đây cho rằng, đường là dưới chân từng bước một đi, không phải tại trong suy tưởng sinh ra. Quá xa xưa sự tình ai cũng không thể chuẩn xác dự liệu được, hiện tại liền hát cao điệu như vậy, đối với tương lai của chúng ta rất bất lợi. Vương nhìn hắn một cái, trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi. Dọn biết, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Dọn sẽ là đời tiếp theo Vương, hiện tại xem ra, Vương lựa chọn hắn là chính xác, Dọn sắc thực so Thánh Vũ, thậm chí so hắn càng thích hợp trở thành vương. Rốt cũng không muốn trói buộc tại Thánh Hỏa bên cạnh, tại có hạn trong không gian hoạt động, mà lại Vương còn muốn làm chỗ gì ẩn tấm gương sáng, không thể quá mức phóng dãng, loại kia cứng nhắc sinh hoạt không thích hợp hắn dạng này tự do mà thẩm thú linh hồn. Dọn nói đúng. Vương Ôn Hòa nói Ta đã để Lũ sĩ ẩn đi thăm dò, có lẽ, loại này quá độ cường nhiệt bầu không khí phía sau, còn có tận thế giáo đồ đầy tay. Rốt gật gật đầu, chúng ta không thể bị thắng lợi choáng váng đâu, đã từng hỏa chi kỷ nguyên như vậy huy hoàng, cuối cùng vẫn là hủy diệt, chúng ta không thể đi bọn hắn đường xưa. Vừa nói đến cái này, đám người thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Vương trầm giọng nói, tiểu rốt lời nói cũng rất có đạo lý, chúng ta bây giờ một loạt thắng lợi chỉ là biểu tượng, cũng không đại biểu chúng ta đã hoặc là chắc chắn chiến thắng khói đen, trên thực tế, ta đã phát giác được nguy cơ giáng lâm, đang ngủ say trong lúc đó, ta linh y nguyên tại chú ý linh giới, trong tinh không ô nhiễm đã rơi xuống. Nguyên tiêu tiên đoán bên trong đại khủng bố ngay tại tới gần, trong linh giới xuất hiện một chút 10 phần nguy hiểm quái vật, thánh hỏa tại trong linh. Hồn của ta minh lên cõi báo động, đại biểu những quái vật này đối với nó có uy hiếp rất lớn. Ba người tất cả giật mình, vội hỏi, vậy phải làm thế nào? Vương cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói, ta ngay tại tìm kiếm bọn chúng tồn tại, những quái vật này trước nay chưa từng có dạng hoạt, tựa như có trí tuệ, nhưng chúng nó không có khả năng giấu giếm được ta linh cảm. Ta tại linh giới thánh hỏa hình chiếu chúng quanh tất đặt linh chi dây cùng tuyến, chỉ cần bọn chúng tới gần, ta liền tất nhiên có thể khóa chặt linh hồn của bọn chúng. Mặt khác, Bạch Tháp cũng sẽ toàn lực phụ trợ ta, tại ta thụ mệnh xuống, trong khoảng thời gian này, bọn hắn một mực tại quan sát tinh không, đối với tinh không ô nhiễm ăn mọn, đã sớm chuẩn bị. Đám người lúc này mới yên lòng lại, lúc này, rốt mới nói lên có quan hệ cuối cùng Thăng Linh nghi thức sự tỉnh. Sau khi nghe xong, Vương Trầm ngâm nói, lấy chân Vương Linh hồn dung hợp thần hóa nguyên chất vật a. Đây là nguyên bản cuối cùng Thăng Linh nghi thức hoàn toàn làm không được. Thành Vũ thấp giọng nói, đúng vậy à, thành thần về sau mới có thể dung hợp thần hóa nguyên chất vật, vậy hắn làm sao thành thần đâu? Khó trách cổ chi thành thần con đường triệt để mà tuyệt. Rốt cảm thanh nói, cũng không biết là ai mở ra vương giả con đường, mới có huy hoàng hỏa chi kỳ nguyên, mới có chúng ta bây giờ hy vọng chi quang. Doan Trâm rõ hỏi, nếu như chúng ta có đầy đủ nhiều thần hóa nguyên chất vật, đây không phải là không còn cần bận thế gánh chịu, đây không phải biến hướng đột phá khói đen cấm chế sao? Rốt gật gật đầu, Trâm Dã nói, cái nghi thức này cải tiến, để chân vương vô hạn hướng cổ thần dựa vào, nhưng là, ngươi đừng quên, chúng ta không cách nào chế tạo thần hóa nguyên chất vật, đây là nguyên bản cuối cùng thăng linh trong nghi thức trọng yếu nhất một bước, nó đã không thể hoàn thành, chúng ta chỉ có thể theo cổ thần linh hồn thu hoạch được đã bị luyện thành thần hóa nguyên chất vật. Kia liền đánh giết càng nhiều cổ thần. John vung tay lên. Chúng ta bây giờ có năng lực như thế, viễn cổ kỷ nguyên thời kỳ của ấy không phải có bốn vị chính thần sao? Chúng ta đánh giết một vị, còn có ba vị, tìm tới bọn hắn, đem bọn hắn đánh giết. Rốt hơi nhíu lông mày, đây cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nếu như dự đoán không sai, còn lại ba vị chính thần đang chìm luôn ở trong vực sâu nơi nào đó, nơi đó khả năng rất gần vực sâu dưới đáy, là chúng ta chưa hề đi qua khu vực. John trầm giọng nói, làm chúng ta có thứ ba, thứ tư, vị thứ năm chân vương về sau, chuyện này liền cũng không phải là xa không thể chạm. Vương đánh gãy bọn hắn, đây là về sau sự tình, hiện tại vấn đề là, cuối cùng Thăng Linh nghi thức cần cái gì? Làm như thế nào tiến hành? Rốt châm ngâm nói, "Vương, tại cải biến về sau, cuối cùng Thăng Linh nghi thức không còn cần thuần túy tinh nguyên, thuần túy tinh thủy, cùng quang chi thạch, chỉ dùng thần thạch, mỗi một lần nghi thức cần 3 khỏa thần thạch, có thể dung hợp một phần thần hóa nguyên chất vật, tổng cộng có 6 phần thần hóa nguyên chất vật, nói cách khác, cần 18 khỏa thần thạch, cái này hoàn toàn tại nhu cầu bên trong." Vương gật gật đầu, "Rất tốt, kia liền mau chóng hoàn thành cái nghi thức này, chỗ gì ẩn nhiều một vị chân vương, chúng ta liền nhiều một phần bảo hộ." Thanh Vũ chờ một chút, còn la mở miệng hỏi, vương, cái nghi thức này gặp nguy hiểm sao? giờ đèo giáo hoàng di ngôn có thể bảo đảm nó là tuyệt đối an toàn sao? cái vấn đề này đánh trúng tất cả mọi người tâm khảm. cùng thăng linh nghi thức khác biệt, cái này cuối cùng thăng linh nghi thức là trải qua cải biến. mặc dù giáo hoàng không có khả năng lừa gạt bọn hắn, nhưng bạn nhất nhận loại nào đó quấy nhiêu đâu. vương trầm ngâm nói, ta sẽ để cho bạch tháp làm ra báo trước, nếu như nó có vấn đề, ái dĩ ta sẽ thấy nó nguy hiểm. rốt cũng quyết định để tương lai chi thư đến xác định nó phải trang an toàn. vương thế nhưng là chỗ gì ẩn tuyệt đối trụ cột, là tuyệt không thể xảy ra vấn đề. vậy sau. Vương đệ Giòn cùng Thanh Vũ đi đến Tiền tuyến, Thánh hỏa thủ hộ giả đã thức tỉnh, liền không cần bọn hắn bảo hộ. Rốt cũng đang muốn rời đi, lại bị Vương gọi lại. Tiểu Rốt, ngươi không phải hiếu kỳ ta vì cái gì mạnh lên sao? Rốt mở to hai mắt nhìn, ta đều cũng không nói ra miệng, làm sao ngươi biết? Vương lại cười nói, ta đoán ngươi hiện tại đang nhớ ngươi đều cũng không nói ra miệng, ta làm sao biết? Rốt sợ hai cả kinh, Vương, ngươi có đọc tâm thuật? Vương bật cười nói, không, ta chỉ là có thể cảm ứng được linh hồn tiếng vọng, cho nên ta ngẫu nhiên có thể nghe tới người khác trong linh hồn thanh âm. đương nhiên, không phải toàn bộ, chỉ là một chút tương đối mãnh liệt thanh âm hắn ý vị thông trường liếc nhìn rốt, rốt lập tức hiểu được, khó trách cho tới nay, vương đối với hắn như thế hoang dung, thường xuyên có thể tại thời khắc mấu chốt để cho hắn cần thiết trợ giúp, nguyên lai cũng không chỉ là thì ổ đỏ linh hồn tàn hưởng nguyên nhân. đương nhiên, liên quan tới mộng cảnh bí mật, hắn khả năng biết đến cũng không nhiều, nhưng khẳng định cũng đoán được rốt thân phụ đặc thù nào đó bí ẩn, tựa như nguyên thiên thần vương toạn là không thể nào lấy bất luận cái gì tình thế công khai. ta biết. rốt tăng hắn một cái, biểu thị nghe hiểu vương ám chỉ. ta đoán là thánh hỏa nguyên nhân sao? vương lộ ra tán thưởng đủ cười, tiểu rốt. Trí tuệ của ngươi chưa từng có khiến ta thất vọng qua. Ngươi mang về viên thứ ba thánh hỏa chi chủng, từ đại cường hóa thánh hỏa lực lượng, có thể nói, chỗ gì ẩn tại tương lai không lâu về sau, chắc chắn lại lên một tầng nữa. Mà ta làm thánh hỏa cộng minh người, cũng tương tự được đến cường hóa. Rốt to mò hỏi, là của ngài thần quốc mạnh lên sao? Nhưng ta cũng không có cảm giác được ngài linh hồn có thay đổi gì. Phải, cũng không phải. Vương khẽ lắc đầu. Ta thần quốc rất kỳ quái, nó tựa hồ không thể giống ô huyết chi huyết thần như thế mở rộng, từ đầu đến cuối duy chỉ lấy nhỏ nhất trạng thái. Trong khoảng thời gian này đến nay, ta có thể cảm giác được, nó cùng thánh hỏa có quan hệ, tựa hồ ta thần quốc chính là cái này thiêu đốt thánh hỏa, có lẽ vĩnh hằng nhiên hỏa thần quốc đều là dạng này, nhưng nó đối với ta cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Dột kinh ngạc hỏi, kia là căn bản nguyên sao? Hắn chợt nhớ tới họ rút 25 phần cự nguyên, cái kia hoàn chỉnh bình quan nguyên luật, đột nhiên hết sức tỏ mò vương căn bản nguyên mạnh bao nhiêu. Nhưng là, vương linh hồn quá mức cường đại, hồn thể sôi trào, kia là thiêu đốt thần hỏa. Tại nó che đậy xuống, căn bản thấy không rõ căn bản nguyên cường độ. Nhưng một giây sau, vương linh hồn trở nên trong suốt mà rõ ràng, sôi trào hồn thể bình tĩnh trở lại, căn bản nguyên khác ấn khắc sâu hiện ra. Dột sửng sợ Liền biết Vương lại nghe được hắn tiếng lỏng, liền lập tức mở ra linh hồn chi nhãn, ngưng thần nhìn lại. Căn bản nguyên cái kia cường đại, hoang vắng mở mịt, thâm thúy như như vũ trụ khí tức lập tức đập vào mặt, đến từ thế giới tầng dưới chót giai điệu ở bên tai vang lên, cơ hội là trong nháy mắt, rốt cùng chi thức chi thư đồng thời hô. Sáu phần. Rốt kinh ngạc vô cùng, vương vậy mà có được sáu phần căn bản nguyên. Ta có mấy phần? Chi thức chi thư lập tức nói, chủ nhân, ngài chỉ có ba phần nữa. Cái gì? Ta nhóm lửa tế không phải dùng 9 phần căn bản nguyên sao? Chi thức chi thư lung lay trang sách, chủ nhân, mời ngài chú ý. Nguyên luật là thuộc về linh hồn khắc ẩn, là không thể cấp đoạt hoặc chuyển đổi gì, linh hồn phá diệt, nguyên cũng liền tùy theo vô lượng hóa, nguyên phản hư không, một lần nữa trở thành nguyên chi hải bên trong vô hình vô chất tồn tại, mộng cảnh nguyên đồng hóa, trên bản chất chỉ là lợi dụng nhận mộng cảnh ảnh hưởng mà đặc thù hóa nguyên luật, đến nhóm lượng ngôi sao nguyên luật, có hao tổn là bị gượng. Đối với mộng cảnh mà nói, 100 phần tỉnh lại về sau nguyên năng, liền tương đương với 1 phần căn bản nguyên, tế có được 300 phần nguyên năng, hắn cường độ tương đương với 3 phần căn bản nguyên, còn lại ngôi sao, cộng lại ước chừng 100 phần nguyên năng, nhưng chỉ có chừng phân nửa là tỉnh lại, hắn cường độ tương đương với nửa phần căn bản nguyên, cho nên Ngài tổng cộng có được 3 phần nửa cái bản nguyên. Rốt giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, không khỏi thất vọng nói, mới 3 phần nửa, lúc nào có thể tới 25 phần?" Chi thức chi thư giải thích nói, "Huyết thần cũng chỉ có được 3 phần căn bản nguyên, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tương đại, ta nói qua, quyết định lực lượng nhân tố là nhiều phương diện. Mà lại, ngài tương đối là thủ, bởi vì có ngộng cảnh tồn tại, đối với ngài mà nói, ngộng cảnh uy năng cùng độ hoàn hảo càng trọng yếu hơn." Rốt có chút gật đầu, "Ta biết, xem ra, ta còn muốn mau chóng hoàn thành càng nhiều sao hơn thần có định lượng cùng tỉnh lại." Chi thức chi thư nói, "Chủ nhân, ngài tạm thời không thể tỉnh lại ngôi sao." không biết vì cái gì, ta dự cảm bên trong tất cả đều là cực kỳ nguy hiểm. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, chính là nguyên nhân này, trong khoảng thời gian này, trừ tế bên ngoài, hắn không còn có hoàn thành bất luận cái gì ngôi sao tỉnh lại. Chi thức chi thư còn nói, chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ đến, vương mạch lên, phải cùng nguyên thiên thần vương tọa có quan hệ. Rốt lập tức tỉnh ngộ lại, hắn nhớ kỹ, à hệ sơ nói cho hắn, nguyên thiên thần vương tọa cần cường đại lửa đến khu động, lửa càng cường đại, nguyên thiên thần vương tọa huy năng càng cường đại. Quả nhiên, tại hắn nói ra cái suy đoán này về sau, vương lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tiểu rốt, ta đánh giá thấp trí tuệ của ngươi ngươi vậy mà đoán đúng, không sai, bởi vì thánh hỏa có được viên thứ ba thánh hỏa chi chủng, tiến vào giai đoạn thứ ba, nguyên thiên thần vương tỏa huy năng trở nên mạnh hơn, ta có thể ảnh hưởng rất nhiều chuyện vật. Tỷ như ngươi, vương dội giang ngó tay, nhẹ nhàng điểm ở trên chắn ruột. trong nấy mắt đó, ruột cảm giác phảng phất bánh răng vận mệnh bị kích thích, vũ trụ đều phảng phất lắc lư một cái. bên hai truyền đến chi thức chi thư tiếng kêu sợ hãi. xảy ra chuyện gì? vì cái gì? vì cái gì ngôi sao tỉnh lại, lại khôi phục bình thường rồi. quy một chương bảy tinh không chi chiến, thưa. ruột lập tức giật nảy cả mình, ngươi nói cái gì? Tri thức chi thư điên cuồng lật qua lại trang sách, vờn quanh trang sách sương mù màu trắng tại cấp tốc nhấp đô, cho thấy nó linh hồn ngay tại toàn công suất vận chuyển. Ngôi sao tỉnh lại khôi phục lại như trước trạng thái, không còn là cực kỳ nguy hiểm, đã không còn khủng bố không rõ, không còn là không thể đụng vào dây đỏ, không biết nguy cơ, giống như giải trừ. Chúng ta lại có thể tỉnh lại ngôi sao. Thế sao? Cảm giác của ngươi không có sai à? Không có, cảm giác của ta không có khả năng có sai. Rốt vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới vương chúc phúc như thế có tác dụng, hiệu quả cơ hồ là lập tức rõ ràng. Nguyên Thiên Thần Vương tỏa hiệu lực nguyên lai cường đại như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào? vì cái gì nguyên thiên thần vương tọa hiệu lực có thể thay đổi một cảnh? chi thức chi thư lập tức lâm vào trầm tư, đúng vậy à, thế mà lại có loại chuyện này, ngẫu cảnh là bị loại nào đó ách nạn hoặc là nguyền rủa can thiệp sao? là khói đen đang áp chế chúng ta sao? theo ly đến nói, nếu như nguyên thiên thần vương tọa có thể đối kháng loại này ác tính nhức chế, như vậy nhiều màu chi mộng khẳng định cũng được, vì cái gì ta lại không cảm giác được có thể ở trong này sử dụng nhiều màu chi mộng? rốt cơi nói, có lẽ nguyên thiên thần vương tọa hiệu lực càng mạnh, dù sao vương thánh hỏa đã có viên thứ ba thánh hỏa chi trùng. chi thức chi thư tán thành cái suy đoán này bắt đầu lật qua lật lại trang sách, nghiên cứu chủ nhân hẳn là nhóm lửa cái kia một ngôi sao. mà ở trong thánh hỏa tế tự trận, vương thả tay xuống, mặc dù dồn cái gì cũng không nói, nhưng hắn biết nguyên thiên thần vương tọa hẳn là có hiệu lực. tiểu rốt, từ giờ trở đi, thiên bình đã nghiêng, ngươi chỗ kinh lịch mọi chuyện đều sẽ hướng phương diện tốt phát triển, xấu một mặt sẽ mất đi trọng lượng. ngươi là chúng ta kỳ tích chi tử, hy vọng ngươi tại tương lai có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều kỳ tích. rốt mỉm cười nói, ta biết, vương. vương khe gật đầu, một lần nữa ngồi trở lại vương toại, nhẹ nói, ngươi hẳn là ta cái cuối cùng sử dụng nguyên thiên thần vương toại lực lượng cá thể. rốt giật mình làm sao rồi? vương có chút nghiêng đầu, nhìn xem cái kia mãnh liệt màu vàng thánh hỏa, nhẹ nói, từ giờ trở đi, ta sẽ đem nguyên tiên thần vương tọa tất cả lực lượng dùng tại toàn thể nhân loại phía trên. rốt chấn động trong lòng, toàn thể nhân loại. đúng vậy, đây có lẽ là cứu vớt nhân loại phương pháp tốt nhất. ta thường xuyên đang nghĩ, vì cái gì nguyên tiên thần vương tọa có thể nhận biến cổ ác niệm coi trọng như thế, nó đến tột cùng có cái dạng gì năng lực, đáng giá vô thượng ý chí chuyên môn vì nó lưu lại thủ đoạn đối phó với nó. vương thanh em rất bình tĩnh, phản vật đối với này đã suy nghĩ thật lâu. Nguyên Thiên Thần Vương tọa có thể cải biến sự vật phát sinh khả năng, lịch chuyển nhân quả sát xuất, nhưng phần này năng lực đến cùng có thể làm đến cái gì đâu? Để ta trở nên càng mạnh, làm cho nhân loại bên trong sinh ra càng rất mạnh hơn người. Không sai, đây quả thật là rất hữu dụng, nhưng ta nghĩ không đến mức có dùng đến đủ để đối kháng khói đen trình độ. Phải biết, cho dù ta đối với chính mình sử dụng vô số lần, ta cũng không thể bước ra một bước kia, thẳng đến chân vương cảnh giới. Cho nên tăng lên lực lượng cũng là có cực hạn, một chút sát xuất là số không sự tình, là làm không được. Nhưng ngay tại ta ngủ say mấy ngày nay. Ta rõ ràng cảm thấy thánh hỏa phát sinh thay biến, nó thu hoạch được viên thứ ba thánh hỏa chi chủng, càng cường đại hỏa lực tại Nguyên Tiên Thần Vương tỏa xuống nổi lên, vô tận hiệu năng theo trên vương tỏa phát ra, nó là mạnh như vậy, để ta mơ hồ có một cái ý nghĩ. Cải biến cả nhân loại nhân quả sát xuất, tăng lên nhân loại chiến thắng khói đen hy vọng, có lẽ chính là Nguyên Tiên Thần Vương tỏa chính xác cách dùng. Đương nhiên, bằng vào ta hiện tại lực lượng, ảnh hưởng khả năng không lớn, nhưng làm thánh hỏa càng thêm cường đại về sau đâu? Tỷ như có được thứ 4, thứ 5, thứ 10 quả thánh hỏa chi chủng về sau đâu? Thậm chí thuế biến trở thành trong truyền thuyết sơ hỏa chi về sau đâu? Vương trong đôi mắt có màu vàng tia sáng đang nhấp nháy, phản phất có vô số hy vọng hội tụ tại trong ánh mắt của hắn. Phía sau hắn cũng không nói đến lời nói, nhưng ruột đã biết được. Không thể không nói, vương quyết đoán cùng trí tuệ là hắn cuộc đời ít thấy, coi như không có nguyên thiên thần vương tọa, hắn cũng sẽ là chỗ gì ẩn ưu tú nhất lãnh tụ một trong. Có lẽ chính là bởi vì như thế, ẩn tàng vô số năm nguyên thiên thần vương tọa mới lựa chọn hắn. Liên ngay cả chi thức chi thư cũng không nhịn được phát ra cảm thán, người này nhìn qua rất thông minh à? Ruột cảm thán, nhân loại cứu rỗi, nao nao lựa chọn chủ nhân của bọn chúng, tựa như nguyên thiên thần vương tọa lựa chọn vương, ngậm cảnh lựa chọn ta. Mộng cảnh phải cùng Nguyên thiên Thần Vương tọa là ngang nhau tồn tại, cái này không phải liền là nói ta cùng vương ngang nhau ưu tú. Chi thức chi thư lật qua lật lại một chút trang sách, còn là sáng suốt lựa chọn lời gì đều không nói, dù sao nó thế, nhưng là cao quý bách hoa chi thần, bị người cắm sách khe hở lời nói thế nhưng là rất mất mặt. Tại theo Thánh Hỏa tế tự trận sau khi đi ra, Rốt liền lập tức chuẩn bị tỉnh lại ngôi sao. Khoảng cách lần trước tỉnh lại ngôi sao đã cực kỳ lâu, ở giữa kinh lịch vô số khó khăn chật trở, cho tới bây giờ, hắn mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu tỉnh lại. Rốt có một loại cảm giác, tất cả những thứ này khó khăn chật trở, có khả năng đều là bởi vì khói đen ảnh hưởng. Khói đen tựa hồ phi thường kiên kỵ rột tỉnh lại ngôi sao. Nếu như cái suy đoán này là thật, kia liền theo mặt bên chứng minh, tỉnh lại ngôi sao đối với khói đen là rất lớn uy hiếp. Càng như vậy, hắn liền càng phải tỉnh lại. "Xách, ta hiện tại nên tỉnh lại cái kia một ngôi sao?" Tri thức chi thư nhanh chóng lật qua lại trang sách, chấm ngâm nói, "Chủ nhân, hiện tại có thể tỉnh lại ngôi sao rất nhiều, ta không thể giống như trước vẹn vẹn lấy độ khó làm lựa chọn tiêu chuẩn, mà là muốn tổng hợp ngôi sao cường độ cùng tác dụng. Ngô, no. ta cho rằng ngay hiện tại nhất hẳn là tỉnh lại nhất chi xúc." Ngật chi xúc là một viên rất hữu dụng đại tinh thần, có thể phá hư địch nhân năng lực phòng ngự tác dụng gần với cự thần lực lượng cùng chân lý, đối với nó tỉnh lại, rốt đã sớm mười phần chờ mong, tốt, chính là nó. xài bước đi đến ngôi sao tháp cao trước, nảy lên đỉnh tháp, đưa tay phải ra, sờ nhẹ chung lớn, thấy kim đồng hồ chỉ hướng nhiệt chi sốc. một trăm thần tính tùy theo mà đi. đồng thời, trước mắt hiện ra một nhóm màu đen văn tự. nhu cầu, ba phần cường nguyên, ba trăm phần nhân tính chi hoa. đây là tỉnh lại đại tinh thần ngoại định mức điều kiện, ba phần cường nguyên đối với bây giờ rốt đến nói cũng không phải là vấn đề, ba phần nhân tính chi hoa mới là trọng điểm. May mắn lúc trước hắn đại đại thu hoạch một đợt nhân tính chi hoa, nếu không còn không bỏ ra nổi đến đâu. Rốt đau lòng mà nhìn xem ba phần cường nguyên cùng ba trăm phần nhân tính chi hoa cắm vào ngôi sao tháp cao, linh tính xương mù tại trung lớn mặt ngoài trồi lên, kim đồng hồ chậm rãi chuyển động, tỉnh lại tùy theo bắt đầu. Ngáy mắt sau đó, rốt mắt tối sương lại, ô hế cùng một nát khí tức đập vào mặt, thân hình hắn hạ xuống, rơi vào một cái khủng bố trong hố to, màu đen xúc tu lít nha lít nhít quay quanh tại trong hố, một cái thanh âm trầm thấp ở bên tai vang lên. Ta rơi vào khuôn cùng cám, hủy diệt ta đã từng có được hết thảy. Áo bạc anh hùng chi vương, ở trong địa ngục nước nhìn thiên đường bảo hộ những cái kia thuần trắng đóa hoa. Ngươi nếu không từng ố uế, liền không tư cách thu hoạch được lực lượng của ta. Để ta nhìn ngươi trong linh hồn hắt xám, ngươi tà ác, ngươi ác độc, ngươi điên cuồng, tội của ngươi. Nhưng chúng nó hẳn là vĩnh viễn tồn tại, ngươi tưởng tượng, ngươi không thể xúc phạm nó, thân tại nước bùn, lại muốn không nhốn bụi trận. A a a a, đây là cái gì? A a a a, quá tà ác, quá biến thái, ta không cách nào tưởng tượng còn loại này vặn vẹo ố uế đồ vật. Con mắt của ta, con mắt của ta muốn ngủ, tâm linh của ta muốn vỡ ra. a a a, vì sao lại có loại chuyện này tồn tại? Nhưng là, nhưng là. Ngươi chỉ là tại đặc biệt thời điểm tưởng tượng bọn chúng, ngươi chưa hề làm qua, ngươi chưa hề thay đổi thực tiễn, ngươi khắc sâu nghiên cứu bọn chúng hết thảy, biết được bọn chúng tồn tại, nhưng lại chưa hề đụng vào, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Cám giống như nước thủy triều rút đi, ô huyết tựa như trong cuồng phong bụi bặm, thoáng qua tan biến, màu đen xúc tu nho nhau, nhau rút vào nhìn không thấy dưới mặt đất, hố to hướng lên hở ra, biến thành đỉnh núi. Thanh âm trầm thấp lần nữa ở bên tai vang lên. Chủ nhân của ta, cố định chi thiên mệnh vương giả, mời thỏa thích sử dụng phần này lực lượng đi, làm chúng ta lấy được vô tận chi thắng lợi về sau, xin đừng nên quên, có một vị anh hùng từng ở trong Âu Mê thủ hộ các ngươi, ta là Âu Ca Đức, vạn đều chi đô sải lẹn vị thứ nhất vương. thanh âm tiêu tán, trước mắt dị tượng dần dần rút đi, rốt lần nữa trở lại một cảnh, hắn khó có thể tin mà nhìn xem mộng cảnh trong bầu trời đêm nở rộ hào quang màu sáng sớm. đây không phải lần thứ nhất, hắn cái gì cũng không làm, đột nhiên liền thông qua thí luyện, hoàn thành ngôi sao tỉnh lại. có lẽ, rốt lạc quang nghĩ, đây chính là thiên tư của ta, là ta cao thượng phẩm chất đạo đức, cản hóa ngôi sao này tinh hồn, để nó phản chiến gỡ giáp, lấy hễ lý liền quắm bạn hàng. ha ha ha, ta không hổ làm mộng cảnh chọn chúng người. Giống như vương có được đại trí tuệ tồn tại. Tri thức chi thư cũng bị rung động đến, chủ nhân thật chẳng lẽ chính là thiên tài. Đây chính là mộng cảnh lựa chọn chủ nhân chân thực nguyên nhân. Sau một lát, ánh sáng xám giống như thủy triều rút đi, nghiệt Chi xúc triệt để dung nhập rốt linh hồn, biến thành một phần của thân thể hắn, tựa như hắn cây thứ 11 ngón tay, đầu thứ 3 tay, cái chân thứ 3 đồng dạng. Tin tức mới văn tự ở trước mắt Lâm Ly mà xuống. Nghiệt Chi xúc. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh dược phía trên. Tính năng: Tổ Nguyệt Chi Súc. Tinh hồn: Ách chi đoạt lạc. Cường độ: 100 triệu. Nguyên: 10 miêu tả, hình hài có tận mã tinh thần bất diệt, nguyện chư thần đối xử tử tế ta đồng đội anh linh, tội nhiệt chi xúc xé rách nụ thể hộ giáp, phá hư linh hồn phòng ngự, xuyên thủng tinh thần, trực kích tâm linh, cực đại suy yếu linh hồn phòng hộ năng lực, cũng đối với hắn tinh thần ý chí tiến hành phá hư. ác chi đoạ lạc, thả ra ác đoạ lực lượng, nô ra anh linh chi xúc tu, dò xét người địch nhân khí dịch, công kích địch nhân lỗ thủng, xuyên thẳng địch nhân điểm điểm. rồi bị ngôi sao này tác dụng kinh ngạc đến người, nhiệt chi xúc vậy mà thật là chịu hoán xúc tu ngôi sao. ác chi đoạn lạc trên thực tế chính là đem hắn biến thành mảnh tượng, lấy to lớn xúc tu trực tiếp đả kích địch nhân. Bất quá, cùng tự thân lực lượng không giống, Ác Chi Đoạ Lạc không phải hoàn toàn biến hình, chỉ là triệu hồi ra cùng loại hắn cây thứ 11 ngón tay, đầu thứ 3 tay, cái chân thứ 3 xúc tụ, mặc dù giống mặt tuộc, nhưng hắn trên bản chất còn không phải mặt tuộc. Đây cũng là duy nhất để rụt cảm thấy vui mừng địa phương, nếu không, ở trước mặt mọi người biến thành mặt tuộc, sẽ tổn hại hắn cao quý hình tượng, để hắn thật vất vả lập nên hùng vũ chi tư, lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chi thức chi tư nhưng không có rụt nhiều như vậy lo lắng, hương phấn hô, chủ nhân, ngài lại trở nên càng cường đại, ngẫm cảnh lại nắm giữ 10 phần nguyên năng, ngẫm cảnh lực lượng lại trở nên mạnh hơn. Ngài rất nhanh liền đem nắm giữ phần thứ tư căn bản nguyên lực lượng, rốt cơ khan một tiếng, hắn xác định cảm thấy trong linh hồn hắn dòng nước ấm, nhưng có tế kết sụt thăng lên, nghiệt chi xúc đối với linh hồn hắn cường độ tăng lên, chỉ có thể nói là có hạn. Dù sao, tế là 300 phần nguyên năng, là hắn tốn hao to lớn đại giới nhóm lửa cự tinh thần, cùng đại tinh thần có bản chất khác nhau. Nhiệt chi xúc tỉnh lại, càng nhiều chỉ là để hắn nắm giữ một phần năng lượng mới, mà phần này năng lực, cũng có thể mượn dùng hắn vượt qua tám triệu ngàn khắc linh năng, đây chính là nho y tứ. Nhưng là nếu như muốn tiến một bước mà tăng lên linh năng, hay là muốn tỉnh lại cự tinh thần. Sách, thần chi nhãn nguyên chất vật có mặt mày sao? Chi thức chi thư khẽ lắc đầu, "Chủ nhân, ta thử qua rất nhiều biện pháp, tìm không thấy nó tồn tại, liền một tia manh mối đều không có, chỉ có thể chờ đợi chúng ta thu hoạch được tìm kiếm nguyên chất vật đặc thù kiến trúc mới có thể tìm tới nó." Rốt hơi có điểm thất vọng, nhưng cái này cũng không có cách nào xử tình, đành phải ngược lại hỏi, "Sách, chúng ta bước kế tiếp chuẩn bị đi đâu?" Chi thức chi thư trầm ngâm một chút, nói, "Chủ nhân, ta đã quyết định, kế tiếp cao tầng linh giới khu vực là hủy diệt chi xảo, mộng cảnh đã thay đổi phương hướng, chúng ta đem tại 3 ngày sau tiến vào hủy diệt chi xảo." Rốt gật gật đầu. Trong lòng ngược lại hơi có một điểm chờ mong. Lần trước Hỏa thì chi thành thế, nhưng là cung cấp lúc chi môn dạng này cực kỳ cường đại vật phẩm, nó có thể trực tiếp đem quái vật trục xuất tới thời gian chi mạng, đây cũng là rột rát chủ bài một trong. Lần này, Thụy Diệt chi xảo lại đem có thể vì hắn cung cấp cái dạng gì đặc thủ tạo vật đâu? Rốt đầy cõi lòng chờ mong tâm tình rời đi một cảnh, đang định trở về tiền tuyến lúc, Vương Thanh âm đột nhiên xuất hiện ở bên hai. "Rốt, đến Thánh Hỏa tế tự trận, ta cần ngươi trợ giúp." Rốt khẽ giật mình, cơ hồ là một giây sau, hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới Thánh Hỏa tế tự trận. Khi thấy màu vàng Thánh Hỏa không có bất kỳ khác thường gì, Y nguyên chiếm cư Thánh hỏa tế tự trận hơn phân nửa không gian về sau, hắn mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Thánh hỏa không có xảy ra vấn đề. Lập tức trong lòng lại hiện ra nghi hoặc, cái kia vương gọi ta tới làm gì? Có cái gì là vương không thể giải quyết? Rột truyền qua ánh mắt, rất nhanh tại Thánh hỏa mặt sau nhìn thấy vương, hắn tựa hồ ngay tại khắc lấy cái gì. Rột trong lòng hơi có nghi hoặc, bay đến vương bên người, hỏi, làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì sao? Ngài đang làm gì? Vương theo Thánh hỏa nền móng to lớn vương khí bên trên gần đầu, nhìn thấy rột trong nấy mắt, trong con ngươi của hắn liền lấp lánh kim quan đến. Tiểu Rốt, ta ngay tại cải tiến thánh hỏa nền mỏng, nó hiện tại hạn chế lửa lực lượng, ta cần để cho bọn chúng có thể tại tương lai gánh chịu càng cường đại thánh hỏa. Đến nỗi ngươi đến, thì là một chuyện khác. Vương còn lại cái cuối cùng ký hiệu, theo nền móng bên trên nhảy lên một cái, trầm giọng nói: "Ta đã cảm nhận được tinh không ô nhiễm, thánh hỏa ngay tại đứng trước nguy cơ, ta cần ngươi trợ giúp, đến triệt để thanh trừ uy hiếp thánh hỏa hết thể nhân tố." Giờ khắc này, Rốt chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt vui sướng xông lên đầu, hắn cơ hồ là lập tức liền đáp ứng xuống tới: "Tốt." Vương nắm chặt tay của hắn, mãnh liệt ánh lửa dọc theo cánh tay của hắn lan tràn đến rốt trên thân. "Đi thôi." Rốt đi theo vương bước vào thánh hỏa. Nhưng làm bọn hắn bước ra thánh hỏa lúc, lại đi tới linh giới. Rốt kinh ngạc nhìn xem hết thảy trước mắt. Phương xa, là bao la vô cùng linh giới, hơi mở linh giới vật chất cùng màu xám khí tức khuấy động cùng một chỗ. Đây là tầng ngoài linh giới. Phía sau hắn, là một đạo dài đến mấy chục vạn giật kim sắc hỏa diễm. Kia là thánh hỏa tại linh giới hình chiếu. Quy một chương 766, tinh không chi chiến, chúng Màu vàng kia sáng hướng bốn phương tám hướng vào tới, vô tận nhiệt lực ở trong không gian mánh liệt, ấm áp quang minh hùng vĩ khí tức trong linh hồn lan tràn, cái loại cảm giác này liền cùng tại thánh hỏa tế tự trận bên trong không có khắc gì, lại càng thêm trực tiếp. rốt mơ hồ cảm giác được trong linh hồn có một chút mạnh, liền cùng hắn lúc trước tại nhỏ yếu thời kỳ tiến vào thánh hỏa tế tự trận xúc cảm. hắn không phải lửa cử chi, lửa đối với hắn đã không bại xích, cũng không bao dùng, đang đến gần lửa lúc, sẽ cảm thấy mạnh đâm nói. nhưng tại cường đại về sau, loại cảm giác này cũng rất ít có. lần trước hắn tiến nhập thánh trong lửa lúc, đều không có dạng này khó chịu. sách, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? tri thức tri thứ đáp, chủ nhân. Thánh hỏa lực lượng ở trong linh giới không có bất luận cái gì thu liễm, là hoàn toàn phóng xạ trạng thái, mà tại trong vật chất giới, Thánh hỏa Tử Vương khí gánh chịu ước bức, lực lượng là nội liễm mà thủ khống. Đương nhiên, chủ yếu hơn nguyên nhân là, Thánh hỏa đã dung hợp viên thứ 3 Thánh hỏa chi chủng, càng thêm cường đại, coi như ngài hiện tại bước vào chân vương lĩnh vực, tại không có bất kỳ phòng bị nào dưới tình huống, cũng sẽ nhận một điểm ảnh hưởng. Rốt gật gật đầu, thoáng nhấc lên một điểm linh năng, mạnh cảm giác nháy mắt biến mất không còn tam tích. Xem ra, Thánh hỏa cũng không đem ta nhận định là đối nhân, đối với cảm giác của ta, càng cùng loại với Minh Hữu. Rốt ở trong lòng nghĩ đến, Đảo mắt một vòng, thánh hỏa khu vực phụ cận đều bị kim quang chiếu thấu, tinh khiết linh giới vật chất ở trong đó chảy xuôi, một loại an bình, bình tĩnh, cảm giác thông suốt tự nhiên sinh ra. Kia đại khái chính là nguyên bản linh giới. Tại dạng này trong linh giới, giọt không cảm giác được bất kỳ khó chịu nào, linh giới đã không có ăn mòn thân thể của hắn, cũng không có xâm tan linh hồn của hắn. Nhưng là, kim quang phóng xạ khoảng cách cũng không xa, đại khái chỉ có mấy vạn dặm khoảng cách, thậm chí còn không bằng thánh hỏa bản thân chịu dài. Tại khoảng cách này bên ngoài, linh giới lại trở nên hỗn độn, tràn ngập nguy hiểm cùng ăn mòn phi tức, Tô Nhiễm ẩn nốt tại cái kia hơi mở linh giới vật chất cùng khí xám phía dưới khiến người sợ hãi khủng bố, sần cả tóc gáy. Mặc dù cũng không có khói đen, nhưng do biết, khói đen chỉ là một trùng tập quán xưng hô, nó bản chất là loại nào đó không thể tiêu trừ, bất hủy bất diệt ô nhiễm hoặc mùi lẩn tại trong vật chất giới xương mù màu đen, chỉ là nó loại nào đó bên ngoài biểu tượng. Tri thức chi thư đã từng nói cho hắn, trong linh giới ô nhiễm, vượt xa vật chất giới. Hiện tại xem ra, đây là không hề nghi ngờ. Giai đoạn thứ 3 thánh hỏa, ở trong linh giới chỉ có thể chiếu sáng mấy vạn dặm phạm vi, mà tại chỗ dị ẩn, thánh hỏa trực tiếp chiếu sáng phạm vi đều vượt qua trăm vạn dặm, gián tiếp ảnh hưởng phạm vi vậy thì càng lớn. Nhìn thấy sao? Vương nhẹ nói, cái kia khác biệt bình thường ô nhiễm. Rốt ngắm mắt nhìn lại, quả nhiên, tại tại chỗ rất xa, hắn nhìn thấy lấm ta lấm tấm màu đen. Đó là một loại cực độ thâm trầm, cực độ sền xèn ám, giống hư tối thi nước ở trong linh giới chậm rãi nhúc đít. Loại này ô nhiễm để hắn cảm giác được cực kỳ khó chịu, một loại để người buồn nôn nôn mửa buồn nôn cảm giác theo đáy lòng nổi lên. Đây, đây là đến tử tinh không ô nhiễm. Rốt kinh ngạc hỏi, loại cảm giác này ta tại nhìn thấy nguyên chi hấp vũ lúc đều không có, nó đến cùng là cái gì? Vương trầm giọng nói, ta suy đoán là ngưng tụ vô số tử vong nguyên chi hấp vũ. Loại kia cổ lão mà hư thối khí tức, tựa như vô số đã từng vĩ đại linh hồn, tại ngàn vạn năm trong tuế nguyệt tại trong hắc vũ vũ hóa, hình thành lớn ô nhiễm. Ngài xác định nó đến từ Tinh Không Sao. Đương nhiên, ta có thể ngửi được trong đó nhỏ xíu ngôi sao khí tức, loại kia thần bí, xa xôi, hùng vĩ, thâm thúy khí tức, đây là tới từ Tinh Không ô nhiễm, nó đã rơi xuống. Rốt tập trung tinh thần, làm thế nào cũng ngửi không đến Vương nói tới khí tức. Vương giải thích nói, "Tiểu rốt, đây là ta năng lực đặc thù một trồng, là ta siêu cảm ứng, không phải dùng cái mũi nghe được khí tức." Dốt kinh ngạc nhìn xem hắn, "Vương, ngươi năng lực đặc thù làm sao nhiều như vậy?" Vương cười nhạt một tiếng, "Ta nguyên luật là Vĩnh Hằng Nhân Hỏa, ngươi hẳn phải biết, nó cực kỳ đặc thù, đặc thù đến song nguyên luật người sở hữu, nếu có một cái nguyên luật là Vĩnh Hằng Nhân Hỏa, như vậy hắn cũng liền đồng đẳng với đơn nguyên luật người sở hữu, trong linh hồn, khác biệt nguyên luật ở giữa là trò nhau, đây cũng là vì cái gì tại bộ sỉ vạn đi tới trước đó, tinh hỏa danh sách chiến sĩ khó mà bước vào lệnh luật giả nguyên nhân. Nhưng coi như hắn mang đến hoàn chỉnh tinh hỏa danh sách tấn thăng hệ thống, từ tinh hỏa tấn thăng mà thành lệnh luật giả, cũng muốn cẩn thận giữ gìn hỏa chủng nguyên luật ở giữa cân bằng. Mà Vĩnh Hằng Nhân Hỏa cùng bất luận cái gì nguyên luật đều không bài xích, có thể hoàn mỹ cùng cái khác nguyên luật cùng tồn tại." Ta khó mà dùng ngôn ngữ nói rõ loại cảm giác này, làm ta linh năng. Thông qua vĩnh hằng nhiên hỏa nguyên luật hình thành lựa thời điểm. Nếu như ta tuân theo đặc thù quy tích, liền có thể bắt trước cái khác nguyên luật hiệu quả. Vương nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái, ánh nắng, ánh trăng, tinh quang theo đầu ngón tay này ra, quay chung quanh hắn quanh người vần quanh xoay tròn. Nhưng là dưới đại đa số tình huống, ngươi chỉ có thể làm kém bắt trước. Muốn nó chân chính phát huy tác dụng, liền cần khắc khổ huấn luyện, nắm giữ sử dụng nó bí quyết cùng pháp môn. Ta những năng lực này, bao quát siêu cảm ứng, tinh thần cảm ứng đều là dạng này mà đến. Trong chớp mắt này, ruột trong đầu hiện ra một câu. Lửa dung nạp vật, vĩnh hằng nhiên hỏa cường đại, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Mặc dù hắn đã sớm biết điều này, nhưng chưa bao giờ dạng này rõ ràng hiệu qua. Vương Tự hồ biết hắn đang suy nghĩ gì, mỉm cười nói, cũng không có người nghĩ nhẹ nhàng như vậy. Nghĩ thuần thục nắm giữ một cái khắc năng lực là rất khó, cần đại lượng huấn luyện, mà lại bọn chúng cường độ tối đa cũng chỉ có thể thấp vĩnh hằng nhiên hỏa một tầng. Trên thực tế, kỳ trước vương rất ít sử dụng loại năng lực này, bọn hắn càng nhiều tại nghiên cứu vĩnh hằng nhiên hỏa bản thân. Rốt cả kinh nói, vì cái gì? Nắm giữ càng nhiều nguyên luật năng lực không tốt sao? Ta, ta nhóm lửa tinh, linh hồn hỏa trùng đều nhanh mệt chết vương dơ tay lên nóng bỏng kim sắc hỏa diễm ở trên tay hắn dấy lên linh năng thông qua vĩnh hằng nhiên hỏa nguyên luật liền có thể dấy lên một loại cùng thánh hỏa cùng loại hỏa diễm nó được xương đốt lửa đốt lửa thiên biến vạn hóa có thể hình thành các loại hình thái thông qua điều chỉnh đốt lửa nội bộ mật độ mỗi một loại hình thái lại có riêng phần mình khác biệt Cách dùng Tỉ như hỏa diễm cự kiếm ta đem đốt lửa tụ tập tại trên mũi kiếm của nó nó liền có được cường đại đâm xuyên lực tụ tập tại trên mũi kiếm của nó nó liền vô cùng sắc bén tụ tập tại thân kiếm của nó nó liền vô cùng nặng nề đem đốt lửa nhanh chóng tại trên kiếm phong xuyên qua nó liền có siêu cao nhiệt độ người tinh lực là có hạn đốt lửa bản thân liền có vô hạn cách dùng uy lực càng mạnh vị thế cao hơn lại vì cái gì muốn đi nghiên cứu cái khác năng lực đâu Rốt mở to hai mắt hắn lần thứ nhất dạng này kỹ càng hiểu rõ vương thành bảy đại một trong những đặc tính vĩnh hằng nhân hỏa khó trách nó bị cho rằng là trọng yếu nhất đặc tính có một không hai trừ có thể cùng thánh hỏa cộng minh bên ngoài bản thân nó cũng vô cùng cường đại vương giơ hai tay lên lòng bàn tay hướng vào phía trong đầu ngón tay hướng lên trên vô tận đốt lửa từ trên người hắn sôi trào mà ra trong ngay mắt đó tựa như có một vầng mặt trời dâng lên hắn tiến vào cùng huyết thần lúc tác chiến hình thái cái này ngàn vạn năm đến nay Bất kỳ một cái nào thánh hỏa thủ hộ giả, nhiệm vụ một vị nhân loại quốc gia vương, đều có hắn am hiểu phương thức tác chiến, loại phương thức này bọn hắn lại không ngừng huấn luyện, không ngừng mà nghiên cứu, cuối cùng biến thành cùng loại bản năng tồn tại. Đây chính là chúng ta hỏa chi bản năng. Tiền nhiệm vương hỏa chi bản năng là cựu tinh liên châu, phồn tinh nữ vương chính là tinh thần chi lực, giờ dẻo giáo hoàng là lạc hà chi hoàn, mà ta hỏa chi bản năng là phá ám chi kiếm. Ngoan, Mánh liệt ánh lửa lấp lánh mà ra, một đạo mấy vạn giật dài hỏa diễm cử kiếm sệt qua trời cao, đâm xuyên một đạo đột nhiên theo trong suốt trong linh giới nổi lên to lớn bóng đen. Hỏa diễm cấp tốc bộc phát, chỉ trong nháy mắt, bóng đen liền chỉ còn lại một đoàn cho tàn. Cứ việc trình độ này cực nhanh, nhưng Dột Ý nguyên thấy rõ, kia là một cái khói đen cộng sinh thể, một cái hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại khói đen cộng sinh thể, thân thể nó tựa như một đoàn màu đen ngưng kết vật, tràn ngập như thế mục nát nguyên chi hắc vụ. Nó linh năng cao tới cấp 17, hắn tuyệt đối linh năng cường độ chí ít cũng có vượt một nửa trở lên. Càng kinh khủng chính là, Dột thấy rõ, nó hư thối hộ bại hắc ám trong linh hồn chạy xuôi chính là nguyên sơ linh năng, một loại cùng hắn đồng cấp nguyên luật trận bực đối kháng cảm giác bài xích ở trong linh hồn của hắn hiện hiện, nhưng là nó hồn thể bên trong rõ ràng không có nguyên luật. Liên cùng lúc trước khói đen đại ma đồng dạng, cái này khói đen cộng sinh thể, ước chừng có lúc trước khói đen đại ma một phần tư hoặc một phần năm lực lượng, nhưng nó rõ ràng chỉ là một cái bình thường khói đen cộng sinh thể. dốt toàn lực vận chuyển linh hồn chi nhãn, đảo mắt nhìn lại, quả nhiên tại trong suốt linh giới vật chất xuống, ẩn giấu đi rất nhiều dạng này bóng đen, mà những ngôi sao kia điểm điểm dưới hắc ám, thì là càng thêm cường đại cá thể. vương trầm giọng nói. Đây chính là đến từ tinh không quái vật, bọn chúng vô cùng nguy hiểm, lại có rất cao trí tuệ, đây là một cái tùy tiện tới gần cá thể, ta chỉ có một kích toàn lực mới có thể đem nó đánh giết, nếu không nó liền sẽ chạy trốn cũng che giấu, tùy thời từ một nơi bí mật gần đó phát động đánh lén, mà ở ta nơi này một kích về sau, tất cả khói đen cộng sinh thể cũng sẽ không lại tới gần khoảng cách này. Rốt lúc này mới chú ý tới, không ít khói đen cộng sinh thể đều lặng yên tối lui, không có một cái tại vừa rồi trong phạm vi. Một loại sờn cả tóc gáy lạnh buốt cảm giác theo đáy lòng nổi lên, khói đen cộng sinh thể chẳng lẽ sinh ra loại nào đó trí tuệ? Còn là bọn chúng phía sau có cái cái nào đó người thao túng. Nếu như cứ thế mãi, trong hắc vụ có phải là cũng có khả năng sinh ra độc thuộc về nó hắc ám văn minh. Trong một cảnh, tri thức chi thư thanh âm cũng biến thành hết sức cẩn thận, "Chủ nhân, loại này trí tuệ không tầm thường, nhưng cái này cũng không hề là lý trí, ta có thể cảm giác nó hỗn loạn bắt trước, nó càng giống một loại bắt trước." "Bắt trước? Ta không biết nên hình dung như thế nào loại cảm giác này, tựa như là khói đen quan sát qua nhân loại hành vi, làm ra phản xạ có điều kiện, mà loại này quan sát bản thân cũng không phải trí tuệ hành vi, tựa như tại hạt cắt đi qua dấu vết lưu lại, là loại nào đó chiếu rồi." Trí thức Chi Thư dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Ngài còn nhớ rõ Giáo Hoàng Di ngôn bên trong nói tới sao? Hắn đã từng nhìn thấy qua đã bị đánh giết xa đoạn nhân loại cường giả xuất hiện lần nữa." Rốt gật gật đầu, Giáo Hoàng Di ngôn bên trong mỗi một chữ hắn đều không có quên. "Ta thật khó lấy tin tưởng, vậy mà lại có khói đen loại này không thể nào hiểu được kinh khủng tồn tại." Hắn dừng lại một chút, hỏi: "Vương, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì?" Vương trầm giọng nói: "Thánh Hỏa là tuyệt đối không thể nhận uy hiếp, phiến khu vực này khói đen cộng sinh thể, nhất định phải toàn bộ đánh giết, nhưng chuyện này bằng ta một người là làm không được, ta nhất định phải thủ vệ Thánh Hỏa." không thể xuất kích, càng không thể truy kích, cho nên liền cần ngươi trợ giúp, tiểu ruột, ngươi chân vương hình thái cũng không hoàn chỉnh, còn không có được toàn bộ chân vương lực lượng, nếu như đối phó những khói đen này cộng sinh thể có chút phí sức, có thể đem bọn chúng tới gần công kích của ta phạm vi, ta liền sẽ xuất thủ tiêu diệt bọn chúng. Ghi nhớ, cực hạn của ta phạm vi công kích là 382 m, ở trong cái phạm vi này, ngươi chính là an toàn. Rốt mắt liếc một cái cái phạm vi này khoảng cách, đưa nó biên giới ghi tạc trong đầu. Ta biết, yên tâm đi, vương, bọn chúng một cái đều chạy không được. Nói xong, rốt linh năng cùng một chỗ Thân hình lập tức tựa như tia chớp bay thẳng mà đi, nháy mắt liền bước ra 382 m giới vực phần y. Khói đen cộng sinh thể đối với hắn đến cũng không có quá lớn phản ứng, không có rời xa, cũng không có tới gần, chỉ là dần dần theo hơi mở linh giới vật chất xuống nổi lên. Mùi hôi, tử vong, thâm thúy, u ám khí tức đồng thời đập vào mặt, thân thể của bọn nó ước chừng có 100 m, ở trong quái vật không tính đặc biệt to lớn, nhưng loại kia cổ lão mục nát cảm giác là tất cả quái vật bên trong đều không có, thân thể của bọn chúng giống như là xện xệt dấu hỏa, lại giống là mất đi quang minh về sau hám, thân thể cực lớn cực nặng, tứ chi thẳng dài nhất là cánh tay, nhưng không, có đầu lâu, chỉ tại thân thể trung bộ có hai đôi đặt vào hắc quan con mắt. Đây chính là đến từ tinh không khói đen cộng sinh thể. Cấp 17 linh năng đập vào mặt, nguyên luật trận bực tùy theo mở ra, ngay tại đè ép linh hồn của hắn. Rốt không có tùy tiện bộc phát linh năng, cũng không có mở ra linh hồn trận. Quả nhiên, sau một khắc, khói đen cộng sinh thể liền hướng hắn phát động tập kích. Bọn chúng trên thân thể đột nhiên vỡ ra miệng lớn, màu đen quang pháo như là như mưa to theo miệng lớn bên trong phun ra, rốt không tránh không né, ngược lại hướng bọn chúng phóng đi, càng nhiều khói đen cộng sinh thể theo linh giới vật chất bên trong trồi lên, hướng hắn phát động công kích. Rầm rầm rầm rốt nhấc lên linh năng phòng ngự, đối cứng màu đen quang pháo bay đến trong bọn chúng ở giữa, thần chi nhãn, rốt hai mắt quét qua, màu đen quang pháo nhao nhao tán loạn, liền giống bị phá vỡ nở giọt. siêu tinh chi thiểm, hủy diệt bạch quang ở trong linh giới sáng lên, tử vong chi hoa ở trong không gian nở rộ, như là mũi kiếm cánh hoa đem tất cả khói đen cộng sinh thể đâm xuyên. Chỉ một đích, mấy chục cái khói đen cộng sinh thể liền toàn bộ tan thành mây khói. Cứ việc bọn chúng rất mạnh, nhưng y nguyên ngăn không được hoàn toàn trạng thái siêu tinh chi thiểm. Rốt hít một hơi, trực tiếp mở ra đại linh triều, khu diệt linh năng cấp tốc khôi phục, nhưng là tất cả khói đen cộng sinh thể cấp tốc rời xa hắn. Hiện nhiên, cái chiến thuật này chỉ có thể dùng một lần. Càng hỏng bét chính là, Rốt yêu buồn phát hiện, hắn không có thu được linh hồn. Hiện nhiên, những gói đen này cộng sinh thể là loại nào đó diễn sinh thể, trừ phi đánh giết bản thể, nếu không hắn không có bất luận cái gì thu hoạch. Rốt hít sâu một hơi, quay người cấp tốc hướng một phương hướng khác bay đi. Khói đen cộng sinh thể cấp tốc tàng ra, cứ việc tốc độ của bọn chúng không kịp rốt, nhưng cũng làm cho rốt đánh giết hiệu suất trên phạm vi lớn giảm xuống. Mà lại, những gói đen này cộng sinh thể phi thường cứng cỏi, không cần siêu tinh chi tiệm, trong thời gian ngắn cũng khó có thể giết chết. Càng hỏng bét chính là, Rốt chú ý tới tất cả khói đen cộng sinh thể ở giữa đều có một trong đó cách, cái này khoảng cách chính là hắn vừa rồi thả ra siêu tinh chi thiểm khoảng cách. Khói đen tiến hóa quá nhanh đi. Rốt trong lòng sầu lo, tiếp tục như vậy, hắn muốn đánh tới lúc nào mới có thể giết sạch những khói đen này cộng sinh thể. Ngay lúc này, trong đầu truyền đến hệ Sở thanh âm. "Chủ nhân, ta tỉnh rồi, viễn cổ ác niệm đã bị ta hấp thu xong, ngươi không biết thu hoạch của ta lớn bao nhiêu." Quy một chương 767, tinh không chi chiến, hạ. Rốt không để ý đến hệ Sở, bởi vì hắn phát hiện tan ra bốn phía khói đen cộng sinh thể đột nhiên hướng hắn vọt tới. Cái kia đến không hết hắc cám nối thành một mảnh, như là một mảnh không nhìn thấy cuối cùng mây đen. Hắn quả quyết lần nữa mở ra siêu tinh chi thiểm, bùng lên bạch quang, như là lưới dao triển khai, sắp tới trăm cái khói đen cộng sinh thể cắt cũng vỡ nát, nhưng đằng sau khói đen cộng sinh thể liên tục không ngừng mà dâng lên đến, vậy mà đem bạch quang bao phủ. Dỗn xem xét tình thế không ổn, quả quyết bắt đầu dùng cự thần lực lượng. Cự nhân thần kiếm xuyên thấu mây đen, rơi vào trong tay của hắn. Mật độ cao linh năng quang vụ điện cuồng tụ tập, cự nhân chi thần đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại hắn bước vào chân vương lĩnh vực về sau, cự nhân chi thần cũng biến thành càng thêm cường đại, tại loại này hình thái xuống Hán linh năng cường độ đột phá 30 triệu ngạn khác, mà nguyên sơ linh năng cũng làm cho nó hào quang càng thêm rực rỡ. Rút một kiếm vung xuống, liền đem mấy chục cái khói đen cộng sinh thể cắt thành hai đoạn, tràn ngập linh giới mây đen trực tiếp bị cắt ra một vết nứt. Nhưng chúng nó số lượng quá nhiều. Vết rách thoáng qua lớp đầy, càng nhiều khói đen cộng sinh thể vào tới, leo lên cự nhân chi thần thân thể, tựa như con kiến leo lên voi. Bọn chúng công kích, đối với ruột tạo thành tổn thương cũng không lớn, cao tới 30 triệu ngạn khắc linh năng phòng ngự, là không thể nào bị tùy tiện đánh xuyên, nhưng vô số công kích tích lũy cùng một chỗ, cũng sẽ đối với cự nhân chi thần linh năng vận chuyển tạo thành áp lực. Càng hong bết chính là Rõ rõ ràng cảm thấy, một loại cường đại trước nay chưa từng có ô nhiễm, ngay tại xâm nhập thân thể của hắn, thử nghiệm ăn mòn linh hồn của hắn. Loại này ô nhiễm mang theo thâm thúy, cổ lão, mục nát khí tức tử vong, lại có nguyên chi hắc vụ loại kia cường đại hủy hóa cùng ăn mòn lực lượng, rốt nhân tính tiêu hao rất nhanh liền đạt tới hạn mức cao nhất. Hắn lập tức ăn nhân tính chi hoa, nhưng ô nhiễm vẫn không có bị hoàn toàn tịnh hóa. Nhân tính chi hoa tịnh hóa lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng nguồn ô nhiễm nguyên không ngừng, không ngừng theo hắn linh năng mà ngoài, hướng chỗ sâu xâm lấn. Rốt nháy mắt ý thức, đây là bởi vì có quá nhiều khói đen cộng sinh thể đồng thời đối với hắn tiến hành ô nhiễm. Dưới loại tình huống này, mạnh hơn tịnh hóa cũng vô dụng. Không được, không thể còn tiếp tục như vậy. Rốt quả quyết lần nữa mở ra đại linh triều, mãnh liệt linh triều lần nữa theo trong hư không dâng lên, tràn vào hắn khô cạn trong linh hồn. Cự nhân hình thái siêu tinh chi thiểm tùy theo nở rộ, hủy diệt linh năng cấp tốc bành trướng, đem đến không hết khói đen cộng sinh thể bao phủ, lấp lánh linh năng lưới dao mở ra mây đen. Đây là mạnh nhất hình thái siêu tinh chi thiểm, nó chỗ nở rộ là hủy diệt bá hoa, nó mỗi một cái cánh hoa đều là có được không cách nào tưởng tượng cực cao mật độ linh năng kỳ phong duệ trình độ thậm chí sẽ ra linh giới không gian thưa không phong bạo theo vết rách trung quyền lên lại hút vào tính ra hàng trăm khói đen cộng sinh thể bọn chúng tại không gian vị diện cái kia cường đại vị thế đè xuống cấp tốc lấp nhập trong khe hở ép thành tu bổ không gian vật liệu Tràng ngập mây đen bị sinh sinh đào ra một mảng lớn chỉ một kích này liền giết chết lấy ngàn mã tính khói đen cộng sinh thể phương xa vương nhìn thấy rốt chỗ hiện ra huy năng cũng không có kinh ngạc hoặc mừng rỡ mà là cảm thấy lo lắng tiểu rốt đang làm gì tại sao phải đơn độc tác chiến dạng này xính cường là vô dụng chiến đấu ngay từ đầu Vương rất nhanh liền phát hiện, toàn bộ tầng ngoài trong linh giới, đến không hết khói đen cộng sinh thể đang không ngừng hiện hiện, kéo dài mây đen theo bốn phương tám hướng không ngừng hướng trung tâm chiến trường tiến đến. Vương ý độ dùng linh năng đưa tin cùng giột liên hệ, nhưng cực mạnh ô nhiễm che đậy hết thể linh năng. Hắn cũng vô pháp gia nhập chiến đấu, mây đen tinh chuẩn lách qua linh giới thánh hỏa, lấy nó là điểm trung tâm, hình thành một cái 382 mượn giật to lớn trống rỗng, tựa như một cái phong ấn, đem vương cùng thánh hỏa phong ở trong đó. Vương rất rõ ràng, chỉ cần hắn khế động, khói đen cộng sinh thể liền sẽ đến ô nhiễm thánh hỏa. Hắn không nghĩ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Khói đen cộng sinh thể số lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Khó trách lúc trước thánh hỏa sẽ phát ra nguy cơ cảnh cáo. Hiện tại xem ra muốn thanh lý tinh không ô nhiễm cũng không phải là một chuyện đơn giản, chỉ có thể gửi hy vọng ở rốt nhanh trở về thương thảo tiếp mới đối sách. Trong mây đen tâm rốt cũng rất nhanh phát giác được không thích hợp. Mây đen chống rông cấp tốc thu nhỏ, càng nhiều khói đen cộng sinh thể cấp tốc vào tới, bọn chúng số lượng so hắn dự tính càng nhiều. Mà đại linh triều lại cấp tốc gần như khô kiệt, cùng vừa rồi giống nhau như lúc. Coi như cử nhân chi thần tiêu hao linh năng rất nhiều, nhưng cũng không thể nhanh như vậy đem đại linh triều hút khô. Chủ nhân. Chi thức chi thư hô là khói đen, ta dùng nội cảnh tinh chi hạch nhìn thấy khói đen đang can thiệp linh năng chi hải vận chuyển, đem đại linh triều tạo thành nghiêng bình phục. Nó tiếp tục thời gian bị rút ngắn thật nhiều, Rốt cắn răng một cái, lại mở một lần. Thần tính mặc dù chất quý, nhưng vẹn vẹn chỉ là dự trữ nó là không có chút ý nghĩa nào, nó tồn tại căn bản ý nghĩa chính là vì nhân loại lấy được thắng lợi. Một điểm thần tính lần nữa bị vùi đầu vào lấp liệt chi thanh bên trong, nhưng khiến ruột không nghĩ tới chính là lần này lấp liệt chi thanh vậy mà cự tuyệt phần này thần tính, đưa nó còn cho phương tiêm địa. Cái gì? Ta không cách nào bắt đầu dùng đại linh triều rồi. Rốt nháy mắt liền đạt được ngôi sao phản hồi tin tức, hoàn toàn tỉnh lại ngôi sao liền như là linh hồn hắn một bộ phận. Quá nhiều tại cùng một địa điểm bắt đầu dùng đại linh triều, không cách nào lại nghiêng linh năng chi hải. Rốt trong nháy mắt liền ý thức được tình huống có ổn, hắn chưa hề nghĩ đến còn có loại chuyện này, tại trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy, nhất là chặt đứt hắc triều về sau, hắn thu hoạch được rất nhiều thần tính, lần này tinh không chi chiến, hắn liền không có nghĩ tới thất bại vấn đề, chỉ cần cung cấp đầy đủ linh năng, hắn liền có thể không ngừng sử dụng siêu tinh chi tiệm, lại nhiều quái vật hắn cũng có thể độ tan. Nhưng là, khói đen cộng sinh thể số lượng vượt xa tưởng tượng của hắn. Mà Đại Linh Triều tiếp tục thời gian lại bởi vì khói đen can thiệp mà trên phạm vi lớn rút ngắn Đại Thức Tỉnh là không thể sử dụng Lấy Cự Nhân Chi Thần Hình Thái sử dụng Đại Thức Tỉnh liền tất nhiên sẽ dẫn phát hư không chi nộ. Đây chính là tại Thánh hỏa bên cạnh vạn nhất nhiễu loạn Thánh hỏa đối với Thánh hỏa tạo thành tổn hại vậy hắn lại muốn tổn thất thần tính trước đó dùng Đại Thức Tỉnh nổ hất triều liền để Doãn ăn một lần thua thiệt lúc chiến rất thoải mái nổ song sau tại chỗ liền tổn thất mấy trăm thần tính hiện tại xem ra ý đồ một người tiêu trừ linh giới nguy hiểm thu hoạch được lớn nhất thần tính ý nghĩ là không thể nào hoàn thành hắn nhất định phải mượn nhờ Vương Lực lượng. Rốt nhìn về phía Vương phương Hướng, Lít nha lít nhít vọt tới mây đen đã đem thánh hỏa tia sáng triệt để che quất, nhưng 382 mười giật cây tiệt tuyến, lại trong lòng hắn, như thế nào mới có thể đem khói đen cộng sinh thể dẫn vào cái kia phạm vi đâu? Rốt tư duy phi tốc nhanh quay ngược trở lại, đồng thời vung về cự nhân thần kiếm, không ngừng diệt sát khói đen cộng sinh thể, ngăn cản mây đen tụ lại, cự nhân chi thần ra sức tại trong mây đen tác chiến, đến không hết khói đen cộng sinh thể bị chém giết. Mây đen nhất thời không cách nào tụ lại, nhưng rốt cũng giết không xuyên. Mà cự nhân chi thần tiếp tục thời gian là có hạn, rốt trong lòng dần dần lo lắng. Ngay lúc này, Tương lai chi thư đột nhiên từ đó nhảy ra ngoài, hô lớn, chủ nhân, chủ nhân, ta lại tiêu hóa một phần vận mệnh chi khí, ta đối với vận mệnh không chế lại lên một bậc thang, không được bao lâu, ta liền đem chấp trưởng vận mệnh quyền hành trở thành chí cao vô thượng vận mệnh kẻ không chế. A, chủ nhân tụi hồ lâm vào nguy cơ, nó lập tức bắt đầu lật qua lật lại trang sách, kim quang tại sách của nó trong khe lấp lóe, trong linh hồn của nó sáng lên một đạo to lớn màu vàng vết tích. Chi thức chi thư dần mình, ra hỏa này, vậy mà thật tại hướng vận mệnh quyền hành dựa sát vào vận mệnh chi nguyên luật đã khắc vào linh thể của nó bên trong, nó không có hồn thể. Vậy mà có thể khống chế nguyên luật. Chỉ dùng vài giây đồng hồ, tương lai chi thư liền bỗng nhiên khép sách lại trang, hô lớn, "Chủ nhân, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, đối với ngài đến nói, linh chu cùng nghiệt chi xúc là vô cùng có dụng." Phấn chiến bên trong rột hơi nhíu lên lông mày. "Linh chu có làm được cái gì? Chạy trốn sao? Vẫn là đem cổng truyền tống mở đến Thánh Hỏa tế tự trận, nhưng Vương không phải liền là ở bên cạnh ta." Trong lúc đột ngột, rột trong đầu hiện lên một đạo linh quang. "Đúng a, ta vì cái gì không đem linh chu cổng truyền tống mở đến Vương trước mặt?" Nhưng là, hắn rất nhanh lại phủ nhận ý nghĩ này, Vương lực lượng xuyên qua không gian về sau, là sẽ đánh rất lớn chiếc khấu căn cứ vương chính mình nói ước chừng chỉ có một phần mười tà hữu mà nếu như toàn lực thi triển kia liền chỉ còn một phần trăm cổng truyền tống không dùng nhiệt chi xúc lại có thể có làm được cái gì Cắm bạo khói đen cộng sinh thể sao đột nhiên chi thức chi thư cũng hô chủ nhân vương không thể tới nhưng quái vật có thể đi qua a câu nói này tựa như một cây nóng bỏng côn sắt cắm vào ruột linh hồn hắn trong nháy mắt liền rõ ràng hai bản sách tí tứ nhưng y nguyên còn có một chút nghi hoặc thế nhưng là cổng truyền tống không có lớn như vậy a chi thức chi thư vội là lên dùng linh năng có thể cưỡng ép chống ra cổng truyền tống. Tuất rốt cơi lớn một tiếng, giờ khắc này, nhiệt khí từ đỉnh đầu rọi thẳng mà xuống, tựa như thể hồ quán đỉnh, đem tất cả nghi ngờ toàn bộ đánh xuyên. Hắn biết nên làm như thế nào. Suy nghĩ khẽ động, cổng truyền tống liền ở trước mắt Triển khai. Đối với cự nhân chi thần đến nói, nó chỉ đủ bỏ vào nó nửa cái ngón tay. Nhưng rốt nhẹ nhàng cắm xuống, liền đem lô banh ra, lại cắm vào hai ngón tay, tùy theo mở ra, cổng truyền tống liền đột nhiên bị kéo dài. Ở trong quá trình này, rốt cảm thấy linh năng tiêu hao, nhưng đối với cự nhân chi thần đến nói, đây không tính là cái gì. Ngay sau đó, Rụt hai tay nắm lại cổng truyền tống, trực tiếp đưa nó kéo đến giống như cự nhân chi thần lớn. Cùng lúc đó, vương trước mặt cũng xuất hiện một cái cự đại cổng truyền tống. Từ trong cổng truyền tống, có thể mơ hồ nhìn thấy đen ngịt khói đen cộng sinh thể, cũng bị bao phủ tại khói đen cộng sinh dưới hạ thể linh năng cự nhân. Một giây sau, linh năng cự nhân sau lưng đột nhiên rũ ra một cây to lớn màu đen súc tu, nó mặt ngoài bổ đầy kỳ dị chất nhảy cùng rất hút, súc tu vô cùng tráng kiện nhưng lại vô cùng linh hoạt, nó cấp tốc cuốn một cái, đem cự nhân mặt ngoài thân thể khói đen cộng sinh thể quấn xuống tới, sau đó hết thảy đặt vào cổng truyền tống. Trong nháy mắt đó, Vương Minh Trận nhìn Rốt chiến thuật ý nghĩ, không khỏi cười lớn một tiếng. Không hổ là ngươi a, Tiểu Rốt, ngươi quả nhiên là chúng ta cứu tinh. Một tay phất lên, hỏa diễm cử kiếm liền đem vượt qua cổng truyền tống khói đen cộng sinh thể thiêu thành cho tàn. Mà Rốt cũng làm mừng rỡ vô cùng, nhiệt chi xúc so hắn tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Cái kia xúc tu vô cùng cường tráng, vô cùng linh hoạt, vô cùng dùng tốt, hắn đối với cái này đột nhiên thêm ra khí quan không có bất luận cái gì bại xích, có thể thuần thục tự do sử dụng nó, thật giống như nó là hắn tay thứ sáu ngón tay, cái chân thứ ba đồng dạng ở dưới sự khống chế của hắn to lớn màu đen xúc tu điên cuồng đem quanh người khói đen cộng sinh thể đánh vào trong cổng truyền tống. lực lượng của nó là to lớn như thế, để đồng dạng có được cấp 17 linh năng khói đen cộng sinh thể cũng vô pháp phản kháng. cứ việc màu đen xúc tu uy lực có hạn, không thể đối bọn chúng tạo thành kết xù tổn thương, nhưng chỉ cần vượt qua cổng truyền tống, cái kia khủng bố hỏa diễm cự kiếm liền sẽ đưa chúng nó thuần vệ. kia là tuyệt đối không cách nào phản kháng lực lượng, tựa như cự nhân nghiền chết con kiến đồng dạng. ở dưới thánh hỏa, vương chính là vô địch. rốt cơi ha ha, điên cuồng dễ rủa xúc tu, sắp thành phiến mây đen đẩy tới cổng truyền thống, hắn thậm chí ngại một cây xúc tu quá chậm, rất nhanh lại ngưng tụ linh năng rút ra cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ thứ đến. Nguyệt chi xúc giác chi đoạn lạc có thể rút ra vô hạn xúc tu, chỉ cần đầy đủ linh năng triệu trống, mà linh năng cường độ cũng quyết định xúc tu cường độ, cả hai là ảnh hưởng lẫn nhau. Lấy cự nhân chi thần hình thái, rốt một hơi vươn bảy cái đường kính vượt qua 5000 dặm, vượt qua 1000 dặm to lớn xúc tu. Bảy cái lớn xúc tu dưới sự khống chế của rốt, liền như là giống như quả gió, điên cuồng đem mây đen chen vào trong cổng truyền thống Lấy ngàn mà tính khói đen cộng sinh thể bị tiêu diệt, vương hỏa diễm cự kiếm cho thấy khủng bố lực áp chế, bất luận bao nhiêu khói đen cộng sinh thể, liền phản kháng đều làm không được. Mà mây đen còn đang điên cuồng hướng rột nơi này tụ tập. Chi thức chi thư cuồng hì hô, khói đen đánh giá ra hiện vấn đề, lớn xúc tu cường độ, không cách nào trực tiếp đối bọn chúng tạo thành trí mạng uy hiếp, cho nên bọn chúng không có tảng ra, còn đang nỗ lực lấy càng nhiều số lượng đến tiêu diệt ngài. Thương Lai chi thư cười to nói, ta báo trước không sai, ta quả nhiên đã nắm giữ vận mệnh quy tích. Ha ha ha ha ha, vận mệnh quyền hành đã cách ta không xa á. Do tuân thuộc khống chế màu đen xúc tu, hút, quẩy, cắm, vung, kéo, đạn, bảy cái lớn xúc tu thay nhau vung đẩy, sắp thành tấn khói đen cộng sinh thể chen vào cổng truyền tống. Bất luận cái gì phản kháng tại lớn xúc tu trước mặt đều là vô dụng, nó rách hút có thể một mực hút lại khói đen cộng sinh thể, mặt ngoài chất nhầy có thể ngăn cản ô nhiễm, gân thịt tràn đầy xúc tu thì là lực không chế đại sư, có thể trong nháy mắt đem phương hướng khác nhau vận động quái vật đặt vào cùng một phương hướng trong cổng truyền tống. Mà lại lớn xúc tu đồng thời còn có tội nhiệt chi xúc năng lực, có thể ăn mòn nó linh năng phòng ngự, để vương có thể càng dễ dàng đánh giết nó. Ha ha ha, tình lại nhiệt chi xúc quả nhiên là lựa chọn sáng suốt, không hổ là ngươi à, chi thức chi thư, chi thức chi thư lập tức tiêu nạo, không sai, ta là tuyệt đối chính xác, toàn bộ trong nội cảnh chỉ có bị xem nhẹ à hệ sơ lộ ra dầu gì không vui hắn mặc dù ngay lập tức liền phóng ra nguyên đốn rùa nhưng không có bất luận kẻ nào chú ý tới cũng đối chiến trường không có ảnh hưởng gì nhưng bước ngập rất nhanh tới đến tại tổn thất hơn phân nửa khói đen cộng sinh thể về sau còn lại khói đen cộng sinh thể rốt cục không tiếp tục áp sát mà là tứ tán nãy ra lúc này à hệ sơ nguyên đốn rùa liền có hiệu lực khói đen cộng sinh thể nội bộ phế vật bắt đầu chống chất linh năng vận chuyển trở nên chậm chạp tốc độ trên phạm vi lớn chậm lại tập hợp một chỗ mây đen vậy mà nhất thời tán chi không ra rốt cơ bảy cái lớn sục tu cấp tốc đuổi theo đem còn lại khói đen cộng sinh thể Nhao ngao đầu nhập trong cổng truyền tống. Rốt cục, tại cự thần lực lượng kết thúc trước, toàn bộ trong khu vực cái cuối cùng khói đen cộng sinh thể cũng bị đánh giết. Thánh hỏa nguy cơ giải trừ, tinh không ô nhiễm bị tịnh hóa. Phóng tầm mắt nhìn tới, lọt vào trong tầm mắt nhìn thấy, đã không còn hắc ám cùng ô uế, hơi mở linh giới vật chất cùng khí sám quấn quít cùng một chỗ, giống như trước đó cảnh tượng. Mà nương theo lấy linh năng sơ ngủ, cự nhân chi thần cũng theo đó tiêu tán, bảy cái lớn xúc tu đều hóa thành hư vô, linh năng cổng truyền thống cũng cấp tốc thu nhỏ cũng biến mất không thấy gì nữa. Vương trước người vân quanh thật dày một tầng ôi, kia là khói đen cộng sinh thể cho tàn, là vương chiến tích. Hắn nhìn xem bay trở về trước người rốt, trong đôi mắt tất cả đều là mỉm cười thân sắc. Thánh hỏa còi báo động tiêu tán, uy hiếp giải trừ. Cùng lúc đó, rốt trước mắt cũng hiện lên như thủy triều kim quang. Tiêu diệt thánh hỏa uy hiếp, thần tính một nghìn. Thanh trừ bộ phận tinh không ô nhiễm, thần tính một trăm. Đánh giết khói đen cộng sinh thể, thần tính bảy mươi. Không sai, một nghìn một trăm bảy mươi điểm thần tính. Không muốn công ta tốn hao khí lực lớn như vậy. Rốt mỉm cười, khí sâu một hơi, đem tất cả cho tản đều hút tới lòng bàn tay, đưa về một cảnh. Vương mỉm cười nhìn xem động tác của hắn, không có bất kỳ nghi vấn nào, chờ hắn hút xong về sau liền kéo tay của hắn. "Tiểu Rốt, ta càng ngày càng tin tưởng một câu ngạn ngữ cổ xưa. Khói đen là một trận ngày đông bạc tuyết, lại lề mề, cũng cuối cùng đem Tiêu Di tại Trường Hạ." "Chúng ta nên lên đường, trộn Di Ân Trường Hạ chi vương." Xoay người, mang theo ruột tiến nhập thánh lửa, trở lại thánh hỏa tế tự trận. Quy một chương 768, tân hỏa liên tiếp. Lần nữa theo trong thánh hỏa bước ra, ruột trở lại thánh hỏa tế tự trận. Cái này thần kỳ công năng để hắn có một loại đặc biệt rẻ trạp vu, tựa như ngắm cảnh xuyên qua đồng dạng. Khác biệt duy nhất chính là, tiến vào mộng cảnh cũng không phải là thân thể của hắn, mà là một loại cùng loại tinh thần hoặc ý chí tồn tại mà thánh hỏa xuyên qua, lại là bản thể. Vương, đã ngươi có thể dạng này trực tiếp tiến vào linh giới, vì cái gì trước kia muốn dùng linh trạng thái đi chiến đấu. Vương mỉm cười nói, bản thể của ta chỉ có thể tại thánh hỏa xung quanh hành động, cho dù là linh giới hình chiếu cũng giống vậy, thánh hỏa cũng không phải là ngươi thấy ở trước mắt thiêu đốt hỏa diễm, nó tồn tại xuyên qua tâm giới, cái gọi là hình chiếu, chỉ là thuận tiện ngươi lý giải mà thôi. Nếu như ta muốn đi chỗ xa hơn tiêu diệt quái vật, liền nhất định phải lấy linh trạng thái hành động. hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, tại linh trạng thái lực lượng của ta chỉ có giá trị đỉnh một phần mười không đến. Nếu như thoát ly thánh hỏa cộng minh ảnh hưởng, khả năng này chỉ có một phần trăm. Mà uy hiếp thánh hỏa khói đen cộng sinh thể là phi thường cường đại quái vật, ta không thể mạo hiểm xuất kích, cũng không yên lòng đem thủ hộ thánh hỏa trách nhiệm giao cho giòn hoặc thanh vũ, cho nên mới cần ngươi trợ giúp. Giòn giật mình, khó trách chưa hề thỉnh cầu qua trợ giúp vương, sẽ cố ý muốn hắn đến hiệp trợ thủ vệ thánh hỏa. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy rất hiếu kỳ, nếu như rời xa thánh hỏa sẽ như thế nào? Vương sắc mặt trở nên nung trọng, chậm rãi nói, một khi ta vượt qua đường dây kia, thánh hỏa liền sẽ bắt đầu chấn động, nó nền liền sẽ bắt đầu sụp đổ, linh hồn của ta cũng giống như vậy, nếu như ở trong thời gian rất ngắn không có trở về, ta liền sẽ hóa thành bụi đất, thánh hỏa cũng sẽ dập tắt, tất cả cùng thánh hỏa tương liên thủ hộ chi hỏa, đều đem tùy theo dập tắt, toàn bộ vương quốc liền sẽ lâm vào hắc đám. Rốt xác mặt có chút trắng bệnh, lẩm bẩm nói, tại sao có thể như vậy? Vương trầm giọng nói, thánh hỏa là vô tận cường đại lại không thể tư nghị, tại truyền lượng nghi thức hoàn thành một khắc này, linh hồn của ta liền cùng thánh hỏa cấu thành một loại không cách nào tưởng tượng kỳ dị liên hệ. Dùng ngươi có thể lý giải lời nói đến nói, ta cùng thánh hỏa tựa như thần linh hồn cùng thần nguyên nên bóng, là lẫn nhau y tổn, không thể chia cắt tồn tại. Một cỗ kỳ dị nặng nề cảm giác đập vào mặt, rốt khó có thể tưởng tượng loại cuộc sống này, tại trở thành vương một khắc này, cả đời liền bị giam cầm ở thánh hỏa xung quanh, đây không phải chỗ gì ẩn vương, càng giống là lựa tù phạm. Thanh âm của hắn bất chi bất giác biến nhẹ, không có cách nào giải trừ sao. Vương nhìn chăm chú rốt, thiêu đốt trong mắt màu vàng lóng bên trong có một loại khó mà kể rõ cảm xúc. Không có, duy nhất ngoại lệ chính là truyền lựa nghi thức, đến lúc kia, ta sẽ thiêu đốt thân thể của ta, hóa thành hỏa chi tuổi đầu nhập thánh hỏa lại đem linh hồn của ta nhóm lửa dũng thành lửa quyền hành giao cho kẻ đến sau đây chính là truyền lửa nghi thức lấy mạng sống ra đánh đổi gánh chịu thánh hỏa cuối cùng cả đời vì lửa mà chiến tân hỏa liên tiếp đời đời truyền lại nhân loại vì vậy mà kéo dài văn minh vì vậy mà truyền thừa đây chính là lửa ý chí chỉ cần nó một ngày không có giật cắt tinh thần của chúng ta liền vĩnh viễn sẽ không đoạn tuyệt thằng đến ruột rời đi thánh hỏa tế tự trận vương lợi nói ý nguyên trong lòng hắn quanh quẩn hắn lần thứ nhất sâu như vậy khắc cảm giác được nhân loại nặng nề đây là hắn trước kia chưa hề cảm thụ qua tại hắn trở thành ngọn cảnh chi chủ một khắc kia trở đi chỗ gì ẩn vẫn đang lên cao trạng thái Trong lúc đó có lẽ có gặp chật trở, nhưng cuối cùng lấy đại thắng lợi chấm dứt. Hắn cũng không có chân chính cảm nhận được khói đen khủng bố cùng thế giới tấn công, bởi vì hắn vẫn luôn đứng ở trên bờ vai của tiền nhân, bất luận là mộng cảnh còn là chỗ dị ẩn, đều là sớm đã tồn tại. Những cái kia di sản cùng những nhân loại kia chi sinh cũng đúng, không có bọn hắn, cũng không có hôm nay thắng lợi. Bất luận như thế nào, ta nhất định phải trở nên càng mạnh, đem phần này thắng lợi một mực kéo dài tiếp, thẳng đến cuối cùng một khắc này. Rốt nắm chặt nắm đấm. Xách, ngôi sao tháp cao có thể dùng sao? Tri thức chi thư liếc mắt nhìn thời gian, còn có nửa ngày, chủ nhân Ngôi sao tháp cao cách mỗi một ngày chỉ có thể tỉnh lại một ngôi sao, cách hắn tỉnh lại Nguyệt Chi Súc, chỉ có 8 cái giờ chung, vẫn chưa tới nửa ngày thời gian. Thời gian trôi qua thật chậm, ta cảm giác ta giống như ở trong linh giới đánh một năm. Rốt thuận miệng phàn nàn một câu. Bất quá, Nguyệt Chi Súc xác thực dùng tốt, chỉ cần ta cung cấp càng mạnh linh năng, cái kia lớn súc tu còn có thể trở nên càng cường đại, nó cùng cự thần lực lượng quả thực là tuyệt phối, trừ hình tượng có chút kém, không, có bất kỳ tật xấu gì. Chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, chủ nhân, ta lựa chọn ngôi sao, tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng rốt cười cười, trầm ngâm nói, sách, ta nhớ được ngươi nói qua, mộng cảnh hoàn chỉnh mới là tăng lên lớn nhất, hiện tại thánh hỏa đã an toàn, chỗ gì ẩn mở rộng không, có vấn đề, nhân loại di sản đã thu lấy, ta có thể đi đoạt lại mộng cảnh mảnh vỡ." Chi thức chi thư kiểm tra một hồi thiên cầu chi trùng, bởi vì lần trước sự kiện, nó không có trực tiếp quan sát mộng cảnh mảnh vỡ vị trí, mà là thu hoạch tọa độ của nó. "Nô, no, tọa độ có chút biến động, hẳn là mộng cảnh uy năng tăng cường, thu hoạch được vị trí chuẩn xác hơn nguyên nhân. Khoảng cách tương đương xa, chí ít có hơn 3 vạn ngàn dật, tuyệt đối tại một mảnh khác trên đại lục." ta có một chút cảm giác bất an, vị quang a vùng, ngươi có thể làm ra tiên đoàn sao? tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, kim quang lần nữa tại sách của nó trong khe chất động, lần này, giốt cũng nhìn thấy trong linh hồn của nó rõ ràng xuất hiện một đạo cực sáng màu vàng vết tích. đây là, chi thức chi thư trầm giọng nói, một bộ phận ngưng tụ vận mệnh quyền hành, chính là một loại phức tạp nguyên luật, từ từng cái khác biệt vị thế vận mệnh nguyên luật tạo thành, khắc vào linh thể của nó bên trong, ngài biết đến, đây là không giống bình thường, nguyên luật là hồn thể khắc cấn. giốt lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ, hắn không nghĩ tới bản này xé nát vậy mà thật nắm giữ vận mệnh quyền hành, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng cũng rất đáng gờm. Cái này có ảnh hưởng gì sao?" Tri thức chi thư trầm ngâm nói, "Ta không biết, có lẽ là vận mệnh nguyên luật tương đối đặc tụ, linh là ý chí đầu nguồn, vị quang a vung không có cường đại linh năng, có lẽ ngược lại có được càng cường đại vận mệnh lực lượng." Rốt vui vẻ nói, "Nó thật có thể nắm giữ vận mệnh quyền hành, trở thành vận mệnh thần sao?" Tri thức chi thư lật một chút trang sách, khinh bị nói, "Còn kém xa lắm đâu, nó hiện tại uy năng, liền đã từng mệnh định chi thư đều không tiệm nổi." mà mệnh định chi thư chỉ là sử dụng vận mệnh chi theo thần một bộ phận tạm khu, nói cách khác, nó còn không có vận mệnh chi theo thần một nửa cường đại. Aệ Sở hừ lạnh một tiếng, bản này sách nát chính là thằng ngu, nó căn bản không có cái kia tư chất. Nhưng rốt lại cũng không để ý. Chỉ cần ta huy càng nhiều vận mệnh chi khí, nó nhất định có thể nắm giữ càng nhiều vận mệnh quyền hành, dạng này, trong mộng cảnh lại có một cái cường lực trợ thủ. Chi thức chi thư mở ra trang sách, vẫn là không có nói ra lời, tương lai chi thư tác dụng đã không thể coi thường, nếu như nó nắm giữ càng nhiều vận mệnh quyền hành, đối với mộng cảnh trợ giúp khẳng định càng lúc càng lớn. Aệ Sở cũng mặt trầm không biết đang suy nghĩ gì. Sau một lát, tương lai chi thư khép sách lại trang, kim quang thu hồi sách trong khe, linh hồn khôi phục bình thường. Chủ nhân, ta nhìn thấy không tốt lắm tương lai, bầu trời âm trầm, không khí trầm uẩn. đi ra kim quang. chuyến này có nhất định nguy hiểm, mặc dù cũng không chí mạng, nhưng sẽ đối với chủ nhân tạo thành ảnh hưởng xấu, đồng thời sẽ ảnh hưởng ngài thần tính thu hoạch. rốt lông mày chầm xuống, đã đại khái đoán được nguyên nhân hắn có thể sẽ bởi vậy thụ thương, dẫn đến không cách nào tham dự đến tiếp sau trong chiến đấu. vậy phải làm thế nào? tương lai chi thư nói, biện pháp tốt nhất là chờ đợi một vị cường đại minh hữu xuất hiện, hắn có thể giúp ngài nhẹ nhõm thu hồi mộng cảnh mảnh vỡ. Rụt trong lòng hơi động, lập tức nghĩ đến họ Rút, không hề nghi ngờ, cái này cường đại minh hữu chính là họ Rút. Chỉ cần hắn tấn thăng làm chân vương, liền có thể trợ giúp hắn vô hại đoạt lại mộng cảnh mảnh vỡ. Lần này rụt trở lại Vương Thành, chỉ vì hai chuyện, hiệp trợ Vương Thanh trừ thánh hỏa uy hiếp, cùng là vua tiến hành cuối cùng thăng linh mi thức. Bất quá, vì xác nhận cải biến về sau cuối cùng thăng linh mi thức phải chăng an toàn, Bạch Tháp sẽ tiến hành một lần tiến đoán. Tại tiến đoán hoàn thành trước đó, chỉ có thể chờ đợi. Mà tiến hành cuối cùng thăng linh mi thức căn bản mục đích Chính là vì họ rụt cung cấp đủ nhiều nhân loại vật thế, để hắn có thể hoàn thành chân vương nghi thức, bước ra cái kia một bước mấu chốt nhất. Trước mắt, chân vương nghi thức chuẩn bị, cơ bản đã hoàn thành. Xe nhẹ đường quen chủ tế nhóm, tại Bồ Xĩ vạn giám sát xuống, bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành nghi thức bố trí. Có rụt duy trì, chân vương nghi thức trôi nhu cầu vật tư, cũng không phải là vấn đề. Hiện tại, cũng chỉ chờ Bạch Tháp hoàn thành tiến đoán, họ rụt chuẩn bị sẵn sàng. Dở suy tư một lát, quyết định trước đi hoàn thành thang linh nghi thức tam đại nguyên tố luận chế. Đây cũng là tương đối quan trọng, quang chi thạch, tinh khiết tinh thủy, thuần túy tinh nguyên, đều là nhân loại cấp chiến lược tài nguyên. Bất luận là dùng đến luyện chế dựa thể, còn là tiến hành thăng linh ni thức, đều có tác dụng cực lớn. Bọn chúng đối với nhân loại tăng lên, không thể thay thế. Mà trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa, chi thức chi thư đã biết rõ ràng phần này chi thức mỗi một chi tiết nhỏ, hoàn toàn biết được như thế nào mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ đưa chúng nó luyện chế ra đến. Dưới sự giúp đỡ của rốt, liên quan luyện chế vào độ phi tốc vượt qua. Nửa ngày sau, cái thứ nhất quang chi thạch luyện thành trận cơ bản tạo dựng hoàn thành, nhưng người chủ trì nhất định phải là Minh Quang Chi Vương, chỉ có họ ruột có thể đảm nhiệm, ruột cũng vô pháp thay thế. Tinh thủy luyện chế lâu cũng tiến tạo hoàn thành lại ruột cùng bổ xì vạn vận hành xuống, luyện chế lô hỏa lực toàn bộ triển khai ngay tại nung khô chiết xuất tinh thủy, tinh nguyên nghi thức cũng đã tạo dựng hoàn tất, nhưng nó cần nhiều vị cường giả đỉnh cao, đồng thời tận khả năng tới gần tinh không mới có thể ngưng tụ ra thuần túy tinh nguyên. nhưng cái này cũng ngăn không được ruột, hắn trực tiếp tướng tinh nguyên nghi thức vận chuyển đến trong nội cảnh, cũng dựa theo chi thức chi thư đề nghị, để tương lai chi thư, ạ hệ sơ tam đại quỷ vương lại thêm một chút góp đủ số linh hồn đến phụ trợ hắn, tinh nguyên nghi thức liền có thể bắt đầu. chủ nhân, tinh nguyên nghi thức cũng không cần cường đại linh năng, mà là nhu cầu cao hơn linh chi vị thế, cho nên bọn chúng đều có thể tiến vào nghi thức tại một chút không then chốt vị trí, còn có thể dùng những linh hồn này, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì. Chi thức chi thư đắc ý bước vào nghi thức, đứng cách ruột gần nhất một vòng tròn bên trên. Tinh nguyên nghi thức tốt nhất là có ba vị chân vương, nhưng điều kiện này là tương đối. ở trong cao tầng linh giới, một vị chân vương cũng có thể tiến hành. tốt, hiện tại có thể bắt đầu. Chủ nhân, đem ngải tinh thần dọt vào linh trận bên trong. Được sự chỉ đạo của chi thức chi thư, dọt rất nhanh liền nắm giữ tinh nguyên nghi thức. nghi thức quang huy sáng lên, liên tiếp đến linh trận bên trong mỗi một cái linh. nấy mắt sau đó, dọt trước mắt biến đổi. Hắn phản phất đi tới vô ngần tinh không, lấp lánh ngôi sao trải rộng tại cái này thâm thúy u ám bên trong, vô hình tuyến phảng phất đưa chúng nó hợp thành một cái lưới lớn. Chi thức chi thư thanh âm lần nữa ở bên thay vang lên, ruột rựa theo nó chỉ dẫn, thử nghiệm đem những này vô hình chi trực tuyến tinh quang hội tụ đến linh trận bên trong. Quá trình thuận lợi ngoài ý liệu, chỉ thử nghiệm một hai lần, điểm điểm tinh quang liền từ vô ngần trong tinh không rơi xuống, như là mưa to đổ vào tại ruột cái này khô cạn trong linh hồn. Không biết qua bao lâu, chỉ nghe một tiếng kinh hô đem hắn mừng tỉnh. Thật nhiều, thật nhiều ha, ha ha ha ha. Chủ nhân, ngài đều chảy ra, quá nhiều á. Rốt mở to mắt, mới nhìn đến là trong lòng bàn tay của hắn tràn đầy ra u lam mà thâm thúy chất lỏng, nó như là hóa lỏng tinh quang, trong tay hắn chiếu lấp lánh. Mà trong linh hồn của hắn còn có càng nhiều tinh dịch, tinh thần hơi động một chút, bọn chúng liền theo trong lòng bàn tay tràn ra. Rốt kinh ngạc mở to hai mắt, cái này chí ít có vượt qua một trăm phần thuần túy tinh nguyên. Một lần tinh nguyên nghi thức, liền có thể ngưng tụ ra nhiều như vậy. Ha ha ha! Chi thức chi thư phe phẩy trang sách, quay chung quanh tại chân hắn bên cạnh chạy như liên. Đây là kỳ tích à? Tinh nguyên nghi thức chỉ có mười phần, vật ký tốt cũng chỉ là hai đến ba phần chỉ có tại đặc thù tình tướng thời khác, tỉ như quần tinh lấp lánh, quần tinh trở về mới có thể đến một trăm phần, chúng ta cứ như vậy trực tiếp tiến hành nghi thức, lại thu hoạch được tại đặc thù tình tướng lúc mới có lượng, vận khí thật sự là quá tốt. Rốt hơi lộ ra nụ cười, lại có vẻ rất bình tĩnh, hắn ý thức được, cái này rất có thể là nguyên thiên thần vương tọa ảnh hưởng. khó trách vô thượng ý chí sẽ như thế nhằm vào, nguyên thiên thần vương tọa là thật sự có khả năng cải biến nhân loại vận mệnh. A hệ sơ, rốt chợt nhớ tới một việc, ngươi đem ác niệm toàn bộ hấp thu, thu hoạch là cái gì? A hệ sơ một mặt đoán niệm nói, chủ nhân, ngài rốt cục nhớ tới ta còn tưởng rằng đã bị ngài quên ở sau đầu nữa nha. rốt lưng túng ho khan một tiếng, lúc ấy tình huống rất khẩn cấp. thu hoạch của ngươi là cái gì? a hệ sơ đây bụng bực tức nhưng đã chủ nhân hỏi tới, hắn còn là đem cảm xúc bỏ qua một bên. trừ rất nhiều liên quan tới âm lưu của bọn hắn cùng tin tức bên ngoài, ta chủ yếu có hai cái thu hoạch. cái thứ nhất chính là liên quan tới a cơ động tĩnh, hắn đã rời đi chỗ gì ẩn vương thành, đi hướng không biết phương xa, tỉnh lại càng nhiều vô thượng ý chí thần sứ. rốt lông mày chầm xuống, cái này thật không phải một tin tức tốt, vô thượng ý chí thần sứ có thể tại vô thanh vô tức khống chế quân vương cấp linh hồn của cưỡng giả, rất khó đề phòng. Huyết thần chi chiến bên trong cảnh tượng còn rõ mồn một chiếc mắt, xem ra muốn một cái đối sách. Cái thứ hai đâu? À hệ sở ngữ khí trở nên kích động. Ta tìm tới ác niệm bia đá không gian chủ quyền tin tức, thu hoạch được tiến vào cùng không chế ác niệm bia đá không gian năng lực. Rốt cao mày nói, cái này có làm được cái gì? À hệ sở trong giọng nói lưng phấn rốt của áp chế không nổi. Chủ nhân, một khi ta hoàn toàn không chế ác niệm bia đá không gian, liền mang ý nghĩa tất cả ác niệm rốt của không chỗ dấu kín, ta có thể trực tiếp phán định một người có phải là viễn cổ ác niệm thử nghiệm đem hắn kéo vào ác niệm bia đá không gian, nếu như không có hướng, chính là nhân loại. Trái lại, chính là ác niệm. Chuyện trọng yếu hơn là, ta có thể hoàn toàn thu hoạch được ác niệm bia đá bên trên hết thể tin tức, bao quát tất cả nhân loại chi sinh, cùng có quan hệ bọn hắn hết thể tin tức cả kẽ. Ngài biết đến, nếu như biết được một vị nhân loại chi sinh đặc điểm như vậy, hắn tăng lên trở nên phi thường dễ dàng tựa như nguyên tiên thần vương tọa, nhu cầu của nó lửa cường độ, lửa căn mạnh, nguyên tiên thần vương tọa càng mạnh, cho nên chỗ gì ẩn vương mới có cường đại như vậy. Chủ nhân, ngài chờ xem, hắn sẽ còn càng thêm cường đại. Đây là có thể cùng ngài sóng vai minh hiếu. Nếu như ta có thể biết được càng nhiều nhân loại chi sinh, như vậy ngài liền sẽ có được rất nhiều cường đại như vậy minh hiếu. Mặt khác, ác niệm bia đá bên trong còn có dấu rất nhiều bí ẩn. Nếu như chúng ta có thể đem bọn họ toàn bộ lợi dụng, ngài đánh bại vô thượng ý chí, lấy được thắng lợi cuối cùng, liền không còn là mơ ước xa vời. A hệ sơ lời nói để do tầm âm động lòng, nhưng hắn rất nhanh ý thức được trọng điểm. Ngươi chừng nào thì có thể hoàn toàn không chế ác niệm bia đá không gian. A hệ sơ ngữ khí trở nên nghiêm trọng. Chủ nhân, ác niệm bia đá không gian quyền không chế tại tam đại ác niệm thủ lĩnh bên trong. Mặc dù ta cũng nắm giữ phần này quyền hạn, nhưng hạc cở phát giác được chuyện này, hắn ngay tại nhiều lần cùng ta tranh đoạt quyền không chế, ngăn cản ta không chế ác niệm địa đá không gian. Rốt luận tức hỏi. Ngươi cần trợ giúp gì? A hệ sơ trầm giọng nói, linh hồn của ta không đủ mạnh, không thể hoàn toàn áp đảo nó. Ta cần càng nhiều ác nghiệm, nó có thể tăng cường linh hồn của ta bản chất. Còn cần càng nhiều ô hế tinh hoa, nó có thể tăng cường ta hồn thể cường độ. Mặt khác, ta còn cần thời gian. A cờ sa so với ta quen thuộc làm sao thao túng cái không gian này? Ta tạm thời đoạt không qua nó, nhưng sẽ có một ngày, ta sẽ so hắn quen thuộc hơn. Hắn cũng không có khả năng vĩnh viễn không lộ ra sơ hở. Rốt gật gật đầu, ta biết. A hệ sơ mời tận ngươi hết thảy khả năng, cất đoạt giác niệm bịa đá không gian. A hệ sơ được đến chủ nhân coi trọng. Trong lòng khói mù lập tức quét sạch sanh xanh, cười hắc hắc nói, "Xin chủ nhân yên tâm, ác nghiệm bia đá chạy không khỏi ta không chế." Lúc này, nửa ngày thời gian đã qua, ngôi sao tháp cao có chút nổi lên quang, đại biểu nó đã chuẩn bị ký tặng. Rốt đi tới ngôi sao tháp cao trước. "Xách, ta nên tỉnh lại cái ngôi sao kia." Chi thức chi thư mở ra trang sách, đắp, chính nghĩa chấp hành, độ khó của nó tương đối tương đối cao, nhưng là ngày hiện nay thích hợp nhất tỉnh lại ngôi sao. Rốt cục đến ngôi sao này sao? Rốt nghĩ thầm. Nhẹ lên tháp cao, sờ nhẹ trán mặt, 100 điểm thần tính tiêu tán theo. Hắn ánh mắt cùng theo đó tối xuống vì một chương 769, ta cuối cùng đem vô địch. Màu vàng tia sáng xuyên thấu rợn bị mắt, khi hắn khi mở mắt ra, còn tưởng rằng là tại thánh hỏa tế tự trận. Nhưng rất nhanh phát hiện, đây cũng không phải thánh hỏa tia sáng, mà là ánh nắng. Rốt ngẩng đầu, nhìn thấy chính là vạn dặm trời trong, điểm điểm mây trắng nhàn nhã theo gió nhẹ trôi nổi, lấp lánh mặt trời treo chết ở trên bầu trời, ánh nắng tươi sáng, không tiêu không gấp. Bên hai truyền đến nhẹ nhàng điệu ngữ, hoa mùi thơm lao thẳng tới trong mũi, đây là một mảnh xanh biết dễ, tràn ngập hắn chưa hề cảm thụ qua tự nhiên khí tức. Nhìn a, Suli, lấp lánh tinh thần chi tâm đang phát sáng, nó tại đáp lại người kêu gọi. Một cái tràn ngập kinh hỉ thanh âm theo bên thai truyền đến, rốt quay đầu nhìn lại. Cách đó không xa, một vị thiếu nữ tóc vàng đem một vị khách áo lam nữ hải thế nhào vào trên đống cỏ. Một viên kỳ dị thủy tinh cầu trôi nổi ở phía trên của các nàng, không ngừng mà tản mát ra màu xanh đậm tinh quang. Dột đồng tử có chút co rút lại, hắn cảm thấy viên này trong thủy tinh cầu ẩn chứa một loại cực kỳ thâm thúy lực lượng, cái kia xanh đậm tia sáng cùng cái thế giới này không hợp nhau, phản phất loại nào đó cao hơn chiều không gian độ vặn. Đây là loại nào đó thần khí sao? Rốt không chỉ gặp một lần thần khí, nhưng đại đa số cái gọi là thần khí cũng không có thể hiện ra sự cường đại của nó. Bọn chúng chỉ là cổ thần linh hồn vũ khí, bất quá cũng có số ít ngoại lệ, tỉ như chỗ gì ẩn duy nhất khống chế chân chính thần khí Bạch Tháp. Mà trước mắt thủy tinh cầu cho thấy siêu việt hết thảy tính áp đảo vị thế, liền xem như huyết thần linh hồn vũ khí hát Huyết chi nhãn, cũng không thể cùng đánh động. Bên hai lại truyền tới thiếu nữ tóc vàng thanh âm. Mercedes các hạ nói không sai, độc lập tại trong vùng hoang vu vù cảm nội chấp động tinh thần chi tâm, có lẽ có thể phát động ngươi linh cảm. Ha ha ah ah ha ah, ha, ly, ngươi quả nhiên là chúng ta chúa cứu thế, có nó, chúng ta liền có thể đánh bại cử các người, phá hủy hết thảy hắc ám cấm kỵ vị trí. Tiêu diệt khói đen đầu nguồn, chỉ để đem cái này kéo dài ngàn vạn năm nguồn gốc chi hoạ theo trên thế giới này lao đi. Áo Lam Nữ Hải nhẹ giọng hỏi, thật sao? Ta thật có thể làm được sao? Đương nhiên, Soly, bắt cụ các hạ tiên đoán không phải đã nói rồi sao? Thế giới đem bởi vì ngươi mà khôi phục, đây chính là chúc phúc thánh thành thủ tịch đại tiên tri, ngươi sẽ không cảm thấy lời tiên đoán của hắn có sai à? Áo Lam Nữ Hải khuôn mặt thanh tú bên trên cũng dần dần cho thấy nụ cười, đúng vậy à, ta lần thứ nhất cảm giác được, ta cùng tâm linh của nó nối liền cùng một chỗ, chúng ta cùng nhau đang chấn động, cùng nhau đang run rẩy, trước mắt không khí bỗng nhiên một trận vẩn mèo một người lại trực tiếp cận sóng bên trong bút ra, nàng dáng người cao gầy, dung mạo cực đẹp, toàn thân trên dưới tản ra thành thuộc khí tức, một đôi tuyết trắng chân dài phản xạ ra ánh sáng chói mắt, gần như hơi mở sẻ tà trường bào cao cao nổi lên, theo quy mô đến xem, so ruột đầu còn lớn hơn. Su Li, người thành công rồi. Nàng liếc mắt liền thấy lấp lánh thủy tinh cầu, thanh âm nghiêm túc bên trong vui sướng căn bản đè nén không được, lấp lánh tinh thần chi tâm đang rung động, đây là chưa bao giờ có cảnh tượng. Thiếu nữ tóc vàng nhảy dựng lên lại nhào vào ngực của nàng, bởi vì quá lớn có giãn, nàng thậm chí không có thể làm ra chôn ngực động tác. Không sai, dây tỷ tỷ. Sụt lì thành công, nàng cung lấp lánh tinh thần chi tâm thành lập tâm linh liên hệ, Cậu Minh đã bắt đầu. Dây tỉ tỉ cái kiếp như là như băng tuyết trên mặt rõ ràng nở rộ một cái nụ cười, nhưng thoáng qua liền biến mất. Nàng nghiêm túc nói, Cậu Minh chỉ là bước đầu tiên, con đường tiếp theo còn rất dài. căn cứ phương tây quân đoàn báo cáo mới nhất, háo hóm cấm kỵ vị trí lực lượng vừa xa khỏi dự tính của chúng ta. Vĩ đại, duy nhất, chí cao vô thượng chân vương bệ hạ đã tạm dừng tiến công kế hoạch, trong vòng 3 năm viễn trình đại trên thực chất kết thúc chiếm lĩnh khu vực xa xa thấp hơn chúng ta. Ban sơ dự tính, hai vị thiếu nữ sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng, thiếu nữ tóc vàng nhẹ giọng hỏi dây tỷ tỷ, đây không phải nói chúng ta y nguyên không thể vượt qua qua nhiều bởi vì thần sơn hoàn toàn chiếm lĩnh biên giới đại lục, thời ra thần chi kỷ nguyên hủy diệt bí ẩn thử nghiệm cũng thất bại rồi. dây nói những cái kia đều không trọng yếu, trọng yếu chính là từ giờ trở đi số lỵ cung lấp lánh tinh thần chi tâm bắt đầu của mình, tháp kế hoạch rốt cục phóng ra tính thực chất một bước, mà chúng ta cũng đem đứng trước mới khiêu chiến, khói đen nguyên phản hồi đã bắt đầu, hết thảy hắc ám cấm kỵ đem tập trung lực lượng dò sát so ly đại duy nhất trí cao vô thượng chân vương bệ hạ đã lần nữa tiến về tinh không, cùng cái kia vô tận khủng bố tồn tại giằng co bảo hộ so nhiệm vụ liền rớt ở trên vai chúng ta. Thiếu nữ tóc vàng vỗ vỗ thiếu nữ áo lam vai, "Không cần lo lắng, Soli, ta sẽ bảo hộ ngươi." Thiếu nữ áo lam nhìn xem bạn tốt của nàng, lộ ra một cái thanh tịnh nụ cười. Dây vung tay lên, vô hình ba động tản ra, tất cả mọi người, tính cả thủy tinh cầu, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Dột kinh ngạc mở to hai mắt, liền trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác được một cách rõ ràng căn bản nguyên ba động, đây là không, có khả năng sai, cường đại như vậy nguyên luật đặc thù cực kỳ rõ ràng, hắn thậm chí có thể cảm thấy được, cái này được xưng dậy tỷ tỷ căn bản nguyên cường độ, tại năm phần trở lên. Nói cách khác, so hắn hơi mạnh một điểm. So vương yếu nhược một chút, nàng nguyên lai like cũng là chân vương. Dọn nhíu mày, hắn vốn cho là cái kia chân vương bệ hạ là duy nhất chân vương, hiện tại xem ra, nàng nói tới duy nhất, hẳn là liền cùng vĩ đại chí cao vô thượng, chỉ là một cái hình dung từ. Một vị chân vương xưng hô như vậy, một vị khác chân vương, cái này liền nói do hắn nhất định phi thường cường đại, vừa xa dợi tỉ tỉ. Trước mắt ánh mắt tối xuống, nhưng dọn suy nghĩ không có đình chỉ, ngược lại sôi trào lên. Theo các nàng đối thoại nội dung đến xem, đây cũng là Hỏa Chi Kỷ Nguyên một thời điểm nào đó, vị trí địa điểm hẳn là chủ lại lục. Nhân loại hẳn là chiếm cứ rất lớn như thế nhưng cũng không thể triệt để tiêu diệt khói đen. Mà lớp lánh tinh thần chi tâm thì là loại nào đó cường đại thần khí, là tháp kế hoạch hành tâm, nó tựa hồ có thể quyết định cả nhân loại xu thế. Dỗ Phi thường để ý trong lời nói của các nàng nâng lên cử các người. Cái này tạo thành hết thệ kẻ cầm đầu vậy mà thật tồn tại. Hắn có thể hay không chính là vô thượng ý chí? Ô Hế Chi huyết thần trước khi chết đã từng nói cho hắn, tất cả thần đều đã từng là nhân loại. Nhìn như vậy đến, vô thượng ý chí rất có thể chính là cử các người. Nó có thể cùng hắc ám cấm kỵ vị trí cùng khói đen đầu nguồn tướng đặt song song, chứng minh tầm quan trọng của nó. Bất quá, Dỗ Cang để ý là Hắn mơ hồ cảm thấy sổ lì cái tên này có chút quen hay, giống như ở đâu nè qua. Lấp lánh tinh thần chi tâm cũng cho hắn một loại kỳ dị dễ trà vu. Hắn đọc tới đọc lui mấy lần cái tên này, lại thử dùng cái khác nôn ngữ đọc, nhưng không có thu hoạch. Rất nhanh, hắn nhớ tới các nàng đề cập tới trúc phúc thánh thành. Đây là hỏa chi kỷ nguyên thời kỳ cường thịnh tồn tại cường đại quốc gia một trong. căn cứ rột nắm giữ chi thức, nó tên đầy đủ là trúc phúc thánh thành. ẩm lì dạ các thần thánh trái tim lộ gen thành, binh giáo sư đã từng nói, nó mạch này ngữ hệ là tiếp nhận nôn ngữ sạt lạn. Hắn thử dùng nôn ngữ sạt lạn đọc qua một lần, trong ngay mắt đó trong đầu của hắn tựa như có một đạo thiểm điện sẽ qua. Asdaa, nó phát âm là Asdaa, đây là Asdaa cự tháp hạch tâm, tháp kế hoạch chính là kiến tạo Asdaa cự tháp. Số lý chính là tại tỉnh lại tinh chi toa trong quá trình. đám kia quân vương chỗ tận lực bảo vệ người. Mercedes, sẽ đét. Bác cụ, dây đều là đồng bọn của nàng. Ta lúc ấy ở trên cự tháp không nhìn bọn hắn, có lẽ bọn hắn lúc kia sớm đã chiến bại. thật sự là khó có thể tin, chính nghĩa chấp hành vậy mà cùng tinh chi toa có liên quan. rốt trong lòng lại là kinh ngạc lại là chờ mong, không biết hắn đem ở sau đó trong nguyễn cảnh gặp được cái gì. ước chừng qua mấy chục giây trước mắt lần nữa sáng lên, hắn đi tới một cái sáng tỏ trong cung điện. Kỳ dị vầng sáng đem nơi này bao phủ, một trận quen thuộc ba động từ nơi không xa truyền đến. Rốt kinh ngạc phát hiện, đây chính là Thăng Linh nghi thức ba động. Bọn hắn đang tiến hành Thăng Linh nghi thức. Lam vầng sáng rơi xuống, rốt mới nhìn đến, hoa lệ trên đại điện đứng đầy người, cấp 15 cùng cấp 16 linh năng hòa lẫn, cường nguyên ba động liên tiếp. Nhiều như vậy quân vương cấp cường giả. Nhìn một cái, chỉ ít có hơn 30 vị, mà lại mỗi người gương mặt đều rất trẻ trung, tràn ngập đồng bộ tinh thần phấn chấn. Rất nhanh, một cái cấp 17 linh năng bước vào trong đó. Dỗ Dương mắt nhìn lại, chính là thiếu nữ tóc vàng kia, nàng cao lớn không ít, nhưng tú lệ khuôn mặt không thay đổi chút nào. Nàng đã trở thành vĩ đại quân vương rồi. Một trận sóng gợn trong suốt ở trong không khí tản ra, tên là giấy đại tỷ tỷ lần nữa đạp không mà đến. "Chúc mừng các ngươi, vĩ đại các phong chi người kế vị, có thể đứng ở nơi này, đều là trăm vạn bên trong chọn một thiên tài, tại các ngươi nắm giữ cường nguyên một khắc này, đã là vương giả người kế vị, có đi theo vĩ đại, duy nhất trí cao vô thượng chân vương bệ hạ cùng nhau chiến đấu tư cách. Từ giờ trở đi, các ngươi có một cái danh hiệu mới, Họa chi tử." các ngươi đem gánh vác thủ vệ cứu thế chi chủ số lì trách nhiệm dùng linh hồn của các ngươi đúc lên quân vương trưởng thành đi đám người cùng hô lên tiến lên tiêu diệt khói đen nhân loại chắc chắn lần nữa vĩ đại thanh âm của bọn hắn vang tận mây xanh bọn hắn linh năng nối liền trời đất trong đó lấy thiếu nữ tóc vàng kia linh năng càng rõ ràng thế giới lần nữa trở tối hết thảy tiêu tan theo Rốt trong lòng đã có rung động cũng có nghi hoặc chỗ gì ân hỏa chi tử danh hiệu là từ nơi này truyền thừa xuống quân vương nguyên lai là vương giả người kế vị ý tứ lại vì cái gì được xưng là phong chi người kế vị Lần này chuyển trận thời gian tương đối dài, đại khái qua một khắc đồng hồ, rốt trước mắt mới dần dần có sáng lợi. Làm ánh mắt khôi phục, hắn nhìn thấy chính là một mảnh đổ nát thế lương, đây là một tòa bị hủy diệt thành thị. Trên bầu trời không còn có ánh nắng, nồng đậm khói đen che đậy hết thảy, bốn phía là đếm không hết khói đen cộng sinh thể, vỡ vụn trên mặt đất tràn đầy thi thể của con người, máu tươi ở trên mặt đất khô cạn. Chỉ có trung tâm tháp cao là hoàn hảo, tia sáng kỳ dị vờn quanh tại tháp cao xung quanh, bảo hộ tháp cao không nhận công kích. Rốt đang đứng tại tháp cao đỉnh, cách đó không xa là thuốc tít Soli. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, ta cứu không được mọi người. Tất cả mọi người bởi vì ta mà chết, ta không phải chúa cứu thế, van cầu các ngươi, không muốn lại bảo hộ chúng ta. Quanh người nàng là những cái kia hỏa chi từ nhóm, trên người bọn họ tất cả đều mang thương, không ít còn là chạm đến linh hồn trọng thương. Trước mặt của nàng là lấp lánh tinh thần chi tâm, nó sáng bóng y nguyên đang nhấp nháy, lại có vẻ có chút cho ảm. Phương xa, hắc chiều bao phủ đường chân trời, thiên địa đều phảng phất bị bóng tối bao trùm. Số ly, đây không phải lỗi của ngươi. Thiếu nữ tóc vàng nhẹ nói. Lang nguyên phản hồi cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng của mọi người, tháp kế hoạch vẫn chưa hoàn thành, vĩ đại, duy nhất. Chí cao vô thượng chân vương bệ hạ đi hướng tinh không, mới khiến cho khói đen có thừa dịp cơ cơ hội. Và anh, to lớn tiếng oanh minh xuyên qua tháp cao, thủ hộ tháp cao tia sáng lung lay sắp đổ. Thiếu nữ tóc vàng biến sắc, ngẩng đầu nhìn lại, một viên thiên thạch khổng lồ đập trúng tháp cao, mà tại khói đen tầng mây về sau, càng nhiều thiên thạch ngay tại rơi xuống. La tinh không kẻ thôn vệ ảo mị lạ dòng dõi. Rốt ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên mở to hai mắt. Cái kia từng đoàn từng đoàn hình tròn khói đen cộng sinh thể, bọn chúng thân thể cực lớn, giống sền sệt dầu hỏa, tứ chi thản dài, nhưng không có đầu lâu, chỉ tại thân thể bên trong có hai đôi lấp lánh hắt quang con mắt. Đây không phải hắn mới vừa cùng Vương ở trong linh giới đánh giết khói đen cộng sinh thể sao? Bọn chúng nguyên lai là ả mị lạ dòng dõi. Cương đại linh năng đập vào mặt, loại kia mùi hôi, tử vong, thâm thúy, u ám khí tức lần nữa tràn đầy cảm giác của hắn, những khói đen này cộng sinh thể phát ra to lớn tiếng gầm gừ, không ngừng theo trong hư không dẫn dắt ra thiên thạch nện xuống. Không đúng, ta làm sao không có phát hiện bọn chúng có năng lực như thế? Không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền thấy các chiến sĩ xông ra thác cao. Chiến đấu. Thiếu nữ tóc vàng hô. Quân vương trường thành, đem thể sống chết thủ vệ số ly. Hơn 30 người Xuất hiện tại tháp cao bên ngoài trong nháy mắt, tất cả khói đen cộng sinh thể đều lao qua, đem bọn hắn bao phủ. Không. Tại số lì khốc thiết bên trong, rồi ánh mắt giảm xuống tới. Hắn trong nháy mắt liền ý thức được, hắn đã thất bại một lần, không thể để cho bọn hắn bị khói đen cộng sinh thể bao phủ. Ước chừng qua nửa cái giờ trùng, ánh mắt mới tái hiện sáng lên, rồi biết, mỗi thất bại một lần, chờ đợi thời gian liền sẽ trên phạm vi lớn kéo dài, mà ngôi sao tháp cao tổng tiếp tục thời gian, là 12 cái giờ trùng, nếu như vượt qua thời gian còn chưa hoàn thành tỉnh lại, cái kia tỉnh lại liền thất bại, 100 điểm thần tính lãng phí. Không thể thất bại nữa. Rốt trong lòng quyết định chủ ý. Đại thiếu nữ tóc vàng xông ra tháp cao trong máy mắt hắn cũng theo đó xông ra ngoài thực lực của hắn nhưng cùng bọn hắn có trên bản chất khác biệt dù nói thế nào cũng là một vị chân vương coi như ở trong huyễn cảnh không thể sử dụng thần tính cũng bán hết hàng cường đại tồn tại có một vị chân vương gia nhập chiến đấu cục diện lập tức bị chuyển dội bật hết hỏa lực tinh toa như là giống như cuồng phong bạo vũ đánh tới hướng khói đen cộng sinh thể đưa chúng nó đánh cho liều liếm cái khác quân vương cũng không phải rất yếu có thể ở trong chiến đấu giúp đỡ dội nhất là thiếu nữ tóc vàng nàng thả ra linh năng xung kích có thể phạm vi lớn sát thương khói đen cộng sinh thể chiến đấu tiếp tục nửa cái giờ trung nhân loại viện quân rốt cục đi tới trong không khí đột nhiên xuất hiện sóng gợn trong suốt một đôi đôi chân dài theo trong hư không bước ra sau đó là hơi mở trường bảo cùng so giọt đầu còn lớn phong độ làm nàng xuất hiện trong nháy mắt vô số đạo trong suốt lưới dao biến đâm xuyên thiên địa tất cả khói đen cộng sinh thể trong nháy mắt toàn bộ vẫn lạc, khói đen bị lực lượng cường đại đánh văng ra ánh nắng lần nữa rơi xuống rốt kinh ngạc phát hiện dày tỷ tỷ căn bản nguyên cường độ đã đạt tới sáu phần cùng vương giống nhau như nước không chỉ như này còn có một cái cùng nàng đồng dạng tồn tại cường đại chạy về phía phương xa đem hắc triều chấn áp hỏa chi thời đại mạnh như vậy sao Ba vị chân vương ta đều nhìn thấy hai vị, không, có lẽ đây là đặc thù thời đại, có năm vị chân vương. Chiến đấu thoáng qua kết thúc, đám người trở lại trên tháp cao. Dây bình tĩnh nói, số đây là lỗi của chúng ta. Khói đen nguyên phản hồi cường độ đại đại vượt qua di vãng, đây là không giống bình thường sự tình. Số lau lau nước mắt, nhẹ nói, thế nhưng là, thật nhiều người đều chết, là bởi vì ta, bọn hắn mới chết. Dây nhìn chăm chú hắn, số chết không đáng sợ, đáng sợ chính là không có chút ý nghĩa nào chết. Nếu như chúng ta thành công, tất cả từng bởi vì chống lại khói đen mà chết người, đều đem đời đời bất hủ. Số im lặng không nói các nàng còn nói gì đó, nhưng ruột nghe không được, toàn bộ thế giới đều trở nên yên tĩnh, tất cả nhân vật đều trở nên lú ám, chỉ trừ số ly cùng thiếu nữ tóc vàng. nàng một mực nhìn chăm chú số ly, trong ánh mắt tràn ngập một loại không cách nào nói rõ loé sáng. huyễn cảnh lần nữa tiêu tán, ruột đứng tại sám xỉn xịt trong không gian, lại một lần rơi vào trầm tư. hắn luôn cảm giác tới chỗ nào có chút không đúng, nhưng đến cùng cái kia không đúng, lại không nói ra được, càng nghĩ, phát hiện tất cả nghi hoặc đều tại dậy tỷ tỷ cùng vị kia đồng cấp cường giả trên hơn. nô, là bởi vì bọn hắn quá cường đại sao? thế nhưng là, đây là hỏa chi kỷ nguyên, là người thời đại. Bọn hắn có được đến không hết tài nguyên, có được hoàn thành hệ thống, đây mới là nhân loại bình thường chiến lược. Chỗ gì ẩn thời kỳ đã suy yếu đến không biết bao nhiêu, thẳng đến gần nhất mới dần dần khôi phục một điểm. Vừa nghĩ như thế, ruột trong lòng lập tức tốt qua rất nhiều. Xem ra lần này tỉnh lại hẳn là có thể nhẹ nhõm thông qua, bọn hắn sẽ không có quá lớn nguy hiểm thẳng đến Asda Dạ Cự Tháp với lạc, nhưng đó là tình chi toa thời kỳ, phải cùng chính nghĩa chấp hành không quan hệ. Dù sao, dây tỷ tỷ mạnh như vậy, cái kia độ cao, ta thật sự là ngoài tầm tay với. Lại chờ giây lát, thế giới mới dần dần sáng lên. Nhưng lần này, ruột liếc mắt liền thấy dây bị một cây to lớn mọc ai đóng đinh ở trên mặt đất, thân thể của nàng không có chút nào sinh cơ, linh hồn đã tiêu tán, triệt để tử vong. Cung năng đồng cấp cường giả, thì chia năm sảy bảy, chỉ còn lại một cái đầu lâu. đây là có chuyện gì? Rốt kinh hoàng quay đầu nhìn lại, thế giới đã bị khói đen che phủ, chỉ còn lại một điểm ánh lửa. Ánh lửa chỉ chiếu sáng mấy chục giờ không gian, tại trong không gian thu hẹp này, cũng chỉ còn lại số lì cùng thiếu nữ tóc vàng. Số lì máu me đầy mặt, thân xác nốc trệ, ngồi dưới đất không núc đít. Thiếu nữ tóc vàng không ngừng hướng trong lửa tăng thêm nhiên tố, để bảo toàn lửa tiêu đốt. Số lì, không cần lo lắng còn có ta, chúng ta sẽ sống sót, bệ hạ sẽ chạy đến cứu chúng ta. hắn nhưng là trí cao vô thượng duy nhất trần vương, là có thể so với thần thánh tri vương người mạnh nhất. nhân loại sẽ không thất bại, chúng ta cuối cùng rồi sẽ một lần nữa đứng lên. Tựa như ngàn năm trước những cái kia đếm không hết hỏa chi quốc độ, không có bọn hắn hy sinh, cái kia có chúng ta hiện tại huy hoàng. thiếu nữ tóc vàng không ngừng mà nói chuyện, nhưng số lì từ đầu đến cuối không nói một lời. khói đen ở xung quanh người bốc lên, không ngừng mà áp suất lửa không gian, bất luận thiếu nữ tóc vàng tăng thêm bao nhiêu nhiên tố đều không dùng. đột nhiên, phu một tiếng, lửa dập tắt, ruột bị bao phủ trong bóng đêm. Huyên cảnh dần dần tiêu tán. Thất bại rồi. Rốt trong lòng nặng nề vô cùng, hắn không thể nào hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, thậm chí liền lửa vì cái gì dập tắt đều không nhìn thấy. Lần này rốt trọn vẹn chờ có một cái giờ trùng, thế giới mới một lần nữa sáng lên. Hắn đem toàn bộ lực chú ý tập trung tại ánh lửa bên trên, rốt cục nhìn thấy một cái ẩn ngấp hắc thủ, theo ánh lửa trong khe hở hơ lửa dõi đến. Đây là thứ quỷ gì? Rốt bay lên một quyền, đem hắc thủ đánh tan, nhưng rất nhanh lại có càng nhiều hắc thủ lan tràn mà đến, càng đánh bọn chúng càng nhiều, cuối cùng thậm chí chật ních không gian. Tốc độ của bọn chúng cũng càng lúc càng nhanh, chỉ dùng song quyền hai chân thực tế bận không quan nổi. Nhưng ruột cũng không phải đèn đã cạn dầu, trực tiếp mở ra nghiệt chi xúc, bảy cái lớn xúc tu phun ra ngoài, đem hắc thủ nhao nhau dò sát. Ngay tại ruột coi là an toàn thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý đến, trong hắc vụ hiện ra một cái quái vật thân ảnh. Kia là một cái cực kỳ quỷ dị quái vật, trên người nó không có huyết đụ, chỉ có nhẫn cầu, hàng trăm triệu trồng chất cùng một chỗ, bao khỏa tại các loại diễm lệ thải quang bên trong, hình thành một cái cùng loại bọ cảm hình dạng. Dạng này vặn vẹo quái vật, nếu là ruột, lần đầu tiên nhìn thấy lúc cũng cảm thấy da đầu run lên. Nó lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống to lớn đuôi gai phá không mà đến, nháy mắt đem ruột cùng hắn bảy cái ngăn ở trước người xúc tu đâm xuyên. Thế giới lại một lần trở tối. Lần này ruột chờ trọn vẹn 3 cái giờ trống, ánh mắt mới một lần nữa khôi phục. Hắn biết không thể thất bại nữa, nếu không lần này tỉnh lại liền đem thất bại. Quái vật kia thật đáng sợ, ruột không cảm giác được nó linh năng, nhưng vừa rồi hắn đã dùng ra toàn lực phòng thủ, y nguyên bị một kích giết chết. Rất hiển nhiên, cái quái vật này lực lượng trên hắn rất già, tuyệt không thể cứng rắn chống đỡ. Lần này ruột học thông minh, làm quái vật xuất hiện thời điểm, hắn lập tức mở ra linh chu, linh chi xương ngủ bao vây lấy hắn lấy cực nhanh tốc độ xuyên toa không gian, đồng thời, nghiệt chi xúc xúc tu điên cuồng hướng nó phát động tiến hành, hấp dẫn lực chú ý. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Linh chu tốc độ siêu việt tưởng tượng, còn có thể xuyên toa không gian, quái vật căn bản đánh không trúng hắn. Ha ha, không hổ là ta hữu dụng nhất ngôi sao. Nhưng khiến ruột cảm thấy sợ hãi chính là, lớn xúc tu đối với nó không có bất cứ tác dụng gì, liền ăn mòn hiệu quả cũng không thể có hiệu lực. Cái quái vật này cường độ vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Dây cùng cường giả kia, nhất định là bị nó giết chết. Trong suy tư, thời gian bất tri bất giác trôi qua nửa cái giờ chùng. Ánh lửa Phạm Vi đã co lại đến chữ số, nhưng vẫn không có bước ngoặt. Làm sao viện quân còn chưa tới? Rốt trong lòng phàn nàn nói, kia cái gì trí cao vô thượng chân vương bệ hạ chết sao? Với anh, một giây sau, một đạo to lớn sắc trời xuyên thấu khói đen, một cái trước nay chưa từng có cự thủ từ trên bầu trời rơi xuống, một thanh nắm quái vật kia, cương đại quái vật thoáng qua liền bị chế trụ, nhưng lóa mắt tinh quang đồng thời bộc phát ra, thất thải vòng xoáy đưa nó hút vào, cự thủ nắm cái không, chạy rồi. Rốt kinh hãi mà nhìn xem một màn này, chỉ thấy một cái huyễn ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, thanh âm của nó uy nghiêm mà ôn hòa. Số ly. Đây không phải lỗi của ngươi, tinh không kẻ tôn phệ Amila đã theo trong hư vô thức tỉnh, khói đen nguyên phản hồi, thậm chí vượt qua tính toán của ta. Solo Li ngẩng đầu, lẩm bẩm nói, "Bại hạ, ta thật là nhân loại chúa cứu thế sao? Ta không có cứu vớt một người, ngược lại hại chết vô số người." "Không, đây là khói đen giết chết, khói đen lực lượng hoàn toàn không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, nếu như chúng ta không thể lấy được thắng lợi, khói đen sớm muộn sẽ giết chết tất cả mọi người." Thế giới lần nữa trở nên u ám, tất cả mọi người cùng vật đều trở nên u ám, chỉ trừ Solo Li cùng thiếu nữ tóc vàng. "Là ta quá yếu." Thiếu nữ tóc vàng thanh âm ở bên tai vang lên. Nàng không nói gì, cái này tựa hồ là tiếng lòng của nàng. Nếu như ta có thể trở nên càng mạnh. nếu như ta giai điệu cao hơn, nếu như ta có thể hủy diệt hết thảy tổn thương số ly sự vật, thế giới dần dần trở nên hư vô, chỉ còn lại một đoàn nhảy lên tia sáng. Đúng vậy à, ta phải bảo vệ tất cả những thứ này, ta muốn để cái này bi thương, tuyệt vọng, tàn khốc hết thảy, không tái phát sinh. Vô luận bao nhiêu lần, ta đều sẽ la lên tên của ngươi. Số ly, đây là ngươi nơi về. Thanh âm của nàng dần dần tiêu tán, tia sáng giảm xuống, làm ruột mở to mắt, hắn lại trở lại ngôi sao trên tháp cao. Thuần trắng tia sáng bao phủ một cảnh, để hết thảy đều trở nên an bình. Trong môi sao, thuần trắng văn tự như là thác nước rơi xuống. Chính nghĩa chấp hành. Trạng thái: Nguyên sơ. Vị thế, Nguyên Chí Hải. Tinh năng, linh năng đa trọng đấu. Tinh hồn, chưa cối. Cường độ, 40 triệu. Nguyên, 4. Miêu tả: Tại trong đêm tối lấp lánh đầy sao, ta chỉ muốn thủ hộ dạng này rực rỡ ngươi. Bởi vì bất lực mà khóc không thành tiếng, ta chỉ muốn ôm dạng này bất lực ngươi. Tại đèn đuốc đốt hết mấy mắt, ta chỉ muốn hôn ôn nhu như vậy ngươi. Linh năng đa trọng đấu, thả ra hủy diệt bạch quang, phá hủy hết thảy nó sẽ lấy tương đối linh năng cường độ làm điểm xuất phát mỗi một cái giai điệu uy lực cùng tiêu hao gấp bội vịnh viên không có điểm dừng chú thích nhận gói đen cực thời hạn chế nó không cách nào siêu việt cực hạn chương cuối diễn đấu ra kết thúc chi vòng xoáy luận tuyên cáo hắc ám linh hồn tự hình rốt ngơ ngác đứng tại ngôi sao trên tháp cao qua rất lâu mới phản ứng được hắn đã tỉnh lại chính nghĩa chấp hành đối với bây giờ hắn đến nói chính nghĩa chấp hành cung cấp cường độ cực kỳ bé nhỏ nhưng nó tinh hồn cùng tinh năng đều vô cùng cường đại rốt cuối cùng rõ ràng nó vì cái gì gọi chính nghĩa chấp hành làm chương cuối diễn đấu kết thúc chính là giết chết quái vật một khắc này, nó cùng linh hồn bạo kích đều là kết thúc quái vật thủ đoạn. Khác biệt duy nhất là, linh hồn bạo kích cần trên linh hồn trống rỗng, mà trường cuối cần quái vật ở vào bị giam cầm trạng thái, tựa như hành hình lúc phạm nhân mang gông xiềng. Mặt khác, linh năng đa trọng tấu cũng rốt cuộc không cần chờ lâu như vậy, xuất thủ liền tám triệu ngán khắc linh năng cường độ ý lực, mỗi 2 giây gấp bội, rất nhanh liền có thể đánh ra không tầm thường ý lực. Vấn đề duy nhất, cực hạn của nó ý lực ý nguyên nhận hạn chế. Rốt rốt cục biết rõ ràng nguyên lai like đây không phải linh năng đa trọng tấu cực hạn, mà là khói đen hạn chế. Hắn lập tức liền nghĩ đến trong truyền thuyết cấp 17 linh năng xa xa không phải cực hạn khói đen phong tỏa thông hướng tầng cao hơn con đường có lẽ đây chính là khói đen cực thời hạn chế chính là thụ nó ảnh hưởng linh năng đa trọng tấu mới không thể đánh xuất siêu nghẹt tổn thương nếu như Rốt nắm chặt nắm đấm nếu như ta có thể đánh vỡ cái này hạn chế có lẽ liền có thể hủy diệt cái này hắc ám thế giới đến lúc kia trên trời dưới đất liền không có đồ vật cứu được ngươi cứ các người vô thượng ý chí ha ha ha ha ta giốt coi như người đeo vỡ vụn ngọn cảnh tay nắm suy bại ánh lửa cũng cuối cùng đem vô địch khắp thiên hạ Quy một chương 770, vô địch bắt đầu. Rốt hạ lòng hạ dạ, nhưng chi thức chi thư sau khi nghe toàn bộ quá trình, lại có vẻ phi thường lo nghĩ. Không, không, cái này không đúng. Nó xoa nắng trang sách, không ngừng lẩm bẩm. Lấp lánh tinh thần chi tâm đến cùng là cái gì? Vì cái gì có thể bị coi là cứu vớt nhân loại mấu chốt? Số lý như thế là tù, chỉ để lại tinh chi toa cái này một cái ngôi sao. Tinh không kể thôn vẻ Amila, sao có thể tùy tiện giết chết hai vị chân vương? Còn có, còn có loại nào đó phi thường trọng yếu đồ vật bị ta lãng quên, là cái gì? Tri thức chi thư đều sửa chữa thành một đoạn Rốt chưa bao giờ thấy qua như thế xoắn suy xách, cười vô vô sách của nó cõng. Yên tâm đi, làm ta nhóm lửa đủ nhiều ngôi sao, căn bản nguyên cường độ đạt tới 25 phần về sau, ta liền có thể bước vào cảnh giới mới. Trong truyền thuyết kia có thể so với viễn cổ thần cảnh giới, vô thượng ý chí cũng chỉ cùng ta là sàn sàn với nhau. Đến lúc kia, mặc kệ là bí ẩn gì, đều sẽ theo sự cường đại của ta mà cởi ra. Khói đen hết thể cấm kỵ cùng hạn chế, đều sẽ bị ta tiện tay bóp nát, làm ta trở thành thế gian này cường đại nhất vương giả, làm chấn áp thế gian hết thể mục nát cùng vạn. Vẽo, triệt để chặn đứt khói đen, kết thúc hắc ám kỷ nguyên. Chi thức chi thư tất cả trang sách đều tùy theo chấn động, nó dùng một loại chưa bao giờ thấy qua ánh mắt nhìn xem rốt, phản phất mới vừa quen hắn như chủ, chủ nhân, ngài, ngài giống như thay đổi. Rốt cười cười, ta cho tới bây giờ đều không có thay đổi, ngươi chỉ là chưa thấy qua cái kia mặt bên ta mà thôi. Tương lai chi thư cùng hạ hệ sờ ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn, trong tưởng tượng của bọn hắn, mộng cảnh chi chủ liền hẳn là dạng này. Chi thức chi thư chấn kinh rất lâu, mới lắp bắp nói, chủ, chủ nhân, ta hiện tại có một loại cảm giác, chúng ta đối với lực lượng nhận biết không chỉ thiếu thốn rất nhiều, còn bị vặn vẹo cải biến. Rốt khẽ nhíu mày, ngươi là nói? Chân vương truyền thuyết là giả? Không, không, ta không phải ý tứ kia, truyền thuyết là thật, là chúng ta lý giải sai, chúng ta đã từng cho rằng nắm giữ căn bản nguyên liền có thể bước vào thần lĩnh vực, trở thành trong truyền thuyết cứu vớt hết thảy chân vương, nhưng bây giờ chúng ta biết, một phần nguyên luật chỉ là một mảnh vụn mà thôi, hoàn chỉnh nguyên luật là 25 phần cường độ, cái gọi là nắm giữ căn bản nguyên liền có thể bước vào chân vương cảnh giới, có lẽ không phải chỉ nắm giữ một phần căn bản nguyên, mà là nắm giữ một loại hoàn chỉnh căn bản nguyên, cũng chính là 25 phần căn bản nguyên. Dỗn lập tức giật mình, tựa như cổ thần cùng viễn cổ thần khác nhau đồng dạng, Nắm giữ căn bản nguyên, chỉ là thành thân bắt đầu, ta quả nhiên vẫn chỉ là anh trẻ nhỏ thời kỳ chân vương, khó trách dậy cùng nàng chân vương bệ hạ trên lệch lớn như vậy. Chi thức chi thư vội vàng nói, cho nên, chủ nhân, ngài phải nhanh một chút, nhóm lửa càng nhiều càng, càng cường đại cự tinh thần, nắm giữ càng nhiều nguyên năng, 25 phần căn bản nguyên, ở trong giấc ngủ chính là 2500 phần nguyên năng, ngài đã có hơn 400 phần, nó khoảng cách ngài cũng không xa xôi, càng quan trọng chính là, tinh không kẻ thôn phệ a mí là xâm lấn thời gian, chỉ còn 7 ngày, nó có thể đánh giết hai vị 6 phần căn bản nguyên chân vương, bằng vào chúng ta hiện tại lực lượng, không nhất, định có thể thắng rốt trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới, cho dù là Hỏa Chi kỷ Nguyên bên trong vị kia người mạnh nhất, cũng không thể giết chết à lạ. Mà theo tinh không ô nhiễm giáng lâm, nó cũng trở lại vật chất giới, lại bắt đầu lại từ đầu đối với mộng cảnh xâm lấn. Lúc trước hắn cũng không có quá mức coi trọng lần này xâm lấn, dù sao liền Ô Bế Chi Huyết Thần đều đánh giết, hắn cũng bước vào chân vương lĩnh vực, lạ mạnh hơn, cũng chưa chắc mạnh hơn Ô Bế Chi Huyết Thần bao nhiêu. Hắn có nhiều như vậy cường lực thủ đoạn, nhiều như vậy cường đại át chủ bài, còn sợ nó hay sao? Nhưng hiện tại xem ra, lần này xâm lấn so trong dự đoán muốn nguy hiểm nhiều lắm. Xem ra, cần thiết làm ra lựa chọn. Rốt nhìn về phía chi thức chi thư, cái sau lập tức hiểu ý. Đúng vậy, chủ nhân. Trực giác của ta nói cho ta. Tiếp theo khoản nhóm lửa cự tinh thần là hủy diệt chi cầu, nó cần một phần thần linh hồn, hai phần căn bản nguyên, ba trăm phần tuổi linh hồn, ba trăm phần hồn chi hoa. Rốt gật gật đầu, mấu chốt là cái kia ba trăm phần tuổi linh hồn, cũng chính là ba nghìn thần tính. Quay đầu, nhìn về phía phương tiêm địa. Linh hồn cường độ bốn mươi tư, linh hồn ngôi sao mười chín, nhân tính hai triệu, thần tính hai vô linh chi hồn hoa chín Bia bên trong, 31 phần cường nguyên, 119 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh cự nhân thủy tổ hữu hù is một bộ phận linh hồn đo sủ lũ vạn linh hồn 2 phần cường đại vương hồn 18 phần vương hồn. Linh tính chi hoa, 8782, nguyên năng, 403. Nơi cất giữ, 9401 vạn phần linh hồn cát bã, 713 vạn phần các loại linh hồn đặc chất hối, 205 đoá nhân tính chi hoa, 2012 phần ác mộng nhiên liệu, 2 phần vận mệnh chi khí, 1 phần nhiều màu chi mộng, 101 phần thuần túy tinh nguyên, 34 quả thần thạch, hơi. Đặt thu vật phẩm Năm cái u ám chi thủ hộ, Hắc huyết chi nhãn, nguyên chất vật, từ bên chi ám, từ bên chi khí, Vượt sâu vết nước, thần minh chi sọ, lục quang chi thạch, sơn mạch chi huyết, vĩnh hằng chi vụ, hai phần nguyên sơ chi thổ Bây giờ ruột, sớm đã xưa đâu bằng nay. 44 ước linh hồn cường độ, liền đại biểu 880 vạn ngàn khắc linh năng cường độ. Đây là hắn trước kia chưa hề tưởng tượng qua độ cao, toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong, trừ vương cùng họ rụt bên ngoài, không, có người cao hơn hắn. Coi như phóng nhãn cả nhân loại lịch sử, hắn cũng coi như được có tên tuổi nhân loại cường giả. Cái này 44 ức linh hồn cường độ bên trong, Từ ngôi sao trực tiếp cung cấp linh hồn cường độ, ước chừng 30 chi lực, mà sinh mệnh chi ca sẽ còn ngoài định mức tăng cường ước 10 phần trăm linh năng cường độ, cái số này có lên có xuống, nhưng bình quân xuống tới chính là nhiều như vậy, dạng này, hắn tổng linh năng cường độ liền tăng vọt đến ước 4.3 tỷ, cuối cùng 100 triệu thì là bản thể hắn nhận tăng cường mà thu được linh hồn cường độ. Tổng thể mà nói, tỉnh lại về sau ngôi sao cung cấp 90 phần trăm trở lên linh hồn cường độ, trong đó, tế một viên cự tinh thần liền cung cấp vượt qua 70 phần trăm số lượng. Nếu như không phải tỉnh lại thế, hắn cũng không có khả năng có được hôm nay thu hoạch. Đã từng khan hiếm linh hồn tài nguyên Sớm đã bạo mãn tại Phương Tiêm Bia bên trong, hồn chi hoa nhiều đến hơn 9 phần, linh tính chi hoa cũng có 8 hơn ngàn phần, linh hồn cặn bã cùng linh hồn đặc chất khối càng là vô số kể, liên quan nhân tính chi hoa cũng tăng vọt đến hơn 200 đoá. Hắn còn bởi vậy cấp đoạt đến lượng lớn nguyên cùng cường nguyên, đây là hắn trước kia cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng sự tình. Cấp đoạt nguyên luật, thì ra là thế đơn giản, mà hết thảy này đều bắt nguồn từ hắn bước vào chân vương lĩnh vực. Bằng không mà nói, hắn không có khả năng chặt đứt hắc triều, đánh giết những cái kia cường đại quái vật. Duy nhất thiếu khuyết, còn là thần tính. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này hắn thu hoạch được thần tính cũng không ít. Tại đoạt về di sản, trợ giúp họ rút tấn thăng, chặt đứt hắc triều, đánh giết quái vật, hiệp trợ vương thủ vệ thánh hỏa về sau, hắn trước sau tổng cộng thu hoạch được hơn 3.000 thần tính. Nhưng thần tính tiêu hao quá lớn, hắn trước sau nhiều lần sử dụng đại linh triều, lại la tỉnh lại ngôi sao, ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì một chút kỳ quái nguyên nhân khấu trừ thần tính, tiêu hao như thế cũng không so hắn thu hoạch tốc độ chậm bao nhiêu, còn muốn tăng lên, rốt nghĩ thầm, ta thu hoạch thần tính tốc độ còn là quá chậm, như thế nào mới có thể tăng lên? Rốt hơi khẽ to mày, rất nhanh liền ý thức được, thần tính thu hoạch ở trên bản chất là cùng lực lượng thịnh có quan hệ trực tiếp. Hắn lực lượng càng mạnh, mới có thể càng lớn nâng lên nhân loại, thu hoạch được càng nhiều thần tính. Trước kia hắn, thu hoạch được 10 điểm thần tính, đều cố hết sức, mà bây giờ, 100 điểm thần tính cũng không phải rất khó. Dù sao, hắn đã là chân vương, mọi cử động có thể đối với chỗ gì ẩn tạo thành ảnh hưởng to lớn, hay là muốn trở nên càng mạnh. Tri thức chi thư nhắc nhở, chủ nhân, ngài còn có bảy ngôi sao không có tỉnh lại, hai ngôi sao còn chưa hoàn thành, có định lượng, ngài còn có to lớn tăng lên không gian. Rốt khe như mày, sách, ngôi sao tháp cao nhất định phải chờ một ngày mới có thể tỉnh lại một lần sao? Đúng vậy chủ nhân, nó nội bộ cơ chế phi thường phức tạp. Một lần mặt trời lặn mới có thể hoàn thành khởi động lại, trừ phi ngài có thể thu được gia tốc thời gian năng lực, nếu không thời gian này là không thể nào rút ngắn. Gia tốc thời gian. Trong đầu hắn lập tức liền toát ra hai người, Dế Quân cùng Tở Dệ Sa, nhưng các nàng năng lực đều chỉ có thể đối tự thân sử dụng, không thể đối với hắn sử dụng, càng không khả năng tiến vào mộng cảnh đối với ngôi sao tháp cao sử dụng. Nhưng một giây sau, Tương Lai Chi Thư liền hô, "Chủ nhân, ta nhìn thấy, nhẹ giọng âm nhạc bên trong, ngài lại vui sướng bộ pháp, tại ngoại giới nhiều luận xuống, ca mùa âm thanh ý nguyên không ngừng." Cái này biểu thị, tương lai ngài có năng lực như thế. Dỗn lập tức nhớ tới một ngôi sao Ngươi là nói, thời gian dạo bước. Nó mặc dù không có năng lực này, nhưng nó vẫn chưa hoàn thành tỉnh lại, hết thảy còn có nói. Tri thức chi thư trầm ngâm nói, thời gian dạo bước không có năng lực như vậy, nhưng là, nó có lẽ có thể triệu hồi ra có được năng lực như vậy người. Rất tốt, nó chính là tiếp theo khỏa tỉnh lại ngôi sao. Rốt con nói thêm, nếu có thể, có thể tỉnh lại thần chi nhãn là tốt nhất. Cự tinh thần cung cấp linh năng cường độ là cái khác ngôi sao không cách nào đánh động, nhưng thần chi nhãn vẫn chưa hoàn thành có định lượng, đây là mấu chốt nan đề. Tri thức chi thư nói, chủ nhân, những chuyện này chúng ta có thể từng cái từng cái đến, hiện tại muốn làm chính là nhóm lửa hủy diệt chi cầu, trực giác của ta sẽ không sai, chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới nó nguyên chất vật, hoàn thành nó tỉnh lại. Thần tính, mới là hết thảy mấu chốt. Dột tâm niệm nhất định, quay người liền rời đi một cảnh. Hắc ám cấm kỵ vị trí. Một nhân loại nghe đến đã biến sắc địa phương, nó là trong truyền thuyết cấm kỵ trỗ không may, tràn ngập vô hạn khủng bố hắc ám khu vực. Bất quá, nó ban sơ định nghĩa, là nhân loại chưa hề đặt chân, tụ tập mạnh khói đen khu vực. Nó phạm vi rất lớn, số lượng rất nhiều, đã từng đám người tin tưởng, tại một cái nào đó hắc ám cấm kỵ vị trí bên trong, có dấu khói đen đồng ổn, chỉ cần tìm được nó đưa nó phá hủy, liền có thể triệt để thanh trừ khói đen. đương nhiên, đây chỉ là một truyền thuyết. dù sao, một khi bị người đặt chân, cũng liền không còn là hắc ám cấm kỵ vị trí. tại khoảng cách chỗ gì ẩn mấy vạn ngàn giật một cái trong dãy núi, có một phiến khu vực rõ ràng cùng cái khác khu vực khác biệt. nó hắc ám càng thâm trầm, càng sâu thẳm, tựa như một cái lỗ đen đồng dạng. nếu như vương thành tùy ý một cái đại học giả nhìn thấy cảnh tượng này, đều sẽ lập tức nhận ra, đây chính là một cái hắc ám cấm kỵ vị trí. mà bây giờ, hai bóng người đi tới làn danh của nó, toàn thân bọn họ trên dưới tràn ngập màu xám ánh sáng. Khói đen tại ánh sáng sấm xung quanh bình tĩnh vần quanh, liền phảng phất hắn không phải một cái sinh linh, mà là một khối đá. Cuối cùng đã tới, ác cờ đại nhân. Một bóng người cung kính nói. Nơi này chính là thần di chi địa. Ác cờ trầm giọng nói, rất nhanh, mau chóng bắt đầu đi. Chỉ cần vi đại các thần sứ tỉnh lại, hết thảy đều sẽ chuyển biến tốt đẹp. Bóng người kia trầm mặc một chút, nhẹ nói, ác cờ đại nhân, vật liệu của chúng ta không đủ, rất nhiều ác niệm đều bị dột giết chết, cái kia phản đồ đem bọn hắn thuẫn về, ác niệm nguyên tố trở thành linh hồn hắn máy nguồn, trong tay chúng ta không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể tỉnh lại một vị. A Cờ cắn hàm răng nói, nhân loại vĩnh viễn là ngu xuẩn mà thiện cận. Chỗ gì ẩn cuồng vọng sẽ vì bọn hắn mang đến hủy diệt tai nạn. Chân chính đại khủng bố sắp giáng lâm, tinh không kẻ thôn về a mỹ là đem phá hủy cái nhân loại này quốc gia. Bọn hắn sẽ vì bọn hắn làm hết thảy, trả giá trả giá nặng nghề, Một vị thần sứ liền đủ. Hắn lui về phía sau mấy bước, cách lô đen biên giới xa hơn một chút một chút. Bắt đầu đi, bụi bặm chi quang kiên trì không được quá lâu, chỉ là tỉnh lại một vị vĩ đại vô thượng ý chí thần sứ. Chúng ta liền không đi vào, hắc ám cấm kỵ vị trí ô nhiễm thật đáng sợ. Nếu như bị ăn mòn, linh hồn của chúng ta cũng sổ đổ. Ảc Cờ từ trong ngực móc ra cái túi, đem cho Cốt đồ vật vẩy vào trên mặt đất. Phía sau hắn bóng người cũng giống như vậy, chỉ là tay của hắn tại run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn biết, đây chính là bọn họ đồng bạn cho Cốt. Bây giờ đã là tỉnh lại thần chi sứ đồ tế phẩm. Đáng tiếc, bọn hắn không có càng nhiều tế phẩm, bằng không bọn hắn không chỉ có thể tỉnh lại càng nhiều thần sứ, còn có thể tỉnh lại cao hơn vị mạnh thần sứ. Cho Cốt bắt đầu rung động, không biết lực lượng cùng với co liên hệ, một cỗ vô tận khổng lồ khí tức đang từ hắc ám chỗ sâu dần lên. Ha ha ha! Ảc Cờ cười như điên. Ta thắng. Nhân loại chắc chắn hủy diệt, sâu ám thời đại sắp đến, mà ngu xuẩn rốt, cuối cùng sẽ bị ta giẫm ở dưới chân, ta sẽ đem linh hồn hắn rút ra, để vào vĩnh hằng tra tấn trong địa ngục, để hắn vĩnh viễn hối hận vì cái gì lúc trước muốn cùng vĩ đại ác niệm chi vương đối kháng. Ha ha ha ha ha. Cùng thiếu bên trong, một cái lấp lánh hắc quang to lớn thân hình, theo trong lỗ đen bước ra. Cuối cùng Thăng Linh Nghi thức xa so với trong tưởng tượng vượt lợi. Có lẽ là giáo hoàng di ngôn quá mức kỹ cảm, chi thức chi thư lại có bù đắp chi thức năng lực, bọn hắn đối với nghi thức năm chắc đã đến hoàn mỹ trình độ. Cái này cũng xác minh bạch pháp tiên đoán cái này chính là một lần thành công to lớn. 6 lần cuối cùng thăng linh nghi thức ở trong một ngày liền toàn bộ hoàn thành, tổng cộng dung 18 quả thần thạch, Vương thành công dung hợp 6 phần thần hóa nguyên chất vật. Trong linh hồn của hắn, xuất hiện 6 khối như quang không phải quang ngưng tụ vật, bọn chúng lấy một loại kỳ dị phương thức, gánh chịu lấy vương linh hồn, hình thành một cái nền móng hình thức ban đầu. Nếu như có thể góp đủ đầy đủ thần hóa nguyên chất vật, có lẽ vương cũng có thể ngưng tụ ra thần nguyên nền móng, trở thành củng cố thần tồn tại. Bất quá, đây chỉ là một loại mỹ hảo tưởng tượng, chỉ có hoàn thành nguyên thủy cuối cùng thăng linh nghi thức, mới có thể ngưng tụ thần nguyên nền móng, bước ra cái kia sớm đã đoạn tuyệt một bước. Vương dùng một câu tuyệt diệu hình dung nói rõ chuyện này, không phải đem cục gạch mệt mỏi cùng một chỗ, liền có thể xây thành phong ốc. Dung hợp thần hóa nguyên chất vật, chỉ có thể có hạn giảm bất đối với nhân loại vận thế nghiên ép, không có thần nguyên nền móng cường đại như vậy gánh chịu lực, cũng không có cái kia gần như tuyệt đối phòng ngự. Cải biến về sau cuối cùng thăng linh nghi thức, đã không tính là thăng linh nghi thức, đổi cái danh tự đi. Vương nói, giọt nghĩ nghĩ, nói, liền gọi nó dung hợp nghi thức đi. Mặc dù so ra kém Nguyên Thủy cuối cùng Thăng Linh nghi thức, nhưng dung hợp nghi thức hiệu quả cũng phi thường cường đại, tại dung hợp xong trong nháy mắt đó, Bạch Tháp Tiên đoán biểu hiện, cho Tàn Vương tọa bên trong tích lũy vật thế, đã đầy đủ tiến hành lần thứ hai chân vương nghi thức. Dở dẻo giáo hoàng thật sự là một thiên tài, Rốt cảm thán nói, hắn vậy mà có thể làm đến loại chuyện này. Chi thức chi thư nhắc nhở, chủ nhân, đây không phải giáo hoàng một người làm được sự tình, Hỏa Chi kỷ nguyên nhân loại đối với nó nghiên cứu đã tiếp tục vô số năm, giáo hoàng chỉ là tại tiền nhân trên cơ sở, đi ra một bước cuối cùng. Cái kia cũng rất đáng ngờ. Rốt kiên trì ý kiến của hắn, hắn đã thấy ngôi sao quảng trường bên trên lấp lánh kỳ quang. Chỉ cần họ rút hoàn thành chân vương nghi thức, trở thành chỗ di ẩn vị thứ ba chân vương, hắn liền đem thu hoạch được không ít thần tính. Hiện tại, họ rút đã tử tiền tuyến trên chiến trường chạy về, ngay tại đại giáo đường xuống bế quan điều chỉnh trạng thái. Rốt cũng không có nhàn rỗi, hắn đem thu hoạch được thuần túy tinh nguyên giao cho vương hành. Lam bồ sĩ vạn biết được nhiều như vậy thuần túy tinh nguyên là hắn dùng một lần tinh nguyên nghi thức thu hoạch được thời điểm, biểu tình kia có thể để cho Rốt cười một cái tu lễ. Càng làm cho hắn cảm thấy cao hứng là, hắn trực tiếp bội vậy thu hoạch được 808 điểm thần tính có thể nhóm lựa hủy diệt chi cầu. Chi thức chi thư hưng phấn hô, ta dự cảm nói cho ta, hủy diệt chi cầu nguyên chất vật là phi thường dễ dàng thu hoạch, một khi hoàn thành có định lượng, liền có thể tỉnh lại tinh hồn, có lẽ chúng ta rất nhanh liền có thể thu được viên thứ hai hoàn toàn thể cự tinh thần. Rốt đè nén xuống nội tâm hưng phấn, trầm giọng nói, ta cũng có một loại dự cảm, ta sắp đạp lên không thể ngăn cản con đường vô địch. Vậy thì tới đi. Quy một chương 771, xin gọi ta kẻ ăn trọ, cầu một phiếu, thủy diệt chi cầu nguyên tố đã đầy đủ. Duy nhất cần chuẩn bị chính là hai phần căn bản nguyên. Rốt đi tới phương tiêm địa trước. Ngộ cảnh lấy nó như kỳ tích năng lực, đem nguyên luật chứa đựng tại bia bên trong. Lúc này nguyên luật đã không thuộc về nguyên bản linh hồn, cũng không thuộc về mộng cảnh, càng không thuộc về vô hình vô chất nguyên chi hải, là ở vào một loại vô lượng hóa cùng có định lượng ở giữa trạng thái. Bọn chúng tác dụng chỉ có một cái, đó chính là lấy phương thức đặc thù, lại cháy lên lên ngộ cảnh ngôi sao cái kia sớm đã chết đi đặc tính, trở thành nhóm lượng ngôi sao nguyên tố. Mà bây giờ rốt cần phải làm là dùng ngộ cảnh một cái khác như kỳ tích năng lực nguyên thăng cấp, đến đem những này đặc thù nguyên luật thăng cấp làm căn bản nguyên. Chi thức chi thư nói, chủ nhân, cái này hai lần nguyên thăng cấp, phân biệt cần tám phần nhiều màu chi mộng cùng 12 phần nhiều màu chi mộng tổng cộng 20 phần Rốt cao mày nói làm sao nhiều như vậy chủ nhân đây là căn cứ vào phương tiêm bia đặc dị tính nguyên thăng cấp mỗi một lần sử dụng đều sẽ tích lũy một chút không cách nào bài xích phế vật cho nên hoàn thành sát suất càng ngày càng thấp cần nhiều màu chi mộng càng ngày càng nhiều cuối cùng xu hướng vô cùng lớn mỗi ngàn năm nó sử dụng số lần đều là cố định sử dụng hết về sau cũng chỉ có thể sử dụng thông thường nguyên thăng cấp Rốt hơi có chút thất vọng quả nhiên đại tiện nghi luôn luôn không thể giải chiếm còn là đào thoát không được hai phần nguyên một lần nguyên thăng cấp nhưng hắn cũng không có quá mức để ý chỉ cần có thể trở nên càng mạnh đối với mộng cảnh mà nói cướp đoạt nguyên cũng không phải là một chuyện rất khó rốt xoay người lại đến mộng nhà máy trải qua trong khoảng thời gian này tích lũy hắn đã có 2.012 phần ác mộng nhiên liệu đầy đủ chuyển hóa ra 26 phần nhiều màu chi mộng tại cái tiếc như là trái tim trong lò luyện hoàn thành luyện chế về sau mộng nhà máy phía trên màu làm thiếu nữ thật sâu không người chào tựa hồ đối với hắn một lần tính luyện chế nhiều như thế ác mộng nhiên liệu biểu thị khen ngợi rốt nhìn lướt qua lẩm bẩm một câu một cái đồ án làm được như thế rất thật còn rất có liệu Đem 20 phần nhiều màu chi ngậm cùng 20 phần cường nguyên để vào phương tiêm địa, tại một trận kỳ dị gợn song xuống, hai phần tản ra vô tận uy năng căn bản nguyên liền sinh ra. Thu hoạch được nó đại giới vẫn có chút lớn, hiện tại phương tiêm địa chỉ còn lại 101 phần cường nguyên, 119 phần nguyên, 7 phần nhiều màu chi ngậm cùng 62 phần ác ngậm nhiên liệu. Ta vẫn là không đủ mạnh, không phải liền sẽ không vì những này tiêu hao cảm thấy đau lòng. Rốt nghĩ thầm, cấp tốc đem 300 phần tụi linh hồn luyện chế hoàn tất. Thân tính cũng chỉ còn lại 409. Rốt lại đem giáo hoàng linh hồn lấy ra, vị này đã từng trợ dẹo vương giả, đã kính dâng ra hắn hết thảy hiện tại là thời điểm bắt hắn linh hồn làm tuổi lót, Rốt không có thời gian cảm khái, cấp tốc tiến vào linh hồn hoang dã, đi tới hủy diệt chi cầu cho tàn trước, đem giáo hoàng linh hồn, hai phần căn bản nguyên, ba trăm phần tuổi linh hồn theo thứ tự đầu nhập, cuối cùng lại thêm vào ba trăm phần hồn chi hoa. đối với hiện tại rốt đến nói, đây là nhất không đau không nửa tiêu hao, chẳng bệnh ánh lửa tại cho tàn nổi lên hiện, tựa như cá chết cái bụng, tại loại nào đó lực lượng vô hình dưới sự ảnh hưởng, bạch hỏa chậm rãi cuốn quít dâng lên, phảng phất trong hoang dã lân hỏa. đúng lúc này, chi thức chi thư đột nhiên hô, chủ nhân, chủ nhân, ta cảm thấy được, ta cảm thấy được. Thủy Diệt chi cầu nguyên chất vật là vận mệnh chi khí, rốt chấn động trong lòng, vận mệnh chi khí, nó là nguyên chất vật sao? Không, nó là xen vào nguyên cùng nguyên chất vật ở giữa hình thái, nhưng đều có luật pháp cùng quy tắc lực lượng, thủy diệt chi cầu chỉ cần một phần vận mệnh chi khí, đưa nó quăng vào đi, liền có thể tại giấy lên trong quá trình hoàn thành có định lượng. Phương Tiêm Bia bên trong còn có hai phần vận mệnh chi khí, tại tương lai chi thư đau lòng trong ánh mắt, rụt rút ra một phần vận mệnh chi khí, đầu nhập bạch hỏa bên trong. Nháy mắt sau đó, sóng ngợn trong suốt trên hai có định lượng đã bắt đầu, không gian xuất hiện có chút chấn động, nguyên chi hải khí tức tại linh hồn trên hoang nguyên nhiệt địa lấy rốt hiện tại linh hồn cường độ, có định lượng cơ hội là trong nháy mắt hoàn thành. Xôi trào bạch hỏa phóng lên tận trời, thuần trắng văn tự tại bạch hỏa bên trong hiện hiện. Hủy diệt chi cầu. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tinh năng: Diệt sát pháo. Cường độ: 200 triệu. Nguyên: 100. Miêu tả: Sinh mệnh khó khăn nhất giai đoạn không phải là không có người hiểu ngươi, mà là ngươi không hiểu chính ngươi, hướng linh hồn của ngươi nạp pháo đi. Diệt sát pháo, bán ra vô hình diệt sát cỡ sóng, hủy diệt hết thể có được chốn chi đặc tính quà cầu. Rốt mở to hai mắt, đây là hắn gặp qua kỳ dị nhất ngôi sao hủy diệt hết thể có được tròn chi đặc tính quả cầu ý tứ của những lời này phi thường minh sát cũng phi thường bá khí chỉ cần là hình tròn cầu liền có thể hủy diệt ngôi sao phản hồi cho hắn cảm ứng là loại này hủy diệt tầng cấp phi thường cao trừ phi song phương lực lượng trên lệch lớn đến không cách nào tưởng tượng nếu không đều là trong nháy mắt hủy diệt trong phạm vi nhưng là có hình tròn quái vật sao rốt tim khắp ký ức quái vật hình dạng nhiều mặt nhưng là chân chính xem như hình tròn một cái đều không có vậy cái này không phải phế vật ngôi sao nhìn xem rất cường đại trên thực tế cái dám dùng không có rốt hơi có chút thất vọng nhưng cũng may nó dù sao cũng là cự tinh thần có thể vì mộng cảnh cung cấp 100 phần nguyên năng. Đương nhiên, cái này 100 phần nguyên năng là thuộc về mộng cảnh, không có khắc ứng ở trong linh hồn của hắn, chỉ có tại tỉnh lại về sau mới có thể vì hắn cung cấp một phần căn bản nguyên cường độ. Được rồi, cuối cùng là có định lượng về sau cự tinh thần, chỉ cần có thể tỉnh lại, trên lý luận cũng có thể có một tỷ cường độ, không tính ít. Sách, nó tỉnh lại độ khó cao sao? Trơ đường này, tri thức chi thư nhưng không có đáp lại, rốt trở lại mộng cảnh xem xét, ra hỏa này đại chương viết sách khẽ hở, giống si ngốc đùng dạng. Làm sao rồi? La phi thường trở ngại, rất khó tỉnh lại sao? Tri thức chi thư bị giật mình tỉnh lại, Cả lăng mà nói, không, không phải, chủ nhân, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua đơn giản như vậy tỉnh lại, nó đối với ngài đến nói, hoàn toàn là một trận vui vẻ thể nghiệm, không có bất luận cái gì độ khó. Rốt vừa mừng vừa sợ, thật sao? Đây không phải chuyện tốt sao? Vậy ngươi phát cái gì nốc? Tri thức chi thư nhẹ nói, chính vì vậy mới có phiền phức. Rốt sững sờ, nháy mắt liền ý thức được, ngôi sao này nóng lửa, có định lượng cùng tỉnh lại quá trình đều đơn giản như vậy, hiện nhiên không phù hợp lẽ thường. Tri thức chi thư từng nói cho hắn một cái định luật, một viên linh hồn ngôi sao theo dập tắt trạng thái đến hoàn toàn thể. Tất nhiên sẽ có đem đối ứng độ khó, một cái nào đó quá trình đơn giản, cái khác quá trình liền sẽ trở ngại. Hủy Diệt Chi Cầu không có khả năng tất cả quá trình đều rất đơn giản, tất nhiên sẽ có một cái chỗ khó. Rốt nhớ kỹ, tại tỉnh lại tế thời điểm, trừ 100 điểm thần tính bên ngoài, còn cung cấp 3 phần thần hóa nguyên chất vận, lúc ấy xem ra không cảm thấy thế nào, bây giờ nghĩ lại, vẫn là vô cùng đắt đỏ. Như vậy, hủy Diệt Chi Cầu mấu chốt chỗ khó, tất nhiên chính là tỉnh lại tinh hồn lúc đại giới. Sách, đại giới là cái gì? Thần tính, rất nhiều thần tính. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên Tỉnh lại một viên cự tinh thần không có đơn giản như vậy, nhưng cái này cũng không có đối với hắn tạo thành đả kích, ngược lại càng thêm kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Hắc, không phải liền là thần tính sao? Bằng vào ta không gì sánh kịp lực lượng cùng không thể địch nổi trí tuệ, chắc chắn kéo lấy chỗ gì ẩn đi hướng vô cùng tương lai huy hoàng. Đến lúc kia, thần tính còn là vấn đề sao? Hừ, rốt lộ ra một cái tà mị cuồng quyến mỉm cười. Ta cuối cùng sẽ trở thành chân chính vương giả, bất luận cái gì trên ý nghĩa, không có trở ngại ngăn được ta. Ta muốn này nhân loại hưng thịnh, ta muốn hỏa quang kia trường minh, ta muốn quái vật này tất cả đều chết bất đắc kỳ tử ta muốn cái này khói đen triệt để tiêu tán. ta nhỏ hơn cấp tỷ tỷ vô ưu vô lự mặc vào chỉ đen kêu vũ. đây chính là ta, vĩ đại chân vương ruột mũi cảnh. tại trước mắt hết thảy thu hoạch được thần tính khả năng bên trong, ruột cho rằng nhiều nhất chính là họ ruột tấn thăng. đem một cái đã từng liền lệnh luật giả đều không phải phế vật, một hơi đặt lên chân vương, quá trình này có thể sáng tạo bao nhiêu thần tính, ruột quả thực cũng không dám nghĩ. mặc dù còn có một chút cái khác nhân tố, thí dụ như thần thánh chi vương tàn hồn cái gì, nhưng đều chỉ là tạo thành không có ý nghĩa ảnh hưởng, chân chính nhân tố chủ yếu hay là hắn. không có ta, họ ruột lão tiểu tử này có thể có hôm nay sao? Ha ha ha. Để bảo đảm họ rụt tấn thăng thuận lợi, rốt ngoài định mức cho bộ sĩ vạn gấp đôi linh hồn vật tư, để hắn bất kể bất cứ giá nào đem chân vương nghi thức chuẩn bị đến tốt nhất. Đối với này, bộ sĩ vạn vừa cảm động vừa khiếp sợ. rốt các hạng, ngài như thế tâm hệ đại chủ giáo an uy, nhất định cùng hắn có quan hệ đặc thù à? Phi, ngươi mới cùng hắn có quan hệ đặc thù. Bộ sĩ vạn gãi gãi đầu, ngài làm sao biết? Ta mặc dù cùng đại chủ giáo nhận biết thời gian không dài, nhưng chúng ta trí thú hợp nhau, tâm niệm gần, đã thành lập tâm hậu ràng buộc. Bất quá, chân vương nghi thức vật liệu đã hoàn toàn đầy đủ, dạng này trong liệu kỳ thật cũng không có lời đối với họ rụt tăng lên rất nhỏ, không bằng dùng tại lớn thánh bạch thụ cấm kỵ vũ trang cùng khả liệu trên thân. Rốt cơi nói, không cần lo lắng, linh hồn của bọn hắn vật tư chỉ có nhiều, không có thiếu, cứ việc yên tâm dùng đi. Việc quan hệ chỗ gì ẩn vị thứ ba chân vương, hết thề đều muốn làm được thực hạn, họ rụt lần này tấn thăng nhất định phải thành công. Bồ sĩ vạn cảm động nói, không hổ là ngài, tâm hệ chỗ gì ẩn, lòng mang toàn nhân loại, ngài phẩm đức cùng cách cục đã đến một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Rốt cơi đến rất vui vẻ, rốt cục gặp được một cái mắt sáng như lúa người, liếc mắt liền thấy xuyên bản chất của hắn. Không sai, người nói rất đúng, mau đi đi. Mở rộng tiến độ không thể thời gian dài như vậy chậm lại, không, có ta cùng họ rút, bọn hắn một ngày chỉ có thể đẩy tới 100 ngàn dặm, thật sự là quá yếu. Bồ Sĩ Văn chần chờ một chút, vẫn là nói, rút các hạ, trên thực tế, chủ lực quân đoàn tốc độ tiến lên giảm xuống, cũng không phải là bởi vì sức chiến đấu vấn đề, mà là để các hạ yêu cầu. Rút kinh ngạc hỏi, vì cái gì? Bộ đội tiên phong hiện tại đã đẩy tới đến khoảng cách chỗ gì ẩn biên giới vượt qua 2000 ngàn dặm vị trí, quá dài đường tiếp tế để hậu cần vận chuyển gặp được cực lớn trở ngại, tinh hóa mặt đất, thành lập cứ điểm, dò xét vật tư. Xây dựng con đường rất nhiều sự vụ đều đứng trước vật tư không đủ vấn đề, nếu như không thể thành lập hữu hiệu cứ điểm, liền không thể đem thổ địa đặt vào nhân loại trong khống chế, chỉ đẩy tới không chiếm lĩnh là không có ý nghĩa. Rốt hơi nhíu lên lông mày. Nếu như chỉ là chiến đấu vật tư khan hiếm, hắn đi một chuyến là được, nhưng chiếm lĩnh là tiếp tục tiêu hao, lớn như vậy khu vực sản xuất kiến thiết, cần vật tư là ngày lượng. Hắn không có khả năng chuyên trách đi vận chuyển. Nhưng rốt nhớ kỹ, lúc trước tại thảo luận vận lực vấn đề lúc, Tương Lai Chi Tư đã từng nói hắn có thể tùy tiện giải quyết cái vấn đề này, hắn còn tưởng rằng là dùng ngượng cảnh làm hộ cần. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không phải nguyên nhân này nghĩ tới đây, rốt liền trực tiếp hỏi thăm tương lai chi thư, cái vấn đề này giải quyết như thế nào? Ngươi có thể tiên đoán nhìn thấy sao? Tương lai chi thư mừng rỡ lật qua lại trang sách, mỗi một lần tiên đoán, đều sẽ để nó tiến thêm một bước tiêu hóa vận mệnh chi khí. Đây là ngủ đông lúc làm không được, càng quan trọng còn có thể trợ giúp ngẫu cảnh, tăng lên tại chủ nhân trong lòng địa vị, quả thực là trăm lợi mà không có một hại chuyện tốt. Rất nhanh, vận mệnh thăm dò đã hoàn thành. Tương lai chi thư hưng phấn nói: Chủ nhân, đây đối với ngài đến nói vô cùng đơn giản, ngài chỉ dùng đi một cái tên là sở nghiên cứu công giới vị trí là được. Chỉ đơn giản như vậy. Ruột hơi có nghĩ hoặc cấp tốc đi tới sở nghiên cứu công giới, nhìn thấy đầu trọng đại sư, vừa nghe đến rốt hỏi thăm cái vấn đề này, đầu trọng đại sư lập tức đại thổ nước đắng. Rốt đại nhân, đây không phải vấn đề của chúng ta, tất cả linh năng máy móc, linh năng cấu trang thể năng lượng huy tâm, toàn bộ đều xuất hiện kỳ quái hao tổn, linh năng không ngừng sói mòn, nạp năng lượng chậm chạp, chúng ta dùng hết toàn lực cũng tìm không thấy nguyên nhân, phán quyết tổng trưởng lũy sĩ ẩn đại nhân đều mau đưa nhà máy phá, cũng không có bắt đến khả nghi tận thế giáo đổ. Rốt khe như mày, hắn lập tức liền liên tưởng đến đại linh triều nhận khói đen nứt chế, lúc giải rút ngắn vấn đề, cái này cũng có thể cũng không phải là lỗi của bọn hắn. Mà là khói đen đang không ngừng mạnh lên, hướng nhân loại áp xuống tới, áp xuống tới. Đang kiểm tra năng lượng của bọn hắn hạch tâm về sau, rốt càng thêm xác nhận điểm này, đóng gói linh năng thủy tinh không có bất cứ vấn đề gì, nhưng linh năng sói mòn một mực không có định chỉ. Bình quân năng lượng hiệu suất giảm xuống vượt qua 50%. Theo Ly Đến nói, đây cũng là vô giải vấn đề, rốt đối với linh năng kỹ thuật cống hiến sớm đã sử dụng hết, cũng phát minh không ra tân tiến hơn linh năng kỹ thuật, nhưng vì cái gì ta có thể tùy tiện giải quyết. Rốt suy tư hồi lâu, lại đối năng lượng hạch tâm làm ra các loại thử nghiệm, đều không có phát hiện cái gì dị thường. Đúng lúc này, một đoàn quái vật cho cốt gây nên rột chú ý. Đây là sở nghiên cứu công giới dùng cho chế tác linh năng thủy tinh nguyên liệu một trong, bản thân nó không có cái gì kỳ quái, nhưng để rột lập tức liên tưởng đến cho tàn. Cho tàn? Một tia chớp sẹt qua ưu ám náo hải, rột lập tức nâng lên chân mày. Bạo thực giả? Nó không phải có thể thôn vệ cho tàn, chế tạo đặc biệt vật chất sao? Hiện tại duy nhất sản phẩm, không phải liền là cái kia cho tàn chi hệ sao? Chẳng lẽ? Rột lập tức cầm ra một phần cho tàn chi hạch. Đầu trọc, ngươi thử một chút vật này đầu chọc đại sư nghi hoặc tiếp nhận cái này cho không lưu thu đồ vật, đưa nó bỏ vào linh năng dụng cụ bên trong đo lường. Nô, no, thuần túy vô cơ vật, không có bất luận cái gì linh tính, không có năng lượng, tựa như là trò tàn kết đoạn. Đầu chọc đại sư nghi hoặc liếc nhìn rốt, nếu như đây không phải hắn cho, hắn đã sớm kết thúc đo lường, đem cái này đoàn vô dụng chi cho ném vào đống rác. Nhưng dù sao cũng là rốt các hạ, vẫn là đem thông lệ đo lường làm xong đi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng của hắn đã không ôm kỳ vọng, không có kết nối năng lực, không có bài xích phản ứng, không có tư tính, không có, không có, cái gì không có, đây chính là một đoàn rắp rưởi. Đầu chọc đại sư táo bạo thì thầm. Nếu như nó không phải rắc rưởi, ta chính là rắc rưởi, không đúng. Hắn kinh hô một tiếng, hai mắt đột nhiên trừng đến cực lớn. Nó có thể bị nạp năng lượng. Đây là một cái nguồn năng lượng hệ tâm. À, để ta xem một chút hàm chất lượng đi, đầu tiên là linh áp, trời ạ, không, có hạn mức cao nhất. Đây không phải là có thể nháy mắt tràn ngập. Linh năng mật độ, 100 ngàn khắc. So tốt nhất linh năng thủy tinh còn muốn lớp 10 lần. Điện trở, số 0. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi, đây là tài liệu gì? Làm sao lại đáng sợ như thế vật liệu? Lại để cho ta xem một chút, dung lượng 20 quỹ. Trời ạ, mới nhất lôi giao linh năng thủy tinh cũng chỉ có 10 quỹ, nó lại có 20 quỹ. Đầu chọc đại sư điên cuồng sở lấy hắn đầu chọc, hưng phấn tại nguyên chối nhảy tới nhảy lui, tựa như một cái hầu tử. Oa, wow, ta chưa bao giờ thấy qua tốt như vậy vật liệu, đây quả thực là có tính đột phá tạo vật, hy vọng nó linh năng trôi qua có thể chậm một chút. Hả? Không có. Không có sói mọn. Cái này sao có thể? Đầu chọc đại sư biểu lộ cực độ văn mẹo, nhìn qua liền muốn làm trận chết bất đắc kỳ tử, hắn điên cuồng hô đến trợ thủ, không ngừng cho cái này đoàn cho tản tăng thêm các hạng kiểm tra. Nhưng mỗi một hạng kiểm tra đều cho thấy nó linh năng là khóa kín, không có bất luận cái gì tự nhiên dưới tình huống sói mòn, càng làm cho bọn hắn khiếp sợ lạ, một khi đem cho tàn chi hạch bỏ vào năng lượng hạch trong lòng, toàn bộ năng lượng hạch tâm sói mòn suất cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. trải qua đơn giản kiểm tra, chỉ cần để vào ba cái cho tàn chi hạch, năng lượng hạch tâm linh năng sói mòn tốc độ liền sẽ xuống đến nhỏ không thể thấy. Rốt các hạ, đây quả thực là kỳ tích. Đầu trọc đại sư xông đi lên ý đồ ôm lấy rốt, nhưng bị đẩy ra. Rốt trầm giọng nói, đầu trọc, ta có thể tại rất ngắn trong thời gian cung cấp hàng ngàn hàng vạn khóa dạng này cho tàn chi hạch, các ngươi nhất định phải phát huy ra bọn chúng tác dụng nghe tới cái số này, đầu chọc đại sư toàn thân rút gần, miệng sùi bọt mép, nhìn qua phảng phất chứng động kinh phát tác. cái khác nhân viên nghiên cứu cũng không tốt đến vậy đi, ngay cả lời cũng nói không lưu loát, rốt lưới nhắc cùng bọn hắn tốn thời gian, quay người rời đi sở nghiên cứu công giới. hắn thật không nghĩ tới, bạo thực giả vậy mà có thể sử dụng ở nơi này, cho tàn chi hạch vậy mà là một loại ưu tú linh năng hải tâm. có nó, cho di ân linh năng kỹ thuật lại sẽ nên đón buộc phát tức tăng trưởng. có lẽ tại tương lai, thật sự có cơ hội có thể nhìn thấy vô thiên cái địa sắt thép máy móc quân đoàn phóng tới quái vật kỳ cảnh đương nhiên, sở nghiên cứu công giới tạo vật muốn trở thành chỗ gì ẩn lực lượng trung kiên, đường phải đi còn rất dài, đây cũng không phải là ruột chỗ quan tâm sự tỉnh. Bạo thực giả lại có dạng này kỳ dụng, vừa xa khỏi ruột cùng chi thức chi thư dự đoán, cho tàn chi hạch dạng này đặc biệt tạo vật, hắn nguyên liệu cũng chỉ là cho tàn. ruột chỉ là vung tay lên, trong khoảng thời gian này thu thập cho tàn liền như là như cuồng phong hút vào trong miệng. sau một lát, vô hình gợn sóng liền theo trong miệng hắn khuyết tán ra đến, từng khỏa cho tàn chi hạch cứ như vậy tại gợn sóng bên trong trồi lên. chỉ dùng một cái giờ chuông, ruột liền đem tất cả cho tàn toàn bộ ăn sạch, chế tạo ra mấy chục vạn khỏa cho tàn chi hạch. Cái này hiệu suất, quả thực không cách nào tưởng tượng, mà ngôi sao này, thậm chí không có hoàn thành có định lượng. Rốt Lượng nóng nhìn qua nó. nếu như hoàn thành có định lượng, tỉnh lại tinh hồn về sau, nó lại có thể có cái gì thần kỳ cải biến đâu? Rốt trong lòng tràn ngập chờ mong, cấp tốc đem những này cho Tản Chi Hạch đưa cho sở nghiên cứu công giới. Nhìn qua đống kia tích như núi cho Tản Chi Hạch, toàn bộ sở nghiên cứu công giới người đều sôi trào lên. Rốt cũng vui mừng nhìn thấy thần tính kim quang, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 800, mở con đường mới, khai sáng mới khả năng, thần tính 1000. Rốt mở to hai mắt nhìn 1800 thần tính. Tức. Từ giờ trở đi, cho tàn chính là ta môn chính. Xin gọi ta ăn cho chi vương. Quy 1 chương 772, tin tưởng ta, cầu 1000 phiếu. Chi thức chi thư cũng cảm thấy 10 phần chấn kinh. Vì sao lại có nhiều như vậy? Mấy cái năng lượng hoạch tâm tăng lên, liên thu hoạch được 800 thần tính. Hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Còn có cái kia con đường mới là thứ quỷ gì? Không có huyết nục không có linh hồn máy móc con đường sao? Loại vật này làm sao có thể so ra mà vượt kẻ giữ lửa? Liên kẻ chưa tỉnh đều không nhất định so ra mà vượt, lại có 1000 thần tính, ta không thể nào hiểu được. Rốt lần thứ nhất đối với tri thức chi thư sinh ra tri thức cùng quy bên trên song cảm giác ưu việt. "Sách, kiến thức của ngươi quá nhỏ hẹp, không hiểu dòng lũ sắt thép uy lực." Tri thức chi thư không phục nói, "Ngươi hiểu không?" Nói thật giống như ngươi gặp qua như. Rốt mỉm cười, không trả lời thẳng. "Không nói những cái khác, thần tính chính là chứng minh tốt nhất, ta vẹn vẹn chỉ là cho ra một chút cho tàn chi hạch, liền tăng lên nhân loại chỉnh thể lực lượng, mở ra con đường mới, thu hoạch được 1800 thần tính. Ngươi biết, ngọc cảnh là không thể nào phạm sai lầm, thần tính thu hoạch liền đại biểu giá trị của nó." Tri thức chi thư vì đó nghẹn lời, nửa ngày cũng nói không ra lời. Rốt tâm tình thật tốt, Bạo thực giả không có để hắn thất vọng, khó trách hắn sẽ có mánh liệt như vậy trực giác. Vẹn vẹn dùng dao mổ châu cắt tiết gà, liền thu hoạch được nhiều như vậy thần tính. Càng quan trọng chính là, tại có thể tiên đoán tương lai, chỉ cần hắn cung cấp càng nhiều cho Tàn Chi Hạch, còn có thể liên tục không ngừng thu hoạch được thần tính. Coi như không có lần thứ nhất nhiều như vậy, nhưng thắng ở tế thủy trường lưu. Nghĩ tới đây, Rốt lập tức rời đi một cảnh, đi tới Vương Thành Cao Nhất nghị sự hội, lấy hỏa chi tử dưới danh nghĩa đạt một cái mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, hết thảy trên chiến trường cho Tàn đều muốn tận khả năng thu thập trở về. Không có người đối với đầu này ý kiến có gì nghị sở nghiên cứu công giới bên trong phát sinh hết thể đã truyền ra cho tản chi hạch đại danh đã vang vọng hơn phân nửa chỗ dị ẩn. liền ngay cả đang mở rộng tuyến đầu chiến sĩ cũng biết vĩ đại ruột các hạ lại sáng tạo một cái mới kỳ tích giải quyết hậu cần vật tư vận chuyển vấn đề. bọn hắn tốc độ tiến lên sẽ không lại bị hạn chế, cũng không cần lại đứng trước không có cứ điểm xấu hổ tình trạng. mà nhất cảm thấy vui mừng đáng người thì là lấy đại học giả bút, ám bi đe bọn người cầm đầu linh năng cấu trang thể cùng chiến tranh ma tượng nhà nghiên cứu cùng người chế tạo. bởi vì năng lượng hạch tâm suy giảm vấn đề cấu trang thể cùng ma tượng uy năng thẳng tắp hạ xuống. Lúc đầu tổng hợp chiến lược đã xa xa siêu việt lệnh luật giả mới nhất cấu trang thể ở trên chiến trường biểu hiện một trận ngã xuống một cấp nhân viên chiến đấu trình độ hậu cần cùng giữ gìn càng là phiền phức vô cùng, thậm chí bị lì luyện chuyển đề nghị tạm thời đình chỉ tiến về một đường chiến trường cho tản chi hoạch xuất hiện hoàn mỹ giải quyết những vấn đề này, thậm chí bởi vì quá sung túc năng lượng để cấu trang thể có rất nhiều mới khả năng. Mín Nhã Hưng vừa nói, lão sư, chúng ta lưu trữ năng lượng cực hạn vượt qua trước đó bốn lần, rất nhiều bởi vì vấn đề năng lượng không cách nào bên trên phương án đều có thể dùng, chúng ta có thể luyện trang càng cường đại công năng phân phối càng cường đại linh năng vũ khí, trang bị càng nhiều nguyên vật chất. Một ngày nào đó, chúng ta cấu trang thể sẽ đạt tới quân vương cấp chiến lược. A Bị đét lật qua lật lại mà nhìn xem trong tay cho tàn chi hạch, cảm thán nói, thật sự là kỳ tích tạo vật, rốt các hạ quả thực chính là thần đồng dạng tồn tại. Đại học giả đốt lại có vẻ tương đương ưu sầu. Một vị cường đại kẻ giữ lửa tạo vật, tùy tiện giải quyết chúng ta không cách nào giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ chân lý vĩnh viễn cũng so ra kém vi lực sao? Linh năng kỹ thuật còn có tương lai sao? Không có người nói chuyện. Học giả cùng các đại học giả đều trầm mặt lại. Đây đúng là trong lòng mọi người vung đi không được nghi hoặc, bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, chính là tin tưởng chân lý có thể cứu vớt nhân loại, linh năng, kỹ thuật con đường, có được vô hạn tương lai. Nhưng bây giờ xem ra, cái này tựa hồ là loại nào đó sai lầm nhận biết, kỹ thuật có tương lai. Đúng lúc này, Minh Nạ đột nhiên mở miệng nói ra, linh hồn lực lượng đã kéo dài ngàn vạn năm, mà linh năng kỹ thuật mới vừa vặn cất bước, rồi đã đứng tại linh hồn đỉnh điểm nhất, có thể làm được một chút chúng ta không cách nào làm được sự tình. Cái này rất bình thường, nhưng cũng không đại biểu chân lý cùng kỹ thuật liền so ra kém kẻ dữ lửa. Chúng ta hôm nay không thể lý giải cho tàn chi hạch. Không có nghĩa là về sau chúng ta cũng không thể lý giải cho tàn chi Hạch. Chân lý chính là lý giải vật vật, kỹ thuật chính là sử dụng chân lý con đường. Ta tin tưởng, chỉ cần kiên trì bền bỉ, tương lai của chúng ta nhất định giống như bọn họ rực rỡ. 3333 Đại học giả A Amy Det dẫn đầu vỗ tay, tiếng vỗ tay rất nhanh vang lên liên miên. Luật thở dài, đứng dậy à, ngươi nói thật tốt, A Amy Det, ngươi thật sự là giáo một cái học sinh tốt à? Xin tha thứ ta nhất thời ủ rũ, chân lý là ta vĩnh hằng truy cầu. Mị Nạ cười nói, ta cũng giống vậy. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, cho Tản Tri Hạch xuất hiện, đã cứu chúng ta con đường. Nếu như linh năng thủy tinh tiếp tục suy yếu, chúng ta liền không có bất luận cái gì có thể đem ra được vũ khí, chân lý con đường liền đem gián đoạn, nhưng bây giờ, chúng ta có một cái tuyệt hảo thời cơ, cho tàn chi hạch sẽ vì chúng ta cung cấp vô hạn khả năng. Nếu như đưa nó khai phát đến cực hạn, chúng ta liền có thể tạo ra vô cùng cường đại ma tượng, nếu như có thể tiến thêm một bước triệt để lý giải nó nguyên lý, chúng ta liền đem chế tạo ra càng thêm cường đại ngàn vạn lần cho tàn chi hạch. Đây chính là ưu thế của chúng ta, đến lúc kia, sắt thép dòng lũ liền đem bao phủ hắc ám cái vật. Vừa dứt lời, kéo dài không thôi tiếng vỗ tay ngay tại nằm nhà cấu trang thể ở giữa vang lên. Thứ nơi sâu xa một đầu nông lung con đường, tựa hồ rõ ràng. Trải qua một ngày ăn cho, rốt lại chế tạo ra mấy vạn quả cho tàn chi hạch, thu hoạch được 200 điểm thần tính. Không thể không nói, vương thành hiệu suất là thật cao. Mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, quái vật cho tàn liền liên tục không ngừng từ tiền tuyến chiến trường đưa về. Không chỉ như này, chỗ gì ẩn các nơi vừa nghe đến vĩ đại rột các hạ muốn ăn cho, nhao nhao nghị trăm phương ngàn kế làm đến các loại cho tàn đưa đến vương thành. Bởi vì chỗ gì ẩn nội bộ quái vật ít, bọn hắn không lấy được nhiều như vậy quái vật cho tàn, thế là liền dùng cái khác cho tàn đến góp đủ số. Phổ thông cho bụi cũng coi như, cho bên trong hồn thổ cũng coi như có chút gia hỏa lại đem đại tiện loại hình vật vứt bỏ đốt thành cho bụi đưa tới, đem ruột làm cho phiền muộn vô cùng. hắn không phải cái gì cho đều có thể ăn, hỏa chi tuổi còn xuất lại cho tàn, quái vật cho tàn, linh tính vật cho tàn, mới là hắn lương thực. cái khác căn bản vô dụng. những này vô chi ngu xuẩn cũng không hiểu chưa cắt, đem cho đều sen lẫn trong cùng một chỗ, lãng phí thật nhiều. rơi vào đường cùng, ruột chỉ có thể đổi mới mệnh lệnh, kỹ càng quy định những cái nào cho tàn có thể đưa, những cái nào cho tàn không muốn. nhất là cảnh cáo một ít người, không nên đem rác rưởi đốt thành cho đưa tới, hắn không phải phế vật vựa ve chai. nếu như còn phát hiện có người làm như vậy hết thể lấy tận thế giáo đồ luận sự, làm thành như vậy về sau, cho tàn truyền vận cuối cùng mới trở nên bình thường. Rốt cũng mới có thể an tâm hít bụi, mà không cần lo lắng ăn vào một ít rất rủi. Không thể không nói, bạo thực giả hiệu xuất sắc thực cao, trước sau bất quá một ngày công phu, hắn thần tính tổng lượng đã tăng vọt đến 2409, mà hắn nhưng không có quá lớn tiêu hao. Hít đuổi trâu tiêu hao linh năng cực kỳ bé nhỏ, lấy giọt linh năng tổng lượng, có thể một mực ăn vào tận thế. Nhiều như vậy thần tính, hẳn là đã đủ rồi. Rốt nghĩ thầm, thời gian vừa đến Hắn lập tức liền tới đến ngôi sao tháp cao trước, sờ nhẹ thân tháp, ngón tay giữa châm chỉ hướng hủy diệt chi cầu. Trước mắt lập tức hiện ra hai hàng màu vàng văn và tự. Kích hoạt ngôi sao tháp cao, nhu cầu 100 thần tính. Tình lại cự tinh thần, nhu cầu 3600 thần tính. Rốt mở to hai mắt. 3600 thần tính. Tình lại hủy diệt chi cầu tinh hồn đại giới vậy mà là 3600 thần tính. Vậy không phải nói, tăng thêm nhóm lửa chỗ tiêu hao thần tính, tình lại viên này cự tinh thần, tổng cộng muốn dùng 6700 thần tính. Đây cũng quá nhiều đi. Tế cũng chỉ hoa 9000 thần tính a. Đương nhiên, thế cái khác nhu cầu so hủy diệt chi cầu hơn rất nhiều, dù sao cũng là 300 nguyên năng cự tinh thần, còn là thần tính quá ít. Rốt nghĩ thầm, ta muốn đi tìm họ ruột, chỉ có để ra hỏa này bước vào chân vương lĩnh vực, mới có thể để cho ta thu hoạch được đủ nhiều thần tính. Bất quá, căn cứ linh hồn chúng đại sư dự tính, họ ruột điều chỉnh còn cần mấy cái tuần lễ, mới có thể tiến nhập trạng thái tốt nhất. Nhưng cái này quá lâu, rốt chờ không được thời gian dài như vậy. Tinh không kẻ thôn phệ A mì lạ sống lớn, chỉ còn lại 6 ngày. Hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 6 ngày, tận khả năng mà trở nên càng mạnh. Nhưng là có biện pháp nào có thể để cho hắn khôi phục nhanh chóng đâu? Rốt đem ánh mắt rời về phía tương lai chi thư, Nó lập tức hưng phấn nhảy dựng lên. Hô, chủ nhân, vị quang a vung vì ngài cống hiến sức lực. A hệ sở hừ một tiếng, cái dám tinh. Tương lai chi thư không có để ý a hệ sở chua chua. Tại nghe xong chủ nhân nhu cầu về sau, cấp tốc lật qua lật lại trang sách, điểm điểm kim quang tại sách trong khe lấp lóe. À, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, có người nào đó, có kiện vật, có thể cấp tốc đem chỗ gì ẩn đại chủ giáo khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Người này hoa vời, ngay tại trong một cảnh. Rốt cùng chi thức chi thư đồng thời nhăn lại mặt trong động cảnh người hoặc vật có thể trợ giúp họ rút khôi phục. Hồi tưởng một lần trong động cảnh tạo vật, hẳn không có cái gì trị liệu đồ vật. Rốt lại nhìn một lần ngôi sao, hắn năng lực tuy nhiều, nhưng không có một hạng cùng trị liệu có quan hệ. Tổng chưa chắc là ASA. Để hắn tới mời họ rút ăn hai đống phần, hắn tình trạng liền trở nên tốt đẹp rồi. Cái này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Còn đang nghi hoặc, thần chi ốc bên trong truyền đến một trận linh năng ba đấu. A phlở ổ để tỉnh. Chi tức chi thư nhảy lên một cái, xông vào thần chi ốc. Rốt theo sát phía sau, chỉ thấy thần chi ốc trên ghế xích đu, tại huyết thần chi chiến bên trong tụ trọng thương mức cuối cùng đứng lên. Toàn thân nó trên dưới kim quang lấp loé, nhìn qua tựa như mới, tuyệt mỹ đến không chân thực khuôn mặt không có một chút thần sắc, chỉ khi nhìn đến chủ nhân về sau mới có một điểm gợn sóng. "Chủ nhân, Búp Bê có chút không người. Ta tỉnh, ta đã khôi phục như lúc ban đầu, có thể tiếp tục chiến đấu." Chi Thức Chi Thư hét lớn, "Súng ra hỏa, ngươi biết ta vì chữa trị ngươi, hoa bao nhiêu tài nguyên vật tư, dùng bao nhiêu tâm tư tình lực sao?" Búp Bê tối đầu nhìn về phía Chi Thức Chi Thư, bình tĩnh nói, bị trải sở, cảm ơn ngươi." Chi Thức Chi Thư hừ một tiếng, lúc này mới không sai biệt lắm dột tiến lên một bước, cười nói, Afer Odet, ngươi cuối cùng tỉnh, ngọn cảnh lại nhiều thêm một vị chiến lược mạnh mẽ, chúng ta có thể yên tâm tiến vào kế tiếp khu vực. Chi thức chi thư vui vẻ nói, đúng vậy à, chỉ cần có thể cho Afer Odet dột vào đủ nhiều thần tính, lực lượng của nó có thể đạt tới vĩ đại quân vương trình độ, nếu như có thể cho nó tìm về vũ khí, ngài thậm chí có thể có được một vị lâm thời chân vương đồng bạn. Dột tomo hỏi, Afer Odet vũ khí là cái gì? Bút bê đáp, một thanh đòn mâu, uy lực rất mạnh sao? Ừm. Tri thức chi thư vội vàng nói, mạnh phi thường, kia là nó linh hồn vũ khí, mang theo nó linh hồn là cấn. Không có mâu, nó chính là không hoàn chỉnh, nhiều chiến đấu năng lực cũng đều lãng quên, tại mộng cảnh vỡ vụn thời khác, nó nhất định cũng lấy mộng cảnh mảnh vỡ hình thức, tàn mát ở thế giới nơi nào đó. Rốt gật gật đầu, cười nói: "Aphrodite, ta nhất định sẽ tìm tới vũ khí của ngươi, chỉ có tuẫn làm sao đánh nhau." Lời còn chưa dứt, liền nghe tới chi thức chi thư hô to một tiếng: "Ta biết á. ta biết trong dự luôn người cùng vật là cái gì. Người là Aphrodite, vật là nó trên tay không ánh sáng chi tuẫn, kia là quang chi thạch nền móng, có điều chỉnh thu liễm nhuyễn nuôi quang chi thạch năng lực, mà quang chi thạch đối với hết thảy quang nguyên luật đều có tác dụng lớn, nhất là minh quang." Dùng không ánh sáng chi tuấn có thể giúp đại chủ giáo khôi phục." Rốt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, còn có loại chuyện này? Chi thức chi thư hưng phấn hô, "Đúng vậy a, chủ nhân, mau đi đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, chỗ gì ẩn vị thứ ba chân vương chẳng mấy chốc sẽ sinh ra, ngài cũng sẽ bởi vậy thu hoạch được đại lượng thần tính." Rốt trái tím ầm ầm mà động, hắn lập tức rời đi một cảnh, đi tới vương thành đại giáo đường. Giờ phút này, họ rút ngay tại đại giáo đường dưới mặt đất trong tính thất minh tượng. Nơi này trong không khí tràn ngập đắc đỏ dược tề khí tức, hóa khí linh năng chi xương mụ chậm rãi rót vào linh hồn của hắn, tới nhuần hắn hồn thể, tiêu trừ trên linh hồn mật nhọc rốt đem trong phòng tất cả linh hồn đại sư cùng mục sư đuổi xa chống ra linh hồn trận dùng linh năng đem nơi này che đậy sau đó sử dụng phong chi huyễn ảnh đem bút bê triệu hoàn đến nơi đây ạ phở ô lê nhớ ngươi nhanh để cái phế vật này tỉnh dậy đi bút bê có chút gật đầu đi tới đại chủ giáo bên cạnh thân nhẹ nhàng mở ra không ánh sáng chi thuẫn lấy quang chi thạch nền móng gánh chịu minh quang chi vương ôn nhuận khí tức bình hòa thẩm thấu ra chậm rãi cắm vào đại chủ giáo trong linh hồn hắn mắt trần có thể thấy trở nên bình tĩnh trên mặt biểu lộ ra ra phảng phất vô cùng vui vẻ rốt cảm giác được một cách rõ ràng Hắn tình trạng đang nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, khí tức cả người liên tục tăng lên. Chỉ qua 2 cái giờ trùng, đại chủ giáo khí tức liền đạt tới đỉnh điểm. Rốt Biết Thành, vung tay lên đem bút bê triệu hồi một cảnh. Đồng thời, họ rốt cũng mở mắt. "Rốt, ngươi làm sao ở chỗ này?" "Ha ha ha, ta dám đánh cược, ngươi sẽ không tin tưởng. Ta hiện tại cảm giác vô cùng tốt, linh hồn mặt mày tỏa sáng, tinh thần sinh động tự nhiên, ta đã đạt tới trạng thái tốt nhất, sớm định ra 2 tuần lễ điều chỉnh, ta chỉ dùng 1 ngày liền hoàn thành." "Ha ha ha ha, ta quả nhiên là thiên tài, rốt tư chất của ngươi nói không chừng còn không bằng ta." Nếu như không có khói đen áp chế, nói không chừng ta đã sớm là chỗ gì ấn người mạnh nhất, dẫn đầu cả nhân loại các cánh. Họ rụt mặt đỏ lên, hưng phấn nói không ngừng. Rốt một mặt bình tĩnh nhìn hắn, từ đáy lòng cân nhắc có phải là đem chân tướng sự tình nói cho hắn, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, để hắn cao hứng bao nhiêu một hồi đi. Có lẽ loại này tự tin có thể để cho hắn càng thêm thuận lợi bước vào chân vương lĩnh vực. Mặc dù hắn hiện tại biết, không có hoàn chỉnh căn bản nguyên chân vương, chỉ là còn nhỏ chân vương. Nhưng cái kia dù sao cũng là chân vương, cùng quân vương có bản chất khác biệt. Rất nhanh, họ rút trước thời hạn hoàn thành điều chỉnh tin tức liền truyền khắp vương thành tất cả mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời bọn hắn cũng ý thức được, bọn hắn đem mắt thấy vị thứ ba chân vương sinh ra, cung hỉ tựa như vòi rồng càn quét toàn bộ vương thành, chẳng ai ngờ rằng, chỗ gì ẩn bây giờ đã nửa chân đạp đến tiến vào hỏa chi kỳ nguyên thời kỳ nhân loại cường đại quốc gia trình độ, mà tại mấy năm trước, trong bọn họ thậm chí không có vương bên ngoài quân vương, bộ sĩ vạn bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành chân vương nghi thức tiến hành cuối cùng chuẩn bị, vương cũng theo trong thánh hỏa đi ra, đi tới vườn cây, lớn thánh bạch thụ tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, vì chân vương nghi thức tăng thêm một phần trợ lực, đây là vương thành lần thứ hai cử hành chân vương nghi thức. Cùng lần trước điểm khác biệt lớn nhất là, bọn hắn có hai vị chân vương đến tiến hành nghi thức, cái này khiến tỷ lệ thành công của nó đến gần vô hạn 100%, cơ hội không có thất bại khả năng. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy nụ cười, nhìn về phía họ rụt ánh mắt liền như là hắn đã là chân vương. Họ rụt cũng cho là như vậy, hắn hướng đám người phất tay, tự tin bước vào chân vương trong nghi thức. Vương cùng rụt một trái một phải đứng ở bên cạnh hắn, có bọn hắn tồn tại, chân vương nghi thức đã không cần người khác. Càng quan trọng chính là, vương đã là lần thứ 2 tiến hành chân vương nghi thức, không có người so hắn rõ ràng hơn làm như thế nào giúp họ rụt hoàn thành nghi thức. Theo hắn giơ hai tay lên, Rốt biết, còn lại chính là đánh cái xì dầu. Vương một người liền có thể hoàn thành chân vương nghi thức, hắn ở trong này chỉ là bảo hiểm. Nghi thức sáng lên, cường đại linh quang lập tức bao phủ toàn bộ vườn cây. Nguyên Chi Hải gợn sóng như là như sóng biển tản ra. Nhưng một giây sau, rốt liền phát giác tình huống không ổn. Toàn bộ Nguyên Chi Hải đều trở nên u ám vô cùng, vô số màu đen cái bóng tại xung quanh du đãng. Nguyên Chi hít vực, vương cùng chi thức chi thư thanh âm đồng thời ở bên thay vang lên. Rốt mở to hai mắt, cái gì? Chi thức chi thư vội la lên, đây là Nguyên Chi Hải bên trong hắc ám, là trong truyền thuyết bị hủy hóa nguyên luận chỗ tụ tập, mau chóng rời đi. Ở trong này tuấn thăng, sẽ chỉ biến thành chân vương cấp quái vật. Nhưng một giây sau, ánh lửa chiếu khắp thiên địa. Vương một tay nhấc lên họ rụt linh hồn, một tay đánh vỡ hắc ám. Đi theo ta, tin tưởng ta. Quy một chương 773, vị thứ ba chân vương. Giờ phút này, toàn bộ chân vương nghi thức đều đã bị một đoàn to lớn bóng tối bao phủ, màu đen sóng nước ở trong đó lăn lư, kinh người hủ hóa từ đó phóng thích mà ra. Đám người kinh hãi mà nhìn xem cái này khủng bố cảnh tượng, không người nào dám tới gần. Nghi thức bên trong, rốt cảm thấy bọn hắn phản phất chìm vào đáy biển u ám, cường đại hắc ám đè ép mà đến. Duy nhất tia sáng chính là vương ánh lửa, hắn tựa như đánh vỡ cửa sổ mái nhà ánh sáng, hướng về mặt biển cấp tốc bay lên. Nhưng màu đen phi ảnh theo bốn phương tám hướng tề tụ mà đến, hướng về vương Sung đi. Rốt, ngăn lại bọn chúng. Vương hô: "Đừng để bọn chúng đụng phải ta, ta đang toàn lực xung kích Nguyên Chi Hắc vực, họ rút linh hồn cũng bị Hắc ám chiếm cứ, ta nhất định phải bảo hộ hắn, không thể dành tay đến phòng ngự." Rốt lúc này mới phát hiện, họ rút linh hồn toàn bộ trở nên u ám, phản phất nhận người rửa, lại giống phát sinh hắc hóa. Đây là có chuyện gì? Họ rút giá hỏa này lại trùng sáo rồi. Cũng may tri thức chi thư kịp thời dựa sạch hắn thanh danh. Không phải, chủ nhân, đây là theo trong linh hồn hắn tự động phát sinh hạt hóa, hẳn là thần thánh chi vương tàn hồn mang đến ẩn nấp ô nhiễm. Vị kia cường đại tồn tại đánh giết vô số quái vật, chấn áp khói đen 2.000 năm, nhiễm khói đen nguyền rủa quá sâu, nhưng thần thánh chi vương quá mức cường đại, khói đen nguyền rủa không cách nào có hiệu lực, cho dù chỉ còn lại tàn hồn thời điểm, cũng không thể như thế nào, nhưng làm tàn hồn hoàn toàn bị họ ruột hấp thu về sau, khói đen nguyền rủa liền bắt đầu có hiệu lực. Rốt lập tức liền rõ ràng, đây là họ ruột hấp thu thần thánh chi vương tàn hồn dẫn dắt phản vệ. Trong lúc nói chuyện. Hắn liên tục gảy mười ngón tay, đến không hết tinh toa đánh về phía những bóng đen kia, nhưng vậy mà tất cả đều xuyên chi mà qua. Đây là có chuyện gì? Những bóng đen này là cái gì? Chi thức chi thư cấp tốc đáp, là ngày xưa lưu khúc chi ảnh, là thời gian bị ô nhiễm sinh ra vật vẹo vật, đối với linh hồn có cực mạnh tính an mòn, bọn chúng được sương ú ám chi quỷ, không phải thực thể tồn tại, càng cùng loại với vô hình vô chất nguyên. Cái gì? Vậy ta làm như thế nào ngăn lại bọn chúng? Chi thức chi thư cấp tốc lật qua lại trang sách, bí ẩn chi thức dần dần theo nó trong linh hồn nổi lên chủ nhân, linh năng công kích cùng thực thể công kích đối với nó đều vô dụng, chỉ có thể dùng luật pháp lực lượng mới có thể tiêu diệt nó. Rốt lập tức hiểu ý, chống ra linh hồn trận, vọt tới một cái ưu ám chi quỷ, cũng tại đem linh năng cường độ để cao mạnh nhất, toàn công suất vận chuyển hủy ám nháy mắt liền đem ưu ám chi quỷ tiêu diệt. ưu ám chi quỷ linh hồn, hữu hiệu. Rốt nhãn tình sáng lên, thân hình khẽ động, lại liên tiếp hủy diệt trên trăm cái ưu ám chi quỷ. Nhưng là linh hồn của hắn trận phạm vi không đủ lớn, ưu ám chi quỷ lại là nhẹ nhàng mau lẹ, tốc độ cực nhanh, theo bọn chúng số lượng bạo tăng, rốt có chút đáp ứng không xuể. Càng hỏng bét chính là phía trên. Phô Thiên cái địa nguyên chi hắc vụ ngay tại hướng bọn hắn vọt tới, vương áp lực kịch liệt tăng lớn, hắn toàn lực đối kháng nguyên chi hắc vụ áp bách, màu vàng ánh lửa cùng nguyên chi hắc vụ kịch liệt va chạm, sóng gọn vô hình dần dần khuếch tán đến toàn bộ nguyên chi hải. Chi Tức chi thư vội la lên, vương áp lực rất lớn, nguyên chi hắc vụ quá cường đại, ngàn vạn không thể để cho hắn bị ưu ám chi quỷ độ phải. Rốt gật gật đầu, yên tâm đi, xách. Suy nghĩ khẽ động, lập tức mở ra thần chi nhãn. Trong hai mắt nổi bắn ra vô hình sát tuyến, tất cả bị ánh mắt của hắn quét đến u ám chi quỷ đều nháy mắt ra thể. Đen nhịt cái bóng lập tức liền không một mảnh lớn. Không hổ là cách giải hết thể tĩnh hóa chi lực. Rốt nghĩ thầm, không biết nó tại hoàn thành có định lượng cũng tỉnh lại tinh hồn về sau sẽ là cái dạng gì. Trong suy tư, rốt tại trong bóng đen mạnh mẽ đâm tới, hai mắt bốn phía bắn phá, liên miên quỷ ảnh đều bị hắn tiêu diệt ở vô hình. Không biết qua bao lâu, trước mắt rốt cục vì đó sáng lên, khói đen cấp tốc rút đi, hắc ám tiêu tán, u tính sóng nước ở bên người quấn quẩn, yên tĩnh, thâm thúy mà khí tức thần bí đập vào mặt. Cuối cùng rời đi nguyên chi hít vực, vương thở dài nhẹ nhõm. Nhờ có ngươi, tiểu rốt, không phải ta một người là không có nắm chắc mang lên họ rốt đi ra. Ở trong truyền thuyết, nguyên chi hít vực là cực kỳ hung hiểm tai nạn không nghĩ tới vậy mà tại chân vương trên nghi thức gặp được. Rốt đem nguyên hủy sự tình nói cho vương. Vương cảm thán nói, thần thánh chi vương cường đại thật sự là không thể tưởng tượng nổi, rất khó tưởng tượng lại có nhân vật như vậy tồn tại. Rốt gật gật đầu, rất hiển nhiên, bọn hắn đối với lực lượng nhận biết có rất lớn thiếu thốn, nhất định còn có cái gì bọn hắn không có biết rõ ràng. Lúc này, họ rút linh hồn dần dần khôi phục bình thường, chân vương nghi thức dần dần đi hướng quỹ đạo. Mượn nhờ nghi thức lực lượng, rốt nhìn thấy nhân loại vận thế chưng hạ, nói đúng ra, là chỗ gì ẩn bọn thế chưng hạ, nó trong đó một bộ Phật lớn đã trở lên cho chìm, hiển nhiên là bị vương triệt cư. Chỉ có mấy đầu như suối chảy mỏng khí, tại Vô Ngần trong hư không chảy xuôi. Hẳn là đủ rồi." Vương nói, vung tay lên, vương thành xuống 13 cái cho tàn Vương tọa liền bắt đầu chấn động, tích lũy vận thế của tới, chống lên họ rụt linh hồn. Họ rụt lúc này mới vừa vặn mở to mắt, hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì, lẩm bẩm nói, "Ta cảm thấy áp lực thật là mạnh." Vương mỉm cười nói, "Họ rụt, không cần lo lắng, đem hết toàn lực sông lên phía trên đi, nơi này có ta cùng rốt." "Ta biết, Vương." Vương nâng lên hai tay, kéo lấy linh hồn của hắn sông lên phía trên đi. Rốt cũng ở một bên xuất thủ tương trợ. Nguyên Chi Hải áp lực tầng tầng áp xuống tới, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản họ rút lên cao, hai vị chân vương ở một bên hộ giá hộ thống, nguyên sơ linh năng vẩn quanh ở bên cạnh hắn, căn bản nguyên mở sóng tích sóng. Lần này tuấn thăng, quả thực không thể lại thuận lợi. Rốt cục, họ rút hai mắt tỏa sáng, như là xuyên qua sương mù dày đặc, đi tới trên biển mây, tất cả lực cản tan thành mây khói, minh quang cường nguyên lấy không thể ngăn cản tình thế càng tiến vào nguyên chi hải tầng cao nhất. Họ rút cảm thấy trước nay chưa từng có lực lượng trong linh hồn bắn ra, cao nhất nguyên chi quyền trôi bị hắn nắm trong tay, linh năng chính liên tục không ngừng rót vào căn bản nguyên bên trong, cường đại nguyên sơ linh năng ngay tại trong linh hồn của hắn xích ra. Linh hồn cũng hoàn thành thể biến, linh hồn trong hạch tâm hỏa diễm khuyết tán đến toàn bộ hồn thể, linh hồn trận bực bên trong một bộ phận cũng bắt đầu thực thể hóa. Trong chốc ngắn này, họ rụt rõ ràng, hắn đại nhóm lửa thần hỏa, sáng tạo thần quốc, trở thành chỗ gì ẩn vị thứ ba chân vương. Ha ha ha ha, ta tấn thăng thành công, ta rốt cục chân chính minh quang chi vương. Họ rụt giang hai tay ra, căn bản nguyên ba động hành không khuyết tán. Như là trước đó dự liệu, họ rụt chỉ có một phần minh quang căn bản nguyên, còn có 24 phần ý nguyên minh quang cường nguyên. A, đây chính là căn bản nguyên lực lượng, thật sự là vô cùng cường đại a, ta đã thoát thai hoàng cốt. Hắn quay đầu, thần sâu không người. Vương, ruột, cảm ơn các ngươi. Không có các ngươi, ta căn bản đi không đến một bước này. Vương vui mừng nhìn xem hắn, chúc mừng ngươi. Họ ruột. Ruột cũng cười nói, đại chủ giáo, về sau chúng ta chính là cùng một cảnh giới. Họ ruột thần sắc bình tĩnh, liền ánh mắt đều trở nên thanh tịnh, phảng phất trong nháy mắt có được trí tuệ. Nhẹ nói, mấy năm trước, ta mơ ước lớn nhất chính là bước vào lệnh luật giả hạng ngũ, mà bây giờ, ta cũng đã trở thành trong truyền thuyết chân vương. Ta biết, ta kỳ thật không phải vạn người không được một thiên tài. So sánh các ngươi, ta chỉ là một cái tư chất đần độn người bình thường, linh hồn phổ thông, không có cao cường linh tính, không có nhạy cảm linh cảm. Không, có không thể thiếu đặc tính, ta là thuận Trào Lưu mới đi đến một bước này. Đây là nhân loại phục hưng đại thế, là ánh lửa lại cháy lên vận mệnh, mỗi nhân loại đều đem thuận gió mà lên, bay về phía vạn dặm không trung. Thanh âm của hắn theo tia sáng cùng nhau rơi xuống. Xanh biết trên mặt đất, chân vương nghi thức đã sụp đổ, chỉ để lại cháy đen vết tích. Đám người ngẩng đầu, nhìn thấy trên bầu trời đứng ba vị chân vương, bọn hắn tựa như ba cái mặt trời, vắt ngang tại trên trời đất, hết thể cản tại nhân loại phía trước há dám, đều sẽ bị bọn hắn xua tan. Tiếng hoan hô lại một lần vang vọng vương thành. Cùng lúc đó, rốt trước mắt cũng hiện lên màu vàng tia sáng. Tăng lên cực lớn có thứ tự người lực lượng, mang đến hy vọng, thần tính 1500. Tiêu trừ nguyên chi hải ô nhiễm, thanh lý mục nát thời gian, thần tính 100. Rốt mở to hai mắt, quả thực không thể tin được hắn nhìn thấy thần tính số lượng. 1500. Trợ giúp họ rụt tấn thăng chân vương, vậy mà thu hoạch được nhiều như vậy thần tính. So sánh vương tấn thăng, họ rụt là có bao nhiêu phế vật a? Rõ rõ ràng như kỹ, vương hoàn thành sau khi tấn thăng, hắn chỉ thu hoạch được một điểm thần tính. Mà họ rụt tấn thăng, hắn thu hoạch được thần tính là vương 1500 lần. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì họ rụt mạnh hơn Vương 1500 lần, mà là bởi vì Vương Tấn Thăng cơ hồ toàn bộ nhờ chính hắn, ruột chỉ đưa đến một điểm không có ý nghĩa tác dụng, mấu chốt nhất cung cấp tài liệu tác dụng, lại đã sớm thu hoạch được thần tính, cho nên hắn bởi vậy thu hoạch được thần tính mới thiếu đến quá mức. Nhưng họ rụt liền không giống, gia hỏa này theo Tấn Thăng quân vương bắt đầu, chính là ruột toàn lực ủng hộ, mà tới Tấn Thăng chân vương lúc, ruột càng là bỏ bao nhiêu công sức, bất luận là thăng linh ý thức, dung hợp ý thức, còn là cuối cùng chân vương ý thức, hắn đều ở trong đó đưa đến không thể thay thế tác dụng. Nhìn như vậy đến, cho 1500 thần tính, hoàn toàn là đương nhiên. Thậm chí hắn còn bởi vậy thu hoạch được 100 điểm ngoài định mức thần tính. Đây quả thật là khó được đáng ngưỡng mộ, trước kia ruột đều là bởi vì ô nhiễm nguyên chi hải mà bị khấu trừ thần tính, đây là lần thứ nhất bởi vì thịnh hóa nguyên chi hải mà thu được thần tính. Chi thức chi thư cũng thập phần vui vẻ. "Chủ nhân, chúng ta bây giờ có 4009 thần tính, đầy đủ tỉnh lại vũ diệt chi cầu." Ruột cũng là vô cùng kích động, trực tiếp trở lại một cảnh, đi tới ngôi sao tháp cao trước, bắt đầu tỉnh lại. 3600 thần tính nháy mắt bị ngôi sao tháp cao ăn hết, chúng lớn lần nữa tỏa ra ánh sáng. "Hắc hắc, vũ diệt chi cầu tỉnh lại là cái gì đây?" Hẳn là những tinh thần kia, lập tức liền kết thúc đi. Rốt cha sát hai tay, chờ đợi hủy diệt chi cầu tỉnh lại tự động hoàn thành. Nhưng ra ngoài ý định chính là, trước mắt kia sáng vậy mà tối xuống, đây là tiến vào huyễn cảnh điểm báo, một cái cuồng ngạo thanh âm ở bên tai vang lên. Ngươi, cần hiểu rõ tròn đặc thủ, cái gì là tròn? Cái gì là cầu? Ngươi sẽ dùng một trận khắc cốt minh tâm huấn luyện đến lĩnh ngộ nó, đây là đối với linh hồn người chi nhược điểm khảo nghiệm. Ha ha ha, chuẩn bị xong chưa? Nên đón linh hồn báo tố đi. Làm trước mắt ánh mắt lần nữa khôi phục lúc, rốt kèm chút một ngụm lao huyết phun tới. Cái này cũng được. Ba cái giờ chung về sau, lo lắng chi thức chi thư rốt cục nhìn thấy chủ nhân thân ảnh theo ngôi sao trên tháp cao hiện hiện. Cùng lúc đó, thủy diệt chi cầu tách ra tia sáng mãnh liệt, nó tinh hồn đã tỉnh lại. "Chủ nhân." Chi thức chi thư vội la lên. "Làm sao lại lâu như vậy? Rõ ràng là đơn giản nhất, dễ dàng nhất tỉnh lại, là nhận nhiễu loạn sao?" Rốt thân sắc còn có chút hoảng hốt, phản phất còn không có từ trong huyễn cảnh đi tới, thẳng đến chi thức chi thư liền gọi mấy lần mới lấy lại tinh thần. "A, a, không có, rất thuận lợi, quá thuận lợi." Rốt lung lay đầu, thanh minh thần sắc lần nữa theo đáy mắt hiện lên, nhìn về phía trong linh hồn cái kia lấp lánh ngôi sao. Hủy diệt chi cầu. Trạng thái, nguyên sơ. Vị thế, linh rơi phía trên. Tinh năng, diệt sát pháo. Tinh hồn, hủy diệt chi nắm. Cường độ, một tỷ. Nguyên, một trăm. Miêu tả, ta tại suy yếu bên trong thức tỉnh, cũng theo cho tàn bên trong lại cháy lên. Diệt sát pháo, ván ra vô hình diệt sát gợn sóng, hủy diệt hết thể có được tròn chi đặc tính quả cầu. Hủy diệt chi nắm, cưỡng ép đem một cái vật thể, bóp thành có được tròn chi đặc tính quả cầu. Tốt. Rốt trong nháy mắt nắm chặt nắm đấm. hắn vạn lần không ngờ Tinh hồn cải biến, để ngôi sao này chưa từng dùng rác rời nhất cử biến thành cường đại nhất một trong những tinh thần. Diệt sát pháo cùng Hủy Diệt Chi nắm quả thực chính là tuyệt phối. Hủy Diệt Chi nắm đem một cái vật thể cưỡng chế bóp thành hình tròn, diệt sát pháo trực tiếp hủy diệt hình tròn, còn có so đây càng tốt phối hợp sao? Từ giờ trở đi, ta lại có một cái sát chiêu. Bất quá, Hủy Diệt Chi nắm chỉ có tại triệt để ngăn chặn đối phương dưới tình huống mới có thể đem hắn bóp thành cầu. Nó đối với linh năng nhu cầu cũng phi thường cao, không phải có thể tùy tiện sử dụng. Nhưng Dột cũng không lo lắng, tại tình lại ngôi sao về sau, Hủy Diệt Chi cầu còn cung cấp 100 nguyên năng cùng 1 tỷ cường độ sinh mệnh chi ca lại ngoài định mức gia tăng 100 triệu, linh hồn của hắn cường độ nhất cử bạo tăng đến mức năm mươi tứ, tuyệt đối linh năng cường độ phá ngàn vạn. Mà gốc rễ của hắn nguyên cường độ cũng nhất cử lên cao đến năm phần, cùng vương tương đương tiếp cận. Tốc độ tăng lên như vậy quả thực khó có thể tưởng tượng. Chi thức chi thư hương phần nói, trực giác của ta nói cho ta, chỉ cần lại hoàn thành quang chi lệnh ghé cùng tiêu đốt vận mệnh nhóm lửa cùng tỷ lại, ngài linh năng liền có thể đến cấp 17 cực hạn. Một khi đến giai đoạn kia, chúng ta liền có thể thử nghiệm đột phá khói đen hạn chế, tìm tới tấn thăng cấp mười linh năng con đường. Rốt gật gật đầu, chi thức chi thư lời nói rất đúng vấn đề duy nhất là mặc dù hắn linh năng cường độ phá ngàn vạn nhưng linh hồn của hắn y nguyên chỉ có thể gánh chịu 20 mươi khỏa linh hồn ngôi sao mà tại nhóm lửa hủy diệt chi cầu về sau ngôi sao số lượng đã đạt tới cái này hạn mức cao nhất rồi ánh mắt sáng rực nhìn qua cái khác còn chưa tỉnh lại tinh hồn có lẽ có định lượng ngôi sao hiện tại biện pháp duy nhất chính là hoàn thành tất cả ngôi sao có định lượng cùng tinh hồn tỉnh lại hắn có một loại dự cảm hắn đã tại biên giới chỉ cần lại thêm một thanh kính liền có thể đột phá cực hạn lúc này tinh không kẻ thôn vệ amin lạ xầm lớn đã chỉ còn năm ngày ừ rốt cây lạnh một tiếng tới đi xem ta như thế nào đem ngươi bóp thành viên cầu vị thứ ba chân vương sinh ra tin tức nháy mắt chuyển khắp chỗ dị ẩn toàn bộ quốc gia đều bởi vậy sôi trào lên món này lại một kiện chuyện tốt truyền đến khiến mọi người đối lựa phục hưng vững tin không thể nghi ngờ tiền tuyến các chiến sĩ khí thế cũng chưa từng có tăng vọt làm hai vị chân vương đi tới tiền tuyến lúc nhận xưa nay chưa từng có hoan nên. mà tại bọn hắn bắt đầu thời điểm chiến đấu toàn bộ đại địa cũng vì đó run rẩy mọi người lần đầu nhìn thấy hai vị cường giả đỉnh cao kể vai chiến đấu lúc cảnh tượng thiên địa cũng vì đó biến sắc hắc triều cũng vì đó đổi đường chỉ một ngày công phu nhân loại tiền tuyến liền đẩy tới đến kiếm phong sân mạch, đem đã từng vứt bỏ thần quốc, nạp tiến vào chỗ gì ẩn không chế. Quy một chương 774, thời gian vương. đương nhiên, đối với hiện tại chỗ gì ẩn mà nói, đẩy tới cũng không trở ngại. làm hắc triều cùng vương cấp quái vật cũng không thể lại chế úc bọn hắn thời điểm, mở rộng cũng đã là một kiện lại bình thường bất qua sự tình. nhưng chân chính trọng yếu cũng không phải là đẩy tới, mà là chiếm lĩnh. không thể chiếm cứ thổ địa, đem thổ địa bên trong tài nguyên chuyển hóa thành nhân loại trí lực, mở rộng chính là không có ý nghĩa. rốt cuộc thường rõ ràng điểm này, coi như đánh giết Âu Hế Chi huyết thần cường đại như vậy tồn tại, cũng chỉ cho năm thần tính. Nhưng là, tiêu trừ ô hế chi huyết thần mang đến nguy cơ, để rốt thu hoạch được 3000 thần tính, càng đừng đề cập ô hế chi huyết thần trong linh hồn bản thân liền có 2800 thần tính. Cho nên, vẹn vẹn chỉ là đồ sắt quái vật, cũng không thể cho nhân loại mang đến quá lớn trợ giúp. Chân chính trọng yếu chính là chiếm linh thổ địa, thu hoạch tài nguyên, tăng lên chiến lược. Đây cũng là bọn hắn mở rộng dự tính ban đầu. Đồng thời, cũng là bọn hắn lớn nhất trở ngại. Vốn cho rằng đây là một kiện trường kỳ mà gian khổ công tác, nhưng ai cũng không ngờ tới, cho tàn chi hạch xuất hiện, giải quyết triệt để tất cả vấn đề. Tại sử dụng cho tàn chi hạch về sau, tất cả linh năng xe chuyển vật chiếc, vận chuyển hiệu suất tăng lên mấy chục lần không thôi. Lấy nó là chủ đạo nguồn năng lượng mới hạch tâm, chưa có được siêu cao lưu trữ năng lượng, siêu nhanh nạp năng lượng, siêu cường tiết kiệm năng lượng đặc điểm bên ngoài, lớn nhất tăng lên là đến gần vô hạn số không hao tổn. Đây là một cái từ đầu đến đuôi kỳ tích. Nó đem toàn bộ chỗ rỉ ẩn quốc gia vận chuyển hiệu suất tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng trình độ. Đã từng chậm chạp linh xa, tốc độ tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Toàn bộ vương quốc trên đường đều là lao vụn vụt linh xa. Xe xe người cùng hàng, bằng nhanh nhất tốc độ đi hướng bọn hắn nên đi địa phương nếu như nói hậu cần là một cái vương quốc huyết dịch, vậy cái này vương quốc tốc độ máu chảy đã bạo tăng mấy trăm lần. mà tại đủ lượng vật liệu cung ứng xuống, đến không hết nhân loại cứ điểm bị dựng lên, đến không hết thủ hộ chi hỏa bị nhen lửa, đến không hết con đường bị xây dựng hoàn thành. Sasha theo trên không nhìn xuống nhìn lại, vô số mao mạch mạch máu ở trên mặt đất lan tràn, mới chất dinh dưỡng không ngừng dọc theo nó vận chuyển tới, mà cái này lại gia tốc nó kéo dài. mao mạch mạch máu đi đến đâu, nhân loại không chế liền kéo dài đến đâu. bọn chúng điểm cuối, tại khu ngọc gặng, hồ nước, đất màu mỡ trước đó. một khi hoàn thành lan tràn, mới quặn mỏ, tỉnh hóa nhà máy nước, trại chăn nuôi. Vườn gieo trồng liền tùy theo dựng lên. Tại phương diện này, Trô Di ẩn hiệu suất bản thân liền hết sức kinh người. Toàn bộ vương thành có được gần 1 triệu sản xuất nhân viên, bọn hắn linh năng đẳng cấp không cao, ước chừng tại 3 cấp 7 ở giữa, linh hồn đặc tính cũng không có gì năng lực chiến đấu, nhưng bọn hắn phi thường am hiểu kiến thiết. Một tòa có thể dung nạp 1 vạn dân hộ, bọn hắn trong vòng 3 ngày liền có thể hoàn thành, một đầu trăm vạn giật song hướng 20 làn xe, bọn hắn có thể trong vòng 5 ngày hoàn thành, một tòa có thể cung cấp trăm vạn người lương thực to lớn vườn trồng cho khu, bọn hắn có thể ở trong 7 ngày hoàn thành. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại Chỗ gì ẩn sản xuất kiến thiết cho tới bây giờ đều là bằng tốc độ kinh người đang tiến hành. Xây lên tốt các loại quân mỏ, cùng ngày liền có thể khởi công. Lấy cho tàn Chi Hạch vì nguồn năng lượng hoạch tâm đào móc công cụ cùng phương tiện chuyên trở, đem sản xuất hiệu suất tăng lên gấp mấy trăm lần. Mà sở nghiên cứu công giới còn tại tăng giờ làm việc nghiên cứu càng nhiều, càng thích hợp cho tàn Chi Hạch mới công cụ. Được sự đề nghị của Rốt, linh năng máy kéo, linh năng máy thu hoạch, linh năng máy gieo hạt, linh năng mui khoan, nhau nhau ra lò. Bởi vì linh năng trời sinh thích hợp dựng lên linh lưới, từ một cái linh năng trung tâm thao tác linh năng máy bay quần, cũng bắt đầu đưa vào sử dụng. Đáng tiếc duy nhất chính là Linh năng ma tượng đầu nhập quá lớn, chi phí đắt đỏ, không thích hợp làm thợ mỏ. Nếu không một bước này bước ra đến, chỗ dị ẩn liền muốn bay lên. Tóm lại, cho tàn chi hạch ngay tại xâm nhập chỗ dị ẩn các mặt, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cải biến chỗ dị ẩn phương thức vận chuyển. Chính là bởi vì như thế, tài nguyên sản xuất cũng ngay tại khó có thể tưởng tượng tốc độ bạo tăng. Thang linh nghi thức chỗ nhu cầu tam đại nguyên tố đã bắt đầu ổn định sản xuất. Quang chi thạch luyện thành trận, tinh thủy luyện chế lô, tinh nguyên nghi thức đều đang lục tụ tiến hành. Nhất là tinh nguyên nghi thức, bọn hắn lần thứ nhất tại không có ruột, dựa vào tự thân dưới tình huống, nương tụ ra mười phần thuần túy tinh nguyên. Đây là một cái vượt thời đại đột phá, mặc dù vẹn vẹn chỉ có dồn một phần mười, nhưng điều này đại biểu chỗ gì ẩn rốt cục có thể lấy bình thường phương thức thu hoạch thuần túy tinh nguyên. Dồn hiệu suất mặc dù là bọn hắn gấp mười, nhưng bởi vì ngôi sao ảnh hưởng cùng một cái linh hồn chính thể cùng một cái khu vực là không thể nhiều lần tiến hành tinh nguyên nghi thức. Muốn lần nữa ở trong giấc mộng tiến hành tinh nguyên nghi thức nhất định phải đợi đến lần sau quần tinh trở về về sau. Nói cách khác, hắn một năm mới có thể đi vào đi một lần. Nhưng chỗ gì ẩn khác biệt, bọn hắn là nhiều người cộng đồng tiến hành tinh nguyên nghi thức, chỉ cần lần tiếp theo tiến hành tinh nguyên nghi thức thành viên cùng lần trước thành viên có vượt qua một nửa không giống liền có thể cho nên loại này trạng thái bình thường hóa tinh nguyên nghi thức mới là kế lâu dài tại lượng lớn tài nguyên cung ứng xuống tam đại nguyên tố số lượng dự trữ ngay tại đâu vào đấy gia tăng tất cả mọi người trong lòng đều tràn ngập chờ mong chỉ cần tiếp tục như vậy vị thứ tư chân vương sinh ra cũng không đáng kể đương nhiên tại trước mắt đây vẫn chỉ là một cái mỹ hảo tưởng tượng chỗ gì ẩn vận thế đã không cách nào gánh chịu càng nhiều chân vương trừ phi bọn hắn còn có thể tìm tới càng nhiều thần hóa nguyên chất vật lần nữa tiến hành dung hợp nghi thức hoặc là tăng cường chỗ gì ẩn vận thế nhưng bất luận loại nào đều không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành cho nên Muốn siêu việt trong truyền thuyết chân vương hạn chế cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, đối với điểm này, rất nhiều người đều nắm giữ dị nghị. Bà Dẹt giáo sư nói, nếu như chúng ta có được bốn vị chân vương, đây không phải là siêu việt hỏa chi kỷ nguyên đại đa số thời kỳ nhân loại. Đại học giả Bình giáo sư thậm chí minh sắc nói, chúng ta hiểu biết trận tướng là tràn ngập sai sai. Nhưng ngọn rổ vị ạ tư tưởng đã trở thành vương thành chủ lưu. Chỗ gì ẩn quốc khởi, lửa phục hưng, nhân loại phồn vinh, trở thành không thể gãi lại sự thật. Cho dù hiện tại mọi người không có như vậy nóng nảy, rõ ràng đây là một cái tiếp tục hàng trăm hàng ngàn năm trường kỳ quá trình nhưng cũng tin tưởng tại tương lai thắng lợi là bọn hắn vĩnh viễn giọng chính. đương nhiên, theo các loại trên ý nghĩa liên nói, đây đều là một chuyện tốt. Chỉ ít, tận thế giáo đồ bởi vậy đã hoàn toàn tuyệt tích. tại toàn bộ trong vương quốc đều đã không nhìn thấy bọn hắn một kia tung tích. chỗ gì ẩn rốt cục hoàn toàn thoát khỏi bọn hắn ảnh hưởng, toàn bộ quốc gia vận chuyển hiệu suất đều bởi vậy nhanh lên mấy phần. bất quá, rốt rất rõ ràng, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn bị tiêu diệt, chỉ là tạm thời ẩn tăng lên, chờ đợi một cơ hội duy nhất. ạ hệ sở gần nhất ngăn trở chính là rõ ràng nhất tiêu chí. hắn tại cùng ạ cờ tranh đoạt rác linh không gian quyền không chế trong quá trình nhiều lần thất bại toàn bộ từ hắn không chế lúc giải cột lại còn chưa đủ rột thoát cái quần chủ nhân đây không phải ta vô năng tại đối mặt rột chất vấn lúc a hệ sơ dạng này giải thích a cơ có thể khu động cái khác ác nghiệm lực lượng cùng nhau đến đối kháng ta sự phản kháng của bọn họ dạng này ứng ngạnh chứng minh ác nghiệm còn xuất lại lực lượng y nguyên rất lớn nhất là vị cuối cùng ác nghiệm thủ lĩnh A-lạn, nói không chừng là hắn đang trợ giúp a cơ nếu không ta không có khả năng thua thảm như vậy rộn không thèm phí lời với hắn trực tiếp hỏi ngươi cần cái gì a sơ lập tức lộ ra đủ cười chủ nhân ta cần càng nhiều ấu hế tinh hoa Ta đã hấp thu rất nhiều áp niệm, linh hồn bản chất nhảy lên đến một cái mới trình độ, nhưng ta y nguyên khuyết thiếu lực lượng, không, có đại tiện, ta liền không có lực lượng. Mặc dù đã đoán được cả hệ sở muốn nói gì, nhưng rốt là thật không nghĩ làm như vậy, đây quả thực là hướng trên người mình rỗi nước bẩn. Còn không thể đi giải thích. Nhưng là, vì nhân loại của khởi, vì vô số lê dân cuộc sống hạnh phúc, rốt còn là dứt khoát đi làm. Ai kêu ta vĩ đại như vậy đâu? Truyền lệnh toàn bộ chỗ dị ẩn, thu thập tất cả cổ lão đại tiện, đưa đến vương thành. Tại cao nhất nghị sự hội, rốt hạ đạt hắn mệnh lệnh thứ hai, cũng bổ sung một câu. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tung tin đồn nhảm. Những tuổi tác xa xưa này đại tiện là không an toàn thai hoang ngầm, có thể sẽ đối với chỗ gì ẩn tạo thành nguy hại. Ta là vì nhân loại an toàn mà tiến hành tập trung tiêu hủy. Ai dám nói thôn phệ đại tiện loại hình, trung điểm xử phạt. Cao nhất nghị sự hội bên trong, các trưởng lao hai mặt nhìn nhau, thần sắc khác nhau. Chỉ có đệ nhất trưởng lao a mãn độ thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh, chậm rãi nói, nghiêm ngặt dựa theo hỏa chi tử ruột các hạ phân phó xử lý, một chữ đều không cho xóa. Mà khác, mệnh lệnh này bằng vào ta danh nghĩa tuyên bố. Ruột lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cứ như vậy, danh dự của ta hẳn là sẽ không nhận ảnh hưởng gì hắn yên lòng trở lại một cảnh bắt đầu hôm nay tỉnh lại lần này ngôi sao là thời gian dạo bước nếu như chi thức chi thư cùng tương lai chi thư dự đoán không sai chỉ cần tỉnh lại ngôi sao này về sau ngôi sao tháp cao tốc độ khôi phục liền có thể biên độ lớn tăng lên về sau liền không cần một ngày chỉ có thể tỉnh lại một ngôi sao rốt đi tới ngôi sao tháp cao trước sờ nhẹ trung mặt nó tay giữa châm chỉ hướng thời gian dạo bước trước mắt hiện ra hai hàng màu vàng văn tự kích hoạt ngôi sao tháp cao nhu cầu một trăm thần tính tỉnh lại đại tinh thần nhu cầu năm phần nhiều màu chi mộng rốt khe nhướng mày năm phần nhiều màu chi mộng cái này đại giới còn là có một chút cao Hy vọng tỉnh lại quá trình không nên quá khó. Rốt đem 100 thần tính cùng 5 phần nhiều màu chi mộng vùi đầu vào ngôi sao trong tháp cao. Phương Tiêm phía bên trong còn thừa lại 309 thần tính cùng 2 phần nhiều màu chi mộng. Nhưng Rốt cũng không thèm để ý, cho tàn Chi Hạch cùng mở rộng thần tính rất nhanh liền sẽ đến, mà chế tác nhiều màu chi mộng ác mộng nhiên liệu, chỉ cần săn giết khói đen cộng sinh thể hoặc nghiêm trọng hủy hóa quái vật liền cũng có thể thu hoạch. Lấy hắn hiện tại lực lượng cấp độ, những này đều không phải vấn đề. Theo xương trắng lan tràn, Rốt trước mắt dần dần lâm vào hắc ám, khi hắn lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, nhìn thấy chính là một tòa vô cùng núi cao nguy nga một bộn vô cùng to lớn thi thể khảm nạm ở trong đó. Nó đã nghiêm trọng mục nát, chỉ còn lại bạch cốt cùng màu đen mục nát vật, vô số xiềng xích vẩn quanh tại nó tàn khu bên trên, đưa nó vững vàng khóa ở trong núi. Sương sọ của nó giơ lên, hai cái to lớn lôi thủng ngắm nhìn phương xa, tựa hồ đang đợi cái gì. Hủy Diệt. Trong cuồng phong gào thét, rốt mơ hồ nghe tới một thanh âm. Hủy Diệt ta, đem ta theo hắc ám mục nát trong thời gian giải thoát, cái này vạn cổ trong tiến huyệt, đã không còn ta nguy hại, đã không còn ta ô nhiễm, khói đen đèm không thể từ trên người ta được đến bất kỳ vật gì. Dỗ Tả hữu nhìn lại, bốn phía không người chỉ có hoang vu đại địa cùng vỡ vụn tảng đá. Ách, ngươi là cùng ta đang nói chuyện sao? Không có trả lời. Sau một lát, lặp lại thanh âm lần nữa theo trong cuộn phong hiện hiện. Rốt lập tức tỉnh ngộ, đây là một đoạn còn sót lại tàn âm. Nó chỉ có một cái mục đích, chính là muốn để kẻ đến sau đem cô thi thể này triệt để tiêu diệt. Đây chính là ta việc cần phải làm. Rốt nắm chặt lại hai tay, hắn có thể sử dụng linh năng, cũng có thể sử dụng đại bộ phận ngôi sao, trừ thần tính năng lực cùng số ít năng lực đặc thù bên ngoài, hắn hết thề cũng có thể sử dụng. Xem ra, đây là một lần đơn giản tỉnh lại, nhưng làm hắn ngoài ý muốn chính là, thi thể trình độ cứng cáp vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, bất luận cái gì công kích, đánh lên đi đều không có hiệu quả. tại sao có thể như vậy? rốt quan sát một lát, phát hiện giam cầm thi thể cương củng, tựa hồ có loại nào đó cường đại tác dụng bảo vệ. hắn thử công kích cương củng, nhưng vượt qua 10 triệu ngàn khắc linh năng chân lý một kích, cũng vô pháp tại trên cổng tay lưu lại vết tích, chỉ chân xuống mấy quả đá vụn. rất hiển nhiên, bất luận là cô thi thể này, còn là ngọn núi này, đều không phải thông thường tồn tại. loại nào đó cường đại phong ấn lực lượng, ảnh hưởng nơi này. có lẽ không thể sử dụng ma lực. rốt nghĩ thầm lại sử dụng thần chi nhãn nhưng công cùng mặt ngoài sáng lên lấp lánh quang đem cách giải xạ tuyến chết xạ ra ngoài rốt trong lòng cảm giác nặng nề lại thử sử dụng hủy diệt chi cầu nhưng hủy diệt chi nắm phản hồi tin tức biểu thị song phương trên lệnh quá lớn tại linh năng phương diện bên trên rốt không cách nào ngăn chặn đối phương không đúng rốt rốt cục ý thức được nó phi phạm vượt xa mình ngoài tưởng tượng đây rốt cuộc là cái gì quanh hắn ngọn núi kiểm tra một lần quả nhiên tại trong khắp ngõ ngách phát hiện từ thần chi ngựa khát xuống văn tự uuu chi mộ cái gì rốt trong lòng chấn động mạnh một cái uuu không phải cử nhân thủy tổ sao Thi thể của nó không phải bị chia ra thành năm phần, phong ấn tại từng cái trên đại lục sao? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vô số nghi vấn trong đầu dâng lên, nhưng Rốt không kịp ngẫm nghĩ nữa, bởi vì hắn phát hiện hắn còn thừa thời gian không nhiều. Ngôi sao tháp cao hướng hắn phát tới nhắc nhở, tỉnh lại ngôi sao thời gian, chỉ còn lại cái cuối cùng giờ chung. Nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ viễn siêu hiện thực. Nếu như không thể hoàn thành tỉnh lại, hắn lại muốn tốn hao 100 thần tính cùng năm phần nhiều màu chi ngụ. Không được, ta nhất định phải hoàn thành tỉnh lại. Rốt tập trung suy nghĩ, cấp tốc hồi ức một bên hắn ngôi sao. Rất nhanh, Hắn liền chú ý tới chính nghĩa chấp hành. Linh năng đa trọng tấu nhận khói đen hạn chế, không dùng. Nhưng là, tinh hồn năng lực trước cuối, tựa hồ hữu dụng. Trước cuối, diễn đấu ra kết thúc chi vòng xoáy luẩn, tuyên cáo hắc cám linh hồn tự hình. Chú thích, linh hồn nhất định phải ở vào bị giam cầm trạng thái, tựa như hành hình lúc phạm nhân mang lên công xiềng. Chính là nó. Rốt trong đầu tựa như có sấm mùa xuân nổ vang. Cự nhân thủy tổ chẳng phải là bị ngọn núi cùng gông cùm giam cầm sao? Nó bảo hộ cự nhân thủy tổ thi thể không bị thương tổn, nhưng ta có thể ngược lại lợi dụng nó đến sử dụng trước cuối. Rốt lập tức xúc động chính nghĩa chấp hành. Rộng lớn giai điệu nháy mắt trong đầu vang lên, sôi trào âm luật ở trong không khí quanh quẩn, vô tận áp lực theo bốn phương tám hướng hướng trung tâm tụ tập. Uu thủ ishi thể đang rung rẩy, tựa hồ muốn giãy giụi chống cự, nhưng gông cùm cầm cố lại nó. Nó mở cái miệng rộng, tựa hồ muốn rít gạo, nhưng không có âm thanh. Trên quảng tay sáng lên vô số phù văn, cường đại phong cấm chi lực vững vàng chế trụ cự nhân thủy tổ. Núi đang rung động, đến không hết đá vụn rơi xuống. Đột nhiên, phi một tiếng, một đầu gông cụm bị kéo đứt. Uu thủ ishi thể liền muốn phá núi mà ra, nhưng vào lúc này, chân cuối hoàn thành, tựa như đao chát rơi xuống hết thể cuốn quít lấy nhau dây cùng tuyến đều bị chém nước tất cả chấn động đều đình chỉ một giây sau một tiếng vang thật lớn tại ủ hù trong thi thể tâm nổ tung cự nhân thủy tổ chia năm sáu bảy đầu lâu cùng tứ chi bị nổ bay biến mất tại không nhìn thấy phương xa ngọn núi lầm vang đổ xuống gông cùn hóa thành cho bụi rốt trước mắt lần nữa bị bóng tối bao trùm không đợi hắn lấy lại tinh thần hắn đã trở lại một cảnh thuần trắng chia sáng bao phủ kín nơi này một nhóm thuần trắng văn tự ở trước mắt hiện hiện thời gian dạo bước trạng thái nguyên sơ vị thế linh rồi phía trên tinh năng thời gian lưu vong tinh hồn thời gian quá chặt Cường độ: 100 triệu. Nguyên: 10. Miêu tả: Thời gian Vương đã không tại, Vương thời gian ý nguyên tại bảo vệ nhân loại. Thời gian lưu vong, lưu vong một phần thời gian, như một chiếc thuyền con bay vào thời gian trường hà chỗ sâu, có thể tránh né phân tranh, cũng có thể theo trong thời gian trường hà mang về ngày xưa ấn ký, đã không còn thời gian hạn chế, tiêu hao một nghìn điểm thần tính. Thời gian khóa chặt, khóa chặt một phần thời gian, đem hắn giam cầm vì đặc thù thời gian trận, có thể gia tốc hoặc chậm lại nó thời gian tốc độ chạy. Quy mô chương 775, bắt đầu. Xem hết ngôi sao này tất cả tin tức về sau. Rốt liền biết, hắn thu hoạch được một viên có được vô hạn khả năng ngôi sao. Thời gian Lưu Vong có thể đem đã từng những đỉnh cấp cường giả kia lấy huyễn ảnh hình thức triệu hắn đi ra. Huyết ảnh là đối với bản nhân hoàn toàn sao chép, có được hắn tại cái kia đoạn thời gian toàn bộ chiến lực, chỉ cần thời gian tuyển đối với, liền có thể thu hoạch được một vị người mạnh nhất trợ giúp. đương nhiên, sử dụng nó tiền đề vẫn là, Rốt nhất định phải cùng cường giả kia hết sức quen thuộc, lại chỉ có thể triệu hắn một lần. Điều kiện này nhìn như hà khắc, nhưng Rốt đã nghĩ đến lợi dụng nó biện pháp, tỷ như hắn có thể triệu hồi ra trước đây không lâu vương. Trước đây không lâu họ rút, dạng này liền có thể lâm thời gia tăng một vị chân vương cấp minh hiếu. Mặc dù tiêu hao thần tính cao tới 1000, nhưng tại thời khắc mấu chốt tuyệt đối là có lợi. Mặt khác, thời gian lưu vong còn có thể để hắn trốn vào trong thời gian trường hạ, vô hạn thời gian có thể mãi cho đến hắn cho rằng an toàn về sau trở ra, đương nhiên, năng lực này không có cần thiết sử dụng, nó cũng tương tự phải hao phí 1000 thần tính, nói thật, tính thực dụng không bằng nó tại tỉnh lại tinh hồn trước đó. Thời gian khóa chặt thì chính là có thể gia tốc ngôi sao tháp cao năng lực. Rút hơi có thất vọng phát hiện, nó cần rất dài thời gian chuẩn bị, không thích hợp ở trong chiến đấu sử dụng nhưng chỉ cần có thể ra tốc ngôi sao tháp cao là được. Chi thức chi thư hô chủ nhân mau đi đi. Mộng cảnh nên xuất phát á. Bốp bê tương lai chi thư, A hệ sở đều đứng ở một bên chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Rốt hít sâu một hơi đi tới ngôi sao tháp cao trước, đưa tay phải ra xúc động thời gian quá chậm. Trong ngay mắt đó hắn cảm thấy được trong thời gian trưởng hà một sợi bọt nước, đó chính là thuộc về ngôi sao tháp cao thời gian. Suy nghĩ khẽ động phần này thời gian liền đã ngưng kết, theo trong thời gian trưởng hà đi ra ngoài, một loại kỳ dị liên hệ xuất hiện tại nó cùng rụt giữa linh hồn, linh dây cung tiến phảng phất đã hoàn toàn dung nhập phần này thời gian. Vào đúng lúc này, Dỗn đã rõ ràng, thời gian không phải vật chất, vật chất có thời gian, liền như là có được nhiệt độ. Suy nghĩ khẽ động, ngôi sao tháp cao thời gian liền bắt đầu gia tốc trôi qua, cả tòa tháp cao đều bị một tầng như sương mù không phải sương mù quang khí bao phủ, phản phất nhẹ nhàng rời đi tại thời không bên ngoài. Rất nhanh, Dỗn liền đem thời gian gia tốc đến 10 lần, cái này tựa hồ là một cái hạng, vượt qua cái tốc độ này về sau, tiêu hao linh năng bắt đầu ra tăng mấy lần, vượt qua 20 lần về sau, liền bắt đầu hiện chỉ số cấp tăng trưởng. Lấy Dỗn hiện tại linh năng tổng lượng, tối đa cũng chỉ có thể duy trì đến 50 lần, lại hướng lên đi. Tiêu hao linh năng liền đã vượt qua một mai một phần ba siêu tinh chi tiềm. Vì tiết kiệm linh năng, hắn đem tốc độ hạ thấp 30 lần. Đây có nghĩa là thời gian một ngày bị áp súc đến sắp tới năm khắc đồng hồ. Rất nhanh, rốt liền chú ý tới ngôi sao trên tháp cao lại nổi lên mông mông bệ quang, tháp đồng hồ trở lại vị trí cũ. Đây có nghĩa là nó đã hoàn thành khôi phục, có thể lần nữa tỉnh lại ngôi sao. Chủ nhân, ngài thành công. Chi thức chi thư vui vẻ nói. Tương lai chi thư cảm thán nói, thật sự là thần kỳ lực lượng, không biết vì cái gì, ta mơ hồ cảm thấy thời gian lực lượng cùng ta rất gần. Bốp bê nhẹ nói vận mệnh giai điệu, từ thời gian chi toa bệnh. Có ý tứ gì? Câu nói này chính là nói, thời gian cùng vận mệnh là trung tế song sinh, lẫn nhau phụ thuộc tồn tại. Tương lai chi thư gãi gãi đầu, còn là một bộ dáng vẻ mế hoặc, búp bê liền không nói thêm lời. Chi thức chi thư thở dài, xem ra, ngươi còn cần càng nhiều trí tuệ mới có thể đi vào một bước tiêu hóa vận mệnh chi khí. Tương lai chi thư có vẻ hơi mệt mỏi, phần này vận mệnh chi khí, nó đã tiêu hóa thật lâu, nhưng cho tới bây giờ, còn không có triệt để dung nhập nó linh hồn. Aễ sợ cơ nhạo nói, loại này ngu xuẩn còn muốn lại lần nữa thu hoạch mệnh định chi thư bí năng. Rốt không nghĩ bọn hắn lại một lần lâm vào cái lộn, lập tức đánh gãy bọn hắn. Xách, thời gian dạo bước hiệu quả cũng không cùng ta dự tính, thời gian khóa chặt đối với linh năng tiêu hao rất cao, mà lại uy nguyên muốn chờ đợi một đoạn thời gian, cá nhân ta cho rằng, nếu như không phải bắt buộc, liền không cần sử dụng năng lực này. Chi thức chi thư có vẻ hơi hoang mang, không đúng, chủ nhân, tại ta lưu lại trong ấn tượng, đời trước ngẫm cảnh chi chủ, đều là dùng thời gian dạo bước đến rút ngắn ngôi sao tháp cao khôi phục thời gian, đều là nháy mắt hoàn thành, cũng không có đề cập linh năng tiêu hao vấn đề. Rốt hơi nhíu lên lông mày. Tiên nhiệm ngẫm cảnh chi chủ, đều là chân vương a. Tri thức chi thư suy tư nói, trừ số ít nửa đường chết yểu mộng cảnh chi chủ bên ngoài, đều là chân vương. Búp Bê nhẹ nói, ta mơ hồ nhớ kỹ, lúc đầu mấy đời mộng cảnh chi chủ, đều là thần. Rốt gật gật đầu, tại viễn cổ kỳ nguyên, chân vương còn chưa sinh ra, thần chi đường còn chưa đoạn tuyệt, lúc kia mộng cảnh chi chủ, tự nhiên sẽ không là chân vương, mà là cùng loại cổ thần tồn tại. Nhìn như vậy đến, có như trước mấy đời mộng cảnh chi chủ mạnh hơn hắn, cũng sẽ không mạnh quá nhiều. Sẽ không lại là khói đen ảnh hưởng a? Tri thức chi thư trầm ngâm nói, ta không thể xác định, có lẽ có khả năng này. Rốt trầm tư nói, liền xem như khói đen ảnh hưởng cũng không có quan hệ, ta từng bước một tỉnh lại ngôi sao. Nếu có tình huống khẩn cấp, tái sử dụng thời gian quá chậm. Tri thức chi thư cơ cơ trang sách, có vẻ hơi hấp dẫn, ta biết. Vậy bây giờ lại tỉnh lại cái kia một viên đâu? Tri thức chi thư suy tư một lát, đắc, phong chi huyễn ảnh đi. Rốt gật gật đầu, lập tức nhảy lên ngôi sao tháp cao. Phong chi huyễn ảnh không phải đại tinh thần, tỉnh lại chỉ dùng một trăm thần tính. Tỉnh lại quá trình vô cùng đơn giản, rốt chỉ thấy một tấm tóc đỏ nữ hài quay đầu lúc nét mặt tươi cười, tỉnh lại liền đã kết thúc. Bên hai truyền đến một tiếng thanh âm trầm thấp. A, ngươi sẽ gặp lại nàng. Từ giờ trở đi, ngài chính là chủ nhân của ta. Ngôi sao tia sáng lần thứ hai bao phủ một cảnh, phong chi huyết ảnh, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên, tinh năng, gió mạnh huyết ảnh, tinh hồn, phong chi tâm, cường độ, sáu vạn. Nguyên, 6. Miêu tả, bọn hắn không biết, ta hoài niệm ngươi chủ động nắm ta lúc cái kia ngoái nhìn cười một tiếng. Gió mạnh huyết ảnh, triệu hồi ra một cái ngươi mạnh huyết ảnh, huyết ảnh có được càng cường đại sinh mệnh cũng có thể sử dụng lực lượng của ngài. Ngài nhận bất cứ thương tổn gì đều sẽ chuyển đến huyết ảnh, cho đến biến mất. Phong chi tâm có thể triệu hoán nhiều cái gió mạnh huyết ảnh, coi như không tệ. Sau khi xem xong, Rốt nghĩ thầm, Tình lại về sau, có thể triệu hoán rất nhiều gió mạnh huyết ảnh, dạng này búp bê, ạ Hệ Sơ, Tam đại quỷ vương, có thể đồng thời xuất hiện tại vật chất giới. Đến nỗi bản thể huyết ảnh, Rốt cũng không tính sử dụng, huyết ảnh không thể tự chủ chiến đấu, nhất định phải từ hắn cùng hưởng không chế, còn muốn tiêu hao hắn linh năng, phổ thông chiến đấu vẫn không có gì quan trọng, tại chân vương tầng cấp bên trên, nhất tâm nhị dụng hiệu quả còn không bằng chuyên chú bản thể chiến đấu. Cho nên, cái huyết ảnh này chủ yếu tác dụng chính là gánh chịu cái khác ý thức, hoặc là vì hắn gánh chịu tổn thương. Tri thức chi thư Dương Vân nói, chủ nhân, ngài còn có năm ngôi sao không có tỉnh lại, còn có hai ngôi sao không có có định lượng. Rốt gật gật đầu, có thời gian khóa chặt về sau, hắn hiện tại không còn suất ruột. Nếu cần thiết, hắn có thể tại rất ngắn trong thời gian đem còn lại năm ngôi sao toàn bộ tỉnh lại. Nhưng cái này không có cần thiết, đối với hắn linh năng hao tổn quá lớn. Dù sao, hắn còn muốn đi tiền tuyến chiến đấu, ngôi sao tỉnh lại có thể từng bước một đến. Chiến đấu nếu như vắng mặt, cái kia thần tính liền sẽ giảm bớt. Đây là không thể dễ dàng tha thứ. Cái này hai ngôi sao nguyên chất vật nhất định phải mau chóng tìm tới. Rốt nói, còn có. Sắc, chúng ta quyết định kế tiếp linh giới khu vực sao? Chi thức chi thư mở ra trang sách, chủ nhân, nếu như không có ngoài ý muốn, tiếp theo khu vực, chúng ta phải đi ám ảnh ngắt giới, ước chừng còn có 2 ngày, nhưng khi tiến vào khu vực này trước đó, ngài nhất định phải đem họa thì chi thành đặc thù tạo vật lúc chi môn chế tác được, cái này cường đại vật phẩm, cũng sẽ là lá bài tẩy của chúng ta một trong. Rốt gật gật đầu, lúc chi môn cần 3 phần thuần túy tinh nguyên cùng 3000 phần linh tính chi hoa, đại giới quá đắt, hắn một mực không có hạ quyết tâm chế tác, nhưng tinh không kẻ thôn phệ ạ mịn là xâm lấn sắp đến, tựa hồ là thời điểm đưa nó chế ra. Vương Thành hiện tại thuần túy tinh nguyên có không? Ý. Ta cầm 3 phần, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Dù sao thuần túy tinh nguyên thần tính đã cho ta. Rốt nghĩ thầm, rời đi một cảnh, đi tới Thánh giáo hội. Tam đại linh hồn nguyên tố đều chứa đựng ở trong này. Lấy rốt địa vị bây giờ cùng hy vọng, cầm ra 3 phần thuần túy tinh nguyên hoàn toàn không là vấn đề, 3000 phần linh tính chi hoa với hắn mà nói cũng không nhiều. Rất nhanh, lúc chi môn liền chế tác hoàn thành, trở thành hắn lại một phần át chủ bài. Hiện tại, rốt có thể nói là vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ xâm lấn. Nhưng tri thức chi thư y nguyên không yên lòng, thực sự thúc dục hắn đi làm càng nhiều thần tính hiện tại mộng cảnh thần tính dự trữ quá ít, không có thần tính, nó liền không có lực lượng. Rốt cũng cho là như vậy. Thần tính, vĩnh viễn là hắn lớn nhất át chủ bài, không có cái thứ hai. Về sau mấy ngày, Rốt một mực sinh động tại tuyến đầu, dẫn đầu chỗ gì ẩn các chiến sĩ tiếp tục hướng phía trước đẩy tới. Tại vượt qua kiếm phong sơn mạch về sau, đằng sau quái vật mạnh rất nhiều, nhưng tại hai vị chân vương, rất nhiều quân vương cùng lệnh luật giả dưới sự dẫn đầu, bọn hắn đẩy tới tốc độ cũng không có chậm hơn nửa phần. Chỗ gì ẩn không chế khu vực, gấp đôi tăng vọt, thậm chí vượt qua bản thể nhiều gấp mười. Khu vực khổng lồ bên trong, ẩn chứa đến không hết tài nguyên, các loại khoáng sản nhiều vô số kể. Mỗi ngày đều có trên trăm cái quạng mỏ xây thành cũng khởi công, đều nắm chắc không rõ đất màu mỡ linh thổ bị tỉnh hóa cải tạo, trồng lên lương thực hoặc linh thảo. Chỗ gì ẩn tài nguyên sản xuất, cơ hồ là lấy một cái khiến người lóa mắt tốc độ bảo tăng. Chỗ gì ẩn từ trên xuống dưới các chiến sĩ, vật tư phân phối đều cấp tốc tăng vọt, thẳng bứt hỏa chi kỳ nguyên thời kỳ tiêu chuẩn. Vừa lúc tại trong khoảng thời gian này, điều tra quân đoàn đang tìm kiếm đi hướng chủ đại lục tung tích lúc phát hiện một cái di tích, bên trong có một tấm vật tư cung ứng danh sách, trải qua giám định, nó thuộc về Hỏa Chi Kỷ Nguyên thời kỳ cường thịnh cường đại vương quốc một trong lén. Theo phần này trong danh sách, bọn hắn chân thực hiểu rõ đến thời kỳ đó vật tư cung ứng tiêu chuẩn lớp chừng là bọn hắn đã từng 120 lần, hiện tại 3 lần. Thông qua phần này danh sách, Bồ sỉ vạn tiến một bước hoàn thiện chỗ gì ẩn hệ thống tu luyện, vô hạn hướng đã từng Hỏa Chi Kỷ Nguyên dựa sát vào. Hắn hưng phấn nói cho cao nhất nghị sự hội, chỉ cần duy trì dạng này cung ứng, tại mới nhất hệ thống tu luyện bên trong, chúng ta tân sinh chiến lực sẽ vượt qua trước kia gấp 5 lần. Căn cứ phần này danh sách Sai lệnh vương quốc, vẹn vẹn một cái phương nam quân đoàn, liền có được vượt qua 100.000 lệnh luật giả, ở thời kỳ đó, chỉ có lệnh luật giả mới có thể tiến nhập chiến trường chân chính, trực diện chân chính hắc ám, lệnh luật giả phía dưới, thống nhất đều là chưa hoàn thành tu hành học viên, cái gì siêu phẩm giả, không phải người, kẻ hoàn mỹ, là chúng ta mới sử dụng khái niệm. Các trưởng lão đều chấn kinh tại Bộ Sĩ Vạn, ạ mạn đầu không khỏi hỏi, vậy chúng ta lúc nào mới có thể đạt tới trình độ của bọn hắn? Bộ Sĩ Vạn tiêu ngạo mà nói, ta lớn mật dự đoán, chỉ cần chúng ta toàn diện sử dụng tiêu chuẩn này, tại tương lai trong 1 năm, chúng ta lệnh luật giả Cũng đem đạt tới một quân vương đem vượt qua 100 người. hắn lời nói này, chỉ để đả động chỗ Di ẩn tất cả cao tầng, liền vương cũng biểu thị tán thưởng. cứ như vậy, chỗ Di ẩn đối với tài nguyên nhu cầu càng thêm bức thiết. bọn hắn thậm chí cảm thấy hiện tại mở rộng tốc độ y nguyên quá chậm, phải nhanh đem đã từng giờ dẹo vương quốc toàn bộ đặt vào khống chế bên trong. cái này vốn là một kiện tương đối sự tình đơn giản, trải qua huyết thần cản quái về sau, giờ dẹo vương quốc bên trong đã không có những quái vật khác, huyết thần vẫn lặng. nơi này chính là một mảnh đất trống, chiếm lĩnh sẽ không xuất hiện quá lớn trở ngại. nhưng sự tình không như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn hắn ở trong chiến đấu gặp được càng ngày càng nhiều khói đen cộng sinh thể. Những khói đen này cộng sinh thể cường độ tương đương chi cao, linh năng cường độ phổ biến tại 16 đến cấp 17 tái hưu, cùng rốt tại thủ vệ thánh hỏa lúc gặp phải giống nhau như lúc. Quân vương trở xuống chiến lực, căn bản không thể đơn độc ứng chiến, chỉ có thể dựa vào đại bộ đội, dựa vào cộng minh bản cùng với chiến đấu. Chính là quân vương gặp được cũng phi thường phi sức, không phải mạnh quân vương, một đối một căn bản đánh không lại. Đẩy tới loạt vào to lớn trở ngại, áp lực của chiến trường cấp tốc bị lớn, mở rộng tốc độ trên diện rộng chậm lại. May mắn ở thời điểm này, rốt lại một lần đứng dậy. Uy một chương 776, tiến lên, canh thứ nhất, ở trong linh giới, rốt liền đã cùng những khói đen này cộng sinh thể chiến đấu qua, bọn chúng không chỉ có có được cấp 17 linh năng, còn có được nguyên sơ linh năng cùng căn bản nguyên tầng cấp nguyên lực, mặc dù còn kém rất rất xa huyết thần mạnh như vậy độ, nhưng cũng viễn siêu vương cấp quái vật. Đồng thời, bọn chúng còn có có siêu cường ô nhiễm, cho dù rụt tại cự nhân chi thần cùng nhân tính chi hoa song trọng phòng ngự xuống, cũng sẽ nhận tổn thương. Trọng yếu nhất chính là, bọn chúng là cái nào đó càng thêm cường đại tồn tại diễn sinh vật, đánh giết bọn chúng không cách nào thu hoạch linh hồn. Tại tỉnh lại chính nghĩa chấp hành tinh hồn trong quá trình Rốt biết, cái này cường đại tồn tại chính là sắp xâm lấn mộng cảnh tinh không kẻ thôn vệ ảm mị lạ. Những khói đen này cộng sinh thể được xương ảm mị lạ ròng rỗi, là ảm mị lạ ô nhiễm tinh không nhanh bút. Hiện tại, tinh không ô nhiễm giang lâm, những này nhanh bút cũng theo đó đi tới vật chất giới. Khi chúng nó mới vừa xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, ruột liền biết tình huống không ổn. Bất quá, đại đa số các cường giả cũng không quá để ý, bởi vì bất luận là hắn hoặc họ ruột đều có thể tùy tiện giết chết bọn chúng. Quân vương nhóm liên thủ cũng có thể đánh giết bọn chúng, các chiến sĩ được sự ủng hộ của cộng minh bản cũng có thể bằng vào số lượng để chết những khói đen này cộng sinh thể. Bọn hắn ban sơ cũng không có thả chậm bước chân ý tứ, la tại rụt cường lực yêu cầu xuống mới chậm lại tốc độ tiến lên. Họ rụt đối với này mới phần không hiểu, chuyên tới dò hỏi, rốt, tại sao phải giảm tốc? Căn cứ khảo sát báo cáo, phía trước có một cái loại cực lớn mặt trời kết tinh khoáng, có thể hoàn toàn bổ sung chỗ gì ẩn tại mặt trời kết tinh một khối này tại nguyên chỗ trống, Bộ sĩ văn nói, chỉ cần cầm xuống nó, chỉ ít tại mặt trời kết tinh cấp độ này, chúng ta cùng hỏa chi kỷ nguyên cường đại văn minh đi tại cùng một cấp độ. Rốt rất rõ ràng hắn vội vàng tâm tình, từ khi Bộ sĩ vạn phân tích cái kia phần danh sách báo cáo về sau, Toàn bộ chỗ giày ẩn đều tràn ngập hướng hỏa chi kỷ nguyên dựa sát vào bầu không khí. Bọn hắn thực sự hy vọng đạt tới đã từng cái kia độ cao, cũng cấp tốc vượt qua. Nhưng đây là không đội bằng được. Đại chủ giáo, những gói đen này cộng sinh thể số lượng rất nhiều, nhiều đến ta đều không thể thanh lý trình độ. Nếu như không giảm tốc độ, chúng ta rất có thể sẽ lọt vào tổn thất to lớn. Họ dốt khe như mày, nhưng là căn cứ điều tra quân đoàn báo cáo, tại có thể quan chắc trong phạm vi, bọn chúng số lượng cũng không vượt ra ngoài đường danh giới. Rốt binh tinh nói, ta đã từng tại cổ lao trong di tích nhìn thấy một câu, khi ngươi nhìn thấy một cái con rắn lúc, tại nhìn không thấy địa phương đã có một ngàn con, những khói đen này cộng sinh thể là có ẩn tàng trong không gian năng lực. Họ rút ý nguyên khẽ lát đầu. Ta không thể lý giải câu nói này, nhưng là, ta tin tưởng ngươi. Thế là, được sự ủng hộ của họ rút, chiến đoàn bên trong sao động cảm xúc bị áp chế xuống dưới. Chiến tuyến đẩy tới, trở nên cẩn thận mà cẩn thận từng ly từng tí. Quả nhiên, tại không lâu sau đó, khói đen cộng sinh thể số lượng đột nhiên tăng vọt, bọn chúng không biết từ nơi đó xuất hiện, cấp tốc chất đẩy chiến trường, tiến đến điều tra trinh sát nhân viên phát hiện, tại khói đen chỗ sâu, đến không hết bóng đen theo trong không khí hiện hiện, số lượng nhiều, đã đến không cách nào tính toán trình độ đồng thời còn đang tùy thời ở giữa chuyện rời mà ra tốc tăng trưởng, chiến tranh lập tức lâm vào vung bùn. Mặc dù tiền tuyến có hai vị chân vương, vượt qua 20 vị quân vương, đến không hết lệnh luật giả cũng có được lớn cộng minh bản quân đoàn, nhưng Y Nguyên không cách nào đối kháng nhiều như vậy khói đen cộng sinh thể. bọn chúng số lượng xa so với ruột tại thủ vệ thánh hỏa lúc gặp phải càng nhiều. Trải qua một lần chiến đấu ruột rất rõ ràng, coi như hắn dùng ra toàn lực, đem những khói đen này cộng sinh thể rất sạch, đại giới cũng là cực kỳ cao mặc dù bây giờ cùng hắn lúc trước ở trong linh giới lúc chiến đấu cũng có một vị chân vương minh hữu, nhưng vị này chân vương minh hữu chỉ có một phần căn bản nguyên linh năng cường độ bất quá một ngàn vạn nhiều một chút cùng lưng tựa thánh hỏa vương căn bản không thể so sánh mà khói đen cộng sinh thể liên tục không ngừng giết sạch trước mắt đến tiếp sau làm sao bây giờ lúc này trong quân đoàn đã xuất hiện rút lui thanh âm liền ngay cả họ ruột cũng có chút dao động nhưng ruột kiên quyết không đồng ý rút lui cái này vừa rút lui không chừng phí công nọc sức làm sao bây giờ do suy nghĩ phi tốc chuyển động muốn tìm ra một cái có thể tiếp tục tác chiến biện pháp Hắn cường đại năng lực rất nhiều, các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nhưng vấn đề ngay tại ở, bất luận cái gì phương thức, tại cực kỳ cao cường độ chiến đấu xuống, hắn linh năng chống đỡ không nổi. Có biện pháp nào không cần tiêu hao linh năng liền có thể tiêu diệt khói đen cộng sinh thể đâu? Cơ hội trong nháy mắt, ruột liền nghĩ đến đáp án. Vương, lợi dụng vương lực lượng, chỉ có vương mới có được tiếp cận vô hạn linh năng. Nhưng làm sao lợi dụng vương lực lượng? Đáp án rất đơn giản, Linh Chu, cùng hắn tại linh giới thủ vệ thánh hỏa lúc giống nhau như đúc. Lúc trước hắn mở ra cổng truyền tống mở ra nghiệt chi xúc, đem tất cả khói đen cộng sinh thể đưa đến vương trước mặt, từ đó giải quyết thánh hỏa nguy cơ. Như vậy, ta ở trong này mở ra cổng truyền tống, có thể mở ra cổng truyền tống, có thể dùng nghiệt chi xúc đem khói đen cộng sinh thể ném tới vương trước mặt, lấy vương lực lượng, lại nhiều khói đen cộng sinh thể cũng đều là một cái kết cục bị hắn hỏa diễm cử kiếm đốt thành cho bụi. Ha ha ha, đơn giản như vậy đáp án, ta làm sao sớm không nghĩ tới? Linh Chu không hổ là ta hữu dụng nhất ngôi sao. Bất quá, ở trong linh giới, Linh Chu cổng truyền tống đã mở ra một lần, muốn trong một tháng lần nữa mở ra, liền nhất định phải hướng trong ngôi sao đầu nhập một phần thuần túy tinh thủy lúc này, vương thành tinh thủy luyện chế lô đã khai lò, thuần túy tinh thủy đã dung luyện ra không ít. rốt lấy chiến đấu vật liệu danh nghĩa thỉnh cầu một phần, chỉ qua nửa cái giờ, trống, linh năng xe ngựa liền đến tiền tuyến. vận chuyển chuyên viên thận trọng vô cùng đem phần này chân quý vật tư tự tay giao cho hắn. không sai, rốt rất là hài lòng. hiệu suất này, không hổ là lấy cho tàn chi hạch vì năng lượng hạch tâm tạo dựng lên mới hệ thống. rốt truyền tay đem thuần túy tinh thủy ném vào linh chu bên trong, ngôi sao cấp tốc sáng lên, rất nhanh, linh chu cổng truyền tống lại có thể sử dụng. sau đó, rốt đi tới tiền tuyến, khói đen cộng sinh thể dậy đặc nhất địa phương. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, đám người kinh ngạc nhìn thấy một cái từ linh năng tạo thành cự nhân rút lên mà lên. Đồng thời, sau lưng của nó, còn vươn chín đầu màu đen lớn xuất tu. Cái này cảnh tượng quá mức khủng bố, đến mức có người nhịn không được muốn nó phát động công kích, nhưng rất nhanh liền bị quát bảo ngưng lại. Đây là ruột các hạ. Xuy. Lại là một tiếng bén nhọn gai âm thanh, cự nhân dùng cả tay chân, cưỡng ép kéo ra một cái cự hình cổng truyền tống. Cổng truyền tống về sau phóng xạ ra vô số kim quang, chính là thánh hỏa. Vương. Thánh hỏa. Tiếng hoan hô lập tức trong đám người vang lên các chiến sĩ đều coi là ruột đại nhân dự định lấy loại phương thức này đến chi viện tiền tuyến, hắn đã từng cũng làm như vậy qua. nhưng ngoài dự liệu chính là, trong dự tính chi viện cũng không có đến, ngược lại là ruột phía sau xúc tu bắt đầu chuyển động, bọn chúng mở rộng ra đến, cơi giấy ruột, lấy khó có thể tưởng tượng lực lượng, đem mảng lớn khói đen cộng sinh thể cuốn lên, ném vào trong cổng truyền tống. cổng truyền tống một bên khác, vương đang cùng trong tinh không ô nhiễm đối kháng, hắn đem lửa lực lượng dốt vào không gian nứt gãy bên trong, ngăn cản đến từ trong tinh không ô nhiễm giáng lâm. hành động này tựa hồ chọc giận khói đen cộng sinh thể. Bọn chúng tránh tại 382 mười giật bên ngoài, điên cuồng đối với vương bắn ra màu đen linh năng tháo nhưng đều bị cản lại. Đúng lúc này, vương trước mắt đột nhiên xuất hiện một đại đoàn khói đen cộng sinh thể. Hắn hơi có kinh ngạc, xoay tay lại một kiếm liền đưa chúng nó đốt thành cho bụi. Khói đen cộng sinh thể làm sao đến nơi đây rồi? Bọn chúng dám tiếp cận ta. Quay đầu, liếc mắt liền thấy mở ra cổng truyền tống cùng một bên khác chiến trường, lập tức liền rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tiểu Rốt, ngươi làm sao không nói trước cùng ta nói một tiếng? Rốt một mặt quấn lên càng nhiều khói đen cộng sinh thể, một mặt thuận miệng đáp, "Vương, ngài mạnh như vậy?" những khói đen này cộng sinh thể ở trước mặt ngài liền như là cho bụi, nói hay không đều giống nhau. Vương bật cười nói, ngươi cái tên này thật bắt ngươi không có cách nào, nhanh lên đi, ta còn muốn chuyên tâm chống cự tinh không ô nhiễm giáng lông. Yên tâm đi, Vương, không có người nhanh hơn ta. Rốt cười ha ha, xúc tu điên cuồng vung đẩy, các loại động tác thay nhau ra trận, hút, quẩn, cắm, vung, kéo, đạn, thành tấn khói đen cộng sinh thể bị ném bỏ vào cổng truyền tống, thoáng qua lại tại hỏa diễm, cự kiếm xuống biến thành cho tàn. Ta thế nhưng là có được chín cái cái ống nam nhân. Tất cả mọi người bị cái này khủng bố hiệu suất kinh ngạc đến ngây người trong mắt bọn hắn vô cùng cường đại khói đen cộng sinh thể như là con rệp bị tiêu diệt mà bất luận là ruột còn là vương đều không có cảm thấy một điểm phí sức họ ruột tỉnh ngộ đến sớm nhất gấp hô tất cả mọi người hết sức đem khói đen cộng sinh thể hướng ruột các hạ quanh người dẫn các chiến sĩ lập tức tàn ra hướng bốn vương tám hướng chạy tới ứ động trong lòng bọn họ thật lâu phiền muộn chi khí vào đúng lúc này quét sạch sành xanh, xanh ta đánh không chết ngươi còn hú không chết ngươi sao dưới sự cố gắng của ruột khói đen cộng sinh thể hướng cổng truyền tống tụ tập mà đến lại bị xúc tu một quyền mà không mà vương hỏa diễm cử kiếm uy năng vô tận đây là hắn bản lĩnh giữ nhà Bất luận đến bao nhiêu khói đen cộng sinh thể, đều là thoáng qua hóa thành cho tàn. Nhưng cũng không lâu lắm, loại kia kỳ quái khói đen hiện ý chí, lại phát huy tác dụng. Khói đen cộng sinh thể tựa hồ phát giác được nơi này gặp nguy hiểm, không còn hướng cổng truyền tống tới gần, ngược lại điên cuồng công kích dẫn dắt chiến sĩ của bọn hắn. Không ít các chiến sĩ đều bị thương, lại không có thể đem khói đen cộng sinh thể dẫn tới. Quái vật tụ tập hiệu suất, trên phạm vi lớn hạ xuống, mà cổng truyền tống không thể di động, ruột cũng không thể rời đi cổng truyền tống, nếu không liền không thể duy trì cái này loại cực lớn cổng truyền tống. Càng hoang bét chính là, cổng truyền tống tiếp tục thời gian đã đến. Toàn bộ nhờ rốt linh năng duy trì mới không có con bế, nhưng tiếp tục như vậy, chính là tại vô ích hắn linh năng. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người lâm vào mê mang, thậm chí có một loại không biết hoàng hốt trong đám người lan tràn ra. Không ai có thể nghĩ đến, khói đen vậy mà có thể có được cùng loại trí tuệ hành vi. Rốt cũng 10 phần lo lắng, vật chất giới tụ tập tốc độ vốn là còn kém rất rất xa linh giới, còn có rất nhiều khói đen cộng sinh thể phân bố ở trên chiến trường, không đem bọn chúng tiêu diệt, quân đoàn liền không cách nào đẩy tới. Xách, có biện pháp nào có thể đem khói đen cộng sinh thể hấp dẫn tới sao? trong ngọc cảnh, chi thức chi thư do dự lật qua lật lại một chút trang sách, chủ nhân, ta có một cái phỏng đoán, nhưng không biết có được hay không. mau nói. ngọc cảnh khí tức, có lẽ khả năng hấp dẫn những khói đen này cộng sinh thể, nhưng ta không thể xác định làm như vậy, có thể hay không dẫn phát càng lớn nguy hiểm. tương lai chi thư lập tức nhảy dựng lên, ta đến. nó cấp tốc lật qua lật lại trang sách, kim quang trong lúc lập luận, liền đã thu hoạch được đáp án. em hai trung gió, hơi nhanh tiếng gió, có nhất định phong hiểm, nhưng không lớn, giới hạn trong ngải tiếp xuống hành động. chi thức chi thư vui vẻ nói, vậy là tốt rồi, chủ nhân đem một chút lâu dài tồn tại tại trong mộng cảnh vật phẩm triệu hoán đến trong vật chất dưới. Nếu như không ngoài dự liệu, làm những khói đen kia cộng sinh thể người được mộng cảnh khí tức, liền sẽ chen chúc mà đến. Bao lâu? Càng lâu càng tốt. Rốt cây nói, ta biết. Trở tay đem chi thức chi thư vớt đi ra. A a a a a a. Chi thức chi thư lập tức phát ra kịch liệt thét lên, trang sách điên cuồng lật qua lật lại, tựa hồ nghĩ che chính mình, nhưng che được phía trên, không bưng bít được phía dưới. Rốt cây giật giật ngón tay, đem nó gỡ ra. Đường che, ngươi lại không phải người. A a a a a Tri thức chi thư bồi rối tại trong lòng bàn tay của hắn chạy như điên, tựa như quần áo đột nhiên không thấy thanh thuần mỹ thiếu nữ. Rốt không ngờ tới sách phản ứng như thế lớn, đang định đem nó đưa về thời điểm, khóe mắt quét nhìn đột nhiên chú ý tới, phô thiên cái địa màu đen ngay tại hướng hắn vọt tới. Kia là đến không hết khói đen cộng sinh thể. Không chỉ như này, vô số bóng đen theo trong không khí hiện hiện, liền như là lúc trước ở trong linh giới lúc, bọn chúng cấp tốc bao phủ thiên địa, hình thành khác hắc triều, theo bốn phương tám hướng hướng rốt để ép tới. A, hiệu quả tốt như vậy. Rốt ngạc nhiên nâng lên chân mày, linh năng toàn lực bộc phát, vậy mà vươn đệ thập cây màu đen xuất tu thập đại xúc tu giống bản quay điên cuồng vung vẩy, không biết vì cái gì, rốt phần phất có một loại trời sinh thao túng xúc tu bản năng. Mỗi một cây xúc tu dưới sự khống chế của hắn đều vô cùng linh hoạt, tựa như có mười người tại phân biệt khống chế, nhưng cùng lúc phối hợp của bọn nó thân mật vô gian, tựa như mười người này đều là trẻ sinh đôi kết hợp. xúc tu mỗi một cái động tác đều cùng nhân loại một trời một vực, rốt dùng để lại thuận buồm xuôi gió, cái này phô thiên, cái địa hất chiều, căn bản là không có cách đột phá cái này xúc tu phong ngữ, tất cả đều bị nhét vào trong cổng truyền thống mà đối mặt nhiều như vậy khói đen cộng sinh thể vương cũng hơi nghiêm túc một điểm ngọn lửa màu vàng lấy cực nhanh tốc độ tại hỏa diễm cử kiếm bên trong chất động trên phạm vi lớn gia tăng hỏa diễm cử kiếm hình thái cùng nhiệt độ cái kia mấy vạn giật cử kiếm chém xuống đến lại dày khói đen cộng sinh thể đoàn cũng đều thoáng qua bị đốt thành cho bụi cái này chưa bao giờ thấy qua khủng bố chiến đấu chấn kinh tất cả mọi người họ rụt mệnh lệnh tất cả mọi người lui lại chỉ có cường đại quân vương trở lên chiến lược mới có thể dựa vào cận chiến trận tận khả năng hiệp trợ ruột không biết qua bao lâu cái này từ khói đen cộng sinh hình thể thành hất triều cuối cùng kết thúc. Rốt lập tức đóng lại cổng truyền tống, tiếp tục thời gian dài như vậy cổng truyền tống, Đối với linh năng tiêu hao bạo tăng đến thiên văn số tự, may mắn hắn đã bước vào chân vương hoàn cảnh, nếu không căn bản nhịn không được. Lập tức, rốt tàn mất số tu, kết thúc cự nhân chi thần hình thái, đem chi thức chi thư đưa về một cảnh. Ô ô ô, ta rốt cục trở về, xấu chủ nhân, ta không còn muốn để ý đến ngươi. Chi thức chi thư toàn bộ sách đều co quắp trên mặt đất, trang sách tản ra, lộn xộn không chịu nổi, phàm phất lọt vào một trận cực kỳ tàn ác tra đạm. Bố bê tới đem nó khép lại, cắm về bên trong, bị trải sơ, ngươi nghỉ nơi trước một chút. Oa o, ạ vợ ôi. Còn là người tốt. Búp bê không có trả lời, ngồi xếp bằng xuống, lại lâm vào minh tưởng, nó gần nhất tại dùng loại phương thức này tìm về ký ức, tỉnh lại nó bản năng chiến đấu. Tiền tuyến chiến trường, rốt cùng đám người cùng nhau đem giải rắc còn lại khói đen cộng sinh thể tiêu diệt, toàn bộ chiến trường lập tức sáng tỏ, bọn hắn lại có thể tiếp tục đi tới. Toàn bộ địa khu khói đen nồng độ đều hạ xuống một cái cấp bậc, ánh lửa chiếu sáng phạm vi kéo dài đến từ xa. Điều tra viên truyền về báo cáo nói, bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy vỡ vụn sơn mạch kia là rờ rẹo biên giới. Chỉ cần vượt qua vỡ vụn sơn mạch, liền chính thức tiến vào rờ rẹo Tiếp thu cái này kéo dài 1.8005 vương quốc di sản, sẽ có bao lớn chỗ tốt, trong lòng mỗi người đều rất rõ ràng. Tiếng hoan hô vang vọng chiến trường, mỗi người đều đang hô hoán ruột cùng Tiên Vương, la lên lửa phù hộ nhân loại của thời, vào đúng lúc này, bọn hắn từ đáy lòng mà tin tưởng, không có đồ vật có thể ngăn cản bọn hắn. Quy 1 chương 777, tiếp tục tiến lên, canh thứ hai. Về sau, nhân loại đẩy tới không còn có bất luận cái gì chướng ngại, cứ việc khói đen cộng sinh thể còn đang không ngừng xuất hiện, nhưng không thể hình thành số lượng ưu thế bọn chúng cũng chỉ có thể bị nghiền ép. Linh chu tại dung nhập thuần túy tinh túy về sau, cổng truyền tống một ngày liền có thể mở ra một lần, mỗi lần rốt đều sẽ đem chi thức chi thư lấy ra, dẫn động phủ cận tất cả khói đen cộng sinh thể, đưa chúng nó ném vào vương trong lò lửa. Cứ như vậy, khói đen cộng sinh thể liền vĩnh viễn tích lũy không ra số lượng lưu thế. Chủ lực quân đoàn thuận lợi vượt qua vỡ vụn sơn mạch, chính thức tiến vào giờ dẻo khu vực, bắt đầu thu phục cái này thất thủ vương quốc loài người. Quá trình này phi thường thuận lợi, Trô Dị ẩn bên trong còn có gần 30 triệu giờ dẻo người, sinh ra ở giờ dẻo chiến sĩ, cũng có gần 500.0000 trừ bổ sĩ vạn cùng lệ dạ hai vị quân vương bên ngoài, còn có lặn sờ. Sáu mấy trăm vị lệnh luận giả dưới sự chỉ dẫn của bọn hắn trộm gì ẩn cấp tốc chiếm cứ giờ giữa các đại cứ điểm khởi động lại các lớn quan mỏ quan mỏ các loại tài nguyên điểm tại giờ giữa cảnh nội hoạt động đã lâu Thái Dương kỵ sĩ đoàn cùng Nguyệt Chi kỵ sĩ đoàn cũng thành công cùng đại bộ đội sẽ cùng Thái Dương kỵ sĩ hai cùng Nguyệt Chi kỵ sĩ ố lì vị mang đến thất thủ về sau trực tiếp tư liệu có nó quân đoàn hành động càng thêm thuận lợi tại tất cả mọi người dưới sự cố gắng giờ giữa cái kia khổng lồ di sản cấp tốc bị trộm gì ẩn tiếp thu đến không hết vật tư bị mang đến vân thành. Tam đại nguyên tố sản xuất quy mô cấp tốc mở rộng, càng nhiều quang chi thạch luyện thành trận, tinh nguyên nghi thức cùng tinh tụy luyện chế lô bị dựng lên, đến không hết tài nguyên bị tiêu hao, lấp lánh linh hồn quang huy tam đại nguyên tố không ngừng bị chế tạo ra. Không được bao lâu, liền có thể bắt đầu cân nhắc một cái thang linh nghi thức nhân tuyển. Mà trừ cái này ba loại tầng chốt nhất nguyên tố bên ngoài, thông thường vật tư nhu cầu cũng hoàn toàn bị thỏa mãn, duy nhất lỗ hổng chính là linh thảo, bọn chúng sản lượng nhất thời còn không có. Bất quá, rốt nói cho Vương Thành, không được bao lâu, hắn liền có thể cung cấp ra lượng lớn linh thảo, không cần lo lắng dược tề vấn đề. Có rốt cam đoan, Vương Thành liền đã không còn cố kỵ vung ra lượng cung ứng, tại đủ lượng cung ứng vật tư xuống, toàn bộ chỗ gì ẩn đều có một loại dực dỡ hẳn lên cảm giác, bất luận là chiến đấu còn là tu luyện, đều trở nên vô cùng thông thuận. Bồ sĩ Vạn Hưng phấn cho rằng, tại năm nay Lễ Quang Minh đến trước đó, chỗ gì ẩn sức chiến đấu còn có thể lại đến một bậc thang. Rốt cũng là tràn ngập chờ mong, hắn đã tiên đoán được hắn sẽ đem thu hoạch được lượng lớn thần tính, Chi thức chi thư càng là hưng phấn vô cùng, thậm chí quên đi nó mỗi ngày bị lôi ra tới làm dẫn dụ vật bi kịch. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, ngài rất nhanh liền có thể trở thành một vị chân chính ngõ cảnh chi chủ, phải không? Nhanh như vậy liền muốn siêu việt ta tiền nhiệm rốt cơi đến rất vui vẻ, bất quá nhìn thấy phương tiêm đệ lúc lại có chút ưu sầu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở tiền tuyến tác chiến, đồng thời mỗi ngày tỉnh lại ngôi sao. Lấy hắn hiện tại cường độ, đại đa số ngôi sao tỉnh lại đều không có bất luận cái gì độ khó, tỉnh lại quá trình không có chút rung động nào. Mấy ngày nay, hắn lần lượt hoàn thành tiên hồng chi lệ, không bạch, huyết khế khôi phục tỉnh lại. Tiên hồng chi lệ, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, nguyên chi hải. Thinh năng, linh hồn cường hóa. Tinh hồn, đỏ nước mắt. Cường độ, 4000 vạn. Nguyên, 4. Miêu tả, có ít người, sau khi chết phương sinh Linh hồn cường hóa, mãi mãi cường hóa linh hồn lực lượng, làm linh hồn có được càng cường đại tính bền dẻo. Đỏ nước mắt, linh hồn có màu đỏ lệ thạch phòng hộ năng lực. Không bạch. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, Nguyên chi hải. Tinh năng: Không chi lĩnh vực. Tinh hồn: trắng chi lĩnh vực. Cường độ: 30000000. Nguyên: 3. Miêu tả: Ta tại trong cực dạ giơ cao bó đúc lửa, đi vào nàng rời đi cái kia bạch hoa lâm. Không chi lĩnh vực, mở ra không chi lĩnh vực để linh hồn duy trì tại trạng thái mạnh nhất, trừ phi tiêu vong, nếu không không nhận bất luận cái gì suy yếu cháng chi lĩnh vực mở ra cháng chi lĩnh vực để linh năng duy trì tại trạng thái mạnh nhất trừ phi khô kiệt nếu không không nhận bất luận cái gì suy yếu huyết khế khôi phục trạng thái nguyên sơ vì thế nguyên chi hải tinh năng tiên huyết vương đỉnh tinh hồn máu tươi khôi phục cường độ bốn ngàn vạn nguyên bốn miêu tả thẳng đến mũi gai nhọn nhập cốt nhục của ngươi tham ăn máu tươi của ngươi ngươi y nguyên tại tới trước tiên huyết vương đỉnh ngược dòng tìm hiểu máu tươi lực lượng mở ra máu tươi vương đỉnh cực lớn biên độ mà tăng lên ngươi huyết đục lực lượng cùng kháng tính năng lực ở bên trong tiên huyết vương đình bất luận cái gì sinh linh đều nhận ngươi che chở máu tươi khôi phục mãi mãi tăng lên cực lớn sinh mệnh của ngươi cường độ cùng sinh mệnh của ngươi tốc độ khôi phục cái này ba viên ngôi sao gia tăng linh hồn cường độ có thể bỏ qua không tính nhưng chúng nó năng lực lại phi thường cường đại tiên hồng chi lệ mãi mãi cường hóa ruột linh hồn tính bền dẻo hiện tại hắn có thể theo trong linh hồn ép càng nhiều linh năng cũng có thể tiếp nhận tổn thương lớn hơn mà lại linh hồn của hắn còn mãi mãi co được đối với khói đen cường đại khẳng tính liền như là đeo màu đỏ lệ thạch không bạch tác dụng cũng không nhỏ không chi linh vực cùng trắng chi linh vực sẽ để cho hắn tại tử vong trước đó một mực lấy trạng thái mạnh nhất chiến đấu, thẳng đến linh hồn tiêu tán, linh năng khô kiệt. Huyết khế khôi phục thì là cái này bà viên trong ngôi sao, không hề nghi ngờ người mạnh nhất. Tiên huyết vương đỉnh có thể dùng đến che chở hắn đồng đội, máu tươi khôi phục thì để hắn có được siêu cường hồi phục năng lực, hắn thể lực vĩnh viễn sẽ không khô kiệt, coi như đổ xuống cũng sẽ lập tức đứng lên. Đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ ngôi sao. Có nhiều như vậy cường đại năng lực cùng thủ đoạn, chiến thắng tinh không kẻ thôn vẻ Amila, hoàn toàn không là vấn đề. Mà lại, chi tức chi thư còn nói cho rõ, những cái kia khói đen cộng sinh thể là Amila diễn sinh thể, bởi vì Amila mà sinh ra. Bởi vì Amid làm mà cường đại, nhưng ngược lại, tiêu diệt bọn chúng cũng chính là suy yếu Amid lạ. Trong khoảng thời gian này, rốt một mực ở tiền tuyến tác chiến, tiêu diệt Amid lạ dòng roi đến mãi không hết. Dựa theo tri thức chi thư nói tới, Amid lạ coi như không nhận trọng thương, tối thiểu cũng muốn suy yếu một nửa a. Tại chính nghĩa chấp hành trong huấn cảnh, Amid lạ giết chết hai vị 6 phần căn bản nguyên chân vương, suy yếu một nửa, vậy cũng chỉ có thể giết chết một vị 6 phần căn bản nguyên chân vương, mà ở trong giấc ngủ tác chiến, lực lượng còn muốn suy yếu một nửa, nói cách khác, nó nhiều nhất chỉ có thể đánh giết 3 phần căn bản nguyên chân vương. Mà rốt căn bản nguyên cường độ đã đến 4 phần ta thắng, rốt đối với chính mình phát ra thắng lợi tuyên ngôn. Đương nhiên, đây chỉ là một câu khẩu hiệu, chỉ là vì cho chính mình lòng tin. Theo xâm lấn tới gần, A Mị lại khủng bố đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng, rốt trong đầu, luôn luôn nhiều lần xuất hiện nó giết chết hai vị chân vương chẳng cảnh. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quái, trước kia chưa từng có loại chuyện này, cũng có chút lo nghĩ. A Mị dạ đạt không thể so với trong dự đoán còn cường đại hơn a. Vì thoát khỏi loại này lo nghĩ, rốt không ngừng vùi đầu vào các loại sự vụ bên trong, không ngừng nghĩ chiến đấu. Giở dẻo vương quốc nội bộ không có quái vật gì, nhưng chính là bởi vì như thế, Xung quanh quái vật không ngừng hướng bên này tụ tập, còn có khói đen cộng sinh thể xâm lớn, chiến đấu áp lực còn là rất lớn. Mà lại, theo chiến tuyến kéo dài, các nơi phòng ngự áp lực cấp tốc bạo tăng. Mở rộng khu vực đều tại vĩnh Hằng Trôi tránh nạn phòng hộ bên ngoài, không có khói đen trường thành như thế sông hộ thành, chỉ có thể dựa theo trước kia phương thức phòng ngự, tại từng cái cứ điểm lưu lại chiến sĩ thủ vệ. Nhưng là, bây giờ chỗ dị ẩn không chế địa bàn, đã vượt xa chỗ dị ẩn nguyên bản. Theo đại long thành mãễ cho đến dự dẹo, khoảng chừng 6000 đến 8000 ngàn giật khoảng cách, đơn thuần diện tích mà nói, đã vượt qua trụ dị ẩn 50 lần. Cứ điểm, vượt qua 100,0000 cái. Nếu như không phải sở nghiên cứu công giới kịp thời cung cấp đủ lượng linh năng đại pháo, chỉ sợ chỗ gì ẩn tất cả chiến lực đều muốn đi thủ vệ cứ điểm. Mà có những này sử dụng cho tàn chi hạch kiểu mới linh năng đại pháo, cũng chỉ cần 3 đến 4 vị nhân viên chiến đấu cùng một số kỹ thuật cùng nhân viên điều khiển, liền có thể hoàn thành một chỗ cứ điểm thủ vệ. Nhưng cho dù dạng này, áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Đặc biệt là giờ dẻo một chút đại thành, chỉ dựa vào 3 đến 4 vị nhân viên chiến đấu cùng linh năng đại pháo, là không thể nào thủ số tới. Cùng hắc ám thế rơi cái kia cực kỳ dài lâu đường biên giới, cũng cho chỗ rỉ ẩn mang đến kết sù áp lực. Thế là, một bộ phận người mãnh liệt yêu cầu Tinh thủy tế đàn đem linh chi màn sân khấu phạm vi mở rộng, đem mới chiếm lĩnh khu vực cũng bao khỏa đi bảo. ít nhất cũng phải bao khỏa một bộ phận. Nhưng làm như vậy sẽ ảnh hưởng chỗ gì ẩn đã có phòng ngự, mà lại tinh thủy tế đàn trước mắt cũng làm không được tại lớn như vậy trong phạm vi dâng lên linh chi màn sân khấu, đề nghị này chỉ có thể tạm thời gác lại. Bất quá, rõ biết chỉ cần có thể tìm tới còn lại ba vị theo thần linh hồn vũ khí, tinh thủy tế đàn liền có thể khôi phục hoàn chỉnh linh chi màn sân khấu cường độ, liền sẽ biên độ lớn tăng lên, lại thêm đối với trong đó không gian khai thác dùng linh chi màn sân khấu đem toàn bộ hôi thổ đại lục bao phủ, có lẽ cũng không phải là vấn đề đến lúc kia, Châu Di ẩn qua khởi, liền thật không còn là một câu nói xuông. Chi thức chi thư nói cho rốt, còn lại ba vị theo thần, rất có thể cùng mất tích bốn vị chính thần, thất thủ ở trong vực sâu, mà vô quang chi hải xuống vực sâu, liền có rất lớn hiểm nghi, có lẽ có thể ở nơi đó tìm tới mất tích theo thần. Rốt rất tán thành, vô quang chi hải chỗ phong ấn vực sâu, chính là ô hế chi huyết thần yên lặng vực sâu, hắn nhớ kỹ viên cổ ác niệm đã từng nói, cái khác chính thần, tựa hồ cũng yên lặng ở trong này. Về phần tại sao không có cùng huyết thần cùng nhau thất tỉnh, rất có thể là bởi vì bọn hắn là yên lặng tại càng sâu trong vực sâu. Như vậy, đánh vỡ vực sâu, đánh giết cổ thần, cướp đoạt thần khí, hẳn là một kiện chuyện thuận lý thành trương. Lấy chỗ di ẩn hiện tại lực lượng đến xem, cũng không phải là vấn đề. Lớn nhất tăng lên chính là thăng linh nghi thức. Mà theo tam đại nguyên tố luyện chế hoàn thành, một vòng mới thăng linh nghi thức đã tên đã trên dây. Đến nội nhân tuyển vấn đề, đám người nhất trí cho rằng hẳn là đệ nhất kỵ sĩ ạ lạn. Trong khoảng thời gian này, ạ lạn một mực tại đánh đông giải bắc, tìm kiếm thông hướng chủ đại lục phương hướng. Cái kia mang theo hỏa chi kỷ nguyên tin tức di tích, chính là hắn kỵ sĩ đoàn phát hiện. Trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu, ạ lạn lực lượng trưởng thành cũng là đạt tới để người nghẹn họng nhìn chân chối trình độ, hắn đã nhóm lửa thứ 28 mươi tám quả hỏa trùng, linh năng cường độ cũng đạt tới khiến người khiếp sợ cấp 17. mà hắn tiêu hao tài nguyên xa xa thấp hơn những người khác, chỉ là dùng mấy phần tinh nguyên dược tề, mấy phần tinh thủy treo dịch, ăn một chút thánh bạch thụ trái cây, một chút hỏa chi tuổi cùng nhiên tố, tương đối họ rụt bọn người tiêu hao, vậy đơn giản là một trời một vực. tất cả mọi người đối với hạ lãng đặc thù mười phần để ý, hắn không giống ruột dạng này loa mắt, một mực đang yên lặng chiến đấu, nhưng nếu như luận ai là phía sau màn lớn nhất công thần, cái kia không hề nghi ngờ là hắn. chỗ gì ẩn vị thứ tư chân vương nhân tuyển hắn là chúng vọng sở quy. bất quá, a lạn lại chối từ phần này vinh hạnh đặc biệt. hắn nói, ta tăng lên là bởi vì ta tìm tới thích hợp phương thức của ta. thăng linh nghi thức cũng không thích hợp ta, đem cơ hội này cho người càng thích hợp hơn để đi. Bồ sỉ sì vạn cũng biểu thị đồng ý. a lạn là người đặc thù loại chi sinh, độc nhất vô nhị bạch kim chi tử, hắn có hắn đặc biệt tu hành phương thức, có thuộc về chính hắn con đường, cách thức khác ngược lại có khả năng sẽ hoàn toàn ngược lại. nhưng có rất nhiều người lại cảm thấy không công bằng. tối lý vị a nói, bất luận như thế nào, a lạn lẽ ra thu hoạch được ủng hộ lớn nhất. nếu như thăng linh nghi thức không thích hợp hắn, kia liền tại phương diện khác cung cấp tài nguyên. Vương Thần sắc chú ý hỏi, Ạ Lạn, thích hợp ngươi tu hành phương thức là cái gì? Cần cái gì tài nguyên? Ạ Lạn mỉm cười, nhìn về phía Vương trong ánh mắt lóe ra sáng tỏ quang, dột chú ý tới, đây là hắn nhìn bất luận kẻ nào đều không có. Vương, đối với ta mà nói, thích hợp nhất tu hành phương thức chính là nhìn thấy chỗ gì ẩn từng bước một đi hướng cường đại, ta cũng không cần quá nhiều tài nguyên, ta chỉ cần chiến đấu, chiến đấu không ngừng. Thái Dương Kỵ sĩ ai nói, Ạ Lạn, từ trong lời nói của ngươi đến xem, ngươi tuổi hồ cũng không hiểu rõ ngươi tu hành phương thức, nhân loại của ngươi chi sinh là cái gì, ngươi biết không? Ạ Lạn khẽ lắc đầu. Bồ xì văn hỏi, ạ lạn các hạ, hồi ức một chút ngài mỗi lần lực lượng xuất hiện nhảy lên thời điểm phát sinh sự tình, dạng này có lẽ liền có thể tìm tới thuộc về đạo của ngài đường. Ạ lạn trầm tư sau một lát đáp, có lẽ, thánh hỏa cường đại là ta duy nhất cần, mỗi một lần thánh hỏa trưởng thành, lực lượng của ta sẽ xuất hiện vượt qua thức trưởng thành. Vương cười nói, giống như ta, ạ lạn, chẳng lẽ ngươi cũng là nguyên tiên thần vương toản? Tất cả mọi người lộ ra nụ cười, bọn hắn biết đây là không có khả năng, nhân loại chi sinh là độc nhất vô nhị, không có khả năng lặp lại, mà một khi tìm tới con đường của nó, nhân loại chi vốn liền có thể cấp tốc trưởng thành thể hiện ra nó lực lượng chân chính. Rốt cũng rất để ý chuyện này. Nếu như có thể giúp trợ ạ lạn trưởng thành, nhất định có thể thu được rất nhiều thần tính. Hắn ở trong lòng đem chuyện này nói cho ạ hệ sở. Tranh thủ thời gian tìm một chút, bởi vì thánh hỏa trưởng thành, bởi vì cấp tốc mạnh lên nhân loại chi sinh. Ạ hệ sở trầm mặc một lát, đáp: Ta hiện tại không có khống chế ác niệm không gian, không cách nào tiếp xúc ác niệm địa đá. Nhưng ta cho rằng, trừ nguyên tiên thần vương tọa bên ngoài, hẳn không có dạng này nhân loại chi sinh, không có khả năng. Rốt quả quyết phủ định nói: Ta hồi ức một chút, ạ lạn mấy lần biến hóa lớn, đều là tại thánh hỏa trưởng thành về sau. Nhất định là có liên quan hệ. Ạ hệ sở cắn răng đáp, ta biết, chủ nhân, chờ ta chiếm cư ác nghiệm không gian, nhất định liền có thể tìm ra đệ nhất kỵ sĩ Ạ lạm nhân loại chi sinh. Rốt không nhịn được nói, ngươi thêm chút sức, không phải ngươi cũng đừng nghĩ ăn ngươi lại tiện. Theo trong mộng cảnh trở về, hiện tại vấn đề đã biến thành ai là thăng linh nghi thức nhân tuyển. Bởi vì Ạ lạm chỉ hoãn, còn lại nhân tuyển tranh giành tương đối kịch liệt, nhưng cuối cùng Thái Dương kỵ sĩ hai còn là thành công tiếp nhận cái này nhân tuyển. Bộ sĩ vạn đang kiểm tra linh hồn của hắn về sau, cho hắn ba ngày tu chỉnh thời gian, thăng linh nghi thức liền định tại ba ngày sau. Ngay tại lúc đó mộ cảnh cũng rốt cục đến ám ảnh ác giới biên giới cuối cùng đã tới chi thức chi thư thở dài một hơi chủ nhân ngài không biết khu vực này đổi bao nhiêu lần ta để tương lai chi thư tiên đoán bao nhiêu lần theo ban sơ mục tiêu hủy diệt chi xảo một mực đổi đến ám ảnh ác giới cuối cùng mới xác định nó là thích hợp nhất chúng ta kế tiếp khu vực giọt vô vô sách của nó khé hở an ủi, vất vả chi thức chi thư chật một chút tựa hồ không thích đứng chủ nhân loại thái độ này nó mở ra trang sách dùng rất nhỏ thanh ngẫm hỏi chủ chủ nhân lúc nào chúng ta lại đi săn giết khói đen cộng sinh thể hôm nay cổ truyền tống quá thời hạn có chút lãng phí rốt cơi một tiếng, "Ngày mai đi, khói đen cộng sinh thể số lượng không đủ, liền không đi quấy giày vương." Trong lúc nói chuyện, ngộng cảnh đột khi đã vượt qua chô giao giới, một đầu tiến đụng vào ám ảnh ngã giới. Quy một chương 778, tháng lợi khúc nhạn dạo, canh thứ nhất. To lớn trong suốt gợn sóng tùy theo ở trong linh giới tản ra. Ám ảnh ngã giới là một mảnh tràn ngập bóng đen hình dáng xương mù khu vực, đông bên bóng đen tựa như màu đen sa mỏng ở trong không gian đông đưa, nó đem toàn bộ khu vực đều bao phủ tại một mảnh u ám lại khí tức thần bí bên trong. Ngộng cảnh nhiễu loạn, tựa như cuồng phong thổi qua những mảnh bóng tối sa mỏng, đặng xuất vô hạn gợn sóng, từng từng khuyết tán ra cùng lúc đó, thần bí, thuộc về ám ảnh ác giới tồn tại chi nguyên lực, cũng bị mộng cảnh cắt đoạn. trong bệ đá, xuất hiện mới đặc thù tạo vật, bóng đen trí nhãn, mở ra bóng đen đôi mắt, hạ xuống bị dị nguyên lền rùa, lấy hủ hóa nhân tính làm đầu nguồn, đem hết thảy vặn vẹo vì không phải người tồn tại. cần, một nghìn đoá nhân tính chi hoa, chỉ có thể chế tác một phần. đây là ruột từ trước tới nay gặp qua kỳ lạ nhất mộng cảnh tạo vật. nó tựa hồ là loại nào đó nguyên rùa vật, có thể hạ xuống khủng bố người lền rùa, nhưng cụ thể là hiệu quả gì, hắn không biết. càng hòng biết chính là, chế tác nó cần một nghìn nhân tính chi hoa, mà ruột góp nhặt đến bây giờ mới hơn 200 trăm đoá, sách, thứ này có làm được cái gì? Tri thức chi thư cũng có chút vào đầu, chủ nhân, bóng đen chi nhãn tạm thời trước không muốn chế tạo đi, 1.000 nghìn đoá nhân tính chi hoa giá quá lớn, trừ phi vị quang a vung báo trước đến chúng ta cần nó, rốt có chút gật đầu, nhân tính chi hoa là cực kỳ trọng yếu tịnh hóa nguyên tố, trừ có thể tịnh hóa linh hồn của hắn bên ngoài, còn là mẹ phí tăng lên lực lượng mấu chốt vật tư, không thể tùy ý dùng linh tinh. Nhìn lướt qua phương tiêm địa, sâm lấn còn lại hai ngày, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn đem ở trong ám ảnh áp giới nên chiến tinh không kẻ thôn vệ ả mila. Hai ngày này, chính là hắn cuối cùng thời gian chuẩn bị. Tri thức chi thư nói, ám ảnh áp dưới bên trong có một mảnh được sương bóng tối màn che khu vực, nơi đó có cường đại che đậy hiệu quả, có thể tiêu trừ tuyệt đại đa số nhiễu loạn, chúng ta tốt nhất tại xâm lấn đến trước, tiến vào khu vực kia. Tương lai Tri thư nói bổ sung, đây có lẽ là ta tại bào trước bên trong nhìn thấy nó một trong những nguyên nhân. Rốt cười nói, làm rất tốt, vị quang a vùng, đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể tiêu hóa hết cuối cùng một phần khí. Tương lai Tri thư thần sắc lập tức trở nên ngâm trầm, chủ nhân, không biết là nguyên nhân gì, ta giống như gặp được loại nào đó cực hạn, phần này vận mệnh chi khí một mực có một bộ phận còn sót lại lưu ở trong linh hồn của ta làm sao cũng không thể tiêu hóa. A hệ sở cười nhạo nói, xem ra thằng ngu này đã tới cực hạn của nó. lạ thường, tương lai chi thư cũng không có vì vậy sinh khí, ngược lại lộ ra mười phần bại. bài. Doan đuổi, đừng lo lắng. A vung, có lẽ ngươi chỉ là kẹt tại một cái bình cảnh, cần một cái cường độ đặc biệt cao báo trước, mới có thể tiêu hóa phần này vận mệnh chi khí. Nếu như đột phá bình cảnh này, có lẽ ngươi liền có thể đến một cái giai đoạn mới. Ta cho rằng giai đoạn này có lẽ liền có ngươi khi đó tại bệnh định chi thư thời kỳ uy năng. tương lai chi thư lập tức liền nhảy dựng lên, kích động nói, thật sao? là như vậy sao? Đương nhiên, ta chưa từng gặp người. Tương lai chi thư không ngừng phe phẩy trang sách, phấn khởi nói, "Ta biết, ta nhất định phải làm ra một cái trước nay chưa từng có báo trước." Chết để tiêu hóa phần này sững cứng, rốt cười cười, quay đầu lại hỏi, "Sách, ám ảnh ác dưới bên trong có nguy hiểm gì sao?" Chi thức chi thư đang ở trên quang chi đài thao túng mộng cảnh phi hành, nghe tới chủ nhân tra hỏi về sau trầm tư một lát, đáp, "Ta nhớ được, phiến khu vực này có rất nhiều bóng đen ma, bọn chúng sẽ chui vào linh hồn, một chút xíu từ nội bộ thôn phệ linh hồn, phi thường đáng sợ, nhưng đối với mộng cảnh đến nói cũng không có uy hiếp gì." Rốt gật gật đầu. Đây là một cái khó được tin tức tốt, như vậy hắn liền có thể tập trung tinh lực tại cái cuối cùng này thời gian nhiều thu hoạch một điểm thần tính. Trong đoạn thời gian này, hắn tốt nhất mau để cho đại khuyết trương có một kết thúc, dạng này tích lũy thần tính liền sẽ kết toán. Còn có thăng linh ý thức cũng muốn tranh thủ thời gian tiến hành. Mặt khác, Hoa Chi Hải trồng cho vật càng nhiều cho tàn chi hạch cũng có thể vì hắn thu hoạch thần tính. Vừa nghĩ như thế, sự tình còn có rất nhiều, hắn không có thời gian nào có thể lãng phí. Rốt quay người rời đi một cảnh, lần nữa vùi đầu vào hắn thần tính đại nghiệp bên trong. Về sau mấy ngày, Rốt dùng hết toàn lực ở trong dở dẻo tác chiến không thể không nói, tại tỉnh lại những ngôi sao này về sau, chiến lực của hắn lại tăng lên một cái cấp bậc, bọn chúng mặc dù không có tăng lên quá nhiều linh năng cường độ, nhưng tại cấp 17 linh năng dưới sự gia trì, năng lực của bọn nó thực tế là quá dùng tốt, đặc biệt là phong chi huyễn ảnh. Tại tỉnh lại ngôi sao này tinh hồn về sau, hắn liền có thể vô hạn triệu hoán ra gió mạnh huyễn ảnh, những này huyễn ảnh phi thường cường đại, có cực mạnh sinh mệnh lực cùng tính bền dẻo, cùng hắn dùng chung tất cả lực lượng cùng năng lực, còn có thể vì hắn gánh chịu tổn thương. Nói thật, rốt càng xem càng giống là hắn diễn sinh thể cường đại, có được nguyên sơ linh năng cùng căn bản nguyên, lại không có linh hồn đem những này huyễn ảnh tản bộ ở trên mặt đất, liền tương đương với hắn nhiều vô số phân thân, có thể tùy ý giáng lâm tại bất luận cái gì một chỗ, tiêu diệt nơi đó quái vật. Bất quá, rốt chính yếu nhất cách dùng, vẫn là để mộng cảnh sứ đồ giáng lâm đến huyễn ảnh bên trong. Dù sao, phân thân chiến đấu cũng không thích hợp chân vương, nó không chỉ có không co tăng lên, ngược lại sẽ giảm xuống hiệu suất, mà bút bê chính là giáng lâm tốt nhất đối tượng. Nó có siêu cường năng lực chiến đấu, coi như một phần thần tính không cho, cũng tương đương với một vị mạnh quân vương cấp minh hiếu. Tiếp theo chính là hạ hệ sơ, tại thôn vệ vô số ác niệm cùng đại tiện về sau, linh hồn của hắn đã trở nên rất cường đại. đương nhiên. Hắn tương đối là thủ, hồn thể mỏng manh, bởi vậy không có cường đại linh năng, nhưng hắn thôn phệ đại tiện chi lực, cũng đồng dạng đạt tới mạnh quân vương trình độ, căn cứ dự tính ra, chí ít cũng cung cấp tại 10 phần cường nguyên tà hữu. Aệ Sở lấy hắn cường đại linh hồn bản thể, điều khiển phần này ô uế chi lực, vậy mà cũng đã có phong sinh thủy khởi. Chính hắn ngưng tụ một thanh linh hồn vũ khí, là một thanh tam sao kích, theo hắn nói gọi vô hạn ô uế chi kích, có thể đem bị đâm trúng linh hồn ô hóa, hư thối thành một bãi đại tiện hình dáng chất lỏng, lại bị hắn hấp thu. Bất quá, Aệ Sở quá trình chiến đấu là thật không đành lòng nhìn thẳng đặc biệt là tại hắn thôn về những cái kia theo các nơi tìm kiếm đi ra cổ lao chi đại tiện về sau, toàn bộ linh hồn đều biến thành phân, cái kia ô huyết bắn ra, cức đái cùng bay chẳng cảnh, quả thực so vượt sâu còn khủng bố. Do sợ hai đối với những cái kia thuần khiết các chiến sĩ tạo thành tâm linh ô nhiễm, tiến tới dẫn đến hắn tổn thất thần tính, đem hắn đuổi đến hoang tàn vắng vẻ tại chỗ rất xa chiến đấu. Nhưng hắn hiệu suất sát thực cực cao, chỉ gần với bô bê, thậm chí còn là cả nhân loại trong quân đoàn, ngoại trừ họ ruột, duy nhất có thể đơn độc khiêu chiến mấy chục cái khói đen cộng sinh thể cường giả. Chiến thuật của hắn rất đơn giản, dùng ô huyết nguyền rủa ăn mòn bọn chúng, lại dùng cạn bã chi tường ngăn lại bọn chúng đợi đến bọn chúng hồn thể bên trong phế năng trồng chất đến không cách nào vận chuyển trình độ, lại đi qua đưa chúng nó hóa thành đại tiện. Mặc dù hiệu suất thấp một điểm, nhưng cũng coi là có thể đánh giết. Bất quá, huyết ảnh chính yếu nhất dáng lâm đối tượng, lại cũng không là hắn hoặc Bố Bê, mà là Tam Đại Quỷ Vương, Ác Quỷ Chi Vương, Tà Quỷ Chi Vương, Ma Quỷ Chi Vương. Hắn một lần su hướng tính dục các quỷ vạc đá bên trong đầu nhập vào, đếm không hết nhân tính cùng linh tính, cùng vô số linh hồn tài nguyên chế tạo ra số lớn Tà Quỷ Chi Vương cùng Ma Quỷ Chi Vương, làm bọn chúng thống lĩnh. Ác Quỷ Chi Vương lực lượng cũng trên phạm vi lớn trưởng thành, đạt tới quân vương cấp trình độ. Những này Quỷ Vương đại quân chính là ruột chủ lực. Vẹn vẹn luận đơn thể mà nói, lực lượng của bọn chúng cũng không phải là rất mạnh, nhưng tại ác quỷ chi vương tâm linh thống ngựa xuống, bọn chúng trời sinh liền có thể cùng hưởng linh năng, một đầu tà quỷ chi vương linh năng cường độ ước chừng tại 15 vạn ngàn khắc tà hưu, ma quỷ chi vương cũng không đến 200.0000 ngàn khắc. Nhưng 100 đầu tà quỷ chi vương cùng 100 đầu ma quỷ chi vương thêm sẽ cùng nhau, linh năng cường độ liền một hơi bạo tăng đến 35 triệu ngàn khắc, mặc dù chỉ là yếu linh năng, cũng không có cường nguy luật, nhưng chỉ bằng cái này siêu cao linh năng cường độ, liền có thể hoàn thành đối với đại đa số quái vật như ép. Càng kinh khủng chính là, bọn chúng sinh mệnh cùng hưởng Tổn thương gánh vác, cường lực đến đâu công kích, cũng chỉ có thể đánh chết mấy đầu tà quỷ chi vương hoặc ma quỷ chi vương. Chỉ cần làm trung tâm ác quỷ chi vương không chịu đến tổn thương, cái này quỷ vương đại quân liền vĩnh viễn sẽ không tán loạn. Còn có thể tùy thời bổ sung tà quỷ chi vương cùng ma quỷ chi vương đến khôi phục đại quân lực lượng. Chi thức chi thư nói cho rõ, quỷ vương đại quân là mộng cảnh cường đại nhất khí thịt, vĩnh viễn cản tại phía trước nhất, ngăn cản đại đa số tổn thương. Bất quá, bọn chúng cùng thần quốc không giống, tụ hợp lúc là một cái chân chính chính thể, linh năng cường độ nhận khói đen hạn chế, cao nhất chỉ có thể tại bốn triệu nàn khắc. Đây cũng là cực hạn của bọn nó. đương nhiên cuối cùng cũng có một ngày, rồi sẽ đánh phá cực hạn này. Nhưng bây giờ, 40 triệu ngàn khắc quỷ vương đại quân đã đầy đủ sử dụng. Thế là, tại huyễn ảnh cùng quỷ vương đại quân quét dọn xuống, giờ, giờ trong ngoài quái vật cấp tốc giảm bớt, rốt bản nhân càng là như đồng hành đi hủy diệt thừa số. Đến mỗi một chỗ, không phải như mưa to tinh toa, chính là điên cuồng vận vẹo to lớn màu đen súc tu. Bất luận cái gì quái vật, đều như là cho đuổi bị hắn cuốn đi. Ngẫu nhiên, hắn sẽ còn sử dụng linh năng đa trọng tấu. Hiện tại linh năng đa trọng tấu mở đầu chính là mười triệu ngàn khắc linh năng, bốn giây về sau liền đạt tới cấp mười linh năng cực hạn. Rốt chỉ cần qua tay, một đạo hủy diệt của sáng liền đem hết thể ủn ảo hóa thành yên tĩnh, chính là khói đen cộng sinh thể, cũng ngăn cản không nổi, thoáng qua liền bị đốt thành cho bụi. Mà những này cho tàn, thì không khách khí chút nào bị do hút vào trong miệng, thông qua bạo thực giả chuyển hóa thành cho tàn chi hạch. Trong khoảng thời gian này đến nay, do đã thu hoạch được thành tấn cho tàn, chuyển hóa ra hơn vài chục vạn khỏa cho tàn chi hạch. Những này siêu cường nguồn năng lượng huy tâm, vì chỗ di ẩn bước vào mới linh năng thời đại, làm ra bất hủ công hiến. Mà chi thức chi thư cũng không hổ giống nó nói như vậy, vô cùng tinh thông trồng trọt hoa cỏ. Nó ở trong hoa chi hải thực hiện hơn trăm vạn phần linh hồn cặn bã, mấy ngàn đoá linh tính chi hoa. Làm hoa chi hải thổ nhưỡng bên trong linh tính bạo tăng hơn trăm lần. Linh hoa linh cỏ sinh trưởng tốc độ đã đạt tới mấy chục lần tại dưới trạng thái bình thường trình độ. Bất quá, cái này y nguyên cùng rụt nhu cầu hiệu suất khác rất xa, chi thức chi thư cũng hết sức không vừa lòng. Nhưng tinh thông hoa cỏ trồng trong đó, rất nhanh liền tìm tới xảy ra vấn đề. Sinh mệnh khí tức không đủ. Hoa chi hải bên trong không có thánh bạch thụ. Thế là, rốt lập tức từ trong vương thành lấy ra một viên thánh bạch thụ trái cây. Chi thức chi thư đưa nó trồng ở hoa chi hải chính giữa. Tại đến không hết linh hồn cặn bã cùng linh tính tốc đẩy sinh trưởng xuống, tại nhiều mầu chim mộng dưới sự ảnh hưởng, một viên mới tinh thánh bạch thụ ở trong giấc ngậm sinh trưởng nảy mầm phá đất mà lên Chi thức chi thư lương phân nói cho rốt, đây là lớn thánh bạch thụ, nó không phải vương thành thánh bạch thụ phụ thuộc mà là một viên độc lập mới thánh bạch thụ chỉ cần đợi một thời gian nó cũng có thể giống trong vương thành viên kia khai chi tán diệp ảnh hưởng vạn vật đương nhiên cho dù tại ngậm cảnh trong hoàn cảnh nó y nguyên cần trên trăm năm thời gian mới có thể trưởng thành đến giai đoạn kia bất quá mặc dù viên này lớn thánh bạch thụ trước mắt chỉ là một viên mầm non nhưng nó xuất hiện vẫn cho ngậm cảnh mang đến vô số nồng đậm sinh mệnh khí tức hoa chi hải bên trong linh hoa linh cỏ đột nhiên liền cắt gọn Linh thảo chỗ cảnh thành hình, linh hoa nở nhánh nở rộ. Tại thời gian rất ngắn, bọn chúng liền hoàn thành mấy tháng, thậm chí mấy năm sinh trưởng. Chi tức chi thư kích động nói cho rốt, đây là bởi vì bọn chúng rốt cục có nền, thánh bạch thụ sinh mệnh khí tức gánh chịu bọn chúng sinh trưởng cần thiết nhân tố, cái này phỉ nhiều thổ nhượng cùng nồng đậm linh tính mới có thể hoàn toàn thể hiện ra uy lực của bọn nó. Hoa chi hải bội thu siêu việt tưởng tượng, cho dù rốt lấy chân vương lực lượng, thu hoạch những này linh hoa linh cỏ cũng tốn hao không ít thời gian. Làm những này linh hoa linh cỏ bị rốt thành tấn chuyển cho vương thành lúc, tất cả mọi người trong mắt đều muốn lộ ra đến. Nhìn qua giống như núi cao như là đống cỏ khô tử lũy linh hoa linh cỏ, hậu cần tổng quản vũ lần hòa phong, thuốc công chỗ tất cả dược tề sư, cao nhất nghị sự hội tất cả trưởng lão, đều mất đi biểu lộ, phảng phất thân ở bên trong giấc ngộng. Thậm chí Liền Vương cũng khó được sợ hãi thán phục một câu. Ngươi sinh sôi năng lực thật mạnh. Câu nói này bị không biết bị ai nghe tới, tại không lâu sau đó, một cái khiến ruột phi thường bối rối truyền ngôn ở trong vương thành lưu truyền ra đến. Bất quá tại hiện tại, ruột còn đắm chìm tại trong vui sướng, hắn đã tiên đoán được vô số thần tính lại hướng hắn chạy tới. Mà lúc này đây rụt đã càng thêm khắc sâu ý thức được thần tính tầm quan trọng. Tại xâm lấn trước đó, hắn còn có hai lần tỉnh lại ngôi sao cơ hội cái này hai lần cơ hội, không hề nghi ngờ cho cuối cùng hai viên đại tinh thần, chân lý cùng sinh mệnh chi ca. Nhưng để ruột không nghĩ tới chính là, tại tỉnh lại lúc, cái này hai ngôi sao đều ngoài định mức để ruột tiêu hao 500 thần tính. Nếu như không phải hắn trước thời hạn dự chi một bộ phận thần tính, cái này hai ngôi sao căn bản là không có cách tỉnh lại. Chi thức chi thư cũng bởi vậy tìm về một chút đã từng ký ức, nó nói cho ruột, nếu như không có đặc thù nhu cầu, đại tinh thần tỉnh lại thần tính là 500, tăng thêm kích hoạt ngôi sao tháp cao một tổng cộng sáu Cự tinh thần là hai thêm một chính là hai số ít cự tinh thần càng thêm nát đỏ. Rốt giờ mới hiểu được ngôi sao tỉnh lại quy tắc. Nhìn như vậy đến, hủy diệt chi cầu quả thực chính là hố hàng, tỉnh lại thần tính tiêu hao vậy mà cao tới 3600, so với bình thường cự tinh thần quý 80%. Kết quả lại cho má dùng không có, chỉ thêm 1 tỷ cường độ cùng 100 nguy năng. Tế mặc dù cũng không có tác dụng gì, nhưng nói ít cũng cho 3 tỷ cường độ cùng 300 nguy năng. Chuyển đổi xuống tới, so hủy diệt chi cầu cao đến không biết nơi nào đi. Hủy diệt chi cầu quá mẹ nó rất rủi. Rốt rất là bất bình, nhưng bây giờ cũng không kịp phàn nàn. Hắn phải nhanh hoàn thành Thái Dương kỵ sĩ khai thăng linh mi thức. Tận khả năng thu hoạch được xâm lấn trước cuối cùng một phần thần tính. Quy 1 chương 779, kẻ thôn vệ tinh không, canh thứ hai. Từ khi Thái Dương kỵ sĩ sau khi trùng sinh, hai linh hồn chỉ tại không ngừng tăng cường, bây giờ hắn linh năng đã đến 260 vạn ngân khắc. Coi như không tiến hành thăng linh nghi thức, dựa theo cái này tốc độ xuống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ đột phá cấp 17 linh năng. Đây là vì cái gì thăng linh nghi thức nhân tuyển thứ 2 chọn hắn cái tiềm năng khổng lột như vậy lại sinh động, thăng linh nghi thức cần thiết vòng số liền sẽ không quá nhiều. Vương Thành Tam đại nguyên tố số lượng dự trữ còn rất ít, duy trì không được quá cao vòng đếm được thăng linh nghi thức. Mà lại Vòng số càng thấp thăng linh nghi thức, nhu cầu vật tư càng ít. Dạng này, Vương Thành liền có thể vì càng nhiều người tiến hành thăng linh nghi thức. Mặc dù từ huyết thần chi chiến kết thúc về sau, hai vẫn tại chiến đấu, nhưng hắn tình trạng rất tốt, chỉ trải qua rất ngắn thời gian điều chỉnh là được. Thăng linh nghi thức Y Nguyên lựa chọn ở trong Thánh hỏa tế tự trận cử hành. Nghi thức càng đến gần lửa, uy năng lại càng lớn, không có so Thánh hỏa tế tự trận tốt hơn địa điểm. Rốt, họ du, bộ sĩ vạn, bọn rồ vi a bọn người toàn bộ trình diện. Vương cũng theo trong linh giới phân ra một sợi tinh thần, nhìn chăm chú hiện trường. Đủ lượng chân nguyên, linh năng thủy tinh cùng bảo thạch được đưa đến ruột bên người, hắn vươn tay, 11 triệu ngàn khắc linh năng dâng lên mà ra, đem những này vật chất vỡ nát dung hợp, cũng khắc ấn ở trên mặt đất. Sau một lát, một cái phức tạp 17 bên cạnh hình ngay tại trên mặt đất xuất hiện. Rốt đem hai phần quang chi thạch, hai phần thuần túy tinh nguyên, hai phần thuần túy tinh thủy, một phần thần thạch để vào trong nghi thức. Mông mông ánh sáng nhạt liền tùy theo dâng lên, cùng thánh hỏa hòa lẫn. Nghi thức chuẩn bị ký càng. Rốt cười nói: "Hai, vào đi." Thái Dương kỵ sĩ thần sắc nhìn qua rất nhẹ nhàng, hắn đi vào nghi thức bên trong, nửa đ nửa thận hỏi: Tiểu Rốt, Thang Linh Nghi Thức hoàn thành về sau, ta có thể cùng ngươi cậy vai chiến đấu sao? Rốt trầm ngâm nói, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lấy ngài tiềm năng, nhiều nhất chỉ cần ba lượt Thang Linh Nghi Thức, liền có thể bước vào vĩ đại quân vương trình độ. Ai cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không thèm để ý. Vậy quá tốt, ta còn tưởng rằng chúng ta những này thời đại trước lao nhân, vĩnh viễn cũng đuổi không kịp cước bộ của các ngươi. Rốt cười cười, dựa theo tương lai chi thư cùng chi thức chi thư dẫn dắt, hai tay theo địa, bắt đầu Thang Linh Nghi Thức. Có kinh nghiệm của lần trước, lần này Thang Linh Nghi Thức tiến hành đến vô cùng thuận lợi. Linh chi Hải Dương nhắc lên sóng thần, Thái Dương kỵ sĩ linh hồn thu hoạch được đủ lượng linh chi tẩy lễ. Tại nghi thức trong quá trình, đột khiếp sợ phát hiện, linh hồn của hắn chỗ sâu có một sợi kỳ dị quang, cái kia quang vô cùng sáng tỏ, tựa như có dấu một phần mặt trời. Thăng linh nghi thức chỉ là tận khả năng đem vầng mặt trời này theo linh hồn chỗ sâu thả ra. Cũng không lâu lắm, nghi thức hoàn thành. Tất cả nguyên tố đều hóa thành cho tàn, thần thạch bên trong thần tính hao hết, biến thành đá bình thường. Nghi thức sổ độ, trên mặt đất chỉ để lại cháy đen vết tích. Thái Dương kỵ sĩ nhắm mắt lại, tựa hồ không có gì thay đổi. Nhưng trong nội cảnh Chi thức chi thư thanh âm kinh ngạc vô cùng, cái này, cái này sao có thể? Tương lai chi thư cũng mười phần chấn kinh, trời ạ, tương lai của hắn thay đổi, ta nhìn không thấy. Một giây sau, vô tận kim quang liền từ trên người Thái Dương Kỵ Sĩ bắn ra đến, trước mắt mọi người tựa như dâng lên một vòng màu vàng chiều dương. Aeser đột nhiên hô, ta nhìn thấy, ta nhìn thấy, hắn có được chính là viễn cổ Thái Dương thần linh hồn hộ sóng, trong linh hồn của hắn có được thuần chính nhất Thái Dương chi lực. Rốt cả kinh nói, Aeser, ngươi chiếm cứ ác niệm không gian rồi. Ngươi có thể nhìn thấy ác niệm biển đã rồi. A xạ a cười to, không sai, chủ nhân Ta thành công tìm tới ác cờ lỗ thủng, đánh tan tinh thần của hắn, cướp được ác niệm không gian quyền khống chế. Ác niệm không gian hiện tại từ ta khống chế, ác niệm địa đá theo ta xem xét. Không gian đang rung động, nguyên chi hải vô hình gợn sóng nổi lên, cường đại linh năng phóng lên tận trời, nguyên luật khí tức bao phủ toàn bộ thánh hỏa tế tự trận. Tất cả mọi người mở to hai mắt, cảnh tượng trước mắt bọn hắn rất quen thuộc, đây không phải nguyên thăng cấp sao? Còn là căn bản nguyên nguyên thăng cấp. Chơi ạ. Bố sĩ vạn kiếp sợ hô. Ai muốn bước vào chân vương lĩnh vực? Họ rụt hô, cái này sao có thể? Liền chân vương nghi thức đều không có tiến hành, linh hồn của hắn, không cần gánh chịu sao? căn bản nguyên là sẽ hạ xuống, nguyên chi hải bại xích hết thể có định lượng căn bản nguyên. rốt cũng ở trong lòng nội hỏi, a hệ sơ, đây là có chuyện gì? trong đầu, a hệ sơ tiếng cuồng tiếu quanh quẩn ở trong giấc mộng, đây chính là viễn cổ thái dương thần linh hồn gợn sóng a. hắn là trời sinh vương giả, hắn không cần bất luận cái gì gánh chịu, viễn cổ thái dương thần, ngay tại gánh chịu linh hồn của hắn, con đường của hắn chính là kính dương con đường, dùng hắn ánh sáng cùng nhiệt chiếu sáng người khác, liền có thể giải phóng viễn cổ thái dương thần linh hồn gợn sóng, tăng lên lực lượng. ai sớm đã làm được cực hạn, hắn vốn nên đã sớm trở thành chỗ gì ẩn vị thứ nhất chân vương cải biến chỗ gì ẩn khốn đốn vẫn mệnh, là một cái không biết viễn, cổ ác niệm, dùng cực cát ô nhiễm ăn mòn linh hồn của hắn, để linh hồn của hắn tại thu mạch được tăng lên trước đó đã nát giữa. Thẳng đến hắn lần nữa trung sinh, chất chứa ở trong linh hồn hắn lực lượng, mới không ngừng mà phong thích, coi như không tiến hành thang linh nghi thức, hắn sớm muộn cũng sẽ bước vào chân vương lĩnh vực. Thang linh nghi thức chỉ là gia tốc quá trình này. Ác cờ thật là một cái nương ẩn, hắn không biết, hắn tại cùng cái dạng gì vĩ đại tồn tại chiến đấu, chúng ta nhất định thắng lợi. Hắn chỉ tại làm tuyệt vọng dễ dùi thôi. Ha ha ha ha, ta mới là bên thắng, ác niệm không gian về ta à hệ sở thân thể cứng đờ ngay sau đó cũng nổ hô ta bị bắn ra đến rồi hèn hạ vô sỉ ra hỏa dám thừa dịp ta không chú ý ám toán ta ta muốn đoạt lại vinh quang của ta một vòng mới tranh đoạt tùy theo bắt đầu mà tại thánh hỏa tế tự trận hai thăng cấp đã hoàn thành căn bản nguyên khí tức đập vào mặt mặc dù cũng chỉ có một phần nhưng dù sao cũng là căn bản nguyên nguyên sơ linh năng ngay tại trong linh hồn hắn chuyển đổi một cái kỳ dị phát ra ánh sáng hình cầu ở trong linh hồn hắn sinh ra hắn hồn thể bắt đầu sôi trào tựa như hỏa diễm thiếu lót thần quốc thần hỏa căn bản nguyên nguyên sơ linh năng chân vương vốn có hết thảy hắn đều có được đồng thời, linh hồn của hắn vẫn còn tiếp tục tăng cường. Viễn cổ Thái Dương Thần Linh Hồn gợn sóng lực lượng, tựa hồ còn không có hao hết. Biến cố bất thình lình, chấn kinh tất cả mọi người. Không người nào dám tin tưởng, một lần thăng linh nghi thức, liền để ai bước vào chân vương lĩnh vực. Chỗ gì ẩn vị thứ tư chân vương, cứ như vậy sinh ra. Mọn dộ vị ạ mê mang hỏi, chúng ta có được 4 vị chân vương rồi, chúng ta siêu việt trong truyền thuyết ba vị chân vương cực hạn, siêu việt hỏa chi kỳ nguyên thời kỳ vương quốc loài người đỉnh phong, không ai có thể trả lời hắn cái vấn đề này. Mọn dộ vị hạ cũng không phải là không tin bọn hắn có thể làm đến điểm này, chỉ là không thể tin được nhanh như vậy. Dễ dàng như vậy liền làm được. Ai mở to mắt. Một khắc này, 6 triệu ngàn khắc linh năng ba động phủ tới, thổi đến rất nhiều người đều mắt mở không ra. Mà tại một giây sau, rụt bén nhảy phát giác được hắn linh năng cường độ liền biến thành 610 vạn ngàn khắc. Cái này tốc độ phát triển, không được bao lâu, hắn liền đem đột phá 1 ngàn vạn ngàn khắc. Viễn cổ thái dương thần linh hồn vận sóng, cường đại như vậy. Chẳng lẽ, đây chính là trong truyền thuyết viễn cổ thần? Chỉ là một đạo lưu lại linh hồn vận sóng, liền có được cường đại như vậy uy năng. Không người nào dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy sự tình, họ rụt cứng đợi hỏi, đây là làm sao làm được? ai nhìn xem hai tay của hắn, trên mặt trên nét mặt có kinh hỉ, có rung động, nhưng cũng không nhiều, chỉ là nhàn nhạt, nhạt. ta cũng không biết, đây chính là thăng linh nghi thức lực lượng sao? Bồ sỉ vạn vạn phất lâm vào một loại hoang mang trạng thái, vì cái gì có thể dạng này? không tiến hành chân vương nghi thức, sao có thể trở thành chân vương? nguyên thăng cấp không có khả năng hoàn thành, cũng không có khả năng gánh chịu. ngược lại là mòn rỗ vì hạ trước hết nhất thanh tỉnh lại, hô lớn, bởi vì hắn là nhân loại chi sinh, hắn có chính hắn con đường, ruột không phải cũng là dạng này trở thành chân vương sao? hắn cũng không có tiến hành chân vương nghi thức, cũng không có gánh chịu, bởi vì nhân loại chi sinh đã thay bọn hắn gánh chịu. Bồ Sĩ Vạn lập tức giật mình, "Đúng, Thái Dương Kỵ Sĩ là nhân loại chi sinh." Rốt tăng hắn một cái, "Nói chính xác, hắn là có được viễn cổ Thái Dương thần linh hồn gợn sóng nhân loại chi sinh, viễn cổ Thái Dương thần bản thân liền có được hoàn chỉnh mặt trời căn bản nguyên, thay chỉ là cầm về thuộc về hắn lực lượng, tự nhiên không cần chân vương nghi thức, đồng dạng, gánh chịu gốc rễ của hắn Nguyên cũng là viễn cổ Thái Dương thần linh hồn gợn sóng." "Không sai, không sai." Bồ Sĩ Vạn liên thanh hô, "Chính là dạng này." Hết thảy đều đối mặt, "Quá tốt, chúng ta lại nhiều thêm một vị chân vương." Trong thánh hỏa truyền đến vương vui mừng thanh âm, "Ai, chúc mừng ngươi, rốt cục trở lại bên cạnh ta." một ngày này ta đã đợi rất lâu, tiểu rốt, ngươi làm rất khá, chỗ gì ẩn lại có một vị đứng đầu nhất cường giả. ai mỉm cười nói, ta cũng vậy, rốt cục có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu. xem ra ta bộ xương giả này tại trở thành tuổi trước đó còn có chút tác dụng. khả năng này không chỉ một chút tác dụng. vương cười nói, À, tinh không ô nhiễm lại liên hồi, ta phải trở về, khả năng có một đoạn thời gian không cách nào gặp mặt. họ rốt, tiểu rốt, ai, mặc dù các ngươi đã là chân vương, nhưng cũng nhất định phải cẩn thận. trong khoảng thời gian này, khói đen biến hóa là chúng ta trước kia chưa bao giờ thấy qua, xin nhớ kỹ. Không nên tùy tiện mạo hiểm, mạnh mẽ hơn chúng ta nhiều lắm, Hỏa Chi Kỳ Nguyên cũng hủy diệt, chúng ta còn đứng trước rất nhiều không biết. Nói xong, Vương Thanh Em liền biến mất ở trong thánh hỏa. Lập tức, họ rụt cũng nói, bất luận như thế nào, tài nguyên chính là chúng ta hết thảy, chỉ cần có nhiều tài nguyên hơn, liền có thể có càng nhiều cường giả, chúng ta mau trở lại đến tiền tuyến trong chiến trường, mau chóng thu phục giờ dẻo. Ai có chút gật đầu, biểu thị đồng ý đại chủ giáo ý kiến. Cứ như vậy, ai theo bọn hắn cùng nhau trở về tiền tuyến. Bước vào chân Vương Linh vực Thái Dương kỵ sĩ, có được uy năng siêu việt tưởng tượng, mặc dù hắn linh năng cường độ tạm thời còn so ra kém họ chút, nhưng Thái Dương Chi lực rộng lớn, siêu việt tưởng thức. Tại hắn lúc chiến đấu, toàn bộ giờ dẻo bên trong chiến sĩ đều có thể nhìn thấy trên bầu trời mặt trời, hào quang của hắn chiếu sáng một cái quốc gia, hết thề tà ma ô nhiễm đều ở dưới cường quang tan thành mây khói. Rất nhanh, tại ba vị chân vương, vô số nhân loại cường giả, rồi huyễn ảnh cùng quỷ vương đại quân cộng đồng dưới sự cố gắng, còn sót lại quái vật đều bị tiêu diệt, chỗ gì ẩn trệt để chiếm lĩnh toàn bộ giờ dẻo. Toàn này chấm luôn trong bóng đêm văn minh, tại không đến thời gian một năm bên trong, lại một lần khôi phục văn minh. Cùng lúc đó, rốt trước mắt, lớp lánh thần tính cũng theo đó mà đến. Bao quát trước đó, bọn chúng tổng cộng là khai thác không gian mới, nhóm lửa hỏa chủng mới, mang cho nhân loại hy vọng, thần tính 1800. Tiêu trừ ô nhiễm, đánh giết quái vật, tiêu diệt nhân loại uy hiếp, thần tính 450. Cung cấp tài nguyên, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 2500. Tổng cộng 4750 thần tính. Trừ bỏ trước đó tỉnh lại 2 viên đại tinh thần 1200 thần tính, hắn chỉ toàn thu hoạch 3550 thần tính, lại thêm một chút vụ vật, cùng trước đó tồn dư 309 thần tính. Hắn thần tính tổng lượng tăng vọt đến 4018. Nhiều như vậy thần tính, để rốt lòng tin bạo tàng, nhưng chi thức chi thư y nguyên hết sức cẩn thận. Nó đầu tiên đem mộng cảnh mở đến bóng tối màn che. Đây là một mảnh tràn ngập dày đặc bóng đen khu vực, nặng nghề bóng đen sẽ hấp thu đại bộ phận yếu loạn, có thể tránh quá cường đại chiến đấu đối với linh giới tạo thành yếu loạn. Sau đó, chi thức chi thư ngựa không dừng vọt tại bắt đầu các loại chuẩn bị, kiểm tra trong mộng cảnh nhỏ dấu tổn thương, điều chỉnh mộng cảnh phòng hộ lực lượng, đốc thúc rốt chuẩn bị kỹ càng hết thảy thủ đoạn, cũng để B, A hệ sợ cùng quỷ vương đại quân trở về mộng cảnh. Gắng đạt tới đem hết thảy làm được hắn mỹ Rốt chưa phát giác cũng có chút hồi hận, không ngừng kiểm tra hắn ngôi sao, kiểm tra hắn tất cả át chủ bài, đồng thời điều chỉnh trạng thái, khôi phục linh năng. Hắn cũng lấy lấy cớ này ngồi ở trong Thánh hỏa tế tự trận, mặc dù Thánh hỏa cũng không thể thông qua linh hồn của hắn soi sáng ngọn cảnh, nhưng bao nhiêu cũng có một chút trợ giúp. Rốt cục, một cái giờ chung về sau, mặt trời rơi xuống. Sau một khắc, toàn bộ ngọn cảnh đều trở tối, phương tiêm bia bên trên màu đỏ đều sôi trào lên, đỏ tươi văn tự tại báo hiệu trên mặt gấp rút lấp lóe. Sông lớn, sông lớn, sông lớn, kẻ thôn vệ tinh không ảo mịn là ngay tại sông lớn. Rốt còn chưa kịp phản ứng, mộng cảnh liền phát sinh rung động dữ dội, một cái to lớn lợi trảo thò vào mộng cảnh. Trên lợi trảo lóe ra các loại diễm lệ thải quang, tinh không cái kia cổ lão mà thâm thúy khí tức đập vào mặt, cùng nhau đến, còn có một loại vô cùng cổ xưa, tràn ngập mùi hôi cùng mùi vị của tử vong. Cùng khói đen cộng sinh thể khí tức giống nhau như lúc. Đây là rốt tại chính nghĩa chấp hành trong huyết cảnh, không có cảm nhận được, chân chính kẻ thôn phệ tinh không hạ mịn là khí tức. Rầm rầm rầm. Rung động dữ dội vang vọng mộng cảnh, phương thiên địa bên trên lập tức xuất hiện với dạng. Tri thức chi thư hô, chủ nhân, u ám chi thủ hộ. Mà tại nó hô lên trước đó, rồi liền đã bóp nát nó. một tầng u quang ở trên phương tiêm bìa xuất hiện, đây là có thể bảo hộ phương tiêm bìa phòng hộ. chấn động y nguyên tại tiếp tục, nhưng phương tiêm bìa không tiếp tục vỡ ra. tựa hồ nhìn thấy loại công kích này vô hiệu, lợi chảo hướng về phía trước tìm bòi. amin lạ liền toàn bộ tiến vào một cảnh. so sánh tại chính nghĩa chấp hành bên trong nhìn thấy bộ dáng, trước mắt kẻ thôn phệ tinh không trên thân thải quang càng thêm ái liệt, hoàn toàn đưa nó thân hình che đậy bao trùm, nhìn không ra hình dạng. bành. một tiếng quái dị chấn động trong hư không vang lên, rột trái tim cũng theo đó hơi núc ních một chút, hắn mảng nhĩ đang rung động, linh hồn cũng đang rung động. bành bành bành. Lại là ba tiếng tiếng vang kỳ quái, khói đen ở trong giấc ngộng tụ tập, hội tụ thành ba người hình. Rốt liếc mắt liền nhận đi ra, trong đó hai cái chính là bị nó giết chết hai vị sáu phần căn bản nguyên chân vương. Cùng lúc đó, ngộng cảnh phòng hộ toàn lực mở ra, siêu cường linh năng tùy theo bộc phát. Chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. Quy 1 chương 780, diệt vong thời đại, hai hợp 1. Ngộng cảnh lập tức trở nên đủ ám, 1 nghìn thần tính nháy mắt dốc vào phương tiêm bia bên trong, đây là hoàn chỉnh dưới trạng thái phương tiên bia có thể tiếp nhận cực hạt. U ám mộng cảnh bầu trời đêm, lập tức dính đầy một chút điểm kim quang, tất cả ngôi sao đều nổ bắn ra ánh sáng mạnh liệt màu, mộng cảnh phòng hộ lực lượng tầng tầng tăng vọt, ở trong thời gian rất ngắn liền cất cao đến một cái chưa bao giờ có trình độ. Ha ha ha ha ha, cường đại cỡ nào lực lượng a, trở về, hết thể đều trở về. Thần chi úp bên trong, chi thức chi thư cùng thiếu, thần linh chi kính bên trên hào quang tràn ngập, cùng nó linh lẫn nhau quấn quyết. Mặc kệ ngươi là ai, đều muốn thần phục tại vô thượng vĩ lực phía dưới, trên trời dưới đất này, cái này vạn cổ tuyết nguyệt, duy mộng cảnh chủ thể. Dưới sự khống chế của nó, vô hình mộng cảnh chi lực cấp xuống tới, tinh chuẩn chỉ hướng Amiđla linh hồn tận khả năng hạn chế lực lượng của nó. Cùng lúc đó, Rốt không chần chờ chút nào, trực tiếp mở ra cự nhân chi thần. Lam lấp lánh bạch quang rơi xuống, cao tới 40 triệu ngàn khắc linh năng màu trắng cự nhân lại một lần nữa đứng lên. Có được nguyên sơ linh năng lại đạt tới cấp 17 linh năng cực hạn cự nhân chi thần vào đúng lúc này cho thấy uy lực chân chính, cái kia bảng bạc linh năng đã cùng lúc trước ố hế chi huyết thần tương xứng, cao tới 4 phần căn bản nguyên cường độ thậm chí siêu việt huyết thần. Bởi vì là ở trong giấc mộng chiến đấu, Rốt còn thu hoạch được cường đại giá trị, hắn cảm giác hắn giống như mơ hổ trạm đến một loại lực lượng cường đại hơn, nó đã là linh năng, cũng là nguy lực Hắn vội ý thức phát ra to lớn dích đảo, khủng bố uy năng từ trên người hắn thả ra, giống như là biển gầm hướng bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. Ám Mịt lại đồng dạng bộ phát ra dạng này uy năng, bọn chúng chạm vào nhau một khắc, thiên địa đều phảng phất vỡ vụn, ngọn cảnh xuất hiện chấn động to lớn, nhận đủ ám chi thủ hộ phương tiêm bia lung lay sắp đổ. Chi thức chi thư lập tức theo ngọn cảnh vô tận vĩ lực bên trong bừng tỉnh, không tốt, ngọn cảnh không chịu nổi bọn hắn chiến đấu dư ba, chúng ta còn không có tìm tới thủ hộ thánh linh mạnh vỡ, ngọn cảnh cũng là vỡ vụn trạng thái, nội bộ cường độ không cao. Nhưng ngay mắt sau đó, càng nhiều ưu quang xuất hiện ở trên phương tiêm bia, lung lay sắp đổ phương tiêm bia lập tức ổn định lại. Đây là dốt lại bóp nát nhiều cái u ám chi thủ hộ. Chi thức chi thư vừa mừng vừa sợ, không hổ là chủ nhân, lúc này còn có thể nghĩ đến thủ hộ phương tiêm địa. Nó nằm sấp ở trên thần linh chi kính, đem tất cả mộng cảnh phòng hộ lực lượng đều ép hướng xâm lấn hạ mi lạ. Tương lai chi thư tránh tại bên trong, run lẩy bẩy mà nhìn xem thần chi ốc bên ngoài trùng tiên sóng chấn động, cảm thán nói: đây chính là giữa cường giả đỉnh cao chiến đấu sao? Thật đáng sợ, so hạ hệ sở tên ngu xuẩn kia mạnh gấp một vạn lần, ta căn bản là không có cách bào trước đến tương lai của bọn hắn. Không được, ta nhất định phải nhìn thấy. Coi như phá thành mà nhỏ, ta cũng muốn bước ra một bước này lần nữa trở thành mệnh định chi thư, nó dung cảm lật qua lật lại trang sách, kim quang tại sách trong khe lấp lóe. thần chi ước bên ngoài, ạ hệ sợ cẩn thận nút ở quỷ vương đại quân về sau, nhưng chủ nhân cùng ạ mỹ lạ và chạm dư ba ý nguyên làm hắn ngạ tử, hắn cường đại linh hồn bị hoàn toàn áp chế, ô hế chi lực không thể dâng lên mảy may, không nói nhúng tay chiến đấu, liền tới gần chiến trường đều không được. giờ khắc này, hắn khắc sâu ý thức được hắn cùng chủ nhân trên lệnh, ta vẫn là quá yếu, không được, ta nhất định phải thuôn vệ càng nhiều ô hế tinh hoa, không phải ta cùng chủ nhân trên lệnh sẽ càng lúc càng lớn. bút bê cũng yên lặng đứng tại quỷ bên trong vương đại quân, chờ đợi thời cơ phía trước, cự nhân chi thần đã cùng a mỹ lạ chiến cùng một chỗ, siêu cường linh năng ba động vật mẹo không gian, trừ chính bọn hắn, không ai có thể nhìn thấy chiến đấu tình cảnh. Dọt kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà đứng vững a mỹ lạ xung kích, cự nhân chi thần thần khí, cường hành đỗ lại xuống a mỹ lạ mỗi một lần công kích, mặc dù dọt rõ ràng cảm giác được a mỹ lạ mạnh hơn hắn, mỗi một lần công kích, đều sẽ dẫn phát không gian vật mẹo, đây là cao tầng linh giới không gian, lại nhận ngọn cảnh ra trị, xa so với tầng ngoài linh giới hoặc vật chất giới cứng cáp hơn, dọt coi như bộc phát toả lực, cũng chỉ là để không gian có chút xuất hiện một chút nếp uốn. Nhưng Amla lại có thể để cho toàn bộ không gian xoay chuyển, rốt đón lấy mỗi một kích đều phi thường phi sức, nhưng bằng mượn chân lý hoàn toàn chuyển hóa, cùng tiên hồng chi lệ mang đến cường đại tính bền dẻo, hắn quả thực là không có rơi xuống hạ phong. Đồng thời, rốt còn mở ra không chi lĩnh vực cùng trắng chi lĩnh vực, dạng này, hắn liền sẽ một mực duy trì tại trạng thái đỉnh phong, thẳng đến linh năng khô kiệt hoặc tử vong. Mộng cảnh phong hộ đối với Amla áp chế phi thường hữu hiệu, thường xuyên sẽ để cho động tác của nó chậm chạp, linh năng trì trệ. Có lẽ chính là bởi vì như thế, hắn mới có thể đứng vững Amla. Cái này một nghìn thần tính không bỏ phí. Nhưng là Dột cũng vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, toàn thân nó trên dưới đều bao phủ tại kỳ dị thải quang bên trong, bất luận cái gì công kích đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương, đồng thời, còn hoàn toàn ngăn cách Dột thăm dò, để hắn không cách nào quan trắc đến nó linh năng cùng nguyên lực cường độ. Bất quá, Dột cũng không sốt ruột. Hắn đã quan sát được, thủy ám ngay tại dần dần sụp đổ A-mít lạ linh hồn, rằng có thời gian càng dài, A-mít lạ liền sẽ càng yếu, thắng lợi thiên bình liền sẽ càng hướng hắn nghiêng. Vì trận chiến đấu này, Dột đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Các loại thủ đoạn, các loại vật tư đều đã chuẩn bị tốt, chỉ cần chịu nổi, đánh bao lâu còn không sợ duy nhất để ruột có chút lo lắng chính là không biết vì cái gì a minh lại triệu hồi ra ba cái chân vương cấp cường giả cũng không có gia nhập chiến đấu chỉ là ngây người tại nguyên chỗ là đang chờ đợi thời cơ sao ruột trong lòng thầm nghĩ ba vị chân vương cấp cường giả gia nhập chiến đấu thế cục có thể sẽ nháy mắt phát sinh to lớn biến chuyển bất quá hắn cũng có hậu thủ, Bộ Bê A Gsơ quỷ vương đại quân cũng còn không có gia nhập chiến đấu lúc chi môn liền chìm ở trong linh hồn của hắn thực tế không được hắn còn có thể mở ra cổng truyền thống mặc dù không thể đem hết thể sống sinh linh kéo vào một cảnh nhưng hắn có thể lập lại chiêu cũ, đem quái vật ném ra. Ảm mịt là khả năng không được, nhưng là ba cái chân vương cấp bóng đen, hắn lại có lòng tin có thể ném ra cổng truyền tống. đương nhiên, đây là hắn cuối cùng thủ đoạn. Vương cùng thánh hỏa là chỗ gì ẩn hạch tâm, vương còn ở trong linh giới cùng tinh không ô nhiễm chiến đấu, vạn nhất bởi vậy vẫn lạc, thánh hỏa bị quái vật ô nhiễm dập tắt, cái kia hết thảy đều xong. Rốt liền theo nhân loại hữu tinh, biến thành thiên cổ tội nhân, theo hỏa chi ý chí hóa thân, biến thành vô thượng ý chí người phát ngôn. Vô thượng ý chí phải biết, đoán chừng sẽ theo vạn cổ an nghỉ bên trong cơi tỉnh, cũng đem hắn phong làm vô địch thẳng hệ tri vương, vinh thế lưu truyền. Nghĩ đến đây loại khả năng, Rốt đã cảm thấy dù cho ngắm cảnh lần nữa vỡ lạc, cũng so loại kết cục này tốt. Đang suy nghĩ, a bị dạ đạt đột nhiên hướng về sau nhảy lên, xa xa bay lên, toàn thân cao thấp thải quang kịch liệt lấp lánh. Ngắm cảnh trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện vô số gợn sóng, đen nhánh thiên thạch theo gợn sóng bên trong xuất hiện, điên cuồng đánh tới hướng Rốt. Phanh phanh phanh. Rốt trong nháy mắt liền lọt vào lượng lớn đả kích, thiên thạch lực trùng kích cực mạnh, cho dù dùng cự nhân thần kiếm đó nữa, lực trùng kích cũng có thể dung chuyển hắn linh năng, càng hỏng bét chính là, thiên thạch là từ lượng lớn ô nhiễm ngưng kết mà thành, nó điên cuồng ăn mòn Rốt linh năng. Cho dù nhân tính chi hoa cũng vô pháp đối kháng như thế lượng lớn ô nhiễm, không được, tiếp tục như vậy cự nhân chi thần lập tức liền muốn sụp đổ. Rốt lập tức vận dụng hắn át chủ bài một trong, quỷ vương đại quân, ác quỷ chi vương quát lên một tiếng lớn, cường tráng các quỷ vương lập tức bay lên giữa không trung, chặn đường rơi xuống thiên thạch. Các quỷ vương có được vô cùng cường hoành đủ thể, chịu đánh năng lực cực mạnh, đồng thời lại có siêu cao kháng tính, không sợ ô nhiễm ăn mòn. Tại ác quỷ chi vương tâm linh thống nự xuống, bọn chúng liền sẽ ngưng tụ làm một cái chính thể, cộng đồng chống cự tổn thương cùng ô nhiễm, mấy trăm con quỷ vương cơ bắp che lậy bầu trời, ngăn lại thiên thạch. Ảm mịt là phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, tĩnh mịch thải quang ở trên người nó hiện lên, nó nháy mắt biến mất, cũng xuất hiện tại ruột sau lưng. Với anh, phản ứng thần tốc, cự nhân thần kiếm cấp tốc vung lên, ngăn lại nó lợi chảo, to lớn linh năng phong bạo lại một lần nữa theo va chạm điểm bộc phát, liền ngay cả cao tầng linh giới không gian cũng bị xé rách, thưa không rít gào mơ hồ có thể thấy được. Phanh, trên lợi chảo gai nhọn hướng hắn bắn nhanh mà đến, nhưng nháy mắt tuân gia xúc tu đưa nó ngăn lại, mười cái xúc tu thoáng qua khô héo cũng rơi xuống, căn này trên mũi nhọn có khủng bố khí tức hủy diệt một kích này hắn gặp qua, A Mi là chính là dạng này đánh giết sáu phần căn bản nguyên chân vươn dậy. may mắn hắn có nhiệt chi xúc, tinh dịch thải quang lần nữa hiện lên. A Mi là nháy mắt biến mất, xuất hiện tại chỗ xa vô cùng, nó phát ra rít gào trầm trầm. chỉ thấy một cái cự đại trống rông ở trong giấc ngỗng xuất hiện, nó u ám mà thâm thúy, phản phất thông hướng vô ngần vũ trụ, một cỗ to lớn hấp lực càn quét một cảnh, phản phất muốn đem tất cả mọi thứ hút vào trong đó. không được, chi thức chi thư hô to một tiếng. đây là vũ trụ ám động, A Mi muốn phá hủy một cảnh, mau ngăn cả nó. càng nhiều ám động xuất hiện, ngỗng cảnh bắt đầu lung lay sắp đổ. Rốt biết không thể lại giữ lại lực lượng, muốn dùng công kích mạnh nhất đánh gậy A Lạ triệu hoán, không hề nghi ngờ, hắn hiện giai đoạn công kích cường đại nhất chính là siêu tinh chi thiểm, một phát gấp 10 siêu tinh chi thiểm, tuyệt đối có thể phá hủy nó linh hồn phòng ngự. Nhưng là, không đợi rốt tới gần, A Lạ lại lần nữa thuấn Di xuất hiện tại mộng cảnh một bên khác, mà nó triệu hoán vẫn không có đình chỉ. Hoàng bét, rốt nháy mắt ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, hắn ý đồ dùng linh chu đổi kịp A Lạ, nhưng linh chu lại nhanh, cũng có thời gian phi hành, A Lạ thuấn Di lại không ngừng không nghỉ, dạng này coi như hắn đuổi theo. Siêu tinh chi thiểm cũng nổ không đến nó, nổ tung còn chưa bắt đầu, ạ mịt là liền thuấn di rời đi. Xách, có biện pháp nào có thể ngăn lại nó thuấn di? Rốt vội hỏi. Giờ phút này, chi thức chi thư giống như kiến bò trên chảo nóng, vội la lên, trừ phi chủ nhân căn bản nguyên năng hoàn toàn áp chế nó, nếu không thuấn di là không có cách nào bỏ dở. Thần chi nhãn. Ai, ngôi sao này không có có định lượng, không có tỉnh lại, uy năng không đủ, không phải không chỉ là thuấn di, liền ám động đều có thể quan bế. Không có cách nào, chỉ có thể dùng lúc chi môn, lúc chi môn, sáng tạo liên tiếp thời gian đại môn, xuyên qua đại môn. Đem theo trong thời gian trưởng hà bốc ra, trục xuất tới thời gian bên ngoài sâu trong hư không. Đây là họa thì chi thành đặc thù tạo vật, theo chi thức chi thư nói tới, nó hiệu quả phi thường cường đại, một khi trục xuất thành công, hắn tồn tại liền vĩnh viễn bị đuổi xa đến lúc đó quang chi bên ngoài, trôi nổi tại hư không chỗ sâu. Nhưng là, chi thức chi thư linh hồn nói cho nó biết, cái này vật chất đối với thần hiệu quả không biết, cho nên rụt một mực không có sử dụng. Bất luận như thế nào, hiện tại chỉ có thể thử một lần. Dỗn lập tức cầm ra lúc chi môn, nhắm ngay ạ mi đ lạ bônát, dạng này, lục chi môn liền có thể theo nó vị trí trôi xuất hiện, nháy mắt đưa nó trục xuất. Cơ hội tại cùng một cái mắt, Amit lại trên thân bộ phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, một cái khổng lồ bóng đen nháy mắt xuất hiện, ngăn lại Lúc Chi Mun. Rốt mở to hai mắt, cơ hồ hoài nghi hắn nhìn lầm. Đây không phải là khói đen đại ma sao? Amit lại có thể triệu hoán khói đen đại ma. Một giây sau, khói đen đại ma liền bị hút vào, mà Amit là đồng thời cũng tuấn di rời đi. Lúc Chi Mun vừa mới mở ra, liền đã quan bế. Hết thảy tựa như không có phát sinh, trừ Amit lại khí tức trên thân phản phất yếu đi một điểm. Tại sao có thể như vậy? tri thức chi thư tuyệt vọng nhìn xem trong mộng cảnh ám động càng ngày càng nhiều ngay lúc này tương lai chi thư đột nhiên hô to một tiếng ta nhìn thấy ta nhìn thấy tương lai ở trước mắt ta triển khai không có cái gì có thể ngăn cản ánh mắt của ta ha ha ha ha ta nhìn thấy chủ nhân thắng lợi ánh dạ đông khất chế a mi năng lực hủy diệt chi cầu nó là hết thể mẫu chốt phanh kịch liệt nổ vang ở trên người tương lai chi thư nổ tung vỡ vụn trang giấy bay múa đầy trời nhưng nó không sợ hãi chút nào y nguyên tại cười to ha ha ha ta nhìn thấy mẫu chốt là hủy diệt chi cầu a a cũng chẳng có gì ghê gớm Ta cuối cùng sẽ thành vận mệnh chúa tể." Nương theo lấy cuối cùng một tiếng nổ vang, tương lai chi thư hoàn toàn nổ nát vụn, biến thành đầy đất mảnh vỡ. Mà ruột cũng dứt bỏ hết thể nghi hoặc, cứ việc ạ Mĩ Lạ cũng không phải là hình chọn, cứ việc hủy diệt chi nắm không có khả năng đối với nó hữu hiệu, nhưng hắn hay là dùng. Hai tay mở ra, lòng bàn tay nhắm ngay ạ Mĩ Lạ. Diện sắt háo. sóng gợn vô hình nháy mắt quét chúng ạ Mĩ Lạ. Phanh. ạ Mĩ Dạ đạt thân thể khẽ run lên, liền giống bị cái gì đánh trúng. Phanh phanh phanh. ạ Mĩ Lạ thân thể liên tiếp rung động, thật giống như có một cái vô hình tồn tại không ngừng công kích nó. Tĩnh mịch ám quang tản ra, ạ mịt là thuấn di lần thứ nhất thất bại, nó phát ra rít gào trầm trầm, muôn nẽ tránh, cái này sóng gợn vô hình. nhưng diện sát pháo bắn ra diện sát gợn sóng phạm vi cực lớn, lại giống như ánh sáng nhanh, bất luận nó như thế nào di động, đều trốn không thoát rột khóa chặt. rất nhanh, tại liên tục tiếng bạo liệt bên trong, ám động triệu hoán đình chỉ, ạ mịt là trên thân quang vụ tản ra, lộ ra nó cái kia khủng bố mà giữ tận thân thể, kia là hàng trăm triệu nhám cầu, chồng chất cùng một chỗ, hình thành cung loại bỏ cả hình dạng. mà nó thân thể một bộ phận, ngay tại điên cuồng bạo liệt, dòng máu phóng lên tận trời, thải quang từng mảnh từng mảnh tối xuống. nhám cầu. Rốt mở to hai mắt, nhãn cầu là có tròn chi đặc tính quả cầu, thế nhưng là hủy diệt chi cầu phán định không phải chỉnh thể sao? Tạo thành thứ nhất bộ phận tròn là vô hiệu. Đây là tỉnh lại thời điểm, hủy diệt chi cầu liền phản hồi đến ruột trong lòng nhận biết, chính là bởi vì như thế, hắn ngay từ đầu cũng không có nghĩ tới ngôi sao này. Ta biết đã. Chi thức chi thư hồ lớn, nhãn cầu không phải thân thể nó một bộ phận, mà là độc lập tồn tại. Rốt không thể tin hỏi, người nói cái gì? Không đợi chi thức chi thư trả lời, ạ bị lạ liền phát ra rít gào chầm trầm âm thanh, cưỡng ép bay lên, thật dài huyết vụ kéo ở sau lưng nó. Đến không hết nhãn cầu tại diện sát pháo dưới sự ảnh hưởng bạo liệt, nồng nước cùng máu đen bay từ phía. Dầm dầm, Admirt là run run thân thể, nhãn cầu tựa như mưa to rơi xuống, khi chúng nó rơi xuống đất lúc, vô số xúc tu theo hình cầu bên trong rũ ra, để bọn chúng đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, Admirt là liền biến thành một bộ khủng bố khổng lâu, sâm sâm bạch cốt ở trên bầu trời quanh quẩn, to lớn xương đầu phát ra bén nhọn mà khiếp người tiếng cười. Mà nó phía dưới, là mênh mông vô bờ nhãn cầu quái vật, màu đen cái bóng ở trên người chúng tụ tập, trong đó có một bộ phận đã biến thành khói đen cộng sinh thể. Nguyên lai like khói đen cộng sinh thể là từ thứ này biến đến rốt không dèn đối phó bọn chúng. hô, ạ phờ ốp, ạ hệ sở, những này liền giao cho các ngươi. vung lên cự nhân thần kiếm, nên tiếp bạch cốt hóa ả mì lạ. ạ phờ ốp hai tay vung lên, màu vàng lưỡi dao ngay tại chỗ cổ tay nô ra, nháy mắt liền giết tiến vào quái quần bên trong. ạ hệ sở cười hắc hắc, rốt cục đến thiên ta. cơ tam soa kích cũng giết hết quái quần bên trong, đồng thời màu xám khí tức dọc theo lòng bàn chân của hắn lan tràn. a, cỡ nào mỹ vị nguyên liệu nấu ăn a, dừng lại phong vũ tiệt liền muốn bắt đầu. đang cười quái gì bên trong, giết chóc cũng theo đó bắt đầu một mặt khác, bạch cốt hoa amin lại đã không còn là dọt đối thủ, bị dọt vững vàng ngăn chặn. lâu dài chiến đấu không có mang đến cho hắn một tia mọi mệnh, tại không bạch dưới sự gia trì, hắn từ đầu đến cuối ở vào trạng thái đình phong. tiên hồng chi lệ cũng cho hắn mang đến cường đại tính bền dẻo, để hắn trở nên so dị vãng càng gia trì hơn lâu. ngẫu nhiên nhận công kích, dọt cũng sẽ cấp tốc gọi ra phong chi huyết ảnh, vì hắn gánh chịu tổn thương, linh năng đa trọng tấu càng là trở thành dọt trọng yếu đả kích thủ đoạn. khoát tay chính là cực hạn linh năng hủy diệt của sáng, có thể nháy mắt tạo thành to lớn tổn thương. mà theo chiến đấu tiếp tục, amin lại cũng càng thêm suy yếu thủy ám hiệu quả ngay tại cấp tốc tăng cường, càng khiến người ta kinh ngạc sự tình là ả mỹ lạ triệu hắn đi ra ba vị chân vương cấp cường giả đột nhiên động, bọn hắn không có công kích rồi, mà là gia nhập đối với ả mỹ lạ vây công, bọn hắn không có thể hiện ra bất luận cái gì năng lực, chỉ là lấy cường đại linh năng bao khỏa quyền cước công kích ả mỹ lạ. coi như như thế, đây cũng là chân vương công kích, mỗi một cái trong kích đều có thể đối với ả mỹ lạ tạo thành thương tổn không nhỏ. tại dạng này dưới sự vây công, ả lạ rất nhanh liền vết thương chống chất, thải quang tiêu tán, uy năng ám lược, là thời điểm rồi đột nhiên tới gần, ôm chặt lấy ả lạ. Cô này to lớn bạch cốt cùng hắn thân hình hoàn toàn tương tự, liền đầu lâu đều giống nhau như lúc. Nghi hoặc chợt lóe lên, nhưng rốt không có nghĩ sâu, trực tiếp mở ra gấp 10 siêu tinh chi thiểm. Đây là cự nhân chi thần dưới trạng thái toàn công suất mạnh nhất siêu tinh chi thiểm, là rốt trước mắt có thể sử dụng một kích mạnh nhất, làm cái kia hủy diệt chi hoa nở rộ lúc hết thể đều ảm đạm phai mở. Siêu cường linh năng không tiếp tục gia tăng nó buộc phát phạm bì, mà là càng thêm ngưng tụ cùng một chỗ, vô số sáng như tuyết lưới giao chồng chất lên nhau, như là nở rộ đóa hoa màu trắng, đem ảm mịt là mở ra. Tại dạng này gần khoảng cách xuống. Nó linh hồn vẫn không có bị siêu tinh chi thiểm hủy diệt, hắn trình độ bền bị quả thực không cách nào tưởng tượng, nhưng hủy diệt chi hoa y nguyên đánh xuyên nó linh hồn phòng ngự, cắt nó linh hồn. Rốt không chút do dự tản ra cự nhân chi thần, hơi mở tay phải chuẩn xác cắm vào nó linh hồn trong chốn rỗng, liền như là sáng thế chi sơ liền tồn tại quy tắc. Bành! Một tiếng phảng phất đến từ hư không chấm đục, ạ vị dạ đạt phát ra thê lương giết gào, khổng lồ không xương chán nạn đổ xuống. Vô số bụi đen từ trên người nó dâng lên, vô hình trong suốt gợn sóng bao phủ không gian, đảo hướng nguyên chi hải. Giờ dẻo vương quốc bên trong, tất cả đang cùng khói đen cộng sinh thể chiến đấu chiến sĩ, đều kinh ngạc phát hiện trước mắt quái vật bất động, nhỏ xíu bụi đen từ trên người chúng bay lên, thoáng qua liền mở rộng vì khói đen, chỉ mấy chục giây công phu, bọn chúng biến thành cho tàn. Ngọn cảnh bên trong quái vật cũng giống như vậy, ba cái bóng đen cũng theo đó tiêu tán, không biết có phải hay không là ảo giác, ruột cảm giác trong đó một cái giống như nhìn hắn một cái, nháy mắt một cái, sau một khắc, một đạo cực đại vô cùng khí sám, ba phủ ngọn cảnh. Kẻ thôn vệ tinh không hạ mịt lạ linh hồn, thần linh hồn, có được ba thần tính, có được ô hế chi tinh nguyên hạch tâm. Có được nguyên chất vật tiềm vũ chi quang, có được 3700 phần ác ngọc nhiên liệu, không thể giải thích ác ám, không thể diễn tả vật mẹo, không khả quan xem xét ô nhiễm, đại khủng bố đầu ngân, tinh không kẻ thôn phệ, vô thượng ý chí 13 cố hủy diệt binh khí một trong, lấy cự nhân chi thần thi cốt chế thành, tại thời gian trường hà biến Mở, nó đã kém xa trước đó cường đại, bởi vì vô thượng ý chí sắp thức tỉnh. Nhìn thấy nó trong nháy mắt, dật tâm liền giống bị cự truy đánh trúng, cảm giác rung động to lớn ở trong linh hồn của hắn quên quân. Kẻ thôn phệ tinh không hạ mỹ lạ, nguyên lai là vô thượng ý chí lấy cự nhân chi thần thi cốt chế tạo. Khó trách nó bách cốt, cùng cử nhân chi thần hình thái như vậy tiếp cận, trừ tay chân bị bẻ gây bên ngoài, toàn bộ thân thể cũng sơn sọ, là hoàn toàn phù hợp. Rốt con chú ý tới, ạ mít là linh hồn miêu tả, cùng khói đen đại ma linh hồn miêu tả, tại rất nhiều bộ phận đều là giống nhau như lúc, mà lại nó cũng giống như khói đen đại ma, không có nguyên luật, chỉ có linh hồn, cũng đồng dạng bởi vì chủ nhân của nó sắp thức tỉnh mà trở nên suy yếu. Khó trách trận chiến đấu này cũng không có dọt tưởng tượng như thế Gian An, mặc dù kinh lịch rất nhiều khó khăn chắc trở, một trận cũng đến bên bờ nguy hiểm, nhưng thắng lợi cũng cũng rất nhanh, hắn thậm chí còn có rất nhiều ác chủ bài không có sử dụng nếu như không phải cái kia ám động có thể phá hư mộng cảnh, rốt cũng không có cảm giác được ám ý cường đại đến có thể đánh giết hai vị có được sáu phần căn bản nguyên chân vương trình độ. tại chính nghĩa chấp hành trong huyết cảnh, nó thậm chí có thể theo cái kia duy nhất chi cao chân vương thủ hạ đào thoát. mà ở trong giấc mộng, nó mặc dù nhận mộng cảnh áp chế, nhưng rốt chỉ lấy cự nhân chi thần trạng thái liền có thể đứng vững nó, lực lượng này trên lệ cảm giác cũng quá lớn. thậm chí liền nó triệu hoán bóng đen đều không thể không chế, còn nhận phản vệ. rất hiển nhiên, hiện tại kẻ thôn vệ tinh không ám ý kém xa tít tắp trước kia cường đại, liền giống như khói đen đại ma. nhưng chính là dạng này một cái nhỏ yếu ám ý liền cho bọn hắn mang đến sâu nặng tai nạn, trạng thái đỉnh phong hạm mi lạ, đây không phải là có thể phá hủy chỗ di ẩn, thậm chí nó chỉ là vô thượng ý chí chế tác 13 ba cỗ hủy diệt binh khí một tròng. Nếu như bọn chúng toàn bộ tập hợp, nhân loại còn có sinh lộ sao? Giờ khắc này, rốt cảm thấy khắp cả người phát lạnh, chúng ta còn là quá yếu. Chỗ di ẩn muốn chân chính cuộc khởi, đường phải đi còn rất dài, tuyệt không thể bởi vì thành tựu hiện tại mà có nửa phần lười biếng. Rốt trong lòng suy nghĩ ngàn vạn, các loại ý nghĩ vừa đi vừa về hiện hiện, hắn quyết định, sau khi trở về nhất định phải cùng vương hảo tốt đàm một chút tin tức này là tại mộng cảnh cường hóa dưới trạng thái hiện hiện ra rất hiển nhiên là khói đen cấm kỵ lấy thánh hỏa tế tự trận phòng hộ lực lượng cũng không nhất định có thể nói ra đến nhưng bất luận như thế nào hắn đều muốn nghĩ biện pháp nhắc nhở vương nói cho nhân loại khác y nguyên đứng tại vách núi bên dưới cũng không có rời xa nguy hiểm suy nghĩ nhất định đột liền không nghĩ nhiều nữa hắn đi tới thần chi ốc bên trong nhìn thấy vỡ vụn tương lai chi thư sách A Vung làm sao thành dạng này rồi chi thức chi thư cũng lộ ra rất yếu dầu cũng không có quá nhiều thắng lợi vui sướng nó cưỡng ép quan trắc tương lai cường đại phản vệ sẽ rách thân thể của nó có thể cứu sao? sẽ không chết đi. Chết ngược lại không chết, ngọn cảnh vật phẩm sẽ không hủy diệt, sẽ chỉ chuyển biến một loại khác hình thái. Nhưng muốn đem nó cứu trở về, rất phiền phức. Đại giới có lẽ rất lớn. Rốt chém đinh chặt sắt nói, bất luận đại giới cỡ nào, cũng phải đem nó cứu trở về. An ta nhiều như vậy phần vận mệnh chi khí, sao có thể cứ như vậy chết mất? A hệ sở cũng nói, không sai, cũng không thể để bản này sét nát chết. Ta vẫn chờ tại ta thành vương ngày đó, nhìn xem gia hỏa này quỷ cầu ta cảnh tượng. Chi thức chi thư lung lay trang sách, nữ khí sầu mượt nói, ta biết. Rốt quét nó lên mắt, vỗ vỗ sách của nó khẽ hở, "Sách, ngươi làm sao trở nên như thế mà tủm mày cho?" Tri thức chi thư nâng lên trang địa, buồn buồn nói, "Ta có một loại thật không tốt cảm giác, phản vật kiến thức của ta xuất hiện vấn đề, nhưng loại vấn đề này ở đâu, ta cũng không biết, chủ nhân, ngài nhất định phải tranh thủ thời gian trở nên càng mạnh, mới có thể đánh vỡ tất cả những thứ này bao phủ ở trên đỉnh đầu chúng ta khói mù." Rốt cười nói, "Yên tâm đi, ta biết, bất luận nói thế nào, chúng ta lần này đều là to lớn thắng lợi, mặc dù không có căn bản nguyên, nhưng 3100 tấn tính, cũng là một boost thu hoạch lớn." vừa nghe đến nơi này, chi thức chi thư trạng thái rõ ràng tốt lên. không sai, điều này nói rõ áo mín là đã từng cũng là cổ thần, nói không chừng đây chính là cự nhân chi thần thần tính. giót suy tư nói, nếu như lý giải không sai, cự nhân chi thần tựa hồ cùng cự nhân thủy tổ không phải cùng một cái tồn tại. không sai, cự nhân chi thần là càng cổ lão, tồn tại càng cường đại hơn, có lẽ nó có được càng nhiều thần tính, chỉ là bởi vì suy yếu mà trôi qua rất nhiều, khói đen đại ma nhất định cũng có thần tính, cũng tương tự chỉ là trôi qua. ô hế chi tinh nguyên hạch tâm là cái gì? nếu như ta không có nhớ lầm, đây là một kiện chân chính thần khí, nó cùng ngôi sao của mình có thể trực tiếp thu hoạch thuần túy tinh nguyên nhưng đã bị ô nhiễm liền vô dụng chi thức chi thư dừng lại một chút nữ khí trở nên hưng phấn thiểm u chi quang là quang chi lệnh gây nguyên chất vật chỉ cần nhóm lửa nó chúng ta liền có thể trực tiếp hoàn thành nó có định lượng Rốt kẽ như mày trầm giọng nói sách tạo y nguyên còn không thể gánh chịu thứ 21 ngôi sao chi thức chi thư cũng biến thành số mượn có lẽ phải hoàn thành thần chi nhãn có định lượng cùng tỉnh lại cái vấn đề này giải quyết liền rất phiền phức cần tìm tới ngọn cảnh mảnh mỡ thu hồi đặc biệt kiến trúc lại đi tìm kiếm duy nhất nguyên chất vật nhưng bất luận nhiều phiền phức cũng nhất định phải giải quyết Rốt trong lòng đã quyết định, chờ chỗ gì ẩn mở rộng hoàn thành, hắn liền mang theo họ rụt cùng thai, bắt đầu thu hồi mộng cảnh mảnh vỡ. Lại liếc mắt nhìn kẻ thôn vệ tinh không hạ mỹ là linh hồn, bởi vì mộng cảnh cường hóa kết thúc, phía dưới miêu tả đã biến thành một đoàn đầy rối. Bất quá, chỉ thấy cái kia 3100 thần tính cùng 3700 phân ác ngọc nhiên liệu, liền để rốt tâm tình rất tốt. Chỉ ít, thần tính gia tăng, nhiều màu chim ngọc cũng sẽ không thiếu. Cuối cùng liếc mắt nhìn phương tiên địa, chân lý cùng sinh mệnh chi ca đã hoàn thành tỉnh lại. Chân lý, trạng thái, nguyên sơ. Vì thế, linh rơi phía trên. Thính năng, thần trí nhất kích tinh hồn, chân lý chi môn, cường độ 100 triệu, nguyên 10, miêu tả, ta lấy xe rách khói đen lực lượng, truy tìm ngươi mỉm cười khuôn mặt, thần chi nhất kích, bất cứ lúc nào chuyển đổi dung chuyển linh năng, đều sẽ lấy cực hạn hiệu suất hoàn thành. chân lý chi môn, mở ra chân lý đại môn, truy tìm tri thức huyền bí, sinh mệnh chi ca, trạng thái nguyên sơ, vị thế nguyên chi hải, tinh năng phục sinh chi ca, tinh hồn bất diệt sinh mệnh, cường độ 100 triệu, nguyên 10, miêu tả, trên thế giới chỉ có một loại anh hùng, đó chính là hiểu rõ hắc ám cũng vung đao chém về phía hạ cá người. Phục sinh chi ca, hát vang sinh mệnh giai điệu, nhặt đi mục nát suy bại tử vong, lại cháy lên nóng rực khí tức, thu hoạch thu hoạch được sinh mệnh sướng lễ. Bất diệt sinh mệnh, đào móc sâu trong linh hồn tiềm lực, kích phát sinh mệnh ở bên trong lực lượng, vĩnh cửu tăng lên 20% linh hồn cường độ. Trước mắt đoạt được linh hồn cường độ, 10. Bốn ức. Rút nâng lên ánh mắt, nhìn về phía phương tiêm địa đỉnh. Linh hồn cường độ, 63 ức. Linh hồn ngôi sao, 20. Nhân tính, 200 triệu. Thần tính, 6118. Vô linh chi hồn hoa, 10500007. Bia bên trong, 11 phần cường nguyên, 126 phần nguyên. Linh hồn tế đàn, không thể nào hiểu được hỗn loạn chi linh cự nhân thủy tổ hữu hù is một bộ phận linh hồn kẻ thôn vệ tinh không a mi là linh hồn 2 phần cường đại vương hồn 8 phần vương hồn. Linh tính chi hoa, 1382. Nguyên năng, 503. Nơi cất giữ, 2115 vạn phần linh hồn tạt bã, 351 vạn phần các loại linh hồn đặc chất hối, 182 đoá nhân tính chi hoa, 3762 phần ác ngộng nhiên liệu, 1 phần vận mệnh chi khí, 2 phần nhiều màu chi ngộng, 15 quả thần thạch, hơi. Đạc tu vật phẩm, hai cái u ám chi thủ hộ hắc huyết chi nhãn, ô huyết chi tinh nguyên hạch tâm, nguyên chất vật, cơ nguyên chi ám, cơ nguyên chi khí, vực sâu vết nước, thần minh chi sọ, thời gian chi thạch, sơn mạch chi huyết, vĩnh hằng chi vụ, hai phần nguyên sơ chi thổ, thiểm u chi quang. không sai, ta linh năng cường độ đã vượt qua 12 triệu lần khắc. ruột thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy vui mừng. càng quan trọng chính là, rất nhiều ngôi sao đều hoàn thành tỉnh lại, nguyên năng chân chính thuộc về tiến vào linh hồn của hắn. gốc rễ của hắn nguyên cường độ cuối cùng đến năm phần, cũng coi là tiến thêm một bước đi. ruột không nghĩ nhiều nữa, quay người rời đi một cảnh. vương thành sở nghiên cứu công giới bên trong một cái nghiên cứu viên ngẩng đầu nhìn phương xa dù không ai có thể nghe thấy thanh âm thì thầm nói nô no, lại là một trận thắng lợi đâu người còn đứng đó làm gì một vị chủ quản người quát lớn mau mau công tác bị nạ tiểu thư hôm nay liền muốn nhìn thấy kết quả ngạch số 99 chiến tranh ma tượng nhất định phải tại trong tháng này hoàn thành đây là thông hướng chân lý chi môn chìa khóa không thể có nửa điểm sơ sẩy vị tiêu nhà nghiên cứu không nói gì Tối đầu chuyên tâm bắt đầu công tác giờ dèo biên giới ả cờ bên người to lớn bóng đen đột nhiên ngừng lại làm sao rồi ả cờ quay đầu kinh ngạc phát hiện, bóng đen ngay tại mảnh trướng, nó tựa hồ mạnh lên, À, đây là vĩ đại chủ, ta cảm nhận được, vô tận khói đen lực lượng đang đến gần, sâu ám thời đại tại tự đến. Ha ha ha ha, quả nhiên là dạng này, thời đại dòng lũ không thể ngăn cản, chân chính số mệnh không thể cải biến, hết thảy đều là cố định, ngu xuẩn trỗ dị ẩn, các ngươi diệt vong thời khắc tiến đến á. Tĩnh mịch trong bóng tối, cuốn thiếu thanh âm xa xa truyền ra ngoài, khói đen trở nên càng thâm trầm. Quy 1 chương 781, chân lý chi môn, canh thứ nhất. Kẻ sở hữu ẩn công lực, năm 1326. Tại thứ 12 tháng nguyệt diệu nhật kết thúc về sau, lịch này lại lật mở một trang mới, đi tới no thứ 13 cái Nguyệt. Chỗ gì ẩn vinh vinh liệt liệt đại khuyết trương cuối cùng có một kết thúc. Tại một vòng này đại khuyết trương bên trong, vương quốc thu hoạch có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Theo đại long thành tính lên, mãi cho đến vô quang chi hải trước, chiếm cứ thổ địa, tổng chiều dài vượt qua 9.000 ngàn giọt, thành lập hỏa chi cứ điểm, vượt qua một vạn cái, các loại tháp canh, pháo đài, quan mỏ, nhà kho càng là vô số kể. Tài nguyên tổng sản lượng bạo tăng đến trước kia chưa hề tưởng tượng đến trình độ, đồng thời còn đang nhanh chóng gia tăng. Mà giờ khắc này, giọt vẫn không có rời đi giờ dẻo. Mặc dù mở rộng đã kết thúc, nhưng bởi vì quá lớn khu chiếm lĩnh, quá dài phòng tuyến, quá nhiều cứ điểm, dẫn đến chỗ gì ẩn lực lượng phòng ngự khan hiếm, trăm ngàn chỗ hở, lại thêm mở rộng lúc quá lớn nhiễu loạn, khiến cho bốn phương tám hướng vãi vật, liên tục không ngừng hướng những này vừa mới bị chiếm lĩnh thổ địa bên trong vào tới, các nơi cứ điểm liên tiếp gặp nạn, đệ nhất phòng trưởng liền mỗi ngày không có thu được một nghìn phần tín hiệu cầu cứu, coi như ngày này là ngày tháng tốt. Trọng yếu nhất chính là, mặc dù chiếm lĩnh những thổ địa này, nhưng chỗ gì ẩn còn không có hoàn toàn đưa chúng nó tiêu hóa, các loại kiến thiết y nguyên hưởng hưởng khí thế, con đường bận rộn vô cùng kiểu mới linh xa cơ hồ đem mỗi một đầu tuyến đường chính đều trấn đít, các loại tài nguyên tài liệu vận chuyển nửa giây đều chậm chạp không được, không phải liền sẽ có người muốn chửi mẹ. Dưới loại tình huống này, nếu như lọt vào quái vật tập kích, tổn thất kia coi như lớn. Vì Cam Đoan khu chiếm linh vực kiến thiết thuận lợi, rồi vẫn tỏa chấn tại giơ dẻo. Dù sao, hắn có linh chu, tốc độ là chỗ gì ẩn bốn vị chân vương bên trong nhanh nhất, sự thật chứng minh cái lựa chọn này vô cùng chính xác. Giờ rồi cái kia hơn bốn ngàn dặm biên giới bên trên, quái vật chiều sóng nửa khắc đều không có ngừng nghỉ, đại quy mô tác chiến một khắc đều không có đình chỉ. Mặc dù bởi vì áo mỹ lạ vỡ lạc. Khói đen cộng sinh thể đã không còn xuất hiện, nhưng chiến đấu cường độ cũng không so mở rộng thời kỳ yếu bao nhiêu. Vương Thành cũng đang gia tăng kiến tạo khu chiếm lĩnh vực phòng ngự hệ thống. Hiện tại nhất bị động chính là bọn hắn không có dự cảnh, không biết quái vật chiều theo cái hướng kia tới, chưa hề biết bọn chúng quy mô cường độ, thẳng đến gần sát đến trên mặt lúc mới biết được kêu gọi cứu viện. May mắn ruột tốc độ nhanh, lại xa khoảng cách, linh chu cũng là thoáng qua đã đến. Mà hết thảy này đều là vì tài nguyên, vì càng thêm cường đại chỗ dị ẩn. Tại cái này hồi hộp bận rộn trong chiến đấu. Rốt chuyên dành thời gian về một chuyến vương thành, đem hắn ở trong rất ngọng thu hoạch được tất cả tin tức, lấy một loại khác không xúc động cấm kỵ phương thức nói cho vương, họ rụt cùng tai. Mặc dù rốt lời nói mơ hồ không rõ, nhưng vương, họ rụt cùng tai không có bất luận cái gì hoài nghi. Bọn hắn biết có một số việc là không thể nói. Chỗ gì ẩn, còn cần trở nên càng mạnh. Vương cho ra giống như rốt kết luận, mở rộng còn muốn tiếp tục, chúng ta còn muốn thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, chỗ gì ẩn bên trong, còn muốn sinh ra càng nhiều cẩn giả. Thánh hỏa xuống, vương nhìn xem rốt, đôi mắt của hắn tựa như đang tiêu đốt. Rốt, mặc dù không biết vì cái gì. Những cái kia khói đen cộng sinh thể biến mất, nhưng tinh không ô nhiễm cũng không có yếu bớt, nó vẫn còn tiếp tục hướng trong vật chất rời ráng lông. Bạch Tháp gần nhất báo cáo nói, khói đen cường độ ngay tại không ngừng tăng lên, rất nhiều địa khu khói đen đều trực tiếp đạt đến 3 diễn trình độ, đang đến gần chỗ gì ẩn khu vực, thậm chí xuất hiện hạt thủy bổng dáng. Rốt lông mày có chút chầm xuống, đang đến gần Thánh Hỏa khu vực, trên lý luận khói đen hẳn là 10 phần mờ nhạt, không có khả năng xuất hiện nguyên chi hạt vụ diễn sinh vật. Mà lại, năm nay tiếp tục thời gian thực tế quá dài, đã vượt qua 500 ngày, qua hơn 70 cái tinh chi chu kỳ, hiện tại là tháng thứ 13. Bạch Tháp Y Nguyên còn không có nhìn thấy quần tinh trở về dấu hiệu, cái này cho thấy Lễ Quang Minh chí ít tại tháng này về sau. Họ rút châm giọng nói, bình thường mà nói, thời gian một năm càng dài, đứng trước nguy cơ khả năng lại càng lớn. Vương có chút gật đầu, tất cả những thứ này đều cho thấy, Nguyên Chi Tiên đoán bên trong nguy cơ, cũng chưa qua đi, nó ngay tại hướng chúng ta tới gần, ta đã cùng mọi người thương thảo qua, ý kiến của chúng ta là nhất trí, bị động phòng ngự là không có ý nghĩa, bất luận chúng ta làm bao nhiêu chuẩn bị, cũng không bằng lực lượng cường đại hơn hữu dụng. Cho nên, chúng ta quyết định tiếp tục mở rộng. Họ rút cây khô trên mặt lộ ra một điểm nụ cười. Tại bùa xỉ vạn điều chỉnh xuống, chúng ta đã toàn diện khởi động hỏa chi kỳ nguyên thời kỳ hệ thống. Cái này tu hành mới hệ thống cường đại ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Hiện tại hồi tưởng lại, ta thật khó lấy tưởng tượng. Chúng ta trước kia là tại sao tới đây thấp như vậy hiệu tu hành, yếu như vậy tiểu nhân lực lượng, vì cái gì có thể kéo dài nhiều năm như vậy? Ai vừa cười vừa nói, đó là bởi vì chúng ta nuốt ở trong khe núi, cơ hồ không đi đụng vào cho tàn ngoại sơn mạch khu vực, gặp phải phần lớn đều là vương cấp trở xuống quái vật. Bất quá, tu hành mới hệ thống mạnh thì mạnh, nhưng nó cũng là thôn vệ tài nguyên quái thú, bất luận bao nhiêu tài nguyên, nó đều có thể nuốt vào, nhưng đều hữu dụng. Họ rút cường điệu nói, không có tài nguyên là lãng phí. Một phần tài nguyên liền có thể tăng lên một phần chiến lược, căn cứ bổ sĩ vạn dự tính, ba năm về sau, chúng ta lệnh luật giả số lượng có thể sẽ đột phá 100,000 người, quân vương cấp cường giả số lượng cũng đem bạo tăng. Tận đến giờ phút này, ta mới hiểu được, vì cái gì tại Hỏa Chi kỷ nguyên thời kỳ, tại trực diện hắc ám trên chiến trường thực sự, lệnh luật giả cũng chỉ là vô số trong chiến sĩ một viên, mà lệnh luật giả trở xuống chiến sĩ, chỉ có thể đợi tại vương quốc nội bộ, không thể đi ra lựa phạm vi. Họ rụt dừng lại một chút, tiếp tục nói, trừ chiến lược quy mô bên ngoài, cường giả đỉnh cao tổn tại cũng phi thường trọng yếu bọn hắn là quân đoàn trụ cột, là chiến đấu tập quần trung tâm, không có các ngươi, các chiến sĩ lực lượng liền không cách nào tập kết. năm bẻ bảy mảng kết quả chính là bị khói đen thu vệ. Thang Linh nghi thức trôi nhu cầu tam đại nguyên tố luyện chế trước mắt đã toàn diện trải rộng ra, trô gì ẩn mỗi ngày đều muốn tiêu hao ngày lượng vật liệu, mới có thể thu được không nhiều quang chi thạch, thuần túy tinh nguyên, tinh khiết tinh thủy. đây cũng là tại sao chúng ta phải kiên trì mở rộng nguyên nhân chủ yếu. không có tài nguyên, cái gì cũng không có, chỗ gì ẩn không có khả năng thoát khỏi, nhân loại không có khả năng phục hưng. Vương trầm giọng nói, rút, họ rút, ai? các ngươi là chỗ gì ẩn tầng chốt nhất lực lượng, các ngươi cũng muốn trở nên càng mạnh, dạng này mới có thể chống cự khả năng tồn tại viễn cổ thần xâm lấn. ba người đồng nói, đây là đương nhiên. họ rút nói, chúng ta còn cần càng nhiều chân vương, chỉ có chân vương, mới có thể cùng viễn cổ thần chống lại. rốt chân chớ nói, nhưng là, chỗ gì ẩn vận thế đã không thể gánh chịu càng nhiều chân vương, trừ phi chúng ta tìm tới giống như ai không cần gánh chịu nhân loại chi sinh. ai vừa cười vừa nói, ta tin tưởng, loại người này chỗ gì ẩn bên trong có rất nhiều, nhưng họ rút cũng không cho rằng như vậy. ai, chúng ta không thể bằng vào vật khí, vương quốc vận mệnh không thể dựa vào đánh bạc biện pháp tốt nhất là tìm tới càng nhiều thần hóa nguyên chất vật, lấy dung hợp nghi thức thu hoạch được linh hồn gánh chịu. đồng thời, để chỗ gì ẩn trở nên càng thêm cường đại, lấy tăng cường nhân loại vật thế, dạng này chúng ta mới có thể sinh ra càng nhiều chân vương. vương khẽ gật đầu, mở rộng một cái khác mục đích đúng là tìm kiếm càng nhiều thần hóa nguyên chất vật, điều tra quân đoàn đang toàn lực lục xoát bọn chúng khả năng tồn tại di tích. họ giục nói tiếp, nếu như tìm không thấy, chúng ta liền muốn đem hết toàn lực tiến hành càng nhiều thăng linh nghi thức, lấy sinh ra càng nhiều cường đại quân vương cùng vĩ đại quân vương, bọn hắn cũng là tiếp cận cường giả đứng đầu, không thể so với chúng ta bây giờ loại trạng thái này yếu bao nhiêu. đương nhiên. Ta cảm thấy trọng yếu nhất, còn là vương lực lượng. Vương Bình Thịnh nói, ta tăng lên, cần càng cường đại thánh hỏa, mà thánh hỏa trước mắt có được 3 viên thánh hỏa chi trùng, ở vào giai đoạn thứ 3 trung đoạn, còn không có đạt tới cực hạn, nhưng dùng cho cường hóa thánh hỏa hỏa chi tuổi cùng như tố đều không có tác dụng. Họ dụ nói, căn cứ bạch tháp tiến đoán, thánh hỏa cần tầng cấp cao hơn hỏa chi tuổi cùng như tố, nhưng là chúng ta không biết như thế nào chế tác, cũng không biết nó cần tài liệu gì. Có lẽ chúng ta có thể tại hỏa chi kỷ nguyên trong di tích tìm tới có quan hệ nó manh mối. Rốt lại cảm thấy mười phần trở ngại. Nếu như căn cứ suy đoán, hỏa chi kỷ nguyên bên trong trong thánh hỏa phổ biến chỉ có một viên thánh hỏa chi trùng, bọn hắn sẽ không cần cấp bậc cao hơn hỏa chi tuổi, nhưng cái này cũng không nhất định. hỏa chi kỷ nguyên thời kỳ vương quốc loài người, đến cùng là tình huống gì, không ai nói rõ được. tóm lại, chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều. vương nói, mà tài nguyên chính là chúng ta hết thảy. không lâu sau đó, chỗ gì ẩn đem theo bốn phương tám hướng mở rộng, lần này mở rộng không có trước đó có lợi điều kiện, sẽ tương đối trầm trọng. chúng ta chỉ có thể là tập trung tất cả chiến lược, lấy thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, chỉ có dạng này, chỗ gì ẩn mới có thể giống đáng ngầm vinh viễn sừng sững tại hắc ám trong biển rộng về sau mấy ngày, chỗ di ân bộ đội chủ lực dần dần trở về vương thành, bắt đầu cái khác ba phương hướng mở rộng. đồng thời, phương tây mở rộng cũng không có đình chỉ, giờ dẻo xung quanh còn có một chút phi thường có giá trị tài nguyên. khu chiếm lĩnh phòng ngự áp lực gia tăng máy liệt, rốt cảm thấy áp lực, nhưng cũng là hắn vui với nhìn thấy, bởi vì hắn sẽ bởi vậy thu hoạch được càng nhiều thần tính. chỗ di ân cần càng nhiều tài nguyên, hắn thì cần càng nhiều thần tính. chi thức chi thư đã dự định sau một khắc nhóm lửa cự tinh thần, quang chi lệng ấy, nó cần một phần thần linh hồn, bảy phần căn bản nguyên, bảy phần tuổi linh hồn, bảy phần hồn chi hoa. 700 phần tuổi linh hồn, liền tương đương với 7000 thần tính. Rốt bây giờ có được hơn 6000 thần tính, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng thần tính tiêu hao là nhiều cái phương diện, cự tinh thần tỉnh lại, rất có thể muốn tiêu hao 2100 thần tính. Dạng này tính toán, thần tính chênh lệch liền lớn. Chuyện trọng yếu hơn là, hắn cho đến bây giờ, còn không có đột phá linh hồn hạn chế, không thể tỉnh lại thứ 21 ngôi sao. Mà trước mắt hắn tất cả ngôi sao đều đã hoàn thành tỉnh lại, duy chỉ có bạo thực giả cùng thần chi nhãn còn không có có định lượng. Nhưng cho tới nay, hắn vẫn không có tìm tới bọn chúng nguyên chất vật bất diệt thần quang cùng ố hế chi tinh. Cái này khiến rốt có chút phiền muộn nhưng bất kể như thế nào, thu hoạch càng nhiều thần tính là vĩnh hằng bất biến phương hướng. đây cũng là ruột thiên nhiên như thế. mỗi khi hắn thời điểm mê mang, hắn liền có thể nhìn về phía thần tính phương hướng, bởi vì cái kia không chỉ có sẽ tăng cường nội cảnh, đồng thời cũng sẽ làm cho nhân loại trở nên càng mạnh. căn cứ chi thức chi thư tính toán, hắn ít nhất cần 2 vạn trở lên thần tính mới có thể cam đoan nhóm lửa cũng tỉnh lại dự định hai viên cự tinh thần bước vào kế tiếp lĩnh vực. cho nên hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều thần tính, mà ruột lấy hắn tuyệt đỉnh trí tuệ rất nhanh liền tại cái này khó phân phức tạp trong cục diện tìm tới trước mặt có thể thu hoạch được nhiều nhất thần tính sự tỉnh cường hóa khu chiếm lĩnh năng lực phòng ngự làm sao cường hóa rođ đưa ánh mắt về phía sở nghiên cứu công giới không hề nghi ngờ tăng lên cứ điểm năng lực phòng ngự biện pháp tốt nhất chính là kiểu mới vũ khí mà rođ vừa vẫn có một hạng năng lực có thể giúp cho bọn hắn chân lý tinh hồn năng lực chân lý chi môn chân lý chi môn mở ra chân lý đại môn truy tìm chi thức huyền bí đơn giản đến nói năng lực này chính là mở ra một mảnh không gian mới ở trong không gian này Mọi người trí tuệ sẽ có được tăng lên, linh cảm sẽ tập hợp phát động. Trọng yếu nhất chính là, tại trong vùng không gian này nghiên cứu ra được tri thức, sẽ vĩnh viễn ghi chép ở trong đó. Nói cách khác, chân lý chi môn bên trong, khả năng có tiền nhân tri thức. Làm biết rõ ràng điểm này về sau, Rốt liền biết, nó là vương thành tất cả các học giả tha thiết ước mơ trung cực địa đường. Đương nhiên, tri thức chi thư nói cho Rốt, không muốn đối với này ôm lấy hy vọng, chân lý chi môn bên trong rất có thể cái gì cũng không có. Sự thật cũng là như thế, làm Rốt mở ra chân lý chi môn về sau, nhìn thấy chính là một mảnh hư vô bán linh giới không gian, chống rông cái gì cũng không có. Nhưng sở nghiên cứu công giới các nhà nghiên cứu y nguyên chen chúc phóng tới nơi này, đầu trọc đại sư điên cuồng gào thét nói, "Ta sống, ta rốt cuộc sống, trí tuệ của ta sống tới." Ta Khô Kiệt linh cảm lại động. "Ha ha ha ha o o o o." Tiếng cùng tiếu biến thành khóc lớn âm thanh, không ít người cũng là dạng này, bọn hắn một mặt cười một mặt khóc, một mặt khai triển nghiên cứu, của bọn hắn. Rất nhanh, mấy cái bối rối bọn hắn vấn đề mấu chốt liền bị công phá, thành quả mới như là mọc lên như nấm xuất hiện. Tại rốt cường lực yêu cầu xuống, dùng cho cứ điểm phòng ngự linh năng kỹ thuật trước hết nhất thu hoạch được đột phá, tiểu mới linh năng đại pháo Cùng cao quy cách linh năng quỹ đạo pháo cấp tốc bị phát minh ra đến, bọn chúng phi thường tương đại, kế thừa đi qua hết thể ưu điểm, bấn khí hết thể khuyết điểm, đặc biệt là cái sau, uy lực của nó đủ để đối phó tuyệt đại đa số vương cấp trở xuống quái vật. Còn có kiểu mới linh năng máy phát, nó có thể cung cấp cực kỳ cường đại linh năng phòng ngự, đủ để cho một cái cứ điểm đứng vững quái vật triệu một ngày cũng sẽ không thất thủ. Những này kiểu mới vũ khí, lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ đầu nhập sản xuất hàng loạt, cung cấp tốc liệt trang đến khu chiếm lĩnh cứ điểm bên trên, cực đại giảm bất cứ điểm phòng ngự áp lực. Càng nhiều lực lượng vùi đầu vào mở rộng bên trong, tất cả cường giả đều gia nhập chiến đấu rốt cũng không ngoại lệ. Trô Gi ẩn lại hướng về phía trước bước ra kiên cố một bước. Bạch Tháp. Ái Dệ ta một thân một mình đứng ở trên đỉnh tháp, tiên đoán lực lượng đã rơi xuống, xôi trào linh hồn đã lắng lại, hắn ngước nhìn bầu trời, nhưng không có sử dụng nguyên luật lực lượng, chỉ là dùng mắt thường ánh mắt đi nhìn cái kia ẩn tàng tại tầng tầng khói đen về sau bầu trời đêm. Kẻ tiên đoán là Trô Gi ẩn bên trong độc lập hệ thống, bọn hắn không dựa vào linh năng, chỉ cần cùng Bạch Tháp ký kết khế ước, ở trong liên tiếp dựng luôn, liền có thể nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Hái Dệ tạm chính là Trô Gi ẩn 1000 năm bên trong nhất có tiên tư kẻ tiên đoán. Hắn cũng tại lão sư của hắn vì nguyên chi tiên đoán hy sinh về sau, trở thành chỗ giì ẩn một đời mới bạch tháp chi chủ. Bất an. Hắn thì thầm nói, ta cảm thấy bất an, chưa bao giờ có bất an. Quy một chương 782, vận mệnh chi lấp lánh, canh thứ hai. Vương ngay lập tức liền biết được ai dịệ tạ bất an. Hắn nguyên bản tưởng rằng chỗ giì ẩn quá lớn động tác, có thể sẽ xúc động một chút khủng bố nguy hiểm. Nhưng ai dịệ tạ rất nhanh liền nói cho hắn, "Không, vương, ta thử ngược dòng tìm hiểu loại bất an này cảm giác, nó tựa hồ cũng không phải tới từ chỗ giì ẩn, mà là đến từ một người, một cái đặc biệt người." Ai Ai Dệ tạ trầm mặc hồi lâu sau, mới nói ra hai chữ kia. "Rốt." Vương thần Sắc trong nháy mắt liền trầm xuống. "Rốt." "Hắn vì sao lại để ngươi bất an, hắn sẽ gặp phải nguy hiểm sao?" Ai Dệ tạ khẽ lắc đầu, "Không, hắn để ta cảm thấy nguy hiểm." Vương Long mày thật sâu nhíu lại, Ai Dệ tạ, ý của ngươi là nói, rốt sẽ cho chỗ gì ẩn mang đến nguy hiểm?" Ai Dệ tạ thần sắc có vẻ hơi mê mang, "Ta không biết, ta không thể xác định, loại cảm giác này quá kỳ quái, có lẽ là có cái gì đang vận vẹo cảm giác của ta, quấy nhiễu lời tiên đoán của ta." Vương trầm mặc một lát, dùng một loại cực kỳ ngưng trọng ngữ khí nói, "Hái Dệ tạ, Hôm nay chuyện này, ngươi không muốn lại nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể có ngươi ta biết." Thái Dệ Tạ có chút gật đầu, thần sắc ngương trọng rời đi. Thiêu đốt thánh hỏa xuống, vương rơi vào trầm tư. Mộng cảnh. Chi thức chi thư nằm ở trên ghế xích đu, mở ra trang sách, gấp rút tung đưa, ghế đu phát ra kẹt kẹt kẹt kẹt thanh âm, nó linh hồn tựa như khói đặc lan lộn, mơ hồ còn có hỏa tinh lấp lánh. Nó chưa từng có giống như vậy dùng sức sử dụng qua nó năng lực, đây là thuộc về cái mộng cảnh này tạo vật năng lực, sách bản thân liền là lấy nguyên chất vật làm hạch tâm chế tạo. Bọn chúng là một loại tồn tại đặc tu. Nguyên luật lực lượng tại trong thân thể của nó mà không phải khắc ấn tại nó hồn thể bên trong. Rầm rầm. Chi thức chi thư tất cả trang sách đều đang lắc lừ, lẫn nhau ma sát, ý đồ tiến một bước kích phát tiềm năng của nó. A a a a a a. Xích xích. Cho ta hồi tưởng lại a. Chí nhớ của ta, kiến thức của ta, kia cũng là thuộc về ta, ai cũng không thể cắt đoạt, ai cũng không thể lao đi. A á a a a. Tại một trận kịch liệt tiếng thở dốc về sau, chi thức chi thư đột nhiên hô to một tiếng. A. Ta nhớ tới. Ha ha ha. Ta nhớ tới. Phục sinh tương lai chi thư phương pháp nó quan tâm không mỏi mệt, một bước theo trên ghế xích đu nhảy xuống, trang sách cùng phong bị cùng sử dụng, nhanh chóng chạy đến phương tiêm bia xuống. Rút ra nhân tính, linh tính, vô linh chi hồn, dựa theo đặc biệt tỷ lệ hỗn hợp hỗn hợp tại hòa tan linh hồn đặc chất dung dịch bên trong, lại đem tương lai chi thư mảnh vỡ để vào trong đó, cũng sao động dò suy nghĩ. "Chủ nhân, cho ta 100 thần tính." Cơ hội là lập tức, một vệt kim quang từ trong phương tiêm bia bay ra, rơi ở trên tay của chi thức chi thư. Nó cẩn thận đem cái này 100 phần thần tính đổ nhập dung dịch bên trong, vận độc dung dịch thoáng qua liền trở nên kim quang long lánh. Chủ nhân, cho ta một phần mang theo ngươi khí tức mãnh liệt đồ vật. Mấy giây về sau, một phần máu đỏ tươi xuất hiện ở trong rốn ngậu. Chi thức chi thư đưa nó rót vào dung dịch, kim quang nhiễm lên một vòng huyết hồng. Nô, no, còn kém cái gì đâu. Nó ngắm nhìn bốn phía, liếc mắt liền thấy A Hề Sở. A Hề Sở ngươi qua đây. A Hề Sở thần sắc nghiêm trâm đi tới, ngươi muốn làm gì? Ta trước thời hạn nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không đem ta đại tiện tinh hoa phân cho nó. Không có người muốn ngươi phân, ngươi liền đứng ở bên cạnh, dùng khí tức bao khỏa nó. A Sở hừ một tiếng, theo lời làm theo, ưu ám mà vẫn đục khí tức vẩn quanh dung dịch làm thành một vòng, kỳ tích vào đúng lúc này xuất hiện. Tương lai chi thư mảnh vỡ phảng phất nhận không biết lực hút ảnh hưởng, bắt đầu hướng trung tâm tụ hợp. Chủ nhân thanh âm ở trong giấc mộng vang lên. Thành công. Sách, đây là làm sao làm được? Chi thức chi thư kiêu ngạo mà nói, hết thảy mộng cảnh tạo vật đều là bất diệt, bởi vì bọn chúng đều là từ nguyên chất vật chế tạo thành đặc thù tồn tại. Tương lai chi thư cũng giống như vậy. Cho dù ta cái gì cũng không làm, nó cũng sẽ dần dần phục hồi như cũ, nhưng nó linh liền không nhất định. Nếu như linh tiêu tán, tương lai chi thư sinh ra ý thức cũng liền tùy theo chôn vùi. Ngài chỗ đầu nhập vận mệnh chi khí cũng tất cả đều sẽ nguyên phản hư không, một lần nữa trở về tam giới vũ trụ. Muốn bảo hộ nó Linh, liền cần linh hồn tam đại nguyên tố, nhân tính, linh tính, thần tính, bổ sung vô linh chi hồn, lại lấy chủ nhân khí tức triệu hoán, lấy mãnh liệt giảng buộc gọi về, vị quang á vung liền sẽ trùng sinh. Vừa dứt lời, mãnh liệt kim quang liền theo dung dịch bên trong đột phát, ba động kỳ dị tại trong lúc vô hình chớp động, khí tức quen thuộc lần nữa hiện hiện. Tương lai chi thư theo trong kim quang nhảy lên mà ra, nó Linh tựa như xương trắng mở ra, một đạo to lớn vết nứt màu vàng nóng tựa như tia chớp xuyên qua trong đó, vận mệnh khí tức đập vào mặt. Làm kia sáng rơi xuống, dung dịch đã bị hấp thu sạch sẽ, một giọt không dư thừa. Hoàn chỉnh tương lai chi thư liền đứng tại chỗ, nó biến thành kỳ dị màu vàng, phong bị bên trên che kín đến không hết vết dạng hình dáng đồ án, bọn chúng hướng vô ngần phương xa với tới, phản phất tại đụng vào những cái kia nhìn không thấy tương lai. Ha ha ha ha ha. Ta phục sinh. Thanh âm quen thuộc lần nữa ở trong rốc ngộng vang lên. Ta rốt cục tiêu hóa phần này vận mệnh chi khí, a a a, đây chính là cái kia khiến người say mê lực lượng, khống chế hết thảy, thao túng hết thảy, quyết định hết thảy lực lượng. Quá tốt, cảm giác quen thuộc này. Ô ô ô, nó rốt cục trở về. Tương lai chi thư lại khóc lại cười. Sau khi chết trùng sinh cảm giác tràn ngập tâm linh của nó, mất mà được lại lực lượng để nó vô cùng chân quý, trang sách của nó cuồng loạn lật qua lại, không biết nên làm sao biểu đạt nó nội tâm tình cảm phức tạp. Tri thức chi thư lại là đắc ý lại là hưng phấn, chủ nhân, nó trở nên mạnh hơn, ta có thể cảm giác được, nó đã có được rất mạnh vận mệnh lực lượng, loại cường độ này, đã 10 phần tiếp cận cường nguyên tự hạn. Rốt trong lòng cũng là tràn ngập mừng rỡ, giờ phút này, hắn ngay tại một chỗ được xưng ứng tổ núi chiến trường, nơi này có một cái cực lớn tinh tụy quán mạch, các chiến sĩ ngay tại kiệt lực thanh lý nơi này quái vật. Hắn giơ tay lên, thủy diệt cổ sáng nháy mắt xuyên qua bầu trời đêm, tiện tay vung lên Cô sáng sẽ qua chiến trường chính, đem cường đại hủ hóa cự ung toàn bộ tiêu chết. tiếng hoan hô lập tức vang vọng chiến trường. chân vương rộn xuất thủ, rộ đại nhân tam giới vô địch. màu đen thùng cơm chi vương quét ngang hắc ám thế giới. chỉ có rộ đại nhân thùng cơm mới xứng với màu đen, khói đen không xứng, vì rộ đại nhân đoạt lại hắc ám. vì rộ đại nhân đoạt lại hắc ám. cười vang bên trong, các chiến sĩ giống như thủy triều chiếm lĩnh những tổ núi. rộ cũng tìm tới cơ hội, trở lại một cảnh. dưới chân vừa mới an tâm, tương lai chi thư liền bay vào ôm ấp, nóng dực trang sách ở trên mặt hắn lung tung đập. chủ nhân, chủ nhân. Ta tiêu hóa cái kia phần vận mệnh chi khí, ta khống chế vận mệnh, ta chạm đến vận mệnh quyền hành. Vận mệnh dòng lũ tại ta linh cảm bên trong chạy xiết, ta nhìn thấy vô ngần tương lai, cái kia từ tuyệt mỹ vận mệnh chi vòng xoáy luật bệnh tương lai. Tốt tốt. Rót theo trên mặt lấy xuống tương lai chi thư, lần này ngươi phục sinh, chi thức chi thư là bỏ bao nhiêu công sức, ngươi hẳn là cảm tạ nó. Soạn. Tương lai chi thư bay qua và vào chi thức chi thư, trang sách cùng nó điên cùng dây dưa. Cảm ơn ngươi, bị chảy sợ. Ngươi đủ rồi. Chi thức chi thư ghép bỏ đem nó đẩy ra, không nên cách ta gần như vậy, không muốn đụng ta. A vệ sở khinh miệt liếc mắt nhìn nháo thành nhất đoàn hai bản sách, quay người đi ra. Thật sự là ngây thơ, cái này hai bản sách nát. Bất quá dạng này cũng tốt, không có phụ trợ, sao có thể biểu hiện ta vĩ đại A hệ sở ở trong giấc mộng tồn tại giá trị. Sao có thể biểu hiện ra ta viễn siêu bọn hắn tác dụng trọng yếu. Vận mệnh. Hừ, vận mệnh cũng muốn đi ý, đi, đi đi chính là vận mệnh. Phương xa, trong minh tưởng bút bê mở mắt, màu vàng tia sáng ở trong mắt nó chợt lóe lên. Chủ nhân đội ngũ, muốn thành hình. Còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Bị tri thức chi thư cường lực đẩy ra tương lai chi thư không mấy may cảm thấy bẩy bại. Lại lần nữa thu hoạch sinh mệnh cùng lực lượng mang đến hương phấn cảm xúc tràn ngập tại trong linh hồn của nó, nó không kịp chờ đợi muốn ăn tiếp theo phần vận mệnh chi khí. Chủ nhân, chủ nhân, ta có thể tiêu hóa tiếp theo phần vận mệnh chi khí. Chi thức chi thư rất không cao hứng nói, ngươi chỉ có biết ăn, ngươi vừa mới khống chế vận mệnh lực lượng có tác dụng gì, Rốt lại không chút do dự đem cuối cùng một phần vận mệnh chi khí đưa tới. Tương lai chi thư ăn một miếng xuống phần này vận mệnh chi khí, nó lấy trước nay chưa từng có tốc độ tản vào nó linh bên trong, cái tia đạo to lớn bết nước màu và nóng, càng ngày càng chuyển thành đến không hết chi tiết hướng ngoại mở rộng tựa như có một viên hoàng kim đại thụ tại linh thể của nó bên trong mọc rễ này mầm ha ha ha ha ha ha ta cảm thấy vận mệnh tại linh thể của ta bên trong chớp động ta cầm vận mệnh quyền hành ta chạm đến tương lai chi thư cũng thiếu càng thêm cường đại vận mệnh khí tức đập vào mặt giờ khắc này vận mệnh của nó lực lượng đến gần vô hạn lúc trước mệnh định chi thư thời kỳ chính mình đồng thời đây là hoàn toàn điêu khắc ở nó trong linh thể lực lượng mà không phải dựa vào vận mệnh chi cổ thần tàn khu sử dụng vận mệnh chi lực hết thảy đều trở về kinh lịch lâu như vậy vận mệnh quyền hành cuối cùng trở về ngược của ta hiện tại để ngài mở mang kiến thức một chút lực lượng của nó đi. Tương lai chi thư cấp tốc lật qua lật lại trang sách, kim quang tại sách trong khe chớp động, nó linh rõ ràng nổi lên, màu trắng khí bên trong, lấp lánh hoàng kim vận mệnh chi thụ đang đung đưa, một cỗ cường đại vận mệnh khí tức phát ra. Nô, ta nhìn thấy màu đen bóng tối đang đến gần, ta nghe tới trầm thấp tiếng chuông đang vang vọng, nguy cơ, chủ nhân, ngài trên thân có nguy cơ. Rốt điểm mày, theo lâu dài đến xem, hắn một mực ở vào trong nguy cơ. Ngươi có thể nhìn thấy nguy cơ là cái gì sao? Tương lai chi thư trầm ngâm nói, tựa hồ là loại nào đó tật tích, nó bắt nguồn từ cái nào đó địa vị cực kỳ cao tồn tại, ta chỉ có thể nhìn thấy một cái cái bóng mơ hồ. Nó vô cùng cổ lão, vô cùng thần bí, đã ở trong cao tầng linh giới vận hành ngàn vạn năm. Cơ hội là lập tức, rốt cùng chi thức chi thư đồng thời hô lên. Mộng Cảnh rốt liếc nhìn chi thức chi thư, theo nó trong linh hồn cảm thấy bất an, sẽ là lần tiếp theo mộng cảnh xâm lấn sao? Chi thức chi thư vô ý thức lật qua lật lại trang sách, trầm giọng nói, "Không, ta không xác định, mộng cảnh gặp phải nguy cơ quá nhiều, có lẽ là đến từ ám ảnh ngắt giới. Không được, chúng ta tại bóng tối màn tre bên trong dừng lại quá lâu, nhất định phải mau chóng rời đi." Dưới sự thao túng của nó, nguyên năng đẩy tới vòng sáng lên, Mộng Cảnh lần nữa lên đường hướng bóng tối màn tre bên ngoài bay đi. tại hơn 500 nguyên năng dưới sự gia trì, mộng cảnh tốc độ viễn siêu di vãng, rất nhanh liền bay ra bóng tối màn tre. cơ hồ ngay tại nháy mắt sau đó, toàn bộ bóng tối màn tre đột nhiên bắt đầu sụp đổ, bóng tối tầng tầng áp xuống, biến thành một cái cự đại chống rông vô cùng. rốt bị cái này biến hóa kỳ dị kinh ngạc đến ngây người. hắn thông qua tinh chi hạch hướng trong chống rông nhìn lại, chỉ thấy chống rông tĩnh mịch vô cùng, tầng tầng hắt cám phía dưới, cũng có một cái ánh mắt hướng hắn nhìn tới. trong nháy mắt đó, rốt chỉ cảm thấy một trận lạnh leo thấu xương theo sau đầu dâng lên, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, cái này ánh mắt liền biến mất, liền như là hào giác. Không, không phải ảo giác. Ta rõ ràng cảm giác được, cái kia trong động có loại nào đó tồn tại cường đại. Nó đang dò ngó chúng ta, là viễn cổ thần sao? Rốt không dám xác định, chỉ có thể ra tốc để mộng cảnh rời đi. Thằng đến rốt cuộc nhìn không thấy cái kia khổng lồ chống rống, rốt mới thoáng an tâm một chút. Xách, đây là có chuyện gì? Chi thức chi thư cũng là chưa tình hồn, nếu như lúc ấy chậm thêm một giây đồng hồ, sẽ phát sinh sự tình gì, ai cũng không dám tưởng tượng. Ta, ta không biết, ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại chuyện này, cao tầng linh giới không gian lại đột nhiên độ sụt. Vị Quang A vung, đây chính là chúng ta nguy cơ sao? Tương lai chi thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói, tương lai trở nên càng thêm mơ hồ, nhưng nguy cơ tựa hổ cũng chưa qua đi. Chi thức chi thư trầm mặc một lát, đột nhiên nói, chủ nhân, ngài nhất định phải nhanh nắm giữ lực lượng cường đại hơn. Mặc dù ta không rõ ràng này sao lại thế này, nhưng nó nhất định cùng nguyên phản hồi có quan hệ, trải qua thời gian dài như vậy, nguyên phản hồi nhất định đến cực sâu trình độ, đã từng chúng ta gặp phải nguy cơ, đều sắp đến, ngài nhất định phải nhanh trở nên càng mạnh. Rốt nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết, chi thức chi thư nói tới cái này đã từng gặp phải nguy cơ cũng không phải là bọn hắn trước đó gặp phải nguy cơ, mà là đời trước ngộng cảnh chi chủ gặp phải những cái kia chân chính diệt vòng tính nguy cơ. Nhưng bây giờ vấn đề là hắn đã không cách nào tìm tới hai ngôi sao nguyên vật chất, cũng không thể nhóm lửa tiếp theo ngôi sao. Chi thức chi thư cũng nghĩ đến cái vấn đề này, hỏi: vị quang a vùng, ngươi có thể báo trước đến chủ nhân linh hồn như thế nào mới có thể tiến thêm một bước, vượt qua hiện tại bình cảnh, thu hoạch được gánh chịu tiếp theo ngôi sao năng lực sao? Tương lai chi thư lật qua lật lại trang sách, kim quang lấp loe ở giữa, nó cơ hồ là lập tức đáp: chủ nhân linh hồn cường độ cần có được thứ một cái hồn vực mới có thể vượt qua lật trời, tiến vào kế tiếp giai đoạn. Rốt cao mày nói, hồn lực là cái gì? Tri thức chi thư bừng tỉnh đại ngộ, giải thích nói, 100 triệu linh hồn cường độ, liền có thể trong linh hồn hình thành một cái giới vực, đây là hồn lực nơi tụ tập, linh năng phát nguyên vị trí, 100 cái hồn lực, chính là 10 tỷ linh hồn cường độ, 20 triệu ngàn khắc linh năng cường độ. Nhưng nó rất nhanh lại lâm vào sầu muộn bên trong. Thế nhưng là, chúng ta không đạt được a. Rốt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, linh hồn của hắn cường độ là 60 tỷ ức, còn kém 30 7 tỷ. Mà hắn chỉ có hai ngôi sao không có hoàn thành có định lượng, nói cách khác, hắn chỗ tăng lên không lớn xác, bạo thực giả cùng thần chi nhãn có thể cung cấp bao nhiêu cường độ? Chi thức chi thư trầm giọng nói, bạo thực giả là tương đối cường đại đại tinh thần, có được 20 phần nguyên năng, tỉnh lại về sau đem cung cấp 200 triệu cường độ, thần chi nhãn có được 200 phần nguyên năng, tỉnh lại về sau đem cung cấp 2 tỷ cường độ. Rốt trong lòng lập tức châm xuống. Cái kia còn kém 1.5 tỷ cường độ, liền tính toán bên trên sinh mệnh chi ca 20% cường hóa, cũng kém hơn 10 ước linh hồn cường độ. Chi thức chi thư vô lực ngồi liệt trên mặt đất, đúng vậy a, kém 1 tỷ linh hồn cường độ. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như không thể bổ sung sai biệt, vậy ta không phải vĩnh viễn cứng tại nơi này rồi. Tri thức chi thư dùng trang sách ôm đầu, đúng vậy a. Vì sao lại dạng này? Nhóm lửa trước đó, ta rõ ràng cảm thấy không có vấn đề nha, coi như kém một chút, chủ nhân cũng có thể dùng những biện pháp khác bổ sung. Nhưng một tỷ linh hồn cường độ, ruột cũng rơi vào trầm tư, hắn không phải là không thể thông qua nhóm lửa ngôi sao bên ngoài phương thức thu hoạch được lực lượng, nhưng những phương thức kia quá mức chậm chạm, hắn đã đi đến mộng cảnh con đường, không thể thay đổi đổi môn đỉnh, bất luận cái gì tu hành phương thức tốc độ tăng lên đều phi thường chậm chạm. Nếu như trên lệnh chỉ có một điểm cũng không quan hệ, nhưng một tỷ linh hồn cường độ cũng không phải một điểm, dùng cái khác phương thức không biết muốn tu luyện tới năm nào tháng nào. Chẳng lẽ liền không có biện pháp sao? Đúng lúc này, Tương Lai Chi Thư đột nhiên hô to một tiếng. Ta nhìn thấy, chủ nhân đột phá bình cảnh thời cơ. Quy 1 chương 783, cự nhân chi thần, 2 hợp 1. Rốt kinh ngạc nhìn xem Tương Lai Chi Thư. Thời cơ, cái gì thời cơ? Tương Lai Chi Thư gấp rút nói, ta nhìn thấy, chủ nhân vận mệnh giai điệu, tại xa xôi sâu trong bóng tối lấp lòe, kia là một tòa to lớn mộ địa, 12 tòa có khắc hình thoi hoa văn hình trụ bay thẳng bầu trời, nguyên chi học vụ vẩn quanh ở nơi đó, cái gì cái bóng đang nhấp nháy? Nó đang kêu gọi chủ nhân. Dỗt chấn động trong lòng, vội hỏi, có ý tứ gì? Có cái gì đang kêu gọi ta? Mộ địa là cái gì? Ta đi nơi nào liền có thể thu hoạch được tăng lên? Chi thức chi thư lại như có điều suy nghĩ, to lớn mộ địa, 12 tòa có khắc hình thoi hoa văn hình trụ, ta giống như ở đầu gặp qua. Ngay lúc này, Búp Bê đột nhiên nói chuyện. Đây là cự nhân mộ địa, 12 hình trụ đại biểu 12 vị cự nhân chi vương, hình thoi hoa văn là cự nhân ngự yên giấc. Cự nhân mộ địa. Dốt càng cảm thấy khó có thể lý giải được, cự nhân mộ địa có cái gì có thể trợ giúp ta tăng lên độ vận? Chẳng lẽ ta chính là mất tích cự nhân vương Ô mì, trở lại cự nhân mộ địa đoạt lại cự nhân di sản. Búp Bê lắc đầu không có khả năng, ngươi không có cự nhân." Rốt quét nó liếc mắt, "Aflotod, ngươi tốt nhất nói chính là hình thể." Bốc Bê bình tĩnh nói, "Ta nói chính là linh hồn, mỗi một cái cự nhân đều mang theo trời sinh cự nhân nguyên luật, nguyên bản thuộc về nhân loại cự nhân vương Ô Mĩ cũng không ngoại lệ, trong linh hồn của hắn có rất mỏng manh cự nhân nguyên lực, bởi vậy hồn thể trời sinh lộ ra to lớn, nếu không cự nhân vô luận như thế nào cũng sẽ không đem hắn tôn làm cự nhân chi vương." Rốt cùng chi thức chi thứ đều dùng một loại ánh mắt kinh ngạc nhìn xem nó. "Aflotod, ta chưa hề biết, ngươi nguyên lai đối với cự nhân hiểu rõ như vậy." Bốc Bê lạnh nhạt nói, Ta hồi tưởng lại rất nhiều chuyện, Minh tưởng để một phần trí nhớ của ta khôi phục, bao quát rất nhiều tại mộng cảnh vỡ vụn lúc bị tẩy ký ức. Rốt vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới một mực vô thanh vô tức, không có gì cảm giác tồn tại B, vậy mà cho hắn một kinh hỉ, vậy ngươi có thể nhớ tới mộng cảnh là làm sao vỡ vụn sao? Đời trước mộng cảnh chi chủ hệ ghẻ ôn là cái gì tầng cấp? Nhóm lửa bao nhiêu ngôi sao, có bao nhiêu căn bản nguyên? Đột phá cấp 17 cực hạ sao? Bốc B bình tĩnh đáp, ta ngay tại thử nghiệm. Rốt cười nói, rất tốt, hi vọng ngươi sớm ngày khôi phục ký ức, còn có ngươi, tri thức chi thử, nhìn xem người ta ạ. Tri thức chi thư không quá cao hứng nói, ta sự tình quá nhiều, căn bản không có không dừng lại minh tượng. Búp bê cũng nói, tri thức chi thư là gánh chịu tri thức tồn tại, đối với nó tẩy sẽ nghiêm ngặt rất nhiều. Bởi vậy, ký ức rối loạn, tinh thần hỗn tạp, nớ ngẩn phạm xuân, đều là chuyện rất bình thường. Tri thức chi thư khẽ đảo trang sách, nhìn, liền ạ phở ổng cũng nói như vậy. Rộn che cái chán, xem ra, gia hỏa này là thông minh không vậy, trí tuệ chỉ là ngẫu nhiên tia chớp, ngu xuẩn mới là nó trạng thái bình thường. Thu ta, ta bây giờ nghĩ biết, người khổng lồ này mộ địa ở đâu? tương lai chi thư chậm rãi lật qua lật lại trang sách, ta nhìn thấy bóng tối vô tận cùng phục xuống sơn mạch, nó tại hắc cám thế giới chỗ sâu, có kéo dài sơn mạch vị trí, rốt khe những mày, sâu trong bóng tối, có kéo dài sơn mạch vị trí quá nhiều. bút bế lại đột nhiên nói, nếu như ngươi thấy cảnh tượng không sai, nó hẳn là tại tử tận sơn mạch cuối cùng. chi thức chi thư cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Cự nhân mộ địa sẽ không rời đi hôi thổ đại lục, mà hôi thổ đại lục tây nam phương hướng đã bị chúng ta chiếm lĩnh, còn lại có kéo dài sơn mạch vị trí không nhiều, sơn mạch phục xuống mang ý nghĩa nó đã đến cuối cùng, mà tử tận sơn mạch bên ngoài sơn mạch cũng không có dạng này độ cao có thể xuất hiện phục xuống cảnh tượng, cho nên vị quang a vung nhìn thấy có cực lớn khả năng chính là tử tận sơn mạch cuối cùng. Bốp bê lời nói kinh ngạc đến gây người tất cả mọi người, không hổ là ạ phở olet không mở miệng thì đã, mới mở miệng chấn kinh tất cả mọi người, quả nhiên là nó đáng tin vậy chút. Rốt trong lòng đàm thán, nói như là đã biết địa điểm, chuyện này không nên chậm trễ, ta hiện tại liền xuất phát. Chi thức chi thư vội la lên, chờ một chút, nơi đó gặp nguy hiểm sao? Tương lai chi thư lật qua lại trang sách, chậm rãi đáp, tương lai mơ hồ không rõ nhưng hẳn là gặp nguy hiểm. Rốt cuối nói, bất luận có bao nhiêu nguy hiểm, ta đều nhất định phải đi, dù sao nơi đó có ta thời cơ, mặc dù ta cũng không biết cái kia thời cơ là cái gì. Thế nhưng là, sách, không cần lo lắng, ta dù sao đã là trần vương, ta nói qua, ta chắc chắn nâng lên suy bại nhân loại, lại cháy lên dần tắt thánh hỏa, lấy được thắng lợi cuối cùng. Không đợi đáp lời, rốt liền đã xoay người, rời đi một cảnh. Tử tân sơn mạch là một đầu mấy ngàn dặm dài sơn mạch to lớn, từ tây sang đông, ngang qua toàn bộ hôi thổ đại lục cùng từ thổ đại lục chỗ giao giới, nếu như tính luôn một chút chi nhánh. Nó tổng trưởng đem vượt qua 10,0000 ngàn dật. Trô gì ẩn cũng không có chân chính từng tới nó cuối cùng, bởi vì nó phía đông là vô tận chi hải. Cái kia khổng lồ biển đã hoàn toàn bị hủ hóa ô nhiễm, biến thành tĩnh mịch mà hắc cá biển cả, không người nào dám tưởng tượng mặt biển phía dưới có tồn tại gì, cũng không người nào dám tới gần biển cả. Mà tương lai chi thư nhìn thấy cảnh tượng bên trong cũng không có biển, cho nên, cư nhân mộ điệu tất nhiên tại Tử tận Sơn mạch phía tây điểm cuối. Trô gì ẩn mở rộng vị trí mặc dù khoảng cách vương thành cũng có hơn 1 vạn ngàn dật, nhưng là hướng tây nam phương hướng, Tử Tấn Sơn mạch lại là khuynh hướng tây bắc, cách rất xa nhau. Rốt đem chiến trường sự vụ giao cho theo hắn cùng nhau xuất chinh hát chi chiến đoàn, để Mỗ lý lâm thời quản lý quân đoàn, ngay tại trô đóng quân tu chỉnh, thanh lý xung quanh, trước khi hắn trở lại không muốn lại mở rộng, đồng thời cũng chờ đợi một chút hậu phương sản xuất nhân viên cùng nhân viên hậu cần bộ pháp, bởi vì mở rộng tốc độ quá nhanh, bọn hắn đã xa xa theo không kịp rốt không có tính toán đem chuyện này nói cho Vương Thành hoặc tìm kiếm chi viện, bởi vì hiện tại mở rộng chi chiến hừng hực khí thế, chỗ gì ẩn sở dĩ dám có động tác lớn như vậy, cũng là bởi vì trong vương quốc đã sinh ra 4 vị chân vương, có bọn hắn tồn tại, hết thảy nguy hiểm cũng sẽ không tiếp tục là nguy hiểm, hết thảy chế ước chỗ gì ẩn mở rộng nhân tố cũng sẽ không tiếp tục có hiệu lực, cho nên Vương Thành mới dám dạng này mở rộng. Nói cho cùng, hay là bởi vì những khu vực này bọn hắn mặc dù chưa hề chiếm lĩnh qua, nhưng đều đã từng tiến vào qua, đại khái biết trong khu vực có bao nhiêu nguy hiểm, có bao nhiêu uy hiếp tồn tại, đã từng là không có lực lượng, nhưng bây giờ có vì cái gì không dám đoạt lại đã từng thuộc về nhân loại thổ điện. thu phục giờ dẻo cũng là như thế. nếu không vương thành tuyệt đối sẽ không một hơi mở rộng đến tiếp cận 10.000 dặm bên ngoài khu vực, vậy quá nguy hiểm. cho nên, rốt không nghĩ điều động vương thành chiến lược, ảnh hưởng mở rộng tiến độ, đây có thể sẽ dẫn đến hắn tổn thất thần tính. mà hắn cũng có lòng tin, coi như gặp được không cách nào chiến thắng tồn tại, cũng là có thể chạy trốn. để bảo đảm sẽ không tính sai địa điểm, rốt bay thẳng đến từ tận sơn mạch phía trên, rốt theo sơn mạch hướng tây bay đi. không thể không nói, tử tận sơn mạch nguy nga là hắn trước kia khó có thể tưởng tượng, loại này cự long sơn mạch. Bình quân độ cao đều tại 3.0000 giật trở lên, ngọn núi cao nhất có 10.0000 giật, ngọn núi đá lởm chồm gập lên, cứng rắn vô cùng, so tất cả trải qua linh năng gia cố mặt đất đều mạnh hơn cứng rắn, liền xem như lấy giọt hiện tại lực lượng cũng không thể đưa nó chặt được. Dọc theo con đường này, giọt phát hiện, khói đen nồng độ, sát thực so trước kia cao hơn rất nhiều, ước chừng chỉ bay hơn 2000 ngàn giật, vườn quanh tại hắn quanh người liền toàn bộ đều là nguyên chi học vụ. Dựa theo vương thành định nghĩa, tràn ngập nguyên chi học vụ khu vực đều là khói đen nơi cửa sổ, tiến vào nơi này, liền tiến vào chân chính hắc ám thế giới. Nói cách khác, chân chính hắc ám thế giới đã tới gần đến vương thành 3000 dặm trong vòng khoảng cách. Mặc dù giờ giữa khu vực còn chưa tới loại trình độ này, nhưng đoạn thời gian gần nhất, khói đen cũng đang nhanh chóng tăng cường, có lẽ phải không được bao lâu, giờ giờ xung quanh đều sẽ bị Nguyên Chi Hắc vụ bao phủ. Dột không có mang màu đỏ lệ thạch hoặc hỏa chi đèn lồng, xung quanh người hắn mệt lên minh diệu hừng quang, đem nặng nề Nguyên Chi Hắc vụ cản tại thân thể bên ngoài. Đỏ nước mắt có màu đỏ lệ thạch hỏa chi phòng hộ lực lượng. Tiên hồng chi lệ năng lực này, sắp thực dụng rất tốt, màu đỏ lệ thạch đều không có nó hiệu quả tốt, mà lại, theo rụt linh hồn cường đại, nó phòng hộ hiệu quả sẽ còn càng ngày càng mạnh. Đáng tiếc, đây chỉ là một viên phổ thông ngôi sao. Dột trong lòng hơi có tiếc nuối, nếu là nó cũng là cự tinh thần liền tốt. Lại bay một lát, rốt bây giờ cách vương thành đã có hơn 5000 dặm rồi, nhưng vẫn không có nhìn thấy tử tận sơn mạch cuối cùng, cũng không có thấy trong truyền thuyết cự nhân mộ địa. Sẽ không là tính sai sao? Rốt trong lòng hơi có nghi hoặc, nhưng hắn lại bay 3000 dặm rồi, vẫn không có nhìn thấy cuối cùng. Không đúng, ta đã bay nhanh 8000 dặm rồi, vương thành ở trong tử tận sơn mạch đoạn, nó phía tây không có khả năng có dài như vậy. Rốt dừng lại, mở ra linh hồn chi nhãn, cẩn thận ngắm nhìn bốn phía, rất nhanh phát hiện không thích hợp hắn xung quanh không gian có chút hơi vặn vẹo vết tích. Chủ nhân Tri thức chi thư hồ lớn. Đây là một mảnh mê vụ không gian, ngài bị nhốt tại phiến khu vực này, một mực tại chỗ đảo quanh, không có tiến lên. Rốt đã hiểu là chuyện gì xảy ra, đây là không gian nguyên luật thao tác, có người đang ngăn trở hắn tiến về cự nhân mộ địa. Là A cơ sao? Hừ, chỉ bằng cái này muốn ngăn cả ta. Linh Chu cùng một chỗ, rốt nháy mắt xuyên qua không gian, nhảy ra mảnh này mê vụ không gian. Linh Chu vốn là có tại linh giới cùng vật chất giới ở giữa xuyên qua năng lực, lúc trước hắn chỉ là không có phát hiện mà thôi. Ánh mắt lập tức khôi phục bình thường, rốt da tốc bay tới đằng trước, quả nhiên, cảnh tượng chung quanh đã không còn lập lại cảm giác A cả thời điểm có không gian nguyên luật rồi. Hắn lại là làm sao biết ta muốn đi cự nhân mộ điện. Rốt liếc mắt nhìn A hệ sở. Đương nhiên, điều đó không có khả năng là hắn mật báo. Được rồi, cũng không nhất định là A cờ, khu vực kia khả năng nguyên bản liền bị bóc méo. Bất kể như thế nào, chỉ cần ta nắm giữ lực lượng cường đại hơn, hết thảy âm mưu đều sẽ ở trước mặt ta vỡ nát. Rốt tâm niệm nhất định, liền không nghĩ nhiều nữa. Rất nhanh, sơn mạch độ cao bắt đầu hạ xuống, hẳn là đến cuối cùng rút cung cấp tốc hạ thấp độ cao, phát hiện từ tận sơn mạch cuối cùng phi thường kỳ quái, kia là một mảng lớn bằng phẳng núi thấp, độ cao chỉ có 1000 đến 2.0000 giật ở giữa, lại có 4000 đến 5000 giật, trước hẹp sau rộng, có chút trắng bệnh. Chính là chỗ này. Thương lai chi thư hô lớn, tại nó phía nam, rút hướng nam bay đi, bất quá một lát, liền thấy bóng đêm vô tận trên mặt đất, 12 cây to lớn hình trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Bọn chúng toàn thân thuần trắng, hình thoi đồ án khác gắn tại trụ thể phía trên. Một cái cự đại hình chữ nhật mô địa, liền nằm tại hình trụ ở giữa, nó chí ít có 2.0000 giật cao, mấy vạn rất dài. Một cơn rộng lớn, khí tức đập vào mặt. Đây chính là cự nhân mộ địa. Rốt cấp tốc hạ xuống, phát hiện cự nhân mộ địa mặt bên đã vỡ vụn đổ sụp, phản phất bị thứ gì đánh tan. Tĩnh mịch trong bóng tối, cực kỳ nồng đậm nguyên chi hắc vụ ngay tại lan lộn. Rốt chần chờ một chút, hỏi: "Ta thời cơ, tại mộ địa bên trong?" Thương Lai chi thư khẳng định đáp: "Đúng vậy, chủ nhân." Rốt cẩn thận hướng trong mộ địa bay đi, hồng quang bị áp xúc một điểm, nhưng y nguyên kiên định ngăn lại khối đen. Rất nhanh, hắn liền tiến vào mộ địa bên trong, một loại cổ lão ma thâm thủy khí tức đập vào mặt. Đảo mắt một vòng, bốn phía trống rỗng, chỉ có vô số đá vụn. Trên mặt đất khắc đầy phức tạp hoa văn, theo hắn tinh xảo chỉnh độ đến xem, nơi này hẳn là trôn dấu lấy một vị phi thường vĩ đại cự nhân, cự nhân chi thần. Búp bê đột nhiên nói, đây là cự nhân chi thần mộ địa. Rốt cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Nhìn những hoa văn này, bọn chúng là cự nhân nhất tộc phủ văn huy trường, là cự nhân nguyên luật tại trong đồ án biểu hiện, bình thường dùng cho hiện lộ rõ ràng hắn thân phận. Nó có một cái đặc thù hình khuyên kết cấu, càng cường đại cự nhân, cái kết cấu này thì càng nhiều. Cự nhân chỉ có hai đến ba cái, cự nhân chiến sĩ tinh nhuệ có năm đến sáu cái, cự nhân tế tử có chín cái, cự nhân chi vương có mười hoặc mười cái. Cự nhân thủy tổ là 25 cái, mà nó có 99 cái, dạng này vượt qua thông thường số lượng, chỉ có trong truyền thuyết cự nhân chi thần có thể có được. Rốt bén nhảy chú ý tới trong đó số lượng vấn đề, hình khuyên kết cấu cùng nguyên luật cường độ có quan hệ sao? Đã từng có, nhưng về sau biến thành vinh dự biểu tượng, chỉ đại biểu thân phận. Lúc này, chi thức chi thư đột nhiên hô, "Chủ nhân, bên kia có một nhóm văn tự." Rốt bước nhanh đi qua, rất nhanh tại một cái kỳ dị hình thang bàn dài bên trên, nhìn thấy một nhóm dùng cự nhân ngữ viết văn tự. "Cự nhân nhất tộc thủ hộ giả, vĩ đại cự nhân chi thần, an nghỉ tại đây." Ta Upu is đem dẫn đầu cự nhân nhất tộc tiến lên, cũng chiến thắng vận vẹo Hắc Cám Chi luật Pháp. Uthu is chính là cự nhân thủy tổ, như thế xem ra, cự nhân chi thần cùng cự nhân thủy tổ quả nhiên là hai người. Uthu is rất có thể truyền thừa cự nhân chi thần, đem cự nhân nhất tộc lớn mạnh, bởi vậy trở thành cự nhân thủy tổ. Thằng đến về sau vẫn lạc, thi thể bị khóa ở thời gian trong núi lớn, cuối cùng bởi vì không biết nguyên nhân mà bị phanh thây. Nhưng rất hiển nhiên, cự nhân chi thần thi thể đã sớm tao ngộ đồng dạng vận mệnh, mộ địa trống rỗng, cái gì cũng không có mà hắn theo kẻ thôn phệ tinh không hạ mĩn lạ trong linh hồn biết được, cự nhân chi thần thi thể bị vô thượng ý chí chế thành 13 cố hủy diệt binh khí. Rốt khe nhíu mày, hắn cảm thấy có một chút hoang mang. Nếu như dựa theo hạ hệ Sơ nói tới, vô thượng ý chí là hết thảy đồng nguồn, là hắn phóng thích khói đen, ý đồ hủy diệt thế giới cũng trong bóng đêm chủ sinh, cái kia cự nhân chi thần là lúc nào chết? Chết như thế nào? Vô thượng ý chí tại sao vậy hắn chết mới đến đem thi thể lấy đi? Ở trong đó khẳng định có một ít điểm mấu chốt hắn không có biết rõ trắng. Đúng lúc này, rốt đột nhiên chú ý tới hình thang bản dài bên trên có một cái kỳ quái xương đầu theo trên ngoại hình nhìn, nó tựa hồ là nhân loại xương đầu. Nơi này làm sao lại có nhân loại xương đầu? Rốt vươn tay, muốn đem nó cầm lên, nhưng chỉ đụng một cái, toàn bộ xương đầu đều biến thành cho tàn. Nháy mắt sau đó, một cái ưu ảnh từ bên trên rơi xuống, vang minh thanh âm vang vọng toàn bộ quan tài. Ai, dám can đảm ấy nhiễu cự nhân chi thần ăn nghỉ? Rốt nháy mắt nhắc lên linh năng, tiến vào trạng thái chiến đấu, nhưng nhìn thấy ưu ảnh trong nháy mắt, con ngươi của hắn chính là chấn động. Đây không phải cự nhân vương ồm mị sao? Hắn từng tại cự thần lực lượng miễn ảnh bên trong gặp qua hắn, đối với hắn bề ngoài hết sức quen thuộc ta là đến từ hỏa chi vương quốc trộn di ẩn chân vương, ta do ý đồ cùng hắn giao lưu, nhưng rất nhanh phát hiện ưu ảnh trong mắt tràn ngập hỗn độn, khói đen ăn mòn nó mỗi một cái bộ phận, khủng bố ô nhiễm theo nó thân hình bên trong thả ra. chi thức chi thư hồ lớn, đây là một cái bị ô nhiễm cái bóng, nó sớm đã lâm vào điện quầng, không thể giao lưu. ưu ảnh giang hai tay ra, cấp 17 linh năng đập vào mặt, căn bản nguyên trận vực tùy theo mở ra. người xâm nhập, người đem nhận thần phạt. chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu. rốt kiếp sợ phát hiện, ưu ảnh linh năng cường độ tại mười triệu ngàn khắc tả hữu, gần giống như hắn, nhưng nó căn bản nguyên cường độ vượt qua mười phần trở lên cơ hội là hắn gấp đôi, làm sao lại có như thế dị dạng tồn tại? Vừa mới giao thủ, rốt liền cảm giác được áp lực so trong tưởng tượng phải lớn rất nhiều, u ảnh công kích tấn mãnh, tốc độ cực nhanh, hơn nữa còn sẽ tụ tập hoặc bộ phát linh năng, càng giống một vị nhân loại mạnh mẽ chân vương mà không phải quái vật. Phiên vãi nhất chính là, rốt thình linh phát hiện, hắn không thể bắt đầu dùng cự thần lực lượng, chi thức chi thư hô, chủ nhân, ngài nguyên luật bị áp chế, hắn nguyên luật cũng là cự nhân, cự thần lực lượng tại lĩnh vực này bị phong bế, không cách nào triển khai. Rốt chưa hề gặp được loại chuyện này, cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng cũng không lo lắng, bởi vì hắn có hủy ám mặc dù nhất thời không cách nào đánh bại U ảnh, nhưng U ảnh cũng vô pháp đối với hắn tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ cần rằng có nữa, U ảnh liền sẽ phòng ngự sụp đổ. Mà lại, bởi vì có Tiên Hồng chi lệ cùng huyết khế khôi phục tồn tại, linh hồn của hắn tính bền dẻo cực mạnh, linh năng thâm hậu, khí lực lâu đời, sẽ không mỏi mệt, đánh bao lâu đều được. Nhưng là, để hắn không tưởng được chính là, chiến đấu đến một nửa, U ảnh đột nhiên một cái trọng kích đem hắn ép ra, lập tức bay đến hình thang bàn dài bên trên, giơ cao hai tay, tự nhân thần a, xin ban cho ta đánh bại người xâm nhập lực lượng đi. Một đạo vô hình khí sấm theo trong không khí hiện lên ưu ảnh linh năng cường độ đột nhiên gấp bội, bạo tăng đến 20 triệu ngàn khắc. Các đồng bào của ta a, xin cùng ta cùng nhau đánh bại người xâm nhập đi. Rầm rầm rầm. Rốt kinh ngạc phát hiện, đến không hết cự nhân thi thể từ dưới đất leo ra. Thân thể của bọn nó đã nghiêm trọng mục nát, màu đen thịt tối treo tại to lớn khung xương bên trên, nhìn xem mười phần khủng bố. Búp bê đột nhiên hô, bọn chúng là cự nhân chi thần hộ vệ. Tại cự nhân trong truyền thuyết, bọn chúng đều là cùng cự nhân chi vương có được đồng dạng thực lực tồn tại. Rốt cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Cự nhân cương thi phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, cấp mười linh năng ba động tại trong mộ địa quanh quẩn. Bọn chúng linh năng cường độ đều tại 4 triệu ngàn khắc trở lên, nguyên luật mặc dù không cảm giác được, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Đây là cự nhân chi vương thực lực. Ta gặp phải cự nhân chi vương, nào có mạnh như vậy. Bộc Bê giải thích nói, thần chi quỷ nguyên thời kỳ cuối cự nhân chi vương, thực lực đã nghiêm trọng suy yếu, đang bị hủ hóa thành quái vật về sau, bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, lực lượng của bọn chúng cũng tại tiếp tục xoắn mọn, xa xa không thể cùng cường thịnh thời kỳ cự nhân chi vương so sánh. Lời còn chưa dứt, 20 triệu ngàn khắc linh năng một kích liền gào thét mà đến, rốt buộc phát toàn bộ linh năng ngăn lại, trong không khí tựa như nổ một cái phích lịch không gian liền như làm mị vắt phát sinh nếp vốn to lớn gọn sóng tùy theo tàng ra rốt bị đánh bay mấy ngàn ngàn linh hồn một trận nhói nhói linh năng vận chuyển không thông suốt huyết đục đau nhức nhưng chỉ trong một cái hô hấp rốt liền cảm giác không ngại cự nhân cương thi đánh tới hắn tiện tay một chỉ hủy diệt của sáng phá không mà đi 12 triệu ngàn khắc cường độ linh năng xung kích nháy mắt liền đem cự nhân cương thi đốt thành cho bụi linh năng đa trọng tấu thật tốt dùng rốt ngón tay liền chút cự nhân cương thi đánh ra trước đến tiếp sau lại ngay cả góc áo của hắn cũng sợ không tới nhưng một giây sau ưu ảnh lại tùy theo đánh tới chiến đấu trở nên gian nan nếu như chỉ là như vậy. Dốt còn có thể kiên trì, nhưng cũng không lâu lắm, Ưu Ảnh lại một lần trở lại hình thang bản dài bên trên, kêu gọi cự nhân chi thần che chở. Dốt lập tức một cái linh năng đa trọng tấu đánh tới, nhưng cũng không cắt đứt nó cường hóa, nó quanh người xuất hiện màu xám bình trướng, ngăn lại hủy diệt của sáng xung kích. Nguyên lai like là dạng này, Dốt thấp giọng tự nói, "Cường hóa hoàn thành, ưu ảnh linh năng cường độ tăng vọt đến 30 triệu ngàn khắc. Không chỉ như vậy, những người khổng lồ kia cương thi linh năng cường độ cũng bạo tăng đến 800 ngàn và khắc. Tình thế không ổn. Trình độ này cự nhân cương thi đã không thể linh năng đa trọng tấu miêu sát, ít nhất phải đánh 4 giây trở lên." Hiệu suất trên phạm vi lớn hạ xuống, bởi vì trước đó cùng A Mi lại trong chiến đấu dùng hoàn chỉnh nhất siêu tinh chi thiểm, tiêu hao linh năng quá nhiều, do hiện tại cũng không phải là trạng thái đỉnh phong, lại không thể sử dụng cự thần lực lượng, đã khó mà ngăn cản Uy ảnh cùng Cự nhân cường thi vây công. Chạy mau chủ tổ người, chi thức chi thư vội la lên, tiếp tục như vậy sẽ thua, đợi ngài khôi phục một đoạn thời gian, lại đến chiến đấu. Rốt không có trả lời, dựa vào huyết khế khôi phục sinh mệnh chi ca lấm liệt chi thanh năng lực khôi phục giáng chống đỡ. Rất nhanh, Uy ảnh lần thứ ba trở lại hình thang bàn dài bên trên. Nếu như lần này cường hóa hoàn thành, nó linh năng cường độ đem tăng vọt đến 40 triệu ngàn khắc, cự nhân cương thi linh năng cường độ, đem bạo tăng đến 12 triệu ngàn khắc. Cái này chính là ưu thế áp đảo. Chi thức chi thư lần thứ hai hô lớn, trước rút đi, chủ nhân, chúng ta không có cần thiết cùng nó liều mạng. Nhưng ruột chỉ là cười nhạt một tiếng, đưa tay phải ra, nhắm ngay ưu ảnh, tại nó bắt đầu cường hóa trong ngay mắt, khởi động hủy diệt chi nắm. Một đạo vô hình gọn sóng nháy mắt đưa nó bao khỏa, mặc dù nó là hình người, nhưng vào đúng lúc này, nó chính là có được tròn chi đặc tính quả cầu. Chết đi. Ruột ngón tay búng một cái, vô hình diện sát gợn sóng liền nháy mắt nó bao phủ hết thề có được tròn chi đặc tính quả cầu đều đem nháy mắt bị nó phá hủy, coi như nó là có được 40 triệu ngàn khắc linh năng u ảnh, cũng không ngoại lệ. Rắc. Tựa như khí cầu để loạn u ảnh trên thân xông ra vô số khí sám, nháy mắt sau đó tất cả cương thi cự nhân ngã xuống đất hóa thành bụi bặm, cương đại trận vực sụp đổ, rốt cảm thấy trên thân chậm nhẹ, cự thần lực lượng lại có thể sử dụng. Chi tức chi thư nét to miệng không dám tin nhìn một màn trước mắt, cái này sao có thể? Hủy diệt chi nắm chỉ có thể đối với bị áp chế địch nhân sử dụng, ngươi làm sao áp chế nó? Rốt cơi nói không phải ta áp chế nó, là cự nhân chi thần đang áp chế nó. Bút Bê nói, nó cường hóa, hẳn là loại nào đó tế tự, cự nhân chi thần đưa nó áp chế tại trên tế đàn, lại bàn cho nó lực lượng, ở thời điểm này, nó linh năng bị phong ấn, nguyên luật nhận cấm chế, mà cự nhân chi thần bình thường chỉ có thể chống cự linh năng xung kích, không thể che đậy nguyên luật ảnh hưởng, cho nên, chủ nhân mới có thể thừa cơ sử dụng hủy diệt chi nắm, nhất cử đưa nó đánh giết, đây là tiêu hao thấp nhất thủ đoạn. Chi thức chi thư lại là kinh ngạc vừa mừng rỡ, hỏi, "Ta không thể tin được, chủ nhân vậy mà như thế có trí tuệ, ngài là làm sao phát hiện?" Rốt cười nói, "Ta liền cảm giác nó cường hóa đặc biệt kỳ quái, nhất định phải trở lại hình thang bàn dài bên trên." Mỗi lần động tác đều là giống nhau như lúc, một tia không kém, thế là liền dùng linh năng đa trọng tấu thăm dò một chút, liền phát hiện vấn đề. Bộc Bê bình tĩnh nói, chủ nhân chiến đấu trực giác kỳ thật rất nhạy cảm, nhưng bị trải sờ, cái này nhiều năm qua đi, người y nguyên hoàn toàn không hiểu như thế nào chiến đấu. Chi thức chi thư hừ một tiếng, ta mới không muốn chiến đấu, ta thế nhưng lại ưu nhã cao quý không thể xâm phạm bách hoa chi thần. Trong lúc nói chuyện, u ảnh trên thân khí sám đã hoàn toàn lọt sạch, thân hình vỡ vụn, nhưng cũng không có linh hồn bị rốt thu hoạch. Rất hiển nhiên, đây chỉ là một diễn sinh vật. Rốt hơi có thất vọng, đang muốn đi nhìn xem nó có cái gì vật tàn lưu lúc, Một điểm linh quang theo đuổi đất bên trong bay lên. Một cái châm thấp, lâu đợi, cổ lão mà thanh âm quen thuộc vang lên. A, bao nhiêu năm, rốt cục có người đến sau đến nơi này. Quá tốt, quá tốt, sứ mệnh của ta phải kết thúc, cái này ngàn vạn năm thống khổ, phải kết thúc. Rốt mở to hai mắt, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, thanh âm này chính là cự nhân vương Omi, là ngươi sao? Cự nhân vương Omi, ngươi biết tên của ta? Hoàng hôn thần chiến thất bại, không có trôn vùi hết thảy. Cự nhân vương đỉnh chi chiến thất thủ, không có lao đi cự nhân danh tự. Nhân loại hiện tại vẫn tồn tại sao? Các ngươi tìm tới đối kháng khói đen tồn tại không có. Giờ khắc này, rốt trong lòng tràn ngập vô số ngôn ngữ, hắn có vô số lời nói muốn nói, vô số vấn đề muốn hỏi, nhưng Thiên Môn Vạn Ngựa gom lại bên miệng, ngược lại nói không ra. À, ta từ trên người ngươi cảm thấy một cỗ cực kỳ khí tức cổ xưa, nhưng, nhưng ngươi không phải hắn, nói như vậy, chúng ta vẫn là thất bại rồi." Hắc nổn thật đặt bọn hắn không thành công. Khói đen y nguyên bao phủ thân mộ, nơi này đã có ngàn vạn năm không bị có thứ tự khí tức đột vào. Nói như vậy, như cùng chúng ta dự liệu, khói đen bao phủ vạn vật, thôn phệ hết thảy còn sống sinh linh các ngươi chỉ là tại trong cái hắc ám thế giới này hơi tàn đoán đúng cự nhân vương ổ mì trí tuệ thật là khiến người ta sợ hai thản phục rốt đang muốn mở miệng chỉ nghe thấy ngữ khí của nó biến đổi không không đúng không hoàn toàn đúng trên người ngươi có cự nhân nguyên luật khí tức cự nhân thần kiếm hạch tâm lực lượng bị bảo tồn lại ạt nổn thắt đặt thành công còn có hy vọng chúng ta còn có hy vọng cự nhân vương ổ mì ngữ khí trở nên gấp rút ngươi là đến tìm kiếm cự nhân thần kiếm đúng không rốt còn chưa kịp trả lời chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn thủy thang bàn dài nước toát ra mặt đất sụp đổ một cái cự đại hố sâu xuất hiện ở trước mặt của hắn. trong hố sâu có một thanh cực kỳ to lớn trường kiếm, trên thân kiếm ánh sáng nhạt lấp lóe, sương mù mông ngong, nhìn qua tựa như là loại nào đó huyễn ảnh. nhưng rộn liếc mắt liền nhận ra, cái này không phải liền là hắn mỗi lần sử dụng cự thần lực lưỡng lúc triệu hồi ra cự nhân thần kiếm sao? lực lượng cường đại đập vào mặt, rộn nháy mắt tỉnh ngộ. trước đó huyễn ảnh thần cầu, không phải cự nhân chi thần chúc phúc, mà là cự nhân thần kiếm lực lượng. cự nhân vương ôm mi huyễn ảnh tại trở thành nhạn, hắn ngữ khí gấp rút nói, thân ngộ đã sớm bị ác niệm hóa thân truyền không, vĩ đại cự nhân chi thần sớm đã tam biến, hắn thi cốt bị chế thành khủng bố vũ khí. Vĩ đại cự nhân chi thần biến thành tà ác quái vật, nhưng đây chẳng qua là hắn đúc thân, hắn thần hồn ngưng kết thành một kiện vô cùng cường đại thần khí cự nhân thần kiếm. Nó có được khó thể tưởng tượng uy năng, cự nhân chi thần tuyệt đại đa số lực lượng đều hội tụ tại thanh này nguyên chi thần khí bên trong, thủy tổ chính là lợi dụng nó mới đưa cự nhân nhất tộc tiếp tục kéo dài. Bởi vì một ít nguyên nhân, nó bị tách ra, đây là cự nhân thần kiếm một phần hai thần hồn, nhưng nó đủ để tỉnh lại lực lượng chân chính. Còn có một phần hai thần hồn, tại thủy tổ mộ địa, bản thể của ta cũng ở đó, nếu có thể, mời nhanh chóng đoạt lại phần này lực lượng, để linh hồn của ta nghỉ ngơi, nhưng cũng xin cẩn thận. Thủy tổ mộ địa vô cùng nguy hiểm. Gặp lại, vĩ đại kẻ đến sau, nguyện ngài quang minh chiếu giỏi thế gian. Lời còn chưa dứt, cự nhân vương ô mì huy ảnh liền tiêu tán ở trong không khí. Rót vung tay, nhưng chỉ bắt đến một bước không khí. Hắn lăng tại nguyên chỗ, vô số tin tức đánh thẳng vào suy nghĩ của hắn. Cự nhân chi thần, cự nhân thủy tổ, cự nhân vương ô mì, cự nhân thần kiếm, đủ loại tin tức hội tụ vào một chỗ, để hắn cảm thấy vô cùng mê mang mà hỗn loạn. Đúng lúc này, tương lai chi thư hô chủ nhân, nhanh đi a! Kia liền ngải thời cơ. Rốt trong lòng vừa tỉnh, lập tức nhảy vào trong hồ sâu sợi nhẹ thanh này phảng phất từ xương ngũ tạo thành cự kiếm, nhưng không có bất kỳ phản ứng gì. Chi thức chi thư hô, kích hoạt cự thần lực lượng, dùng cự nhân chi thần hình thái, rồi lập tức tình ngộ, lập tức mở ra cự thần lực lượng. Đấy mắt sau đó, toàn bộ cự kiếm liền hóa thành một sợi thần quang, cắm vào trong linh hồn của hắn, hút vào cự thần lực lượng trong ngôi sao, vô tận tia sáng theo trên ngôi sao này phát ra, đem hắn linh hồn chiếu lên trong suốt. Khí tức cường đại dâng lên mà ra, nguyên chi hải gợn sóng ở xung quanh người xuất hiện, mộng cảnh xuất hiện rung động dữ dội, ruột chỉ cảm thấy một trận cường đại giọt nước cấm trong linh hồn dâng lên. Làm kia sáng rơi xuống, một viên ngôi sao mới xuất hiện ở trong linh hồn của hắn. Cự thần lực lượng. Trạng thái: Nguyên sơ. Vì thế, linh rồi phía trên. Tính năng: Cự thần chi lực. Tinh hồn: Cự thần chi kiếm. Cường độ: 1.5 tỷ. Nguyên: 100. Miêu tả: Ta sao dám đổ xuống, sau lưng không có một ai. Cự thần chi lực có được cản mạnh linh năng. Cự thần chi kiếm, triệu hoán cự nhân thần kiếm. Cường đại linh năng ở trong linh hồn của hắn Phù Trào. Rốt cuộc thực không thể tin được ánh mắt của hắn. Cự thần lực lượng biến thành cự tinh thần rồi. Ngôi sao còn có thể thăng cấp. Chi thức chi thư cũng là chấn động vô cùng cự thần lực lượng hấp thu cự nhân thần kiếm lực lượng nó bản chất phát sinh cải biến rốt vừa khiếp sợ lại có kích động còn có cung hỉ cự thần lực lượng thăng cấp triệt để bổ sung linh năng lỗ hổng cứ như vậy bất luận là tỉnh lại thần chi nhãn còn là đi tìm tới mặt khác một phần hai cự nhân thần kiếm đều đủ để cho hắn vượt qua linh năng ở trời cục diện bế tắc bị mở ra tương lai chi thư quả thực quá mạnh ta muốn cho nó uy càng nhiều vận mệnh chi khí ha ha ha ha ta muốn vô địch trong tiếng cười liên dại rốt thân hình vạch phá bầu trời nháy mắt đi xa quy một chương bảy trăm tám nguy cơ Phương Đông chiến trường, đại kiếm định, hứng hực ánh nắng xẹt qua chân trời, xuyên thủng một cái cường đại viễn cổ tà vật. Theo nó ầm vang ngã xuống đất, mục nát quái vật nhau nhau hóa thành cho tàn. Quang tụ thành hình người, Thái Dương kỵ sĩ tay đứng ở trên ngọn núi, vô tận ánh nắng hướng bốn phương tám hướng tán đi, tựa như một vòng dâng lên mặt trời. Thái Dương kỵ sĩ đoàn ở trên vùng đất này đồ sát mất đi viễn cổ tà vật bảo hộ quái vật, trên người bọn họ kim quang cùng mặt trời hòa lẫn, cường đại linh năng cộng minh để chỉ là lệnh luật giả bọn hắn, phát huy ra quân vương cấp lực lượng. Lại làm một trận thắng lợi đâu. Ngai lộ ra một điểm mỉm cười. Từ khi bị tiểu dột tỉnh lại về sau, Chúng ta tựa hổ vĩnh viễn tại thắng lợi, theo một trận đi hướng một trận khác. Một vệt kim quang đi tới bên cạnh hắn, tại hắn trận đột nội, tất cả cộng minh người đều có thể hóa thành kim quang. "Hai đại nhân, đại kiếm vịnh thanh lý đã chuẩn bị kết thúc, có thể thông báo ặc qua vào sân." Hai mỉm cười gật gật, gật đầu, "Linh quang xác minh sao?" Người kia hưng phấn đáp, "Đã hoàn toàn xác minh, đây là một cái chưa bao giờ có siêu cao phẩm chất, cực lớn quy mô mỏ đá mặt trời, nó một khi đầu nhập sản xuất, chúng ta đem thu hoạch được gấp 10 lần so với trước kia siêu cao phẩm chất mỏ đá mặt trời, tất cả quang chi lĩnh vực kẻ giữ lửa đều đem thu hoạch được tăng lên cực lớn." Hắn thử trong lực móc ra hai khối nóng bóng tầng đá. Đây là ác cô ở giữa quặng mỏ phát hiện cao nhất phẩm chất đá mặt trời, mảnh này mỏ đá mặt trời, hẳn là từ nó lan tràn sinh trưởng mà thành, mặc dù nó mặt trời nguyên năng đã tiêu hao rất nhiều, nhưng ý nguyên vượt qua tất cả đá mặt trời tổng cộng, liền quang chi thạch bên trong hàm lượng cũng không có nó cao. Ai lại cười nói, quang chi thạch là quang chi kết tinh, kỳ thật không thể xem như thuần túy nhất đá mặt trời. Người kia hưng phấn nói, đúng vậy à, cho nên đối với ngài đến nói, loại này mặt trời nguyên tâm, mới là hữu dụng nhất, ngài mau đem lực lượng của nó hấp thu đi. Đá mặt trời đối với tất cả có được quang chi lĩnh vực nguyên luật người đều phi thường hữu dụng, nhất là mặt trời nguyên luật, nó cùng vĩnh hàng nhiên hỏa rất tương tự, nhưng lại hoàn toàn không giống, vĩnh hàng nhiên hỏa khuynh hướng thủ hộ cùng kéo dài, mà mặt trời nguyên luật toàn bộ đều là tiến công. Cho nên, tiến giai chân vương Thái Dương kỵ sĩ là toàn bộ chỗ gì ẩn bên trong tính công kích người mạnh nhất. Nhưng hai lúc đầu, không, tiểu rắc, đưa nó giao cho vương thành, phân phối cho người cần nó nhất. Nhưng thế nhưng là, trong vương thành không có người so ngài càng cần hơn nó, ngài là mặt trời chân vương, lực lượng của ngài mỗi cường đại một điểm, chúng ta mới có thể có đến càng nhiều chế trợ. Thái Dương kỵ sĩ đoàn mới có thể siêu việt cái khát chiến đoàn Tay nhẹ nhàng sờ sờ hắn ngây thơ khuôn mặt, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mặt trời bản chất chính là kính dương, ta đem ta ánh sáng cùng nhiệt phân cho các ngươi, dạng này các ngươi cũng có thể trở nên cường đại. Một ngày nào đó, các ngươi ánh sáng cùng nhiệt cũng sẽ chiếu sáng ta. Ngài, ngài quá vĩ đại. Ai lại cười nói, ta cũng không vĩ đại. Tiểu ruột nói cho ta biết, ta là đặc thù nhân loại chi sinh, ta thu hoạch được viễn cổ thái dương thần linh hồn và sóng. Kế thừa hắn di chí, đi đến hắn con đường. Ta kính dương, chỉ là ta tăng lên con đường, chân chính vĩ đại, là tất cả vì nhân loại kéo dài cùng quật khởi mà người hy sinh là tiểu ruột cùng ạ lạn dạng này cơ hồ không ăn bất luận cái gì tài nguyên vô tư kính dân người tiểu rắc nhẹ nói mặc dù màu đen thùng cơm đại nhân cùng đệ nhất chiến thần đại nhân phi thường vĩ đại nhưng ta y nguyên cảm thấy ngài là vĩ đại nhất ai mỉm cười vĩ đại không cần so sánh làm chúng ta đồng tâm hiệp lực vì một cái phương hướng mà cố gắng thời điểm người người đều là tiểu ruột cùng ạ lạn không phân cao thấp không phân mạnh yếu vừa dứt lời ánh mặt trời nóng bỏng phóng lên tận trời đem trọn vía ô hế đại địa chiếu sáng tất cả mọi người ngước nhìn cái này kỳ tích cảnh tượng bọn hắn biết đây là cai đại nhân lại một lần thăng mỗi có một phần mặt trời nguyên luận thăng cấp làm căn bản nguyên sẽ xuất hiện dạng này rộng lớn chẳng cành, mà cái này đã là thai trở thành chân vương về sau lần thứ ba tấn thăng, hắn đã có được bốn phần căn bản nguyên. Tiểu giật vừa cảm động lại là sợ hai thám phục, bốn phía truyền đến liên tiếp tiếng hô hán, tâm linh của hắn cũng theo đó rung động, chưa phát giác nhấc tay cùng nhau hô. Mặt trời vĩnh viễn không giập tắt, linh giới, mấy vạn dứt dài kim sắc hỏa diễm xuyên qua sương mù sám, giống như một đạo to lớn vết nước màu vàng nóng, khắc ấn tại tầng ngoài linh giới. Vương đứng tại hỏa diễm đỉnh, màu vàng linh năng giống như một đầu dây nhỏ, vượt qua bên mông linh giới, cắm thẳng vào tầng ngoài linh giới không gian đứt gãy cùng vị diện hàng rào. Băng bạc lửa tại đứt gãy bên trong thiếu đốt, ngăn cản hủ hóa linh giới vật chất hạ xuống. Nô, vương khe như mày! tinh không ô nhiễm tại tăng lên. Vì cái gì ám mị dạ đã vỡ lạc, không có chậm lại ô nhiễm dáng lâm. Đúng lúc này, trong linh giới phát sinh không biết chấn động, từng sợi linh giới vật chất tung bay. Vương Thừa Cơ mở ra linh thị, nhìn về phía càng xa xôi phương hướng. Cương đại linh năng duy trì hắn ánh mắt xuyên qua tầng ngoài linh giới, đi tới cao tầng linh giới, nhìn thấy cao tầng linh giới xuất hiện to lớn nhiễu loạn, từng vòng từng vòng mấy trăm vạn giật dài trong suốt gợn sóng đang cuộn tán, mà nó đầu nguồn, liền đến từ nó cùng tinh không, cái kia vô tận không gian nứt gãy về sau. Vương không chần chờ chút nào, quả quyết buộc phát linh năng, đồng thời, màu vàng thánh hỏa mãnh liệt lắc lư, liên tục không ngừng địa linh có thể hội tụ đến trong linh hồn của hắn. Vào đúng lúc này, hắn linh năng cường độ đột phá 100 triệu, trước nay chưa từng có siêu cường linh năng dung động linh giới, đây là vương chỉ tại thánh hỏa xuống mới có thể bộc phát xuất toàn lực, là hắn gần nhất nắm giữ lực lượng. Mặc dù bởi vì hỏa chi tuổi nguyên nhân, thánh hỏa không cách nào tăng cường, nhưng hắn lực lượng trưởng thành vẫn chưa đình chỉ, nhất là hắn đem toàn bộ nguyên thiên thần vương tọa lực lượng vùi đầu vào cá nhân loại bên trong về sau. Vương lực lượng đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh nắm giữ thứ 10 phần căn bản nguyên, ngay lúc này, hắn cảm giác được cái kia vô hình cấm chế đã không cách nào lại chế được hắn, khi hắn tụ tập thánh hỏa lực lượng lúc, linh năng cường độ liền có thể xông phá áp chế. Siêu việt cấp 17 cực hạn, đột phá 40 triệu tử tuyến, đạt tới trước nay chưa từng có 100 triệu. Mặc dù vẫn không có đến trong truyền thuyết cấp 18 linh năng, nhưng cái này triệt để chứng minh linh năng cấp 17 40 triệu cực hạn là không tồn tại. Đáng tiếc là, Vương Thành không cách nào tìm tới tầng cấp cao hơn hỏa chi tụỷ, nếu không càng mạnh thánh hỏa, có lẽ có thể để cho hắn đột phá chân chính cực hạn, tìm tới bị khói đen phong tuyệt con đường. Siêu cường linh năng, để cho vương siêu cường linh thị, hắn trong nháy mắt liền thấy, to lớn gợn sóng phía sau, là 12 cái ngay tại dáng lâm quái vật to lớn. Bọn chúng hình thái khác nhau, nhưng toàn thân đều bao phủ tại kỳ dị thải quan bên trong, cổ lão, mục nát, thâm trầm, sâu thẳm khí tức đập vào mặt, liền cùng kẻ thôn phệ tinh không hạ mịn lại đồng dạng. Mà ở sau lưng chúng, là như là toàn bộ như vũ trụ khói đen, liền phản phất toàn bộ tinh không, ngay tại hướng vật chất giới rơi xuống. Một giây sau, siêu cường linh năng giống như thủy triều thu hồi, vương dừng lại linh thị, hắn biết, chân chính khiêu chiến đến. Xem ra, tiểu rốt nói đến một chút cũng không sai. Còn có 12 cái đến từ tinh không quái vật kinh khủng. Chân chính diệt vong nguy cơ, muôn tới. Giờ dẻo. lẽo. Trong khoảng thời gian này, một mực đang hướng ra bên ngoài mở rộng, hắn phát hiện dạng này thu hoạch được thần tính rất nhanh, còn có thể thu hoạch được đại lượng linh hồn, nhất là vương hồn. Vương hồn thế nhưng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, không chỉ có chứa cường nguyên cùng nguyên luật, còn có thể sẽ có nguyên chất vật, ác ngộng nhiên liệu các loại vật tư. Nếu như đem hắn hiến tế, còn có thể thu hoạch được đến không hết linh hồn tài nguyên. Một phần vương hồn, ít nhất cũng có thể phân giải ra 1000 phần hồn chi hoa, 1000 phần linh tính chi hoa, mấy chục vạn phần linh hồn đặc chất khối cùng linh hồn cát bạ quả thực có thể sương tài nguyên bảo khố, rốt sớm đã tính qua, đánh giết một cái vương cấp quái vật, liền có thể để chỗ gì ẩn các lớn cơ cấu ăn một tuần lễ cơm no, cũng thỏa mãn mộng cảnh nhu cầu. tại hắn bước vào chân vương về sau, mộng cảnh trô đáng sợ mới chính thức bày ra, nó đối với khói đen cướp đoạt có thể sương khủng bố, mà những này cướp đoạt mà đến lực lượng cùng tài nguyên, đều trở thành hắn cùng nhân loại chất dinh dưỡng. cái này còn vẹn vẹn chỉ là con nhỏ chân vương cường độ, nếu như hắn trở nên mạnh hơn đấy, nếu như hắn trở thành có thể so với viễn cổ thần tồn tại đâu. vào đúng lúc này, rốt nhìn thấy nhân loại hy vọng thắng lợi, tìm tới thông hướng quang minh con đường có trách mộng cảnh bị khói đen coi là đại địch, nó đối với mộng cảnh cấm kỵ, có thể xưng vô tiền khoáng hậu, bởi vì mộng cảnh thật sự có năng lực khiêu chiến cái này vô địch khói đen. cho nên rốt mười phần thực sự muốn trở nên càng mạnh, Chấp nhất tại mở rộng một nguyên nhân khác, chính là hắn muốn tìm được thần chi nhãn cùng bạo thực giả nguyên chất vật. mặc dù ở trong thần mộ, ô bị U linh nói cho hắn, cự nhân thần kiếm còn có một phần hai tại thủy tổ mộ địa, lấy thần mộ bên trong một nửa cự nhân thần kiếm đối với cự thần lực lượng tăng lên đến xem, chỉ cần thu hoạch được hoàn chỉnh cự nhân thần kiếm, linh hồn của hắn cường độ nhất định có thể đột phá mười tỷ. nhưng là rốt không có lập tức đi thu hồi phần này lực lượng đây là bởi vì tương lai chi thư báo trước thủy tổ mộ địa nhìn thấy cực độ nguy hiểm nó nói cho rốt cái kia thâm trầm màu đen cùng tử vong trung tàng đại biểu nếu như hắn đi thập tử vô sinh mà cự nhân vương ôm mỉu linh cũng đã nói thủy tổ mộ địa vô cùng nguy hiểm bản thể của hắn cũng ở đó để hắn nhất định cẩn thận đối với này chi thức chi thư suy đoán là cự nhân chi thần mộ địa đã bị chuyển không trừ ẩn tàng một nửa cự nhân thần kiếm bên ngoài không có quá nhiều lưu lại nguy hiểm tự nhiên không lớn mà thủy tổ mộ địa hơn phân nửa không có nhận phá hư cho nên muốn nguy hiểm nhiều lắm rốt rất tán thành lấy hắn hiện tại lực lượng đi đều là hắn phải chết, nơi đó rất có thể có có thể so với viễn cổ thần cường đại tồn tại. xem ra chỉ có chờ hắn trở nên càng cường đại hơn về sau, mới có thể đi thu hồi cái này còn lại một nửa lực lượng. không thể không nói, cự thần lực lượng ngôi sao này quả thực quá cường đại, rốt trước đó đã cảm thấy cường đại như vậy ngôi sao, làm sao lại chỉ là một viên đại tinh thần? nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, nó vậy mà thật là một viên cự tinh thần. chi thức chi thư nói cho hắn, mộng cảnh ngôi sao đều là lấy cường giả di cho cấu thành, nhỏ yếu ngôi sao không có nghĩa là cường giả không mạnh, mà là thu thập di cho có ít. Búp Bê Minh sắp nói, chỉ có cường giả chân chính mới có thể lưu lại cấu thành ngẫm cảnh ngôi sao cần thiết di cho, đây không phải là loại nào đó cho tàn, mà là tại thời gian trường hạ cùng vạn cổ trong tuế nguyệt lưu lại linh vết tích. Rốt giờ mới hiểu được, vì cái gì cự thần lực lượng có thể theo đại tinh thần tiến giai đến cự tinh thần. Nó nhất định là cự nhân chi thần di cho, mà cự nhân chi thần đang ngã xuống trước, đem hắn một bộ phận thần hồn, nâng kết thành cự nhân thần kiếm, cho nên ngẫm cảnh có thể thu được di cho liền thiếu đi. Dựa theo chi thức chi thư thuyết pháp, cự nhân thần kiếm là cự nhân nhất tộc nguyên chi thần khí, cũng chính là cái gọi là chân chính cổ thần khí, mà không phải bán thần khí. Nhân tạo thần khí những này ngụy thần khí. Trên thực tế, cự nhân thần kiếm cũng không phải là một thanh kiếm, một cái thông thường trên ý nghĩa thực thể tồn tại, mà là một phần thuộc về cự nhân chi thần vĩ lực, cho nên nó mới có thể bị một phân thành hai. Chính là bởi vì như thế, tại cự thần lực lượng tiếp thu phần này vĩ lực về sau mới có thể theo đại tinh thần, tấn thăng làm cự tinh thần. Sau khi tấn thăng cự thần lực lượng không chỉ có cung cấp cường đại linh năng cùng nguyên năng, nó sử dụng phương thức cũng phát sinh to lớn biến hóa, rồi không còn là triệu hồi ra cự nhân thần kiếm hình chiếu, lấy cự nhân chi thần hình thái tác chiến, mà là có lựa chọn phương thức. Hắn có thể trực tiếp lấy cự nhân thần kiếm chiến đấu, cái này nguyên chi thần khí bên trong có được khó thể tưởng tượng lực lượng, tại chân lý dưới sự gia trì, một kích liền có thể miểu sát vương cấp quái vật, một kiếm vung xuống, liền có thể chém rách đại địa, bổ ra dãy núi, cường đại hơn nữa linh năng cố hóa đều không thể ngăn cản. Cũng có thể lợi dụng cự nhân thần kiếm bên trong lực lượng cường hóa tự thân, thu hoạch được lâm thời linh năng cường hóa. Còn có thể lần nữa hóa thân thành cự nhân chi thần, thu hoạch được cực càng tiên mạnh, nhưng dưới loại trạng thái này, cự nhân thần kiếm uy năng liền yếu đi rất nhiều. Dột thông qua thực tiễn về sau, cho rằng loại thứ nhất phương thức là tốt nhất, tiêu hao thấp nhất, uy lực lớn nhất, linh hoạt đa dạng cùng hắn tự thân năng lực hoàn mỹ xứng đôi, nhưng tại một ít tình huống đặc biệt xuống, loại thứ hai cùng loại thứ ba phương thức cũng có giá trị sử dụng. Không thể không nói, một vòng này, lực chiến đấu của hắn có vượt thời đại tăng lên. Ha ha ha ha, ta quả nhiên liền muốn vô địch, rốt trong lòng tràn ngập vui sướng, mà hết thề này công lao lớn nhất, không hề nghi ngờ chính là tương lai chi thư. Tương lai chi thư tại trải qua một vòng này đối với vận mệnh quan sát về sau cũng rốt cục triệt để tiêu hóa vận mệnh chi khí, có mới khát vọng cảm giác. Chủ nhân, ta linh đang kêu gọi, nó có thể tiêu hóa càng nhiều vận mệnh chi khí. Rốt hơi có tiếp nối đáp, không có. Tất cả vận mệnh chi khí đều đã sử dụng hết, đáng tiếc, trước đó có mấy phần vận mệnh chi khí bị ta trực tiếp tiêu hao. Chi thức chi thư lại đột nhiên nói, "Chủ nhân, nguyên luật là bất diệt, vận mệnh chi khí chính là vận mệnh nguyên luật ngưng kết, sen vào vô hình chi nguyên luật cùng nguyên chất vật ở giữa tồn tại, nó sẽ không biến mất, hết thảy vận mệnh vật liệu, bao quát vận mệnh chi thần tàn khu, đều là ẩn vận mệnh nguyên luật ngưng kết vật, bọn chúng cuối cùng đều sẽ trở lại nguyên chi hải, một lần nữa ngưng kết thành vận mệnh chi khí, cho nên, ngài nhất định có thể tìm tới càng nhiều." Tuy là nói như vậy, nhưng rốt cho tới nay, không có tại cự nhân bên ngoài còn đường tìm tới một phần. Bởi vì nguyên nhân không biết, cự nhân cực độ khao khát vận mệnh lực lượng, hắn ban sơ 10 phần vận mệnh chi khí, chính là tại cự nhân thủy tổ một bộ phận trong linh hồn thu hồi được. Có lẽ, tại thủy tổ trong mộ địa còn có thể tìm tới một chút vận mệnh chi khí. Nhưng muốn đi thủy tổ mộ địa, hắn hữu trở nên càng cường đại. Đối với này, rốt rất là phi muộn, vì cái gì liền không tìm được thần chi nhãn cùng bạo thực dạ nguyên vật chất đâu. Chỉ cần tỉnh lại cái này hai ngôi sao, hắn linh năng cường độ khẳng định đã đột phá cực hạn. Lại nhóm lửa mới cự tinh thần, hắn liền có thể trấn áp khói đen. Đáng tiếc là, tương lai chi thư hiện tại năng lực còn là có hạn không thể trực tiếp tìm ra cái này hai ngôi sao nguyên chất vật nó chỉ thấy cái bóng mơ hồ mơ hồ cảm thấy được bọn chúng tựa hồ khoảng cách ruột cũng không xa ngay tại ruột chuẩn bị hướng càng sâu trong bóng tối tìm kiếm thời điểm tiếp vào vương đưa tin quy một chương 785, vận mệnh ngã tư đường vương thành thánh hỏa tế tự trận làm ruột bước vào đến thời điểm họ ruột cùng thai sớm đã ở trong này tiểu ruột ngươi lại mạnh lên ai vừa nhìn thấy hắn liền lộ ra nụ cười không hổ là chúng ta mạnh nhất tân tinh ruột kinh ngạc nhìn thái dương kỵ sĩ linh hồn của hắn huy hoàng mà cường đại linh hồn bận sóng cắm vào hư không liên tiếp thiên địa cường đại căn bản nguyên tại hồn thể bên trong chấp động đây đây là 4 phần căn bản nguyên ai ngươi làm sao trở nên mạnh như vậy ai lại cười nói có lẽ là viễn cổ thái dương thần linh hồn gợn sóng quá cường đại mỗi cách một đoạn thời gian ta hồn thể bên trong liền sẽ từ trong nguyên chi hải cướp đoạt mấy phần nguyên luật đồng thời có một phần nguyên luật sẽ thăng cấp làm căn bản nguyên sau đó ta linh năng cường độ liền sẽ tăng vọt 2 triệu ngàn khác, cũng tại về sau một đoạn thời gian có thể tiếp tục tăng cường họ giật trong thần sắc cũng có không che giấu được vui sướng ta kỹ càng kiểm tra qua cai linh hồn không có phát hiện bất kỳ tai họa ngầm nào loại này cường hóa cơ sở phi thường kiên cố cô đến tựa như tu luyện hàng ngàn hàng vạn năm, có lẽ tại không lâu sau đó, đã từng vĩ đại viễn cổ Thái Dương Thần, liền đem ở trong chỗ gì ẩn chúng sinh. hai mỉm cười nói, vật khí của ta quá tốt. Giọt trong lòng cũng là vui sướng, nhưng cũng có chút sầu lo, cái kêu hai ý chí sẽ không biến mất à? Họ rụt lập tức rơi vào trầm tư, câu nói này đánh trúng hắn tư duy điểm ngủ. Cái này, ta không xác định, hẳn là không thể nào, viễn cổ Thái Dương Thần tại viễn cổ kỷ nguyên lúc đầu đã vớt lạc, có quan hệ nó hết thầy. Trong lịch sử còn sót lại đều là cực ít, trừ số ít sớm đã hủ hóa viễn cổ thái dương thần thần sứ, không có bất luận cái gì cùng hắn liên quan tồn tại, hắn ý chí sớm đã tiêu tán, sẽ không lại phục sinh. Rốt cha sát cái cằm, nô, no, đại chủ giáo nói đúng, nhưng mọi thứ cũng có vấn nhất, giả thiết lấy âm như luận góc độ đến xem, cái này viễn cổ thái dương thần linh hồn vận sóng, có phải hay không là hắn đang ngã xuống trước lưu lại chuẩn bị ở sau, tại chiếm cứ một cái phù hợp linh hồn về sau, liền sẽ từng bước khôi phục lực lượng, một lần nữa tỉnh lại ý chí, cuối cùng triệt để chiếm cứ thân thể của hắn, từ đó hoàn thành phục sinh." Họ rụt thân thể rõ ràng run một cái sẽ không, điều đó không có khả năng a. liền ngay cả tri thức chi thư cũng có chút tin, không thể nào. hắn phục sinh về sau sẽ làm gì? Viễn cổ Thái Dương Thần chẳng lẽ là cùng vô thượng ý chí một phe cánh sao? À hệ sở âm lanh nói, không bằng hiện tại đem hắn giết, cướp đoạt linh hồn của hắn. đây chính là một phần có được bốn phần căn bản nguyên cường đại linh hồn. đối với chủ nhân đến nói là đại bổ. chỉ có bút bê lộ ra rất tỉnh táo, ngài là làm sao biết? có linh cảm xúc động sao? rốt ngoan ngoãn mà đáp, ta đoán mò. tri thức tri thư lập tức giận không chỗ phát tiết, ngài không muốn không có chút nào căn cứ địa nói lời bịa đặt được không? Khó trách ta luôn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp. A hệ sờ hư một tiếng, lời này cũng chỉ có như người loại này ngu xuẩn có thể tin tưởng. Thánh hỏa tế tự trận bên trong, Thái Dương Kỵ sĩ quay ngược lại là không có quá để ý, vừa cười vừa nói, nếu như đây là thật, vậy coi như quá tốt. Rốt cả kinh nói, vì cái gì? Cường đại như vậy, viễn cổ thần phục sinh, chúng ta không phải lại nhiều thêm một vị cường lực minh hữu sao? Vương cũng không cần lại lo lắng tinh không ô nhiễm, chúng ta rốt cuộc không cần lo lắng khói đen sầm lấn, mà lại, hắn nói không chừng biết rất xa xôi cổ bí mật bao quát khói đen sinh ra nếu quả thật có chuyện như vậy, vậy chúng ta khoảng cách triệt để tiêu diệt khói đen, chẳng phải lại gần một bước? cái kia xanh thẳm mà sạch sẽ bầu trời, chẳng phải có thể sớm một chút nhìn thấy sao? thế nhưng là hắn có thể là tà ác tồn tại? ai khẽ lắc đầu, đây là không có khả năng, ta có thể cảm nhận được cái kia phần lực lượng, nó tràn ngập ánh sáng cùng nhiệt, tràn ngập yêu cùng tình, tràn ngập kính dân cùng hy sinh, viễn cổ thái dương thần tuyệt đối không phải là tà ác viễn cổ thần. nhưng ý thức của ngươi hoàn toàn biến mất. ai cười nói, nếu như vẹn vẹn chỉ là hy sinh ý thức của ta, liền để dạng này một vị cường đại mà chính nghĩa viên cổ thần phục sinh dễ dàng như vậy chuyện tốt, cái kia còn có cái gì do dự, không thể không nói. vào đúng lúc này, ruột cảm thấy hắn tâm phảng phất bị bỏng đến một chút, trong thoáng chốc, trước, trước mắt vị này thái dương kỵ sĩ, tựa như cái kia quang huy vô hạn thái dương chi thần. lúc này, vương thân ảnh theo trong thánh hỏa hiện hiện. tiểu ruột, họ rút, cai, các ngươi đều đến. họ rút không người nói, vương, ngài có cái gì khẩn cấp sự vụ, cần kêu gọi chúng ta trở về. vương thần sắc trở nên nghiêm trọng, chậm rãi nói, ta tần ngoài linh giới hướng cao tầng linh giới nhìn ra xa, nhìn thấy to lớn nhiễu loạn, nhiễu loạn phía sau, là mười cái cường đại tinh không quái vật, bọn chúng sau lưng là vô biên vô hạn hắc ám, toàn bộ trong tinh không ô nhiễm đều tại hướng vật chất giới giáng lâm. Vương Kỹ càng đem hắn quan chắc quá trình kể lại một lần, đám người thần sắc đều trở nên nghiêm trọng. Họ rụt nhẹ nói, cái này cũng có thể chính là nguyên chi tiên đoán bên trong đại tai nạn, chân chính nguy cơ giáng lâm. Vương trầm giọng nói, ta dốc hết toàn lực, ước chừng cũng chỉ có thể bảo vệ chỗ gì ẩn một phiến khu vực này, nhưng cái này cũng chỉ có thể cam đoan ô nhiễm sẽ không trực tiếp xâm nhập vương quốc cảnh nội, toàn bộ vật chất giới nhận ô nhiễm, tất nhiên sẽ sẽ hưởng chúng ta an ổn. Không lâu sau đó, chúng ta sẽ gặp được càng mạnh khói đen, càng cường đại khói đen cộng sinh thể. Rồi đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đem Nguyên Chi Hắc Vụ xuất hiện tại khoảng cách chỗ gì ẩn không đến 3.000 nghìn ngàn giật phạm vi sự tình nói cho đám người. Họ run sắc mặt tăm trầm, Nguyên Chi Hắc Vụ là chân chính khói đen, cho dù tại thánh hỏa nhỏ yếu thời kỳ cũng sẽ không tại tự nhiên điều kiện xuống xuất hiện tại cách chúng ta gần như vậy khu vực, khói đen chỉnh thể cường độ, sát thực tại tăng lên. Ai bình tĩnh nói, chỗ gì ẩn tại cấp tốc lên cao trong lúc đó, so sánh đi qua cường đại quá nhiều, có một số việc chúng ta khả năng không cảm giác được, nhưng ta có thể mơ hồ cảm giác được, toàn bộ thế giới, ngay tại hướng hắc ám trong vực sâu niên. Rất nhiều chuyện đều tại hướng xấu phương hướng phát triển, chỉ là bởi vì loại nào đó cường đại ngoại bộ can thiệp, mới đưa đến chúng ta không có cảm thấy quá lớn mặt trái hiệu ứng. Rồi biết, cái này cường đại ngoại bộ can thiệp chính là Vương Nguyên Tiên Thần Quân tọa. Họ rút hỏi, "Vương, vậy chúng ta nên làm cái gì? Đình chỉ mở rộng sao?" Nhưng chúng ta hiện tại cấp tốc tăng lên mấu chốt kỳ, đối với tài nguyên nhu cầu là trước nay chưa từng có, một khi đoạn mất. Vương trầm mặc một lát, trầm giọng nói, "Khoảng cách lớn ô nhiễm giáng lâm, còn có một đoạn thời gian, các ngươi có thể tiếp tục mở rộng, nhưng nhất định phải cẩn thận, không muốn liều lĩnh. Tại lúc cần thiết, chúng ta sẽ từ bỏ hết thảy khu vực." Họ rụt mặt có chút và mẹo, hắn không nỡ hết thể bị chiếm lĩnh khu vực. "Vương, tinh túy tế đàn linh chi màn sân khấu, có biện pháp có thể mở rộng sao?" "Chỉ ít, đã chiếm lĩnh khu vực, muốn đặt vào chúng ta trong phạm vi." "Rốt đáp, trừ phi tìm tới còn lại 3 cái viễn cổ theo thần, thu hồi bọn chúng linh hồn vũ khí, nếu không linh chi màn sân khấu không có khả năng được đến căn bản tăng lên." Họ rụt trầm mặt mấy giây, lại hỏi, "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi để tinh túy tế đàn tế tự, tại khai thác tinh túy tế đàn nội bộ không gian." Rốt nhẹ nhàng gật đầu, "Căn cứ ta lý giải, Viễn cổ bảy vị theo thần chế tạo tinh tụy tế đàn chân chính mục đích, chính là vì nó nội bộ không gian, đó mới là bọn hắn muốn tuyệt đối nơi ở nút. Các ngươi còn nhớ rõ ô Hế Chi huyết thần trước khi chết nói lời sao? Họ ruột khe như mày, hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. ô Hế Chi huyết thần trước khi chết nói qua hai câu cực kỳ trọng yếu. Câu đầu tiên là tất cả thần đều là nhân loại. Câu thứ hai là khói đen không thể chiến thắng, duy nhất may mắn còn sống sót biện pháp là đem máu cùng linh tung xuống, kiến tạo chân chính chỗ tránh nạn, rời đi vị diện, trốn vào hư không, vinh viễn trong hư không phiêu lưu phần này ký ức hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên nhất là cái kia linh hồn tại tiêu tán trước hô to một câu kia chạy à bọn nhỏ chạy mau à một vị đã từng theo bọn hắn nghĩ không thể chiến thắng cổ thần vậy mà là một cái kẻ chạy trốn cái này tại lúc ấy cho họ rụt rung động thật lớn rốt châm giọng nói ta có thể cảm giác được ô hế chi huyết thần không hẳn là sinh mệnh chi huyết thần tinh hóa chi huyết thần tạ trả nô người sáng tạo cùng thủ hộ giả mục không phải một cái nhu nhược kẻ thất bại có lẽ hắn từng gặp chúng ta chưa từng thấy qua hoàng hốt biết hết thảy phản kháng đều là phi công mới khuyến cáo chúng ta chạy trốn Đây có lẽ là nhân loại sinh tồn tiếp biện pháp duy nhất, mà tinh túy tế đàn nội bộ không gian rất có thể chính là hắn nói tới, chân chính chỗ tránh nạn. Rốt đạo mắt một vòng, dùng một loại thận trọng ngữ khí nói. Mặc dù ta không cho là như vậy, nhưng mọi thứ đều có vật nhất, nếu có một ngày chúng ta thất bại, cái này đem chúng ta duy nhất đường lui, bảo đảm chúng ta sẽ không bởi vì triệt để diệt vong. Đương nhiên, ta tin tưởng một ngày này vĩnh viễn sẽ không đến, nhân loại chắc chắn lấy được thắng lợi cuối cùng, quang cùng lửa chắc chắn chiếu sáng thiên địa, triệt để tiêu diệt khói đen. Thánh hỏa tế tự trận bên trong nhất thời rơi vào trầm mặc. Thật lâu, vương mới nhẹ nói, tiểu rốt, ngươi làm rất khá. Nhưng chuyện này, Vĩnh Viễn không muốn tại lại bất luận cái gì trường hợp nói rõ. Dôn gật đầu, "Ta biết." Vương dừng lại mấy giây, nhìn xem trước mắt ba vị chân vương, bình tĩnh nói, "Các ngươi muốn Vĩnh Viễn nhớ kỹ người là chúng ta hết thảy, mà địa bàn không phải, rút lui cũng không có nghĩa là từ bỏ, chỉ cần người vẫn còn, chúng ta cuối cùng cũng có một ngày sẽ đoạt lại đã từng chúng ta mất đi hết thảy." Họ rút túi đầu xuống, nhẹ nói, "Ta biết, Vương, là ta sai, lớn ô nhiễm giáng lâm lúc, ta liền sẽ rút lui đến chúng ta tuyệt đối vòng phòng ngự bên trong." Vương cười nhạt một tiếng, họ rút, lớn ô nhiễm giáng lâm là một cái tương đương chậm chạp quá trình, ở trong quá trình này chúng ta y nguyên có thể chống cự những cái kia ô nhiễm, chống cự khói đen cộng sinh thể xâm lấn chiến lược là quyết định hết thể mấu chốt chúng ta cần càng nhiều chân vương cần càng nhiều cường giả đỉnh cao các ngươi cũng muốn trở nên càng mạnh cái này đem quyết định chỗ gì ẩn tương lai vận mệnh họ rút thần sắc nghiêm nghị không người nói ta rõ ràng vương vậy là tốt rồi ở sau đó trong một khoảng thời gian ta cần chuyên chú ở trong linh giới chống cự tinh không ô nhiễm chỗ gì ẩn hết thảy liền giao cho các ngươi ghi nhớ nhất định phải thận trọng không nên tùy tiện xâm nhập hắc ám chúng ta đã đạp lên vận mạng loài người ngã tư đường mỗi một bước đều quyết định tương lai của chúng ta nói xong, vương liền hóa thành một đạo hỏa quang, bay trở về thánh hỏa bên trong. cái kia khổng lồ mà lực lượng hùng hồn đi xa, khổng lồ thánh hỏa tế tự trận bên trong, lại chỉ còn lại thiêu đốt thánh hỏa. sau một hồi lâu, họ rốt mới mở miệng nói, vương nói rất đúng, chúng ta cần càng nhiều quân vương cấp trở lên cường giả, nhất là cường đại quân vương, vĩ đại quân vương dạng này cường giả đỉnh cao, tại cái này vận mệnh ngã tư đường, chúng ta nhất định phải cướp được nhiều tài nguyên hơn, mà định tiêm chiến lược, chính là quyết định chúng ta tương lai vận mệnh nhân tố trọng yếu nhất. rốt nắm chặt nắm đấm, quyết định chỗ gì ẩn vận mệnh, đem mang đến cho hắn bao nhiêu thần tính, là không cách nào tưởng tượng. Hắn phảng phất nhìn thấy vô tận Kim Quang tại hướng hắn bay tới. Bất luận như thế nào, ta đều muốn mau chóng trở nên càng mạnh. Rốt lặng lẹ nghĩ, ở trong lòng hỏi. Vị Quang A Vung, nếu như ta mang lên họ ruột cùng thai, đi thủy tổ mộ địa còn gặp nguy hiểm sao? Tương lai chi thư có chút lật qua lật lại trang sách, Kim Quang trong lúc léo lên liền cho ra đáp án, chết màu đen nhạt đi một chút, nhưng ý nguyên vô cùng nguy hiểm. Ba vị chân vương cũng không được sao. Nô, ta nhìn thấy, trong các ngươi có kẻ yếu. Rốt lập tức đưa ánh mắt đinh trụ họ rút, gia hỏa này từ tấn thăng chân vương về sau liền không có nửa điểm độc tĩnh, y nguyên chỉ có một phần căn bản nguyên, linh năng cường độ cũng tại 10 triệu nhà khác, không có bất kỳ biến hóa nào. Đại chủ giáo, ngươi tăng lên thật chậm a. Họ rút đầu gỗ trên mặt cũng có chút nổi lên màu đỏ, ẩn ẩn còn có một tia ảm đạm, có lẽ tiềm lực của ta đã tới cực hạn, không, ta có lẽ không có tiềm lực, thần thánh chi vương tàn hồn tiêu hao hết về sau, ta liền rốt cuộc không có bất luận cái gì tăng lên. Rốt không biết vì cái gì, trong lòng có chút dâng lên một chút thương hại, hắn lại ở trong giấc mộng hỏi, A Vùng, ngươi có thể nhìn thấy tương lai của hắn sao? Tương lai chi thư kích động lại là một vị chân vương, rất tốt, để ta xem một chút tương lai của hắn. Mậu trắng xương mù lần nữa triển khai, hoàng kim cổ thụ ở trong đó lấp lánh, vận mệnh khí tức như là sóng lớn tầng tầng tản ra. Có. Sau một lát, tương lai chi thư hô to một tiếng, ta nhìn thấy vận mệnh của hắn tại thần thánh chi thành bên trong lấp lánh, rồi lập tức tỉnh ngộ. Thần thánh chi thành chính là lấy thần thánh chi vương di hải cùng vương tọa làm hạch tâm kiến tạo thành thị, nó sứ mạng duy nhất chính là giữ gìn thần thánh chi vương di hải cho thần thánh chi vương vương tọa chấm tuổi. Dạng này thần thánh chi vương tàn linh liền có thể trong tinh không chống cự khói đen an toàn. Họ rút kế thừa thần thánh chi vương di sản, sẽ cùng tại thần thánh chi vương hóa thân, lại đi hướng thần thánh chi thành, có lẽ liền có thể thu hoạch được tấn thăng thời cơ. Tốt, quá tốt. Dỗn lập tức đem chuyện này nói cho họ rút. Họ rút lập tức mở to hai mắt nhìn, ngươi nói chính là thật sao? Ta đi thần thánh chi thành, liền có thể tìm tới ta lần nữa tấn thăng con đường. Đây là ngươi linh cảm cùng trực giác nói cho ngươi. Không sai. Trí tuệ của ta vì ta tìm tới phương hướng, ta linh cảm cùng trực giác vì ta xác nhận kết quả. Ta khen, Dỗn linh đệ. Trí tuệ của ngươi thật sự là giống như vương thâm thúy, rốt cười đến rất vui vẻ. Rốt cục có một người phát hiện hắn thâm tàng bất lộ tuyệt thế trí tuệ. Thái Dương Kỵ sĩ nói, tổng không có sai A. Họ duỗi khí tức đều trở nên hỗn loạn. Hắn nhìn qua hận không thể hiện tại liền bay đến thần thánh chi thành, nhưng vẫn là nhịn xuống xúc động, nói tiếp. Rốt, Thăng Linh nghi thức tam đại nguyên tố đã tích lũy đến một cái tương đương khả quan lượng, nên có thể quyết định kế tiếp Thăng Linh nghi thức nhân tuyển. Nếu như chúng ta có thể lại xuất hiện một vị giống như Cai Trấn Vương, tại lớn ô nhiễm dáng lâm lục, chúng ta liền có thể dự vững càng nhiều thổ địa. Hắn dừng lại một chút, bình tĩnh hô hấp, tiếp tục nói. Coi như không thể tấn thăng chân vương, cũng có thể nhiều một vị vĩ đại quân vương, bất luận như thế nào, đối với chúng ta trợ lực đều là lớn vô cùng. Bồ thị Vạn gần nhất đối với Thăng Linh nghi thức nghiên cứu rất sâu, hắn có thể hiệp trợ ngươi tiến hành, nhất định có thể lấy được hiệu quả tốt hơn. Rốt trong lòng run lên, nhanh như vậy lại có thể tiến hành một vòng mới Thăng Linh nghi thức, xem ra, tài nguyên tăng vọn đối với tam đại nguyên tố thu hoạch có tác dụng rất lớn. Ta biết, ta sẽ mau chóng quyết định nhân tuyển, cũng tiến hành Thăng Linh nghi thức. Họ rụt lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, hắn liền cáo biệt lời nói cũng không kịp nói, liền hóa thành một sợi tia chớp, phá không mà đi. Ai vừa cười vừa nói, đại chủ giáo lại có thể tấn thăng, không thể không nói, minh quang chi vương sắc thực không hổ là ngàn vạn năm đến hiếm thấy nhất vương. Từ khi họ rụt tấn thăng chân vương về sau, chỗ gì ẩn liền không có tại xuất hiện qua linh hồn nghiêm trọng hủy hóa người, chữa trị hiệu suất bạo tăng mấy trăm lần, rất nhiều lão nhân đều bởi vậy tỏa sáng lần thứ hai sinh mệnh, rất nhiều đã từng anh hùng đều miễn đi ăn mòn trả tốn. Rốt có chút gật đầu, khói đen đối với minh quang chi vương phong tỏa cùng tâm chế, đồng dạng cũng là phi thường cường đại, cũng không biết thần thánh chi vương lúc trước là như thế nào đột phá, trở thành hành ép hỏa chi kỷ nguyên hai năm vua loài người. Sau đó, ai cũng hướng hắn cáo biệt phía đông chiến trường vẫn chờ hắn, phía trước còn có mấy cái cực lớn chân ngân khoáng mạch cùng linh hồn thủy tinh khoáng mạch, đây là chỗ gì ẩn tiêu hao lớn nhất tài nguyên, bao nhiêu đều chê ít. Rốt thì đi tới bị rồng luyện kim chế dược công sở, tìm tới ngay tại luyện chế dược tề bộ sĩ vạn. Rốt đại nhân. Bộ sĩ vạn nhìn thấy hắn đến về sau cao hứng phi thường, vội vàng để công việc trong tay xuống sông lên. Chúng ta muốn tiến hành thăng linh nghi thức sao? Rốt khẽ gật đầu, tại mộng cảnh hỏi, "A vung, nhân tuyển tìm ra sao?" Theo họ rụt nói cho hắn một khắc này, tương lai chi thư liền bắt đầu lật qua lật lại trang sách, nhưng là Cái này tương đối đơn giản báo trước, lại tiêu hao thời gian rất lâu, cho tới bây giờ, nó còn không có đỉnh chỉ đối với vận mệnh thăm dò. Lại sau một lúc lâu, tương lai chi thư mới khép lại, hơi co chân chờ nói, chủ nhân, không biết vì cái gì, ta từ đầu đến cuối nhìn thấy hai bóng người, vận mệnh của các nàng lẫn nhau tương liên, linh hồn lẫn nhau đụng vào nhau, tựa như một đôi vận mệnh song tử tinh, từ đầu đến cuối không cách nào phân ra ai càng thích hợp. Rốt kinh ngạc hỏi, vận mệnh song tử tinh, ai? Nô, no, trong linh hồn của bọn hắn có riêng phần mình là cấn, theo thứ tự là Nguyệt Chi kỵ sĩ, cùng Ám Nguyệt công chúa. Rốt có chút nguyễn mày. Đây không phải đôi kia Nguyệt Chi Tỷ đệ sao? Bồ thị Vạn thấy rốt nãy giờ không nói gì, không khỏi hỏi, rốt đại nhân, làm sao rồi? Nhân tuyển có trở ngại sao? Rốt lấy lại tinh thần, đem vận mệnh song tử tinh sự tình nói cho hắn. Bồ thị Vạn kinh ngạc hỏi, đây không phải rất tốt sao? Cùng loại linh hồn, có được cùng loại nguyên luật, đại biểu vận mệnh của bọn hắn chăm chú tương liên, loại này đặc thù rằng buộc, có khả năng lại bởi vậy thu hoạch được lực lượng cường đại hơn. Rốt khẽ lắc đầu, không có đơn giản như vậy, Olivia vị ạ cùng Ám Nguyệt công chúa cũng không phải thật sự là tỉ đệ. Hắn chờ một chút, còn là đem Olivia sự tình từ đầu tới cuối nói cho hắn. Olivia nguyên bản có một đứa bé, bởi vì ngoại ý muốn mà tử vong, Olivia bởi vậy thương tâm gần chết, đệ đệ của nàng. Thân sinh đệ đệ, nhận cái nào đó không biết tận thế giáo đồ lừa gạt, sử dụng một cái cấm kỵ nghi thức phục sinh, muốn phục sinh tỷ tỷ của hắn hải tử, kết quả tự nhiên vì vậy mà chết, nhưng cái nghi thức này cũng không có kết thúc, nó nhận loại nào đó kỳ dị lực lượng ảnh hưởng, tại tập hợp Olivia, con của nàng, cùng đệ đệ của nàng huyết nục về sau, vậy mà thành công hoàn thành. Cái này bị phục sinh người, chính là Ám Nguyệt công chúa, cùng đệ đệ của nàng giống nhau như lúc, còn có được đệ đệ của nàng một bộ phận ký ức, nhưng lại có được con nàng đả thủ, đồng thời Hắn mặc dù là nam tính, lại có được chỉ thuộc về nữ tính nguyên luật áng nguyệt, ách, mà lại hành vi cử chỉ tướng mạo, cũng cùng nữ tính, nhưng muốn móc ra, nói không chừng so ngươi còn lớn hơn. Câu nói sau cùng để bộ sị vạn phun đầy đất, rồi đại nhân, ngài cái hình dung này quá thô tục, rồi xấu hổ cười một tiếng, cho nên áng nguyệt công chúa đến cùng cùng ô lì vị ạ là quan hệ như thế nào, không ai nói rõ được. Tại sự kiện này sau khi phát sinh, ô lì vị ạ cũng theo tư chất người bình thường biến thành thiên tài, áng nguyệt công chúa càng là đột nhiên tăng mạnh, tại tài nguyên cực độ thiếu thốn dưới tình huống trở thành lệ luận giả. Bộ sĩ vạn sửa chưa nói, hắn giống như Olivia, đã là cường đại quân vương. Rốt con mắt có chút sáng lên, quá tốt, vậy liền để bọn hắn cùng nhau tiến hành thăng linh nghi thức đi. Cường đại quân vương, thăng linh nghi thức hẳn là sẽ không vượt qua hai vòng. Bộ sĩ vạn mỉm cười nói, yên tâm đi, rốt đại nhân, tại đủ lượng tài nguyên cung ứng xuống, tam đại nguyên tố đã sớm bắt đầu sản xuất hàng loạt, quang chi thạch luyện thành trận, tinh nguyên nghi thức cùng tình thủy luyện chế lô cấp tốc trải rộng ra, bình quân xuống tới mỗi cái tuần lễ sản xuất số lượng có thể lên đến hai chữ số, hiện tại số lượng dự trữ tuyệt đối đầy đủ. Rốt trong lòng kích động. Tam đại nguyên tố nếu như bắt đầu sản xuất hàng loạt, chỗ gì ẩn cất cánh, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn lập tức theo phía Tây chiến trường triệu hồi Nguyệt chi kỵ sĩ Olivia cùng áng Nguyệt công chúa. Gia hỏa này cũng là kỳ quái, cho đến bây giờ, Dột cũng không biết tên của hắn, chỉ có thể lấy áng Nguyệt công chúa cách gọi khác. Làm Dột ở trong Thánh Hỏa tế tự trận nhìn thấy bọn hắn lúc, không thể không cảm thán tạo vật chủ thần kỳ, Olivia vẫn là bộ kia tư thế hiên ngang bộ dáng, tuế Nguyệt ở trên người nạn không có để lại ngấn bất cứ dấu vết gì, Dột tương đương xác định điểm này. Mà từ ác niệm tập kích vương sự kiện phát sinh về sau, Thánh Hỏa tế tự trận bên trong liền không cho phép bất luận kẻ nào đeo mạng che mặt, cho nên Ám Nguyệt công chúa là trực tiếp lấy diện mục chân thật đi tới. Khi hắn dung mạo xuất hiện ở trong tầm mắt ruột trong ngáy mắt, liền đem hắn ánh mắt một nút hút. Đây không phải là bình thường mỹ mạo, không thể dùng tuyệt mỹ để hình dung, mỹ mạo của hắn là một loại nhếp nhân tâm phách vẻ đẹp, là một loại hấp hồn thu phách vẻ đẹp. Ánh mắt của hắn như là trang sao, lông mày của hắn như là ngọc liễu, môi quỳnh của hắn như là bích ngọc, má phấn hơi choáng, môi đỏ như anh. Giờ khắc này, rụt trong lòng sinh ra một loại mãnh liệt tiếng uối, mỹ nhân như vậy, vì sao lại là một cái nam nhân? Nhưng ngay sau đó Một cái nguy hiểm ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Nam nhân thì thế nào? Rốt hắt đầu, lập tức đem ý nghĩ này đặt vào vực sâu và trượng. Quy một chương 786, lấy yêu cùng hy vọng chi danh. Khu khu. Rốt trong đầu trong nháy mắt hiện hiện qua hắn đi qua trong cuộc đời tất cả nhìn thấy màn ảnh nhỏ. Các lão sư đặc sắc diễn ký lập tức đem bốn nắn dị thường của hắn trạng thái, để hắn khôi phục bình thường. Nhưng cuối cùng như thế, ánh mắt của hắn cũng không dám lại nhìn về phía ám nguyện công chúa, chỉ nhìn chầm chầm ô lì vì ạ. Nguyệt Chi kỵ Si Âu Lệ Vị Hạ cũng coi là một cái khó được mỹ nhân, da thịt của nàng như là băng thạch, ngũ quan có cực mạnh điêu khắc cảm giác, giữa lông mày khí khái hào hùng bừng bừng, giống một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tiểu rốt, đã lâu không gặp. Âu Lệ Vị Hạ mỉm cười nói, thật sự là khó có thể tưởng tượng, trong chớp mắt, ngươi cũng đã là chân vương, đã từng cái kia nhỏ yếu, cần ta che chở Tiểu đệ đệ, đã thành lớn, trưởng thành là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Rốt cười nói, Âu Lệ Vị Hạ tỷ tỷ, mặc dù lực lượng của ta mạnh hơn ngươi, nhưng ta mãi mãi cũng là cái kia cần ngươi thương yêu Tiểu đệ đệ. Âu Lệ Vị Hạ trong đôi mắt hiện lên một vòng rào hoa ánh sáng muốn ta yêu thương, ngươi nhưng là muốn cứu vớt chỗ gì ẩn nha, rốt cười cười, không có nói tiếp. mặc dù ô Lệ Vị hạ dáng người cùng mỹ mạo cùng tồn tại, Tuế Nguyệt cũng không có ở trên người nàng lưu lại nửa điểm vết tích, xem như tuổi nhỏ như hoa phụ nữ, nhưng hắn cũng không phải là cảm thấy rất hứng thú. ta chỉ là đi đầu một bước mà thôi, ô Lệ Vị hạ tỷ tỷ, ngươi thế nhưng là chỗ gì ẩn vị thứ nhất quân vương, đánh vợ mấy chục năm trừ vương bên ngoài thông thường chiến lực không người có thể tấn thăng quân vương giam cầm, tiềm lực của ngươi chưa hẳn so ta thấp, tại hoàn thành thăng linh nghi thức về sau, ngươi chưa hẳn không thể cứu vớt chỗ gì ẩn. Âu Lệ Vị hạ đôi mắt rõ ràng phát sáng lên lực lượng đối với nàng đến nói không hề nghi ngờ là trọng yếu nhất, không có lực lượng, nàng liền mất đi hết thảy, liền không thể lại thủ hộ chỗ gì ẩn, thủ hộ đệ đệ đã từng yêu cái thế giới này. thật sao? ta cùng ám nguyệt là một vòng này thăng linh nghi thức nhân tuyển, chúng ta liền xếp tại họ rụt cùng tai sau lưng. những người khác, giòn, thanh vũ, a la an, hoa nghệ gạo toa, taylor, jessica đều cân nhắc qua sao? giòn gật gật đầu, cười nói, đúng vậy, tất cả mọi người cân nhắc qua, thích hợp nhất thăng linh nghi thức là các ngươi. tô lǐ vi a trên mặt rõ ràng cách ra đủ cười, mà một bên áng nguyệt công chúa thần sắc cũng là khẽ du lên hắn nâng lên cái kia trong vắt như thủy tinh, lấp lánh như ánh trăng hai con người, nhẹ giọng hỏi, ta cũng vậy sao? Ám Nguyệt Công chúa thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, có rõ ràng trung tính cả thủ, nếu như không phải ruột đã sớm biết hắn là nam, không người nào dám tin tưởng như thế một cái thanh tú tuyệt mỹ người sẽ là nam. đương nhiên, ngài xác định sao? Ruột các hạ, ta như vậy bởi vì cấm kỵ nghi thức mà phục sinh huyết đục tổ hợp vật cũng có thể cùng nhân loại bình thường tiến hành thăng linh nghi thức. Ruột không thể không chuyển qua ánh mắt nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại trôi hướng phương xa, đem hắn hư hoa vị. Ám Nguyệt Công chúa các hạ, mặc dù ta không biết cụ thể tình hình cụ thể và tỉ mỉ nhưng ta tin tưởng, ngài nhất định là một cái nhân loại bình thường. nếu không vương, họ duật, bạch tháp chi chủ sớm đưa ngươi đánh giết, bọn hắn không có khả năng nhìn không ra, ngài có thể tự do ở trong vương thành sinh hoạt nhiều năm như vậy, thậm chí có thể là nhất cao vinh dự biểu tượng hỏa chi tử, liền chứng minh điểm này. Rốt dừng lại một chút, tiếp tục nói, nếu như ngươi còn chưa tin, ta có thể minh xác nói cho ngươi, thăng linh nghi thức nhân tuyển là từ tiên đoán xác định, nói cách khác, vận mệnh quy tích, nhận định ngươi là chỗ gì ẩn trụ cột, là che chở cái này ngàn tỷ dân chúng kình thiên đại thụ một trong. ám nguyệt công chúa khẽ rũ con mắt xuống, một tia lưu biển rơi xuống đem hắn tươi đẹp không gì sánh được dung mạo ngăn lại, nhưng lại đem hắn cả người mị lực lại cất cao một tầng, liền ngay cả bổ sỉ vản cũng xoay người, không dám nhìn nhiều. Ta biết, cảm ơn ngươi, ruột các hạ. Ô Lệ Vị ạ trong đôi mắt cũng là lệ quang chớp động, thướt ruột quang tới cảm động cùng ánh mắt tán thưởng. Một giây sau, ruột trước mắt lập tức có một vệt kim quang hiện lên. Nhân tính chi hoa 10 nhân tính chi hoa 15 cái này cũng được. Ruột kinh ngạc đến ngây người, cái này 10 phần nhân tính chi hoa là đến từ Ám Nguyệt Công chúa, còn có mười phần nhân tính chi hoa lại là đến từ Ô Lệ Vị Hạ, rất hiền nhiên mặc dù vương thành toàn tâm toàn ý tiếp nhận vị này phục sinh người, nhưng hắn đối với chính mình lai lịch ý nguyên phi thường để ý thậm chí trở thành tâm bệnh của hắn tổ lỵ vị a đồng dạng cũng là phi thường quan tâm đệ đệ của nàng nhưng lại không biết khuyên như thế nào an ủi mà tiên đoán lại triệt để bỏ đi đáy lòng của hắn tích tụ đây là không cách nào ngụy trang không mang theo đồng tình tuyệt đối trung lập phán định bộ sĩ van cười nói ta nghĩ chính là bởi vì như thế lần này thăng linh nghi thức mới có hai nhân tuyển đây cũng là bởi vì các ngươi ở giữa đặc thù ràng buộc tổ nhẹ nhàng gật đầu kỳ thật ta cùng áng nguyệt đều là kế thừa hắn lực lượng thất bại cấm kỵ nghi thức, cướp đoạt tính mạng của hắn, lại đem hắn linh hồn, phân cho chúng ta. Rốt to mò hỏi, đây rốt cuộc là cái gì nghi thức? Vì cái gì có thể làm đến loại chuyện này? Olivia nhẹ nhàng lắc đầu. Chúng ta cũng không biết, là một vị không biết người thần bí nói cho chúng ta biết, cái nghi thức này vô cùng phức tạp, vô cùng rườm rà, nhưng không biết vì cái gì, chúng ta một lần liền thành công. Nhưng cùng lúc, tại hoàn thành về sau, chúng ta cũng lãng quên phần nấy chi thức, nghi thức cũng vỡ vụn vỡ vụn. Cho tới nay... Vương Thành không có biết rõ cụ thể nghi thức, cũng không có tìm được người thần bí kia, chỉ có thể đem hắn nhận định là tận thế giáo đồ, mà đây cũng là một trận tận thế giáo đồ tỉ mỉ chủ tính âm nhu, mục đích đúng là hại chết Vương Thành mạnh nhất thiên tài, nhưng bởi vì không thể khống nguyên nhân, mục đích này không có hoàn toàn đạt thành. Rốt khe nhíu mày, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, đồng dạng, A Hệ Sở cũng cảm thấy khó có thể lý giải được. A Cơ hẳn không có loại năng lực này, chẳng lẽ là ác niệm a là làm? Không biết vì cái gì, do đột nhiên nghĩ đến Thái Dương kỳ sĩ. Lúc trước hắn cũng là lọt vào tận thế giáo đồ ám hại, linh hồn nhận nghiêm trọng hủ hóa, mới ở dưới Vương Thành nằm 20 năm thẳng đến thu hoạch được rột ma long trí tâm mới giành lấy cuộc sống mới mặc dù lưu hại nhân loại thiên tài vốn là viễn cổ ác niệm cùng tận thế giáo đồ thường làm nhất sự tình nhưng kỳ quái chính là hai chuyện này thủ đoạn đều là không thể tưởng tượng cuối cùng cũng không có tìm được lưu hại người cảm giác ta bị sai sao vì cái gì ta luôn cảm giác đến những chuyện này không quá bình thường rốt nghĩ thầm có lẽ là chưa hề xuất hiện qua ác niệm ạ là làm lộn xộn suy nghĩ thoáng một cái đã qua rốt thuần thục hoàn thành thăng linh nghi thức bố trí ô lỵ bước vào nghi thức trung lương vung lỏng vung ra linh hồn phong nữ toàn lực cảm giác ngươi tại thăng linh trong nghi thức kinh lịch hết thảy. Bồ sĩ bản đi theo ta, tại nghi thức bắt đầu về sau hiệp trợ ta khống chế thăng linh khí lưu, chú ý ta thao tác chi tiết, mỗi một lần cọ dựa, đều là linh thăng hoa. Đối với thăng linh nghi thức hiệu quả, có cực kỳ trọng yếu ảnh hưởng. Hết thảy vào chỗ về sau, ruột hai tay đặt tại nghi thức hạch tâm bên trên, dốt vào linh năng. Trước mắt kia sáng lóe lên, dốt cảm thấy một cỗ cường đại sức đẩy đẩy về linh năng, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Thất bại rồi. Dốt kinh ngạc nhìn xem thăng linh nghi thức, nghi thức không có bất kỳ biến hóa nào, điều này đại biểu thăng linh nghi thức thiếu loại nào đó cần thiết điều kiện không thể thành công khởi động. Ta thiếu thả loại nào đó nguyên tố sao? Bồ Sỉ vạn cảm thấy khó có thể tin, loại sai lầm cấp thấp này, bất luận người ta cũng không thể phạm. Cẩn thận kiểm tra một lần, không có bất luận cái gì thiếu thốn, nhưng lần nữa tiến hành nghi thức lúc, chuyện giống vậy lại phát sinh. Rốt ở trong giấc mộng hỏi, sách, đây là có chuyện gì?" Chi thức chi thư trầm ngâm một lát, "Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, Thang Linh nghi thức phản hồi tin tức, cho thấy khuyết thiếu chủ thể, nói cách khác, Thang Linh nghi thức đối tượng không tại trong nghi thức." Rốt cả kinh nói, "Cái này sao có thể? Tô Lị vị ạ không phải đứng tại trong nghi thức sao?" Đúng lúc này, Tương Lai Chi Thư đột nhiên nói, cái này Nguyệt Chi Kỵ Sĩ Olivia không phải một cái hoàn chỉnh linh hồn, vận mệnh của nàng quý tích có nhất định thiếu thốn, ta đoán, Thăng Linh nghi thức nên đem nàng xem như một cái linh hồn không chọn mệnh người, mà tàn hồn là không thể tiến hành Thăng Linh nghi thức. Rốt trong lòng cảm giác nặng nề, tại sao có thể như vậy? Vậy phải làm thế nào? Chi Thức Chi Thư mở ra trang sách, trầm ngâm nói, chủ nhân, ngươi thử lại mở ra một cái Thăng Linh nghi thức, để ám nguyện công chúa cũng bước vào, sau đó đồng thời tiến hành hai cái nghi thức, có lẽ sẽ có dụng. Rốt trong lòng run lên, lập tức dựa theo Chi Thức Chi Thư nói tới lại bố trí một cái thang linh nghi thức để Áng Nguyệt Công chúa đứng đi vào. suy tư một lát, Triệu hồi ra huyễn ảnh của mình, đứng tiến vào trong nghi thức. dạng này, hắn liền có thể đồng thời tiến hành hai cái nghi thức. Tô Lệ Vi Á lộ ra rất khẩn trương. Rốt, dạng này không có vấn đề sao? Rốt cười nói, yên tâm đi, còn có bồ sỉ vạn ở đây, hắn sẽ hiệp trợ ta. Bồ sỉ vạn sắc mặt trầm trọng nhẹ gật đầu. vậy thì bắt đầu, chuẩn bị tiếp nhận thang linh đi. Tô Lệ Vi Á liếc nhìn Áng Nguyệt Công chúa, làm ra một cái yên tâm biểu lộ, lập tức nhắm hai mắt lại. một giây sau, Rốt cùng huyễn ảnh đồng thời nửa quỳ trên mặt đất, hai tay đụng vào nghi thức hải tâm. Hai cái thăng linh nghi thức đồng thời phát sáng lên, cương đại gọn sóng khuyết tán ra, vô tận linh chi hải dương nháy mắt bao phủ tâm linh của bọn hắn. Thăng linh nghi thức bắt đầu. Bồ thị Vạn khẩn trương không chế linh dòng nước, cẩn thận quan sát cùng dột thao tác, động tác của hắn vô cùng nhu hòa, nhưng lại vô cùng chuẩn xác, ngón tay nhẹ nhàng một nhóm, linh dòng nước liền vọt vào linh hồn của bọn hắn. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi tự nhiên, tràn ngập và hài hòa linh tính. Thang đến nghi thức kết thúc, Bồ thị Vạn còn đắm chìm tại cái kia hoàn mỹ thao tác bên trong, nhưng rất nhanh, to lớn linh năng ba động đánh thức hắn. Bồ thị Vạn trợn to hai mắt, hô lớn, cấp 17 linh năngượn sóng. Vĩ đại quân vương, cái này chỉ một lần thăng linh nghi thức, liền tiến giai trở thành vĩ đại quân vương. Âu Lệ Vị ạ nhìn xem hai tay của nàng, lẩm bẩm nói, ánh trăng tại trong linh hồn của ta rung động, ta cảm thấy nguyệt tồn tại, nó đang kêu gọi ta. Tỷ tỷ, ta cũng giống vậy. Áng Nguyệt Công chúa nhẹ nói, U Quang ở bên cạnh hắn chốc động, yên tĩnh u nguyệt đang cùng ta linh thành lập cảm ứng. Trong một cảnh, tương lai chi thư hô lớn, chủ nhân, nhanh, lập tức tiến hành vòng thứ hai. Ta nhìn thấy vô tận ánh trăng, kia là Giáng Lâm Ân Nguyệt. Rốt lập tức hô, Âu Lệ Nguyệt còn có thể tiến hành nghi thức sao? Bồ sĩ vạn vội la lên, còn muốn tiến hành sao? Không cần tu chỉnh sao? Tô Lệ vị ạ sưng sở, lập tức đáp, có thể. Ám Nguyệt Công chúa cũng nhẹ nói, ta làm được. Rốt đại nhân, rốt ngay tại chỗ bắt đầu bố trí vòng thứ hai thăng linh nghi thức, bởi vì nhu cầu nguyên tố gia tăng, vòng thứ hai nghi thức cũng so vòng thứ nhất muốn phức tạp nhiều lắm. Nhưng đối với rốt đến nói, đây cũng không phải vấn đề, rất nhanh, vòng thứ hai thăng linh nghi thức liền bắt đầu. Bồ sĩ vạn cảm thấy tinh thần của hắn bị áp lực cường đại xé rách, hắn cắn chặt hàm răng, toàn lực phụ trợ rốt, mà gánh chịu chủ yếu áp lực rốt, nhưng không có bất cứ gì thương nào. Dưới sự giúp đỡ của bố sĩ vạn. Vòng thứ hai Thăng Linh nghi thức lấy Hoàn Mỹ Phương thức kết thúc. Lam bồ sỉ vạn mộng to mắt, nhìn thấy chính là trùng thiên ánh trăng, một bên thuần trắng, một bên u ám, liền phản phất nguyệt chính diện cùng mặt tối. Ngân nguyệt quang huy đem hết thảy bao phủ, trong thoáng chốc, hắn phản phất đứng tại vô cùng khổng lồ trên ánh trăng, nó trong tinh không vận hành, chính diện tản ra minh diệu ánh trăng, mặt sau tỏa ra u thả quang, cái kia vô hình quỹ đạo tại vô hạn xa vị diện hàng rào cùng không gian đứt gãy về sau, cực cao vị thế mang đến cho hắn một loại băng hàn cảm giác sợ hãi, tựa như đứng tại cực cao không trung hướng phía dưới nhìn xuống. Đây, đây là mặt trăng. Bổ Sĩ vạn cơ hầu không thể tin được ánh mắt của hắn. Khi tức Cường đại dâng lên mà đi ra, vô tận nguyên luật ba động tại bốn phía lớp ánh, Tố Lỷ Vi ạ cùng Ám nguyện công chúa Linh Hồn Phản phất liền muốn phi thăng, nhưng là, không có gánh chịu bọn hắn, rất nhanh lại trở xuống tại chỗ. Đáng tiếc, dù hơi có tiếc hận, chỉ kém như vậy một chút, bọn hắn liền muốn đồng thời bước vào Chân Vương lĩnh vực. Nhưng là, cùng thai cùng chính mình khác biệt, bọn hắn cần linh hồn gánh chịu, cần tiến hành Chân Vương nghi thức, để hoàn thành cuối cùng tấn thăng. Không có gánh chịu bọn hắn, lại trở lại vị đại quân vương hoàng cảnh. Nếu có đầy đủ nhân loại vật thế, có lẽ vào đúng lúc này, liền có thể sinh ra hai vị Nguyệt chi Chân Vương. Bất quá, mặc dù như thế, Bọn hắn lực lượng cường đại uy nguyên để rốt cảm thấy rung động, hai người linh năng cường độ đều vượt qua 800 vạn, đồng thời, đồng thời có được 25 phần vật chi nguyên luật. Rốt cảm thụ được cái kia cường đại trận vượt lực lượng, cũng là cảm xúc bành trướng, "Oh, vị ạ, Á Nguyệt, các ngươi cảm giác thế nào?" Ba. A nhờ trăng rơi xuống, một cái ngân bạch mang theo u lan thân ảnh đánh tới, lực lượng này là to lớn như thế, nếu như không phải có giảm sóc, rốt cái kiêu cao thẳng cái mũi nói không chừng liền bị đụng gãy. "Rốt, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi." Olivia mừng như điên thanh âm tại đỉnh đầu vang lên ta chưa hề dạng này rõ ràng cảm thụ đến nguyệt chi lực lượng, phản phất cái kia vô tận to lớn nguyệt chi linh dáng lâm ở trong linh hồn của ta. một thân ảnh cũng từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy hắn. cảm ơn ngươi, rốt đại nhân. phần đuôi của mặt trăng lực lượng tại linh hồn của ta quanh quẩn, ta là dạng này cảm nhận được rõ ràng nó, tựa như cảm thấy ngón tay của ta đùng dạng. may mắn ủ lý vì a rất mau thả mở hắn, cùng đệ đệ của nàng ôm nhau cùng một chỗ. bọn hắn không nói gì, chỉ có mừng rỡ nụ cười, tỷ đệ ở giữa tâm linh tương thông, đã không cần ngôn ngữ. một giây sau, hai người chữ thập đan sen, đồng thời buộc phát ra linh năng. Minh Diệu Ánh Trang cùng U Ám Ánh Trang dung hợp lại cùng nhau, trong nháy mắt đó, khổng lồ Nguyệt Chi Linh lại một lần giáng lâm. Nguyệt Chi trận vượt mở ra, cái kia vô hạn cường đại nguyên luật, vậy mà ngăn chặn ruột căn bản nguyên. Đây, đây là cái gì? Rốt khiếp sợ hô. Trong một cảnh, Chi thức Chi thương ngựa khí ngưng trọng nói, cái này tựa hồ là Nguyệt Chi Linh hình chiếu. Chủ nhân, ngài biết đến, nhật nguyệt tinh thần trên bản chất đều là vô tận to lớn linh tập hợp, cho nên cái này tựa hồ là Nguyệt Chi bản thể lực lượng. À hề sơ đột nhiên hô lớn, nhân loại chi sinh, bọn hắn là nhân loại chi sinh, hai cái linh hồn dùng chung một cái nhân loại chi sinh. Rốt hỏi vội. Bọn hắn bản thể là cái gì? Con đường là cái gì? Aệ sờ hảo náo đáp, ta không biết, ta không thể đoạt lại ác niệm bia đá quyền khống chế. Đúng lúc này, tương lai chi thư cũng hô, ta nhìn thấy, nhân loại dòng lũ, nó rõ ràng mạnh lên, kia là chỗ gì ẩn khí, là các ngươi vật thế, nó tại vận mệnh dây cung trực tuyến, tử tràn ngập tam giới linh vụ hình thành. Giờ khắc này, rốt trong lòng dâng lên cực kỳ cảm giác nóng bỏng, hắn biết, đây là cường giả sinh ra, tăng lên nhân loại vật thế, nếu như có thể lại nhiều một điểm, có lẽ chỗ gì ẩn liền sẽ có được nó vị thứ 5, vị thứ 6 chân vương. Hắn liếc nhìn Bộ si Vạn, đối diện cũng đồng dạng về lấy nóng bỏng ánh mắt. Hiển nhiên, bọn hắn đều là một cái ý nghĩ. Nguyệt Chi Linh tiêu tán, Ô Lĩ Vệ ạ cùng Ám Nguyệt công chúa sóng vai đứng ở trước mặt bọn hắn, điểm điểm ánh trăng vờn quanh tại bọn hắn quanh người, nhìn qua tựa như một đôi nguyệt chi tỉ muội. Nếu là thật tỉ muội liền tốt. Rốt hơi có tiếc nuối nghĩ. Ô Lĩ Vệ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đôi mắt ẩn chứa vô tận vui sướng, "Rốt, Bộ si Vạn, chúng ta không biết nên làm sao cảm tạ các người, Nguyệt đã cùng tâm linh của chúng ta cộng hưởng, chúng ta đạt tới chúng ta trước kia chưa hề tưởng tượng đến hoàn cảnh." Ám Nguyệt công chúa nhẹ nói, "Ta biết tất cả những thứ này đều là bởi vì tỷ tỷ đệ đệ, bất luận là ta, còn là tỷ tỷ, trên bản chất đều là kế thừa hắn tàn hồn, cái kia chân chính siêu cấp thiên tài, nhưng thật ra là tỷ tỷ đã chết đi đệ đệ. nhưng ta không còn bởi vậy cảm thấy bàng hoàng, bất luận ta có phải là hắn hay không phục sinh, hiện tại ta đều là chính ta, cái này cùng tỷ tỷ tâm ý tương thông, tâm linh người ở gần là ta. rốt chú ý tới, nói chuyện thời điểm, Olivia ôn hòa nhìn xem áng nguyện, ánh mắt kia vô cùng thanh tịnh, vô cùng mềm mại, hai tay của bọn hắn chăm chú chụm tại cùng một chỗ, tựa như vận mệnh của bọn hắn. kim quang lần nữa ở trước mắt thoáng hiện, nhân tính chi hoa năm. Nhân tính chi hoa 6, ảnh hưởng nhân loại vận mệnh, tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng, thần tính 550. Lấy yêu cùng hy vọng chi danh, tái hiện nguyệt chi linh, thần tính 1200. Giờ khắc này, rốt là thật không thể tin được ánh mắt của hắn, liền chân vương đều không có tấn thăng, chỉ là hai vị vĩ đại quân vương, hắn liền thu hoạch được cao tới 1750 thần tính. Olivia cùng Á nguyệt công chúa, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Nếu như bọn hắn tấn thăng làm chân vương, vậy nên cho ta bao nhiêu? Rốt hưng phấn vô cùng, đây mới thực sự là tấn thăng, không giống vương cái kia hỗ hạng, thật vất vả tấn thăng chân vương, vậy mà liền chỉ cho 100 thần tính. Hắn quay đầu nhìn về phía phương tiêm địa, giờ khắc này, hắn thần tính đã đột phá 8.000. Tốt. Rốt nắm chặt nắm đấm, phản phất đã thấy hắn tung hoành tăng giới, chấn áp khói đen, quét ngang hết thể quái vật thân ảnh. Mà ngay tại một giây sau, lại có một vẹn kim quang tùy hành mà đến. Ảnh hưởng nhân loại vật mệnh tăng lên có thứ tự người chỉnh thể lực lượng thần tính 100. lấy trí tuệ chi danh tái hiện minh quang chi vương thần tính 500. trăm, tương lai chi thư hồ lớn, chỗ di ẩn vận thế bị chiếu quang, minh quang chi vương họ ruột tấn thăng bị ép bỏ dở, càng cường đại chân vương cần thiết gánh chịu càng nhiều. Giờ khắc này, rốt trong lòng đặt quyết tâm nhất định phải mau chóng tìm tới càng nhiều thần hóa nguyên chất vật. Châu Di ẩn bay lên, đang ở trước mắt, không biết vứt bỏ cống thoát nước. một chỗ nơi hẻo lánh. Akko nhìn xem trước mắt phù động bóng đen, nở nụ cười. Châu Di ẩn vứt lạc, đang ở trước mắt.